nước mưa rơi xuống, kiếm khí liên miên vô tận, phật trưởng rung động kịch liệt, có chút không cách nào dung nạp mưa kiếm, ẩn ẩn có vỡ ra xu thế. Thánh Phật đài sen Diệu Nguyệt khẽ quát một tiếng, một đóa hoa sen tại dưới chân hiển hiện, hiện sáng chói Phật quang bảo vệ tự thân cùng viên Minh, đồng thời kim sắc tiểu kiếm bay ra, bay thẳng lên tiếng chỗ. Phốc phốc. một đạo mông lung hơi nước tràn ngập, bao khỏa tiểu kiếm, kim sắc tiểu kiếm như hạm vũ bùn, khó mà động đậy. Thiên Thiên một sát trận, đột nhiên xanh biết quang mang lấp lánh, mặt đất nổi lên lục quang, từng đầu lục sắc đằng mạ cuồn quanh mà tới. Giang Lâm. Diệu Nguyên sắc mặt tâm hàn, phía sau hiển hóa một tôn bồ tất ngàn tay hình ảnh, thiên thủ thả ngàn ánh sáng, tận uy nhất trưởng, bao phủ tất cả dây leo. Sư muội tranh thủ thời gian rút đi. Viên Minh quát khẽ một tiếng, Phật Đà hư ảnh chấn động, ầm vang bay ra, nở rộ vô tận Phật quang, Phật Đà chấn ma, ầm ầm. Phật Đà xuất hành, phối hợp Diệu nguyệt một trường, xanh biết dây leo cấp tốc tiêu tán, bốn phía nước mưa quét sạch, đánh vào hơi nước phía trên, kim sắc tiểu kiếm thừa cơ mà quay về, lăng lệ kiếm mang sông thẳng tới chân trời. Thế nhưng là trận pháp chi lực sinh sôi không ngừng. Thủy một chi lực lại xuất hiện, nước mưa, xanh biết dây leo tái khởi, quét sạch hai người. Sư muội, ngươi đi trước. Viên Minh gấp giọng nói, trên thân kim trung lấp lánh, muốn chặn lại hai trận. Sư Minh, ta không đi. Diệu Nguyệt trầm giọng nói, kim sắc tiểu kiếm lớn lên theo gió, kim sắc quang mang lấp lánh, tản ra sắc bén kiếm khí. Đều không cần đi. Âm Lanh thanh âm tái khởi. Hai vị đại sư không cần lo lắng, tinh quang phá mây. Quát lạnh một tiếng truyền đến, kim quang xé rách nước mưa, Diệp kiếm tinh mang người các mấy vị thiên, thiên cường thế tiến vào trận pháp bên trong. Nhân các, rời đi. Âm Linh thanh âm kinh ngạc một câu, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nước mưa, lục quang lần lượt tối lui, trận pháp tự động tiêu tán. Đa tạ nhân các các vị thí chủ xuất thủ tương trợ." Viên Minh hành lên nói. "Không cần phải khách khí." Diệp Kiếm Tinh hư đỡ một chút, ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng, vừa rồi trận pháp giống như là Giang Lâm, tuyệt đối là hắn, ngoại trừ hắn, còn có ai có thể đồng thời mở hai cái sát trận mà lại vừa lúc là thủy mục chi trận." Diệp Nguyên Âm thanh lạnh lùng nói. "A Di Đà Phật, tìm Giang Lâm quán chủ, hỏi thăm rõ ràng đi." Viên Minh khẽ nhíu mày, hắn hiện tại cũng có chút đắn đo bất định. Chính như Diệu Nguyệt lời nói, cái này thủy một chi trận, ngoại trừ Giang Lâm, bọn hắn cũng nghĩ không ra ai tới. Hai cái này trận pháp, trừ Phi Giang Lâm, có thể tùy thời khai trận, chỉ có thể sớm bố trí, nhưng con đường này, chính là sư huynh cùng bần nhi thương định, muốn sớm bố trí, sao có khả năng? Diệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, ta cùng sư huynh một mực tại cùng một chỗ, ai cũng không có để lộ ra đi, Giang Lâm trước đó ngôn luận, sợ là tại nói sang chuyện khác, cố ý lừa gạt chúng ta. A Di đã Phật, Viên Minh cho mày, thần sắc nặng nề. Vậy quanh Thiên thủy xem, đội bắt Giang Lâm cùng Giang Nhã Nhã Diệp Kiếm Tinh hạ lệnh. "Vâng. Mấy vị nhân các tiên, thiên, nhanh chóng tiến về Thiên Thủy Xem." Mà đổi thành một bên, Giang Lâm cùng Nhã Nhã cũng tao ngộ trận pháp ngăn cản, mặc dù Giang Lâm rất nhanh liền phá trận pháp, nhưng cũng làm trễ lại một chút thời gian. Về đến phòng, Nhã Nhã vẫn như cũ hưởng thụ thiệp, Giang Lâm thì là tu luyện. Nhân các có lệnh, đuổi bắt Giang Lâm cùng Giang Nhã Nhã. Không bao lâu, một đám người vây quanh Thiên Thủy Xem, Diệp Kiếm Tinh cầm đầu mấy vị tiên Thiên, còn có Viên Minh cùng Diệp Nguyệt, tất cả đều đến Thiên Thủy Xem. Giang Lâm cùng Nhã Nhã ra khỏi phòng, sắc mặt nặng nề mà nhìn xem bọn hắn. Mấy vị là có ý gì? A Di Đà Phật, xin hỏi Giang Lâm có chủ, bao lâu về xem?" Viên Minh hỏi. "Vừa về không lâu, trên đường gặp phải trận pháp ngăn cản, làm sao lại xảy ra vấn đề rồi?" Giang Lâm nhíu mày. Thời gian trùng hợp như thế, Bần tăng không lời nào để nói. Viên Minh thở dài một tiếng, lùi lại mấy bước. "Giang Lâm, Giang nhã nhã, theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra." Diệp Kiếm tinh sắc mặt nghiêm túc, trong tay xuất hiện hai bộ còng tay, đi vào Giang Lâm trước người, thấp giọng nói, "Thu liễm thực lực, đừng tiết lộ một phần, cái này cấm linh còng tay là giả." Giang Lâm mang lên quòng tay, Thu Liễm khí tức, đồng thời đối Nhã Nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói nhỏ một tiếng, cáo chi quòng tay sự tình. Nhã Nhã cũng rất phối hợp, liễm tức chi pháp, không thể so với Giang Lâm trên lệnh. Mang đi. Diệp Kiếm Tinh vung tay lên, mấy vị trời sinh trước, chống chọi Giang Lâm, mang theo hai huynh muội rời đi. Nhân cát, quán chủ lại không phạm tội, dựa vào cái gì bắt hắn? Thái Lâm tiểu đạo sĩ quát lên, trước đó quán chủ thật sự bị trận pháp ngăn cản, bần đạo một mực đi theo. Ngươi, không thể chứng minh cái gì? Diệp Kiếm Tinh thản nhiên nói, hy vọng các ngươi đạo môn có thể khiêm tốn một chút. Đưa vào nhà giam, ta muốn đích thân thẩm vấn. Bên ngoài có linh năng xe chờ, để ép hai người rời đi, Viên Minh cùng Diệu Nguyệt không cùng đến, bọn hắn muốn trước về Phật môn, cáo chi việc này, thuận tiện, tuyên dương ra ngoài. Kỳ thật không cần Thiên dương, Giang Lâm cùng Nhã Nhã bị bắt tin tức cũng truyền ra ngoài, nhân các vây quanh Thiên Thủy xem, động tĩnh này gây quá lớn, nghị không chú ý đều không được. Chương 183, toàn giang ngõ hẹp. Nhân các cao Úc, dưới mặt đất 3 tầng. Nơi này là nhân các thiết lập một giam, giam giữ đều là tội ác tày trời phạm nhân. Trong phòng thẩm vấn, một cái bàn, phía trên trưng bày nốt trà còn có thơm ngào ngạt gà nướng nhã nhã chính ăn vui sướng lâm ca trước đó ta còn muốn chỉ dựa vào phía ngoài truyền ôn, trên mạng dư luận coi như tăng thêm kia ảnh chủ cũng vô pháp cùng ngươi dính liễu quan hệ lần này chân pháp còn giống như giúp chúng ta một tay diệp kiếm tinh nhấp một ngụm trà nói hiển nhiên là muốn châm nổi phật đạo quan hệ nhìn viên minh dáng vẻ đã có một ít hiệu quả giang lâm thản nhiên nói nếu không phải chúng ta là bằng hữu ta cũng thiếu chút hoài nghi thật là ngươi làm diệp kiếm tinh suy từ nói dù sao các ngươi trở về thời gian quá mức trùng hợp tao nội trận pháp là thật là giả đều xem tự ngươi nói không có tra được trận pháp vết tích giang lâm cao mày nói không có đối phương rất có thể dùng chính là trận bàn. đồ chơi kia thu nhanh có linh thạch là đủ rồi thuận tiện diệp kiếm tinh nói đồ vật chuẩn bị xong chưa giang lâm hỏi nói tiếp ta cùng nhã nhã còn có hai tấm mặt nạ ra người chỉ là thần minh khả năng nhận ra đây là hùng thiên sơn lần trước cho tiến vào sơn cốc lúc dùng bọn hắn một mực giữ lại đồ chơi kia vẫn là ném đi đi diệp kiếm tinh phủi tay nói long ca đem đồ vật mang vào giang dác phong thẩm vấn cửa mở ra một cỗ xe đẩy nhỏ tự động tiến đến phía trên là một cái dương long ca là nơi này không chế chương trình nơi này hết thảy thiết bị đều là long ca trường khống trước cho các ngươi nhìn xem ta chuẩn bị đồ vật diệp kiếm tinh đem cái dương chuyển tới cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên trong đặt vào hai tấm mỏng như cánh ve mặt người đây cũng là mặt nạ da người giang lâm kinh ngạc nói nhìn xem mặt người mang theo một tia kinh nghi ta cương khí không cách nào xâm nhập cái này ra đi bảo không phải da người đây là một chút đặc thù vật liệu luyện chế Tông sư cũng hủy không được Diệp Kiếm Tinh mang theo vẻ đắc ý mà nói, bộ phận kỹ thuật đặc thù nghiên cứu, thuận tiện làm việc, cương khí đương nhiên không cách nào rõ xét, không phải liền bại lộ. Lợi hại, nhân quốc có thể sướng sướng, đại tông sư cũng muốn tuân thủ luật pháp, chắc hẳn có mạnh hơn vũ khí trấn áp. Giang Lâm Như có điều suy nghĩ nói, Lâm Ca, ngươi cũng là con chủ, xem ở chúng ta quan hệ bên trên, ta cũng không gạt ngươi, đỉnh phong đại tông sư đối mặt nhân các, cũng phải nắm sớp. Diệp Kiếm Tinh ngạo nếy nói, đại tông sư phía trên đâu? Nhã Nhã Thỉnh lỉnh hỏi, cái này ta không biết. Diệp Kiếm Tinh cười khan một tiếng, tiếp tục nói vẫn là nói chuyện hiện tại sự tình những cái kia ác yêu vị trí đã tìm được các ngươi dự định lúc nào động thủ tùy thời đều có thể giang lâm đạo dừng một chút lại nói đạo môn kia hai cái đầu đã có đầu mối cụ thể còn chưa xác định diệp kiếm tinh nói vậy trước tiên đi săn giết ác yêu giang lâm âm thanh lạnh lùng nói diệp thiếu phật môn muốn tới quan sát giang lâm một đạo điện tử hợp thành thanh âm truyền đến biết rồi long ca trước không bỏ vào tới diệp kiếm tinh hơi biến sắc mặt nói lâm ca ngươi nói thế nào trước tiên đem chúng ta giam lại Phật môn thái độ hiện tại có chút đoán không được, đặc biệt là cái kia Diệp Nguyệt. Giang Lâm trầm ngâm nói, cũng tốt, ta lập tức để cho người ta làm hai tấm mặt nạ của các ngươi ra, đến lúc đó ngụy trang thành các ngươi. Diệp Kiếm Tinh gật gật đầu, mang theo bọn hắn tiến vào ngục giam. Giang Lâm cùng Nhã Nhã tiến vào số ba nhà tù, bên trong có ba cái phạm nhân, hai cái dài hung thần ác sát trung niên phạm nhân, một sắc mặt tái nhợt, có một loại bệnh trạng thanh niên. Tương ngực. Nhã Nhã nuốt một ngụm nước bọt. Giang Lâm mắt nhìn ba người, hai cái hung thần ác sát, trên thân còn có một số không thuộc về người là tù, một trên mặt có chút lân phiến cả người bên trên mọc ra thật dài sơ cọ, thiên thiên hậu kỳ, giang lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai cái này là thiên thiên hậu kỳ yêu, mà sắc mặt kia tái nhợt thanh niên, hẳn là thiên thiên đỉnh phong, càng mạnh một chút, trên thân không có yêu đả thủ, đều thanh thật một chút, diệp kiếm tinh dặn dò một tiếng, quay người rời đi, hai cái tiểu a nhi, diệp kiếm tinh vừa đi, hai tên yêu quái hung tàn mà nhìn xem hai người, liếm liếm quẹt miệng, lộ ra một loại khát vọng, nhã nhã cũng tại nuốt nước miếng, tương tự rất khát vọng, an tĩnh chút, thanh niên lạnh lùng mà miệng, nhìn về phía hai người, phạm vào chuyện gì? nhỏ như vậy cũng bắt vào đến không có phạm tội chính là bị vu oan hãm hại Giang Lâm Thản nhiên nói không có phạm tội nhân các sẽ bắt các ngươi hai tên yêu quái cười lạnh một tiếng hung ác mà nói tất cả mọi người không phải người tốt lành gì rất lâu không ăn qua thịt người thịt để chúng ta cắn mấy ngụm như thế nào mỗi một ta tính tình không tốt mọi người vẫn là cùng bình trung độ tốt Giang Lâm Thản nhiên nói tính tình không tốt một tiểu nha đầu Lão tử tính tình càng không tốt hai tên yêu quái hung tận nói đến nơi này mặt ngươi có thông tin bản sự cũng đừng nghĩ phát huy ra cái này gây yếu tiểu thân bản, vừa vặn đủ nhét cái hầm răng. Giang Lâm, tại sao muốn như thế tiểu năng? Trên tay các ngươi mang chính là hàng thật, ta cùng Nhã Nhã mang chính là giả, có thể tùy tiện giết chết các ngươi. Tất cả câm miệng. Quan lệnh một tiếng truyền đến, Diệp Kiếm Tinh mang theo Diệp Nguyệt cùng Viên Minh tới, đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Giang Lâm cùng Nhã Nhã. Giang Lâm, lần này mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, Bần Nhi cũng sẽ không lại tin người chuyện ma quỷ. Diệp Nguyệt lạnh lùng nói. A Di Đà Phật, Giang Lâm quan chủ, Bần tăng rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng muốn vì chết đi sứ đệ, người vô tội Trương Vân, muốn một cái công đạo. Viên Minh trầm trọng nói, bản quan chủ đã nói, có bản lĩnh, lại đến muốn bản giao. Giang Lâm Đạm mặt nói, ngươi bây giờ đã vào lao tù, còn dám cản rỡ. Diệp Nguyệt giận dữ, trong tay Phật Quang hơi sáng lên, liền muốn động thủ. Sư Thái, việc này nhân cấp đã tham gia, hy vọng ngươi không nên nóng lòng. Diệp Kiếm Tinh lên tiếng nói, bây giờ người cũng nhìn, mời rời đi đi. Hừ, Diệp Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tự giải quyết cho tốt. Viên Minh vứt xuống một câu, quay người rời đi. Diệp Kiếm Tinh đưa bọn hắn hai người rời đi. Ngươi là đạo môn quan chủ. Diệp Kiếm Tinh ba người rời đi, trong lao ba người, ánh mắt đồng thời nhìn chầm chăm Giang Lâm. Không tệ, các ngươi sẽ không phải là đạo môn quán chủ ném vào tới a. Giang Lâm có chút kinh ngạc. Ngươi nói đúng, An Tiểu Tử này. Hai người gầm thét một tiếng, trực tiếp nào về phía Giang Lâm. Thanh niên kia cũng không có sen vào nữa, chỉ là lạnh lùng nhìn xem, cũng không động thủ. Cả ca, nhã nhã mong đợi nhìn xem hắn. Hoan Giang ngõ hẹp vẫn là ăn xong. Giang Lâm mỉm cười, trước mắt một đạo huyết quang hiện lên, một đạo kiếm khí xuyên thấu thân thể, quỳ xuống, kim quang lấp lánh, nằm yêu chi lực. Nhã Nhã đối mặt yêu quái, không chịu nổi áp lực khổng lồ, trực tiếp quỳ xuống. "Các ngươi, sao có thể có thể? Ba người kinh hãi, không phải hẳn là bị giam cầm lực lượng a? Các ngươi lại còn có thể động dụng thực lực. Chúng ta mang chính là giả." Giang Lâm buồn bã nói, một trưởng vô tử nhãn trước yêu quái, Nhã Nhã cũng không có lưu thủ, trực tiếp trục chết. "Không có lửa, không có nổi, không có dầu muối gia vị, làm sợ là không thể ăn." Nhã Nhã mắt lom lom nhìn hai con yêu thi thể, mang theo một tia phiền muộn. "Long ca, kêu gọi Hạ Diệp kiếm tinh." Giang Lâm hô. "Chờ một lát." Diệp Thiếu lập tức tới, điện tử hợp thành thanh âm truyền đến. Lâm Ca, ta tới, nắm cỏ, các ngươi đem bọn hắn giết. Diệp Kiếm Tinh một mặt mộng bức, lúc này mới chân trước vừa đi, các ngươi liền giết hai phạm nhân. chương 184, tháng một một cái tiểu cảnh giới. Diệp Kiếm Tinh, ngươi có phải hay không thiếu ta một lời giải thích? Nhã Nhã rất không cao hứng mà nhìn xem hắn. Giải thích cái gì? Diệp Kiếm Tinh có chút mờ mịt, các ngươi đem bọn hắn giết, còn muốn ta cho giải thích? Các ngươi nói không có yêu cho ta ăn, ta cũng không phải không trả tiền. Nhã Nhã bất mãn nói, trước đó cha hỏi. Nhất định phải bọn hắn móc ra chỗ tốt mới cho hai con, kết quả đây, nơi này đều có hai đầu Tiên Tiên hậu kỳ. Diệp Kiếm Tinh, ngươi thật không chính cống, trước đó chúng ta nói mua, các ngươi nói không có, xuất ra đồ tốt cho các ngươi, lập tức liền có. Giang Lâm Khinh bị nói, cũng không phải không ra tiền, bán cho người khác, không bán cho ta, còn mẹ nó có ý tốt nói huynh đệ. Khu khụ, Lâm ca, cái này hai con, bị người dự định. Diệp Kiếm Tinh vội vàng giải thích nói, bất quá, hiện tại cũng chết rồi, vậy liền đẩy tốt, các ngươi ăn hết đi. Dự định, ta có thể hay không dự định? Giang Lâm hỏi, cái này, Lâm Ca, không phải ta không nguyện ý, mà là bình thường có thể dự định, đều muốn tiên tiên đỉnh phong, còn muốn là chân nhân, loại này chỉ có thể sớm xếp hàng dự định. Tông sư ưu tiên, đại tông sư hoặc là Phật đạo chi chủ tới trực tiếp sách. Diệp Kiếm Tinh nói thẳng, cho nên Lâm Ca ngươi cũng đừng khó xử ta, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi giữ lại. Phật đạo chi chủ, đưa tiền a. Nhã Nhã rất quan tâm vấn đề này, đương nhiên không cần cho, đạo môn đạo chủ nhắc tới yêu, căn bản là đề liền đi, không được một phân tiền. Diệp Kiếm Tinh nói. Nhã Nhã lên tiếng, lâm vào trầm mặc, không biết đang suy tư điều gì. "Kia làm phiền ngươi, làm chút nổi bát bầu buồn đến, chúng ta thiệt hầm. Giang Lâm nói. "Không có vấn đề, ta nhớ được còn có cái vị nướng, thật không tệ, một con nướng đi." Diệp Kiếm tinh gật gật đầu, ra khỏi phòng. Hai con yêu sau khi chết, đã hóa ra nguyên hình, một con sư tử, một đầu mã xả. Lột ra đi. Giang Lâm ngồi xổm người xuống, lấy ra một đinh mưa bụi, bắt đầu lột ra. Động tác thuần thục, lột bỏ hoàn chỉnh da lông, nhã nhã cũng động thủ, phụ trách lột ra dán. bệnh trạng thanh niên kinh ngạc nhìn xem. Thân hình cứng ngắc không dám động đậy, cái này mẹ nó, cùng nhân các cũng có quan hệ, đây là người bị tình nghi, cái này mẹ nó là nhốt vào đến ăn cái gì a, kaka, cái này cũng hẳn là cái yêu, nhã nhã lột xong ra, nhìn xem bệnh trạng thanh niên, trong mắt rất chờ mong, chỉ cần gia hỏa này gật đầu, thừa nhận một chút, lập tức giết chết, không, không phải, thanh niên lắc đầu liên tục, hai người này, cùng nhân các đều có quan hệ, giết chết hai con yêu, trực tiếp liền ăn, vạn nhất giết chết mình, sợ cũng trực tiếp giết chết, một chút việc đều không có, ngươi phạm vào chuyện gì tế bảo? Nhìn ngươi thật giống như là người." Giang Lâm hỏi. "Ta là người, ta chỉ là vì thân nhân báo thù, giết cựu nhân bị bắt vào tới." Thanh niên hơi khép nhược mà nói, đã Môn quán chủ bắt." Ta có chút không tin, "Được rồi, đợi lát nữa hỏi tham Diệp Kiếm Tinh." Giang Lâm tiếp tục lay hoay sư tử, bốn chân mở ra, chuẩn bị đợi chút nữa dùng lửa đốt. "Ta nói thật, giết nhiều mấy cái, nộ sát." Thanh niên vội vàng nói, "Thật là nộ sát, lúc ấy báo thù về sau, bị người trông thấy, ta tưởng rằng cùng cựu nhân cùng một bọn, thuận tay liền giết, ai biết, người kia là bị cựu nhân mời làm khách, nói chuyện làm ăn." Vị kia quán chủ tóm đến ngươi." Giang Lâm hỏi. "Nguyên Hà." Thanh niên trả lời. "Nguyên Hà." Hắn đã là chân nhân, xem ra ngươi bị nhốt không ít thời gian. Giang Lâm hơi kinh ngạc nói. "Hắn đã là chân nhân rồi." Thanh niên kinh nghi một câu, tiếp lấy Lâm vào trở mặc. Giang Lâm không hỏi thêm nữa, Diệp Kiếm Tinh đã cầm trang bị trở về, Giang Lâm đã đem yêu quái thi thể xử lý tốt, thủy chi lực thanh tẩy một phen, gác ở trên vi nung nướng. Nồi bát bầu buồn cũng lấy ra, mở điện, không cần nhóm lửa. "Uống rượu không?" Bên này còn cất giấu một chút rượu ngon. Diệp Kiếm Tinh nói. Không cần, đợi chút nữa còn muốn làm việc. Giang Lâm cự tuyệt nói. Diệp Kiếm Tinh gật gật đầu, liếc mắt thanh niên, ngây ngốc lấy làm gì, còn không qua đây cầm chén rửa sạch sẽ. Vâng. Thanh niên vội vàng hỗ trợ, đối mặt Diệp Kiếm Tinh, hắn không dám nói một chữ không. Gia hỏa này cũng rất thảm, nghe nói là báo thù nộ sát. Giang Lâm hỏi. Nộ sát cái quỷ. Diệp Kiếm Tinh cười nhạo một tiếng nói, rõ ràng chính là rất nhiều, giết tới đạo môn trên đầu, người chết kia, tựa như là đạo môn nguyên linh chân nhân chất tử, không bắt hắn mới là lạ. Ta không phải cố ý sát đạo cửa đệ tử trước đó ta cũng không biết hắn là đạo môn người thanh niên vội vàng giải thích giang lâm là đạo môn quan chủ trục chết hai cái đều vô sự diệp kiếm tinh nói thẳng ra thanh niên sợ giang lâm cũng đem hắn giết chết không cần hoảng ta cùng nguyên thả không có gì giao tình giang lâm thản nhiên nói không chỉ có không có giao tình còn có khúc mắc tuyên truyền đánh năm chính là cái này nguyên thả rất nhanh hai đầu yêu quái đều nướng chín nhã nhã bắt đầu ăn thanh niên tự nhiên không có phần diệp kiếm tinh rất muốn ăn bị giang lâm kéo tới một bên chúng ta chuyện thương lượng sự tình gì vừa ăn vừa thương lượng Diệp Kiếm Tinh trông mà thèm mà nhìn xem làm tốt tiệc. Ta thương lượng với ngươi, chính là nhìn nhã nhã ăn cái gì. Giang Lâm thâm trầm nói: Diệp Kiếm Tinh, nắm cỏ không có ta phận. Diệp Kiếm Tinh rất không vui, này làm sao nói, hắn cũng coi như rút một chút, thế mà không cho hắn ăn, quá làm cho người ta thương tâm. Ngươi cầm công lao còn không biết dừng. Giang Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, những cái kia công lao, đầy đủ hắn làm rất thật tốt đồ vật. An yêu, đối nhã nhã tăng lên rất lớn, Giang Lâm đều không nợ ăn, tất cả đều tặng cho nhã nhã. Diệp Kiếm Tinh buồn bực ngồi ở một bên cũng không còn cưỡng cầu muốn ăn, buông xuống bắt đúa, tính tĩnh nhìn xem. Giang Lâm nhìn xem thanh niên, hỏi, hắn còn muốn quan bao lâu? Nhìn Nguyên ninh chân nhân tâm tỉnh. Diệp kiếm tinh tựa ở cổng, bĩu môi nói, việc này đều xem Nguyên Minh chân nhân, mà lại hắn giết người quả thật có chút nhiều, tùy tiện, đều có thể phán hắn cái vô hạn. Thanh niên bệnh trạng trên mặt, nhiều một tia cười thảm. Còn trẻ như vậy, liền nuốt cả đời. Giang Lâm thở dài một tiếng, thực vì hắn tức hận. Đáng tiếc, không có gì giao tình, vẫn là không giúp hắn. Đúng vậy à, đáng tiếc, thiên phú của hắn rất tốt, tiên tiên đỉnh phong. Bây giờ cũng không đến 30 tuổi, tương lai trở thành đại tông sư cũng có thể. Diệp kiếm tinh mang theo một tia đau lòng mà nói, nhưng phạm sự tình, không có hậu trường, không ai có thể giúp hắn, trừ phi ngươi giúp hắn. Vô duyên vô cớ, thôi được rồi, lại nói, ta cũng không giúp được hắn cái gì. Giang Lâm lắc đầu nói, Lâm ca, ngươi cái này xem nhẹ mình, sự tình lần này làm xong, ngươi cũng liền thực lực không đủ, nếu là đủ rồi, cũng là một chân nhân, địa vị thật không sợ cái gì nguyên thả. Diệp kiếm tinh nói, địa vị, Giang Lâm như mày, đúng, căn cứ tin tức của ta Nguyên Thả đã là tông sư." Diệp Kiếm Tinh nói. "Cái gì?" Thanh niên bệnh trạng trên mặt hiện lên một tia hững hồng. Kích động, ngươi sẽ không còn muốn ra ngoài tìm Nguyên Thả báo thù a." Diệp Kiếm Tinh cười cười, nói, "Đừng suy nghĩ, trừ phi có người giúp ngươi, nếu không ngươi già không được." "Người giúp ta?" Thanh niên ánh mắt nhìn trầm chằm Giang Lâm. "Lý do?" Giang Lâm thản nhiên nói, "Ta thiên phú không mạnh, nhưng có một chỗ, ngươi đi, ta cam đoan, thực lực ngươi bay vọt, ta lúc đầu ở nơi đó, một tháng một tiểu cảnh giới. Còn có loại địa phương này." Giang Lâm cùng Diệp Kiếm Tinh cả kinh nói, trước 185, thiên địa truyền pháp, cái chỗ kia chỉ có ta biết ở đâu, mà lại chỉ đối thủy thuộc tính hữu dụng. Bệnh trạng thanh niên nói, chỗ nào? Giang Lâm hứng thú, hắn mặc dù tăng lên nhanh, nhưng không ngại càng nhanh một chút, có thể để cho một người bình thường một tháng một tiểu cảnh giới phi tốc tăng lên, như mình đi, không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Thủy thuộc tính hữu dụng, hắn có thủy thuộc tính, ta phải đi ra ngoài trước. Bệnh trạng thanh niên trầm giọng nói, ta không cách nào cam đoan, nói cho ngươi tin tức, ngươi vẫn sẽ hay không giúp ta. Dù sao ta chỉ là một phạm nhân, ngươi không có lựa chọn. Tại cái này liên quan cả một đời, hoặc là chờ nguyên thả đến giết ngươi. Giang Lâm Thản nhiên nói, ngươi vẫn là trước tiên nói đi. Nếu quả thật có như vậy thần kỳ, ta có thể đối với ngươi rộng rãi điểm. Diệp Kiếm Tinh nói, bệnh trạng thanh niên trầm mặc, hắn không thể tin được. Đây là hắn duy nhất một lá bài tẩy. Nếu như nói ra ngoài, bị người giết người diệt hậu, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Kaka, nếu không ép hỏi đi, dù sao là cái vô hạn, chết ở chỗ này đều không ai quản. Nhẹ âm lên địa đạo, trong lòng bàn tay có kim quang lượn lờ bệnh trạng thanh niên biến sắc, thân thể liền lùi lại. nhã nhã, không cần động thủ. giang lâm chấn an nhã nhã, thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn nói, ta giúp ngươi, cũng có thể lựa chọn không nói, coi như hết thể chưa từng xảy ra. ta cũng lại để cho một bước, vì ngươi làm cái thân phận mới, tạm thời cùng chúng ta làm việc, nhưng không thể rời đi. diệp kiếm tinh trầm ngâm nói, chờ nguyên linh chân nhân ngày nào không truy cứu, ta lại thả ngươi rời đi. thân phận mới, cùng các ngươi làm việc. bệnh trạng thanh niên có chút vui mừng, nói, nói có thể, ta cam đoan không chạy. cam đoan của ngươi cũng không có tác dụng gì do xét lẫn nhau đi, chúng ta cũng không sợ ngươi chạy. Giang Lâm lãnh đạm địa đạo. Bệnh trạng thanh niên tuy là tiên thiên đỉnh phòng, nhưng hắn cùng nhã nhã đều không yếu, bất kỳ một cái nào đều có nắm chắc lưu hắn lại. Chớ nói chi là hai người vẫn luôn cùng một chỗ. Chỗ kia khoảng cách thiên thủy thành không xa, ở trong biển, phương đông một trên đảo nhỏ, lái thuyền đại khái một canh giờ. Bệnh trạng thanh niên nói, xương hô như thế nào? Lâm Thiên Vũ, chúng ta đi trước. Được rồi, vẫn là cùng một chỗ, ngươi dẫn đường đi, xác định về sau ta sẽ giúp ngươi làm cái thân phận mới. Diệp Kiếm Tinh nghĩ nghĩ nói không đổi chờ nhã nhã ăn xong lại nói ác yêu cũng có thể trước thả một chút giang lâm thản nhiên nói nhã nhã bây giờ còn chưa ăn xong cái này hai đầu tiên thiên hậu kỳ yêu quái lẽ ra có thể làm cho nàng tiêu hóa một hai ngày chờ một chút cũng không có gì nhã nhã có thể trên đường ăn đi trước chỗ kia nhã nhã buông thịt nướng trong tay xuống nói cũng tốt ta đi chuẩn bị diệp kiếm tinh gật gật đầu đứng dậy rời đi Ước chừng nửa giờ sau diệp kiếm tinh trở về đã phân phó tốt mang đến ba tấm mặt nạ để bọn hắn mang lên lâm thiên vũ còn tay không có giải khai Bốn người rời đi ngục giam, bên ngoài đã có linh năng xe chờ đợi, cùng lên xe, rời đi Thiên Thủy Thành. Linh năng xe ra tốc lái ra Thiên Thủy Thành, tiến về bờ biển, đã có thuyền chờ đợi, tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Ngục giam có ba người tạm thời đình lấy, chúng ta mau trở về. Diệp Kiếm Tinh nói, bốn người lên thuyền, thuyền tự động lái ra đi. Giang Lâm lúc này mới phát hiện, thuyền này không người điều khiển, tất cả đều là chương trình điều khiển, âm thanh khiến là được. Đối với khoa học kỹ thuật của địa cầu, Giang Lâm lần nữa có nhận thức mới, chuyển từ một nơi bí mật gần đó, liên tưởng đến Diệp Kiếm Tinh trước đó nói lời. Khoa học kỹ thuật trình độ, sợ là Viễn siêu tu luyện chỉ là một mực không có bạo lộ ra. Hẳn là Nhân quốc cũng biết một chút, bắt hoang giới tin tức. Giang Lâm gắn đo khó định, cái này vô cùng có khả năng, nếu là không có phòng bị, Khoa học kỹ thuật tin tức, sợ là đã sớm bạo lộ ra. Thuyền tốc độ rất nhanh, Lâm Thiên Vũ nói tới muốn một canh giờ, bọn hắn chỉ dùng một khắc đồng hồ. Một tòa đào hoang, quái thạch đá lởm chởm, không có thảm thực vật, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Lúc trước ta bị người đuổi giết, ở chỗ này tránh né một đoạn thời gian, trong lúc vô tình phát hiện chỗ kia bí cảnh. Lâm Thiên Vũ lên đảo về sau xe nhẹ đường quen đi tới, giảng thuật ban đầu ở nơi này gặp phải sự tình cũng bởi vì nơi này ta mới có báo thù năng lực, nếu không phải là báo thù, ta có lẽ cả một đời cũng sẽ không rời đi. ngươi nói địa phương, chưa chắc có ngươi suy nghĩ như vậy thần kỳ. Diệp Kiếm Tinh trầm mặc một lát, nói ra, ta đại khái đoán được, ngươi gặp phải là cái gì? ngươi cũng biết. Lâm Thiên Vũ cả kinh nói, rất nhiều thứ, ngươi cũng không biết, phật đạo những thế lực này đều có rất sâu nội tình, nắm trong tay không ít thần kỳ chi địa. Diệp Kiếm Tinh cười cười, theo hắn tiến lên, Giang Lâm cùng nhã nhã theo sau lưng. Không biết bọn hắn nói là địa phương nào. Một hang đá xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt, đủ để cho bốn người sóng vai thông hành, cực kỳ rộng lớn. Lâm Thiên Vũ dẫn đường, tiến vào hang đá, bên trong đen kịt một màu, bước chân cũng theo đó chậm dần, nhã nhã thả ra kim quang, chiếu phá hắc ám, mới tăng tốc bước chân. Mấy phút sau, phía trước xuất hiện xanh thảm quan mang, bốn phía vách đá nhỏ xuống giọt giọt nước, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa dồi dào linh khí. Đến. Lâm Thiên Vũ dừng bước lại, ánh mắt mê luyến mà nhìn xem phía trước, một mảnh u lam đầm nước. Giang Lâm kinh ngạc nhìn phía trước đầm nước trên không nơi đó chán phóng u lam qua mang thủy chi lực lẫn nhau giao hòa khi thì ngưng tụ thành hoa sen khi thì ngưng tụ thành đao kiếm thương hiển hóa các loại dị tượng sợ hai thán phục ở giữa thủy chi lực lại hóa thành hình người từng đạo u lam chi lực tại hình người thể nội nhanh chóng lưu chuyển tiếp lấy lại là yêu hình thái đây là tu luyện giang lâm cả kinh nói là thủy chi lực vận chuyển diệp kiếm tinh sợ hai thán nói mặc dù sớm có nghe nói giữa thiên địa có thần kỳ chỗ chân chính nhìn thấy thật đúng là để cho người ta chấn kinh thiên địa truyền pháp nhã nhã hai mắt nhắm lại Nhìn xem kia thủy chi lực, kaka, ngươi trước lĩnh hội, chúng ta lui ra ngoài. Thiên địa truyền pháp. Giang Lâm nghi hoặc, nhưng vẫn là kiềm chế lại nội tâm kích động, trước lĩnh hội lại nói. Cảm ứng chi lực mở ra, trước mắt thủy chi lực thay đổi, không cần hắn quán chú cơ khí, các loại vận chuyển lộ tuyến, nhao nhao tràn vào trong đầu. Đây là hoàn toàn lộ ra ngoài vận chuyển lộ tuyến, mặc dù không mở ra năng lực cảm ứng, vẫn như cũ thấy không rõ, nhưng nếu có thời gian, dù là không có năng lực cảm ứng, cũng có thể được một chút thu hoạch. Giang Lâm xếp bằng ở bên đầm nước duyên, các loại vận chuyển lộ tuyến, cảm nội tràn vào trong đầu thể nội ngũ thải quang mang lấp lánh, trong đó lam quang đại thịnh, cùng phía ngoài thủy chi lực hô ứng lẫn nhau. Tiên thiên hậu kỳ bình cảnh, trong nháy mắt phá vỡ. Thủy chi nhu hòa, cứng mãnh, cứng cỏi, đủ loại cảm ngộ hiện hiện, Giang Lâm tu vi sông phá bình cảnh, nhanh chóng tăng lên, bên ngoài làn quang cũng chủ động không có vào thể nội, tùy tiện chuyển hóa cơ khí, hòa làm một thể, thậm chí còn đem nước của hắn chi cương khí tinh luyện mấy phần. Đến gần vô hạn, cái này phía ngoài thủy chi lực. Thủy chi lực nhanh chóng kéo lên, nhưng tu vi không phải một nháy mắt liền có thể tăng trưởng, Giang Lâm mở ra tụ linh trận thu nạp linh khí vẫn như cũ không đủ, đáng tiếc tiên thiên cấm dược không có mang đến, không phải có thể trực tiếp xông lên đi. Bất quá, cũng không trọng yếu, bởi vì, tiên thiên đỉnh phong bình cảnh phá tăng rồi, đó lấy, tông sư bình cảnh phá vỡ, chỉ cần hắn trở về phục dụng tiên thiên cấm dược, có thể trực tiếp thượng tông sư, không có chút nào trở ngại. Chỉ là, còn lại bốn loại thuộc tính lực lượng, không có loại đại nộ này, cái này hắc, chỉ thuộc về thủy chi lực. Có lẽ, đạo môn bí cảnh có thiên địa này chuyên pháp, đến tột cùng là cái gì? Đợi chút nữa muốn tìm nhã nhã hỏi rõ ràng. 186 một bút thủ tiêu nửa giờ quá khứ Giang Lâm lại không thu hoạch nơi này thủy chi lực chỉ tới cảnh giới tông sư hắn đã toàn bộ linh nội đứng dậy Giang Lâm thể nội cương khí thu nhỏ mấy vòng không ngừng áp súc, chờ phục dụng đầy đủ tiên thiên cấm dược liền có thể thượng tông sư đi ra hàng đá nhã nhã cũng ăn không sai biệt lắm ngay tại vận chuyển công pháp tiêu hóa tiên thiên yêu quái thể nội khí tức vững bước tăng trưởng đến gần vô hạn tiên thiên hậu kỳ Giang Lâm cảm ứng nhã nhã sợ là không được bao lâu liền có thể bước vào tiên thiên hậu kỳ cái này tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh Lâm ca, thế nào?" Diệp Kiếm Tinh liền vội vàng hỏi. "Đại cơ duyên, tông sư đều có thể." Giang Lâm trên mặt không che giấu được vui mừng. "Hy vọng các ngươi tuân thủ hứa hẹn." Lâm Thiên Vũ trầm giọng nói. "Tiên tâm đi." Diệp Kiếm Tinh trả lời một câu, hâm mộ nói, "Đáng tiếc, không phải kim thổ tính, nếu không, ta thật muốn đi vào. Ngươi nếu biết Phật đạo đều có bí cảnh, nhân các chắc hẳn cũng có, gia gia ngươi không cho ngươi đi vào." Giang Lâm nghi ngờ nói. "Gia gia của ta nói, tốt nhất lưu tại Tiên Tiên đỉnh phòng, xung kích tông sư thời điểm, trợ giúp lớn nhất." Diệp Kiếm tinh ngữ khí phức tạp đạo, hắn cũng rất muốn đi vào, thế nhưng là nhà mình lao ra từ không cho. Thiên địa chuyên pháp, lần thứ nhất là khắc xấu nhất, mà lại muốn thực lực đầy đủ, bình thường cảnh giới tông sư có thể cảm ngộ thiên địa chi lực, ở loại địa phương này tiềm tu hiệu quả tốt nhất. Nhã nhã thản nhiên nói, nhưng nơi này chỉ tới tông sư. Giang Lâm khẽ thở dài, lấy cảm ứng của mình năng lực, loại này hoàn toàn bại lộ đồ vật, hoàn toàn không cần lo lắng cảm ngộ không ra. Đây chính là cấp thấp thiên địa chuyển pháp, tông sư trở xuống, cần lâu dài cảm ngộ mới được. Nhã nhã nói, dừng một chút, lại nói. Ca ngoại trừ, bởi vì ca là thiên tài. Lâm Thiên Vũ, ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác mình rất phế. Ngẫm lại mình, ở chỗ này bao lâu mới tới Tiên Thiên đỉnh phong. Giang Lâm đi vào nửa giờ, cảnh giới tông sư đều lĩnh ngộ, đây là nơi này chỉ có cảnh giới tông sư nguyên nhân. Người với người chiến lệnh, thật mẹ nó lớn. Đạo môn có loại này bí cảnh a? Cái gì thuộc tính? Giang Lâm lôi kéo Diệp Kiếm Tinh hỏi, cái gì thuộc tính? Cơ hồ đều có, ngũ hành hợp nhất tiểu thiên địa, phong thuộc tính, lôi thuộc tính, những này rất nhiều. Diệp Kiếm Tinh nháy mắt nói, nếu như Lâm Ca có hứng thú, chờ đến Tiên Thiên Đỉnh Phong về sau, có thể hướng đạo cửa nói lại, lấy Giang Lâm công lao. Nếu như đến Tiên Thiên Đỉnh Phong, đạo môn hẳn là sẽ để hắn tiến vào bí cảnh tiềm tu, xung kích cảnh giới tông sư. Dù sao, hắn biểu hiện ra thiên phú, có thể nói là mười phần yêu nghiệt. Trở về đi. Bốn người leo lên thuyền, Giang Lâm lôi kéo nhã nhã, thấp giọng hỏi, nhã nhã, cùng Ca Ca nói rằng, thiên địa truyền pháp sự tình, cái này dính đến linh khí khôi phục, bởi vì giữa thiên địa linh khí xuất hiện, không chỉ có là vạn vật sinh linh đang tìm tòi tu luyện, thiên địa cũng giống như vậy, bất quá, khác biệt chính là. Thiên địa bản chất rất mạnh, cần chính là các loại lực lượng phương thức vận chuyển, bổ sung thiên địa. Nhã nhã thấp giọng nói, quá trình này sẽ hiển lộ tại một ít địa phương, được xưng là thiên địa chuyển pháp, là tốt nhất ngộ đạo địa điểm. Tốt nhất ngộ đạo địa điểm. Rất nhiều. Giang Lâm lẩm bẩm nói. Rất nhiều, nếu như là linh khí khôi phục kết thúc, thiên địa phương thức vận chuyển liền sẽ cố định xuống, những dị tượng này sẽ từng cái biến mất. Nhã nhã nhỏ giọng nói. Vậy ca ca phải nhanh tìm những địa phương này, một khi thiên địa chuyển pháp biến mất, liền thiếu đi một đầu đường tắt. Giang Lâm nói. Cũng không phải là đường tắt. Nhã nhã lắc đầu nói, Thiên địa truyền pháp là căn cứ thế gian sinh linh tới, y theo hiện tại mạnh nhất đại tông sư đến xem, Thiên địa chuyển pháp cảnh giới tối cao, chỉ có đại tông sư, tối cao chỉ có đại tông sư, cái này chẳng phải là nói là thế gian sinh linh hạn chế thiên địa. Giang Lâm nhĩ mày cũng không thể nói như vậy, mặc dù song phương hỗ trợ lẫn nhau, nhưng thiên địa bản chất rất mạnh, thế gian sinh linh chỉ lên xúc tiến tác dụng, nếu là không cách nào đuổi theo thiên địa bộ pháp, tại linh khí khôi phục kết thúc về sau, thiên địa cũng sẽ tự động hoàn thiện, đây chính là nhã nhã trước đó sách, thiên địa sẽ còn đại biến. Nhã nhã nghiêm túc nói gian dò, ca ca ngàn vạn không thể nói ra đi. những này rất trọng yếu. giang lâm kinh ngạc nói, hắn vốn đang thật muốn nói ra. xem như rất trọng yếu. nhã nhã nói, vậy ca ca không nói, trở về bắt thác yêu. giang lâm bảo đảm nói, những này không nói cũng được, chỉ truyền đại tông sư, đối với hiện tại địa cầu cũng không có trợ giúp, chắc hẳn phật đạo, nhân quốc cao tầng đều biết những thứ này. bất quá, nói như vậy, chỉ cần mình bước vào loại bí tịch này, đại tông sư cấp bình cảnh cũng đem không tồn tại, mình chẳng phải là tùy tiện liền có thể thành tựu đại tông sư. cái kia còn sợ cái bóng. Mình hoàn toàn có khả năng, tại bọn gia hỏa này kiếm được tiền trước đó, thành tựu đại tông sư. Đến lúc đó, lần lượt treo lên đánh, nghĩ trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không giả ai, bao quát Lý Du Nhàn loại này hư hư thực thực siêu cấp cao thủ gia hỏa. Lý Du Nhàn coi như thật sự là tuyệt đại tông sư, xuyên qua cũng ở vào tàn phế trạng thái, bằng không, đã sớm có thể bình địa cầu, sẽ còn mở tiệm cơm, sẽ còn liều mạng kiếm tiền. Bốn người chưa có trở về ngục giam, mà là thẳng đến ác yếu chỗ, một quán rượu bên trong. Diệp Kiếm Tinh lấy ra một tờ địa đồ, tiện thể giải khai Lâm Thiên Vũ cổ tay. Đây là khách sạn bản đồ phân bố, nơi này có giám sát, đợi chút nữa làm việc, không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối, nhớ chưa? Nhớ kỹ, thực lực của ta, ngươi yên tâm. Lâm Thiên Vũ đạo, mặc dù thật lâu không có động thủ, nhưng hắn thực lực vẫn còn, bây giờ giải phóng, lòng tự tin cũng quay về rồi. Nông Đậm Thủy Chi cương khí lờ lờ, mười phần tinh thuần, không kém chút nào Diệp Kiếm Tinh, nhưng so với Giang Lâm cùng nhã nhã, liền muốn kém một chút. Hai con đặc yêu, ta cùng nhã nhã một đội, ngươi cùng Lâm ca một đội. Diệp Kiếm Tinh phân phối nói, trong lòng của hắn có bước số, mình không giải quyết được Lâm Thiên Vũ. Một khi ra hỏa này trở mặt, muốn chạy, mình đuổi không kịp, còn có thể bị phản sát, cùng với nhã nhã an toàn nhất. Giang Lâm cùng nhã nhã không có gì nghĩ, xác định về sau, nhìn một chút tầng lầu, lầu 6, hai con ác yêu gian phòng liên tiếp. Bốn phía không người, bốn người thả người mà lên, nhảy mấy cái, đi vào gian phòng phía trước cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa sổ ra, trong một gian phòng, truyền ra thanh âm. Giang Lâm cùng Giang Nhã Nhã đã bị bắt, tiếp xuống, chính là để bọn hắn chết ở trong ngục giam. Độc dược đã giao ra, đến lúc đó tuyến nhân sẽ đi quan sát Giang Lâm, nhìn tận mắt bọn hắn uống thuốc độc. Lựa viên quán chủ cùng lôi quán chủ chuẩn bị nhập thiên thủy xem, trưởng quản thiên thủy xem, đến lúc đó Giang Lâm vừa chết, giao cho Phật môn, bọn hắn lại nháo đằng một chút, Nguyên Linh chân nhân tái xuất thêm chút sức, Phật đạo tránh không được tranh đấu, tông sư cũng đem liên lụy vào. Ấn đoán xóa bỏ, làm sao có thể? Thần tử đã hạ lệnh, nhất định phải giết bọn hắn. Hai con ác yêu cười lạnh, gian phòng bên trong truyền đến nhàn nhạt mùi huyết tinh, còn mang theo vẻ tức giận, người đáng chết các, chằm chằm chúng ta như thế gốc, chỉ có thể ăn những này leo hơi, ngay cả người đều ăn không được. Nhìn thêm, đến lúc đó chúng ta ăn nhát Một con yêu cười lạnh nói, bốn người này lẫn nhau, xoay người đi vào phòng, sắc mặt tâm trầm tới cực điểm, đặc biệt là nhã nhã, giờ phút này thật sự rất tức giận. Đã nói xong xóa bỏ, ngươi mẹ nó thế mà ở sau lưng chơi những này. Khi dễ người đều không mang theo như thế khi dễ. Chương 187, không dễ dàng huỵ ngụy. Gian phòng bên trong, phiêu đang huyết tinh chi khí, một đầu heo hơi, bày ra trên bàn, máu lan tan, huyết thủy nhuộn đỏ mặt bàn. Hai con ác yêu bàn tay hóa thành lợi trảo, kéo xuống một khối thịt heo, cứ như vậy xinh xinh nhét vào trong miệng, một mặt mê luyến bốn người đi vào phòng trông thấy một màn này chỉ cảm thấy buồn nôn người nào hai con ác yêu diện sắp biến đổi ánh mắt hung tàn mà nhìn xem tiến vào bốn người nhân loại cầm xuống diệp kiếm tinh thấp giọng hạ lệnh với anh u lam quang mang lấp lánh một đạo cương khí giống như giống như giải lụa cuốn về phía hai người thật phiền phức làm yêu nhã nhã khẽ quát một tiếng làm yêu chi lực kim quang tràn ngập cả phòng giang nhã nhã hai con ác yêu diện sắp đại biến khổng lồ áp chế lực lượng tới người thể nội yêu khí gặp khắc chế một thân tu vi giảm bất đi nhiều thiên thiên một sát trận, giang lâm một tiếng quát nhẹ, xanh biết quang mang lấp lánh, Ngự yêu thức, tay giả bản dễ, nhã nhã kim quang chuyển biến, đúng là rót vào xanh biết quang mang bên trong, một giây sau, xanh biết quang mang hóa thành dây leo, tản ra kim lục quang mang, giống như từng đầu linh xạ, điện xạ mà tới, cuốn quanh hai yêu, anh, ú lam tấm lụa rơi xuống, hai con yêu quái trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, kim lục dây leo thừa cơ chói lại hai con yêu, nằm yêu chi lực khắc chế, hai con yêu tranh đoạt không được, đã bị chế phục rất yếu yêu, diệp kiếm tinh môi nói, hai con tiên thiên hậu kỳ yêu quái vốn cho rằng còn muốn phí chút sức lực, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chế phục không có thể nghiệm cảm giác. Lâm Tiên Vũ vung tay lên, tấm lụa cương khí tiêu tán. bị nốt lâu như vậy, thật vất vả xuất thủ một lần, không nghĩ tới đối thủ không góp sức. mang đi đi. Giang Lâm vung tay lên, điều khiển kim lục dây leo, thả người nhảy xuống cao lầu. phối hợp hoàn mỹ, nhảy xuống cao lầu, nhã nhã híp mắt nói, nam yêu chi lực, phối hợp một trận, hoàn mỹ khống chế hai con yêu, mặc cho bọn hắn dây rùa như thế nào, cũng không có khả năng tránh thoát. bốn người trở về nhân các ngục giam. Diệp Kiếm Tinh vì hai con yêu mang lên còn tay, phong cấm tu vi, cho Lâm Thiên Vũ mang theo cái giả. Cái này hai con, tạm thời giam lại, chờ Nhã Nhã tiểu thư muốn ăn thời điểm lại ăn. Diệp Kiếm Tinh nói. Hừm, Nhã Nhã vừa ăn hai con yêu, muốn hay không tiêu hóa một chút?" Giang Lâm hỏi. "Muốn, mở cho ta cái phòng đơn đi." Nhã Nhã gật đầu nói. "Vậy cũng cho ta đến cái phòng đơn." Giang Lâm nghĩ nghĩ, tại nhân các ngục giam giấy tính tiền ở giữa, cảm giác này cũng không tệ lắm. "Lâm Thiên Vũ, ngươi đi vào trước, đợi chút nữa ta sẽ an bài hai cái trang phục thành Lâm ca cùng Nhã Nhã." Diệp Kiếm Tinh trầm ngâm nói, vừa rồi cái này hai con yêu nói có người sau đó độc, đến lúc đó ngươi hỗ trợ chậm chậm một chút, không có vấn đề. Lâm Thiên Vũ gật đầu nói, lại nói, bọn hắn giống như ngâng lên Nguyên Thả, cùng một bọn. Hừm, Nguyên Thả cũng là thần minh người, chứng cứ phạm tội đang điều tra, cho nên ngươi có thể yên tâm. Giang Lâm cười nhạt nói, chứng cứ phạm tội tốt làm, có Hùng Thiên Sơn ủng hộ, còn có người các hỗ trợ, tìm ra chứng cứ không khó, khó khăn là cầm xuống Nguyên Thả. Phần này công lao Giang Lâm cũng không muốn tặng cho người khác biết rồi thiên địa truyền pháp loại này thần kỳ chi địa hắn cảm thấy mình công lao còn chưa đủ còn nhiều hơn làm điểm lâm thiên vũ xác thực yên tâm đã cùng nguyên thả có thủ vậy cũng xem như cửu nhân của hắn mở hai cái phòng đơn nhã nhã đi trước tu luyện giang lâm lôi kéo diệp kiếm tinh thấp giọng nói đi thiên thủy xem đem ta bao khỏa lấy ra bên trong có ta tu luyện dùng đang ăn dược tốt ta cũng đi hỏi một chút nhã nhã có đồ vật gì muốn bắt diệp kiếm tinh nói cũng tốt đúng đừng cho người trông thấy ta đang dược giang lâm dặn dò nếu để cho người biết Hắn dùng tiên tiên cấm dược tu luyện, kia trước tiên nghĩ tới chính là hắn khả năng phế đi, dù sao cấm dược gần chứa đan độc quá mức kinh khủng, không thể nhất để nhã nhã biết. Nếu là biết được, hắn không giải thích ra loại này tự phế tiền chỉnh phương thức tu luyện, nhã nhã tuyệt sẽ không đáp ứng. Được rồi, gian phòng của ngươi cùng nhã nhã sát bên, sa hoa phòng đơn. Diệp kiếm tinh gật gật đầu, quay người rời đi. Giang lâm cũng mở cái phòng đơn, ngay tại nhã nhã bên cạnh, nhưng bởi vì cách âm hiệu quả tốt, cộng thêm không phải đối diện, hai người cũng nhìn không thấy đối phương. Sa hoa phòng đơn, Giang lâm thấy được nơi này và khách sạn không có khác nhau, bên trong đồ dùng hàng ngày đều có, liền ngay cả phòng tắm cũng có, hoàn toàn không giống như là ngục giam. Loại địa phương này, bình thường là giam giữ có thế lực nghi phạm, còn muốn xuất tiền đi quan hệ mới được, một khi chứng cứ vô cùng xác thực, liền trực tiếp là chân chính nhà tù. Giang Lâm cũng coi là đến thể nghiệm một thành, ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển công pháp tu luyện. Thiên địa truyền pháp vận chuyển lộ tuyến, so với Hùng Thiên Sơn cho đại tông sư công pháp, còn muốn tới tốt lắm một chút. Mà lại, hắn cảm giác thân thể của mình lại tiến bộ một chút, nhập thể Thiên địa chi lực nhiều một tia. Nếu như dựa theo dạng này suy tính, một khi thân thể ta hoàn toàn thối biến, chẳng phải là có thể không kiêng nể gì cả, thu nạp thiên địa chi lực." Giang Lâm trong lòng suy tư, đến lúc đó tự động dẫn dắt thiên địa chi lực nhập thể. Thiên địa ngũ hành chủ động ra thân. Cái này vô cùng có khả năng. Sau 2 giờ, Diệp Kiếm Tinh đem đồ vật lấy ra, có chút trột dạ nói, "Lâm ca, có chuyện, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." "Chuyện gì?" Giang Lâm nghi hoặc. Nhã nhã lật ra người ba lô. Diệp Kiếm Tinh cẩn thận từng ly từng tí để túi đeo lưng xuống, xoay người rời đi, "Có là gì, các ngươi muội hai chuyện." ta sẽ không quấy rầy. Nhã nhã đứng tại cổng, nhìn xem Giang Lâm, con mắt còn có nước mắt. Nhã nhã, ngươi làm sao? Giang Lâm liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Nhã nhã toạ hạ, không có chuyện gì, ca ca không sợ đan độc. Ca ca, ngươi đừng gạt ta, đan độc liền xem như cố hương đỉnh cấp luyện đan sư, cũng vô pháp giải quyết. Nhã nhã hốc mắt đỏ lên, lôi kéo ba lô, ngươi chờ ăn, chúng ta có tiền, mua tốt hơn đang ăn dược. Thật sự không có việc gì, ca ca vẫn luôn ăn cấm dược, ngươi nhìn, không phải cũng là mạnh như vậy à? Giang Lâm đứng dậy, cương khí lưu truyền, ngươi nhìn. Cái này cương khí nhiều tinh thuần, có phải hay không Nhã Nhã ăn nhiều, ngôi Nhã Nhã áp lực quá lớn. Nhã Nhã tự trách địa đạo. Đoán mò cái gì đâu, thật sự không có vấn đề, ca ca có biện pháp giải quyết tự thân đang độc, nói đến, hay là bởi vì Nhã Nhã, ca mới có năng lực này. Giang Lâm ăn đuổi. Bởi vì ta. Nhã Nhã ngẩn người, nói, "Đúng, bởi vì Nhã Nhã bang ca tẩy thân nhiều năm như vậy, chân khí hạn chế thân thể, đột nhiên giải khai, ca ca đối thân thể trưởng không biến 10 phần kinh khủng, có thể hoàn mỹ nắm giữ thân thể, cảm giác được đơn độc tồn tại." Giang Lâm giải thích nói, Nhã nhã cũng không phải là đã làm sai chuyện, ngược lại là làm đại hảo sự. Để ca ca hiện tại tùy ý ăn đan ăn dược cũng không có vấn đề gì. Vậy cũng hẳn là lấy lòng đan dược ăn. Những này cấm dược đều là bán không được. Nhã nhã nói lẩm bẩm, cấm dược mặc dù ẩn chứa đan độc nhiều, nhưng dược lực mạnh, còn tiện nghi, ăn có thể giải quyết đan độc. đương nhiên là ăn cấm dược nhất có lợi. Giang Lâm cười nói, đừng lo lắng, như không có bản lĩnh này, ca, ca làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Kêu Nhã nhã an tâm. Nhã nhã nhẹ nhàng thở ra, tựa như nghĩ đến cái gì, vội vã mà nói, Kaka. Kia nhã nhã về trước đi tu luyện. Được. Giang Lâm gật gật đầu, đưa nàng trở về phòng. Ca ca quá khó khăn, nhã nhã cũng không dễ dàng. Nhã nhã ngồi ở trên giường, ngón tay chỉ lấy cái cằm, vỗ tay một cái, nói, cứ làm như thế, đi tìm bọn họ tố khổ. Chương 188, ta gọi ngay bây giờ trên người. Đều đi ra. Nhã nhã thanh âm rất nặng nề. Nhã nhã tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe nói ngươi cùng Giang Lâm bị bắt. Viêm vô quân trước tiên ra. Bị bắt? Chuyện gì xảy ra? Có muốn hay không chúng ta đi cứu? Lục Thiên Tù vội vàng nói: "Nhã Nhã thân phận tôn quý, nếu là bị bắt, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra. Là bị bắt, lần này tìm các ngươi cũng là bởi vì việc này." Nhã Nhã rất tức giận mà nói: "Người của thần minh làm, căn bản không có xóa bỏ, còn tại tính toán ta cùng Kaka. Chủ chiến phái có chút quá mức." Liêu Thanh Dương âm thanh lạnh lùng nói: "Bọn hắn còn dự định trong tù hạ độc chết ta cùng Kaka." Nhã Nhã tiếp tục nói: "Nám cỏ, chủ chiến phái đám người này đến rồi. Vô pháp vô thiên." Một đám người nổ, đột nhiên thêm ra thật nhiều lạ lẫm thanh âm. Hai vị kia Cũng ép không được bọn hắn. Nơi này là địa cầu, hai vị kia cũng không có khôi phục tốt, vẫn chỉ là hoài nghi. Chủ chiến phái tỉnh táo qua đi, thật đúng là không nhất định mua trứng. Lục Thiên tù âm trầm nói, muốn chúng ta chạy tới a? Tuyết Phi Dương Thanh lãnh địa đạo, không cần, chúng ta có liên lạc Diệp Kiếm Tinh, tạm thời không có vấn đề, nhưng có một việc rất nguy hiểm. Nhã Nhã trầm giọng nói, chuyện gì? Đám người liền vội vàng hỏi, ca ca thế mà trầm giải ta, phục dụng cấm dược tăng lên. Nhã Nhã thương tâm mà nói, cấm dược cẩn chứa đan độc quá mạnh, một khi ăn, tiền đồ tận phế a cấm dược, giang lâm ăn, quá tốt rồi, ta hiện tại toàn lực ủng hộ hắn thành đạo chủ, sắc thực quá tốt rồi, ta không có ý kiến, toàn lực ủng hộ. các ngươi, nhã nhã sắc mặt biến thành màu đen, lạnh giọng nói, nói quá tốt, lưu lại danh tự cùng địa chỉ. khu khu, chúng ta cái gì cũng không nói. một đám người vội vàng đổi giọng, lần này giang lâm phế đi, bọn hắn liền an tâm, một phế bỏ đạo chủ, khống chế trong tay đơn giản không nên quá dễ dàng, về sau tiềm lực có hạn, liền xem như cưỡng ép trồng lên lại tông sư, chiến lược cũng rắc rối một nhóm, đến lúc đó tùy tiện liền có thể treo lên đánh. Trở mặt, không tồn tại, dám trở mặt, tại chỗ đánh chết. vốn là còn chút lo lắng, lần này cái gì cũng bị mất. lấy nhã nhã thực lực, loại đan dược này tăng lên phế vận, một tay liền có thể đập chết. Kaka là vì ta, bởi vì ta ăn nhiều lắm, lại thêm thần minh áp lực, mới có thể phục dụng cấm dược. nhã nhã giải thích nói, bất kể có phải hay không là bởi vì chính mình, ở ngay trước mặt bọn họ, chỉ có thể nói như vậy, cũng chỉ có nói như vậy, bọn hắn mới có thể ủng hộ. Nuôi người là vinh hạnh của hắn. Khu, khu thần minh quá phận. đúng, là chủ chiến phái quá không phải đồ vật. Nhã nhã tiểu thư ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Hỗ trợ siêu tập thần minh tại đạo môn nằm vùng nhân thủ, ta bằng ca, ca giải quyết, chờ ca, ca lên làm đạo chủ, đạo môn chính là của chúng ta, dùng không được chủ chiến phái nhúng tay. Nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói, không có vấn đề, không có vấn đề, toàn phiếu đồng ý, không có một cái nào phản đối. Tương lai, Giang Lâm cái phế vật này lên làm đạo chủ, đạo môn chính là bọn hắn, dựa vào cái gì để chủ chiến phái nhúng tay? Ta cảm thấy, ta phải nuôi thành một hòa thượng. Liêu Thanh Dương như có điều suy nghĩ nói, nhã nhã tiểu thư dưỡng thành một đạo chủ. Trưởng quản đã môn, chính mình có phải hay không nên dưỡng thành một hòa thượng, đem Phật chủ vị trí chiếm. Vậy ngươi nuôi hòa thượng, ta nuôi Nico." Lục Thiên Tủ chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thực hiện. "Hòa thượng cái gì không có ý nghĩa, Nico mới là siêu sinh đẹp được chứ." Lại thống nhất một chút, "Về sau không cho phép cùng chủ chiến phái kết giao bằng hữu, ngoại trừ Hùng Thiên Sơn, bọn hắn đều muốn hạ độc chết ta." Nhã Nhã bản giao nói. "Nhã Nhã tiểu thư yên tâm, từ vừa mới bắt đầu nước giếng không phạm nước sông, kể từ hôm nay, chúng ta cùng chủ chiến phái chính là địch nhân." Lục Thiên Tủ âm thanh lạnh lùng nói sinh ý hợp tác, ngoại trừ Hùng Thiên Sơn, còn lại ta sẽ đoạt tuyệt." Viêm Vô Quân bảo đảm nói, "Vẫn là phải từ từ sẽ đến, hiện tại chủ chiến phái thế lớn, chúng ta đừng biểu hiện quá rõ ràng." Nhã Nhã trong lòng nhẹ nhàng tựa ra, thuyết phục đám người kia, cứ như vậy nói, ca ca lại vì ta làm hai đầu tiên thiên hậu kỳ yêu, ta đi trước ăn. Cúc máy liên hệ, Nhã Nhã vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Giang Lâm bên này, cũng không biết Nhã Nhã tình huống bên kia, đang toàn lực luyện hóa tiên thiên cấm ứng dược, tăng cao tu vi. Lần này tăng lên là thủy chi lực, còn lại lực lượng, còn tại tiên thiên trung kỳ bất quá khoảng cách hậu kỳ cũng sắp, từng viên cấm dược căn vào, lại loại trừ đang độc, thể nội lực lượng nhanh chóng tăng trưởng, cương khí cực tốc cô động, thu nhỏ, tiến vào thận bộ, thủy chi lực nhanh chóng áp suất, ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng khổng lồ, dần dần ngưng thực, nghĩ trạng thái cố định chuyển hóa, thiên thiên đỉnh phong, đương thủy chi lực, toàn bộ cô động, chỉ lớn chừng quả đấm lúc, Giang Lâm tiên thiên cấm dược sử dụng hết, đáng tiếc còn thiếu một chút, liền có thể thành tựu thông sư. Giang Lâm thì thao nói nhỏ, không có đan dược, nghĩ lại đề thăng, liền muốn dùng tiền, nghĩ đến cấm dược giá cả, không khỏi một trận đau răng. Mặc dù có chút tiền, nhưng mình ngũ hành đồng tù, càng đi về phía sau, cần tiền càng nhiều, mình trương mục hơn 60 triệu, không biết có thể sử dụng bao lâu, nhã nhã an yêu cũng muốn tiền. Không đi nghĩ những này, Giang Lâm hai mắt nhắm lại, cẩn thận thể ngộ tiên thiên cảnh giới, có tông sư trận pháp cùng tông sư công pháp tại, hắn lờ mờ có thể cảm nhận được giữa thiên địa thủy chi lực lượng. Nhu hòa, cứng mãnh, lạnh bước, còn có một số đặc thù khí tức. Nhã nhã cùng Diệp Kiếm Tinh, còn có mình. Rất mơ hồ không quá rõ ràng, chỉ có trung động mới có thể nhận ra tới. Nếm thử mở ra năng lực cảm ứng hắn cảm ứng được nhàn nhạt lang quang kia là sinh động ở trong thiên địa thủy nguyên tố năng lực cảm ứng hữu dụng còn lại lực lượng cảm ứng không đến là bởi vì thực lực không đủ a giang lâm suy tư nói hẳn là như thế thực lực mình không đủ liền xem như mở ra năng lực cảm ứng cũng vô pháp phát giác thủy chi lực đến tiên thiên đỉnh phòng, phối hợp công pháp trận pháp có thể cảm ứng được giữa thiên địa thủy chi lực mở ra năng lực cảm ứng càng rõ ràng hơn một chút chờ đến tông sư sơ nữa tác một phen giang lâm nghĩ đến cảnh giới tông sư ngưng tụ kim đan giơ tay nhấc chân dẫn dắt thiên địa chi lực đến lúc đó lại phối hợp năng lực cảm ứng hẳn là thu hoạch lớn hơn một đêm trôi qua giang lâm tỉnh lại đánh răng rửa mặt suy nghĩ đợi lát nữa cho diệp kiếm tinh một điểm tiền để hắn hỗ trợ mua chút cấm dược trở về đang nghĩ ngợi diệp kiếm tinh tới mở ra cửa nhà lao bảo hắn biết tin tức hai vị kia quán chủ ra nhanh như vậy ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ nhịn nữa mấy ngày giang lâm hơi giật mình hai người này thật đúng là đã đợi không kịp hừm bọn hắn còn tại chửi bới các ngươi thanh danh dự định ngồi vững ngươi giết người sự thật nói ngươi là đạo môn bại hoại Diệp Kiếm Tinh sắc mặt khó coi mà nói, "Người của thần minh cũng bắt đầu sinh động tại thiên bảng lôi đài." Kia hung thủ giết người còn không có xác định. Giang Lâm hỏi, "Thông qua so sánh, cảm giác lựa Huyền Quán chủ nhất là tương tự, nhưng chưa có xác định chứng cứ." Diệp Kiếm Tinh nói, "Vậy liên tiếp tục tra, thuận tiện, giúp ta mua chút đan dược trở về." Giang Lâm nói, "Không phải là cấm dược a." Nhã Nhã nếu là biết, ta giúp ngươi mua cấm dược, sẽ đánh chết ta. Diệp Kiếm Tinh sắc mặt một đồ, không dám đáp ứng. Cái này cấm dược ăn sẽ phế bỏ, Nhã Nhã biết rồi, ra đều cho hắn lột, hắn còn muốn Một tháng tiến vào Tiên Thiên Trung Kỳ đầu. Tiên Tâm đi, ta đã cùng Nhã Nhã nói xong rồi, nàng lý giải ta." Giang Lâm Ôn thanh nói. "Thật sự, người tin hay không, ta gọi ngay bây giờ cho người. Chương 189, Tông sư. Giang Lâm xoay chuyển 800 vạn cho hắn, để hắn đi mua 100 khỏa trở về. Có cái này 100 khỏa Tiên Tiên cấm dược, đầy đủ hắn thành tựu Tông sư, nếu là có quan hệ, làm ra Tông sư cấm dược cũng được. Diệp Kiếm Tinh vội vàng rời đi, sau một tiếng, mang theo 100 viên thuốc trở về. "Cho ngươi, 100 khỏa, sư cấp cấm dược." Diệp Kiếm Tinh bĩu môi nói: nám cỏ, tông sư cấp, 8 vạn một viên." Giang Lâm kinh ngạc nói: "Ta mua tiên thiên, đều muốn 8 vạn, trước đó bệnh thiếu máu, ngươi biết cho heo ăn a?" Diệp Kiếm Tinh khinh thường nói: "Ý gì?" Giang Lâm nghi hoặc: "Những này cấm dược, nhân các đều là dùng để cho heo ăn, chờ heo chết rồi ăn thịt." Diệp Kiếm Tinh thản nhiên nói: "Đây coi như là heo đồ ăn, ngoại nhân mua đắt một chút, chúng ta nội bộ cầm hàng, giá muốn mấy đồng tiền?" Diệp Kiếm Tinh lão gia tử, vẫn là nhân các trưởng lão, bằng mặt mũi của hắn, 8 vạn một viên. Hoàn toàn không, có vấn đề. Về sau ta mua đan dược, tìm ngươi." Giang Lâm nói, "Ta hy vọng ngươi còn có thể có về sau, đây chính là một trăm quả cấm dược, đan độc đều có thể hạ độc chết người." Diệp Kiếm Tinh thở dài, "Ra ngoài đi, ta trước tu luyện." Giang Lâm khoát tay nói, "Việc này đừng nói ra ngoài. Ta lại không độc, nhưng ngươi cũng quá gấp, đã lĩnh nộ cảnh giới tông sư, lại giống như này thiên phú, từ từ sẽ đến, càng ổn một chút." Diệp Kiếm Tinh lắc đầu, quay người rời đi. Giang Lâm không nhìn thẳng hắn lời nói, "Từ từ sẽ đến. Không tồn tại, có thể loại trừ đan độc." Tại sao muốn từ từ sẽ đến? Nắm lên một viên tông sư cấm dược, trực tiếp ăn vào. Vô kinh khủng dược lực hoa nở. Giang Lâm sợ run cả người. Dược lực này, tốt mẹ nó mạnh. Cái này lại một lần đã chứng minh luyện đan sư là cỡ nào phế vật một chức nghiệp, lãng phí nhiều như vậy dược lực, không lô dược lực nhập thể. Giang Lâm tông sư công pháp vận chuyển, cô động cương khí, áp xúc thủy chi lực. U Lam cương khí qua vào, thể nội tông sư trận pháp cũng tại vận chuyển, dẫn dắt giữa thiên địa thủy chi lực nhập thể. U Lam quang mang lấp lánh, lớn chừng quả đấm cương khí đoàn, lặp đi lặp lại cô động, chớp mắt thu nhỏ một nửa không ngừng thu nhỏ cơ khí, không ngừng cô động thủy chi lực, tản ra xanh thẳm quan mang. Một đinh mưa bụi cũng tiếp nhận lực lượng tẩy luyện, chủ động phóng thích từng sợi khí tức tới giao hòa. Thời gian tại cô động trung trôi đi, 3 giờ sau, thủy chi lực rung động, hóa thành một viên trứng chim cút lớn nhỏ viên đang ăn tản ra u lam quan mang, không có vào thật bộ. Giữa thiên địa giống như có một tầng cách ngăn biến mất, vô số lam sắc quang điểm hiện lên ở cảm ứng bên trong, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, Giang Lâm chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được những điểm sáng này, cảm ứng chi lực mở ra, lít nha lít nhít lam sắc quang điểm. Xuất hiện tại cảm ứng bên trong, Giang Lâm mở hai mắt ra, cũng nhìn thấy những điểm sáng này. Cảm ứng chi lực dưới, những điểm sáng này, mười phần rõ ràng, thậm chí có thể đưa tay chạm đến. Tông sư, Giang Lâm kích động trong lòng, thể nội thủy chi kim đang chấn động, một cô u lam quang mang lấp lánh, trải rộng toàn thân. Phu cận u lam điểm sáng, như có sở cảm ứng, nhao nhao xông vào Giang Lâm thể nội, cùng u lam quang mang dung hợp, để hắn thủy chi lực uy lực càng mạnh. Cái này, chính là giơ tay nhấc chân, dẫn dắt tiên địa chi lực. Giang Lâm thần sắc giật mình, "Tông sư, một chiêu một thức" dẫn dắt thiên địa chi lực, ẩn chứa khổng lồ uy lực. Tất cả tại, tự thân đối với giữa thiên địa, cùng thuộc tính nguyên tố hấp dẫn. Những này thủy chi lực, nếu là không vận chuyển kim đan chi lực, tựa như không có gì thay đổi. Giang Lâm cẩn thận quan sát những điểm sáng này, cơ hồ là đứng im, chỉ có xuất hiện thứ gì, mới có thể hấp dẫn nó nhóm, tựa như nước của hắn chi lực. Giữa thiên địa ngũ hành chi lực, các loại nguyên tố, đâu đâu cũng có, nếu là mình ngũ hành đều thành tiên thiên. Vậy mình phải chăng có thể, nhìn xem cái này ngũ hành ngày thường sắp xếp. Nghĩ tới những thứ này, Giang Lâm liên tưởng đến rất nhiều, sau này mình có lẽ không cần vô cực công, thậm chí không cần bất kỳ cái gì công pháp, giữa thiên địa nếu là ngũ hành sắp xếp trình thể, chính là hoàn mỹ nhất ngũ hành chi pháp. còn có những cái kia linh vật, linh khí, tỷ như thanh hoàng những thứ này. giang lâm thì thào nói nhỏ, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, ta có thể ngũ hành hóa ra những này linh khí, phải chăng có thể lấy ngũ hành hóa ra thiên địa, thậm chí ngũ sát thần quang. đối với những cái kia thần phật có tồn tại hay không, giang lâm không quan tâm, hắn quan tâm là những cái kia thần thông thuật pháp, tiên khí pháp bảo đã có thể nghiên cứu ra được, không có đạo lý hắn không được trong truyền thuyết ngũ sắc thần quang không có gì không soát mình đã tinh thông ngũ hành lại có năng lực cảm ứng cái này thật chưa hẳn không thể lấy ra bây giờ nghĩ những ngày quá sớm vẫn là chờ ngũ hành chi lực tất cả đều cùng lên đến lại nghĩ không muộn giang lâm kiềm chế lại suy nghĩ tiếp tục lấy ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể quan bế năng lực cảm ứng rèn luyện thân thể hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được thủy chi lực nhập thể chỉ là không có trực tiếp trông thấy rõ ràng như vậy thời gian trôi qua chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua nhã nhã xuất quan tiên thiên hậu kỳ so với hắn dự liệu nhanh hơn Mặc dù thủy chi lực đã thành tông sư, nhưng đối mặt nhã nhã, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Chỉ dựa vào tông sư cấp thủy chi lực, sợ là không phải nhã nhã đối thủ. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù mình có thiên địa chuyển pháp, nhưng cũng so phổ thông tông sư mạnh không được quá nhiều. Đổi lại lục thiên tù bọn hắn, tiên thiên hậu kỳ cũng có một trận chiến tông sư thực lực, chớ nói chi là nhã nhã. Chờ mình ngũ hành toàn bộ tăng lên đi lên, lại mở trận, lẽ ra có thể ổn ép nhã nhã. Đem hai đầu tiên thiên hậu kỳ ác yêu nấu, nhã nhã lần nữa bế quan. Giang lâm nhàn không có việc gì, trong tù đi lại. Ân. Hắn cửa không có khóa, có thể tùy ý hành động. Trong ngục giam giam giữ tội phạm cũng không nhiều, có yêu, cũng có người, nhưng đều không ngoại lệ, những này tội phạm tất cả đều là tiên tiên. Nếu là mở cửa, đem những này yêu ăn hết, nhã nhã nói không chừng có thể xông lên tiên tiên đỉnh phong. Giang Lâm, ta tới thăm ngươi. Một đạo hơi thanh âm quen thuộc truyền đến, Giang Lâm dừng chân lại, kinh ngạc nhìn phía trước, một nữ tử, bưng đồ ăn, đứng tại cửa nhà lao trước đó, một vị nhân các người, ở bên cùng đi. Nhân các người mắt nhìn Giang Lâm, không nói gì thêm, Diệp Kiếm Tinh có bằng dao, đây là đặc thù phạm nhân không cần phải để ý đến. Người này, Giang Lâm mê hoặc, người này hắn không biết, khuôn mặt xa lạ, rất xinh đẹp, tóc dài tới eo, khí tức nội liễm, tựa như là một người bình thường. Đây là kia hai con ác yêu trong miệng Tuy Nhân. Người là ai? Trong phòng giam, Ngụy Trang thành Giang Lâm người, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Tại Ngụy Trang trước đó, đối Giang Lâm cũng có chút hiểu biết, hắn xác định, Giang Lâm chưa thấy qua người này. Lục Thiên Tù bằng hữu, thanh thanh thảo nguyên, hắn nắm ta tới thăm đám các người. Nữ tử cười nhạt nói, nhã nhã tiểu thư, ta vì ngươi mang theo mỹ tử tới. Nguyên lai like là hắn làm ngươi nhọc lòng rồi. Giang Lâm giật mình nói, mỹ thực, khoái để cho ta nhìn xem, mang theo cái gì. Nhã Nhã vội vàng tiếp nhận hộp cơm, bên trong có gà quay, tinh xảo thức nhắm. Khổ các ngươi, ta sẽ thường xuyên đến xem các ngươi. Nữ tử nói, ừm ơn, cảm ơn ngươi. Nhã Nhã ăn như hổ đói ăn, Giang Lâm cũng bắt đầu ăn. Các ngươi ăn từ từ, đừng ngẹn, ta còn có việc, lần sau trở lại thăm người nhóm. Nữ tử ôn nhu nói, rất là quan tâm, giận dò một tiếng, quay người rời đi. Nhân các người vội vàng đi theo đưa nàng. Giang Lâm sắc mặt tâm trầm chờ nữ tử rời đi, bên trong hai người cũng dừng lại an động tác, toàn bộ phun ra, nhìn ra là ai a, một mực trầm mặc Lâm Thiên Vũ mở miệng nói, Giang Lâm trầm mặc không nói, thanh âm có chút quen thuộc, nhưng khuôn mặt lạ lắm, khí tức nội liễm, không biết năng lực cảm ứng có hữu dụng hay không, cảm ứng có thể mở ra, giữa thiên địa làm sắc quang điểm hiện hiện, những điểm sáng này trùng, mang theo một chút khí tức thân quen, liền xem như nội liễm, vẫn là ở trong thiên địa, lưu lại yếu ớt khí tức, như không có năng lực cảm ứng, hắn cũng vô pháp phát giác, lại sẽ là nàng, cẩn thận cảm ứng cái này yếu ớt khí tức. Giang Lâm sắc mặt đại biến. Chương 190, nhân các Lâm Giang. Lâm ca. Diệp Kiếm Tinh bước nhanh chạy tới, trong tay điện thoại, còn tại phát hình thiên bảng lôi đại trực tiếp, thiên bảng lôi đại chiến đã tới kết thúc rồi, chỉ còn lại cuối cùng trong tên, tên của ngươi tạm thời vẫn còn ở đó. Hừng, hiện tại tình thế như thế nào? Giang Lâm mắt nhìn trực tiếp, hỏi. Người của thần minh nhảy rất hoan, còn có chính là đạo môn hai vị kia quán chủ, cùng Phật môn náo loạn lên. Diệp Kiếm Tinh nói, bọn hắn cùng Phật môn náo loạn. Giang Lâm khen nhíu mày. Đúng vậy, hai vị kia quán chủ nói. Ngươi mặc dù là đạo môn bại hoại nhưng hẳn là từ đạo môn giải quyết giật một chút ra động thủ diệp Nguyệt thất thủ phế đi hai cái đạo sĩ diệp kiếm tinh giải thích nói thất thủ ta sợ là cố ý giang lâm cười lạnh nói ai cũng có thể nhìn ra là cố ý nhưng người ta nói là thất thủ cũng không có cách nào diệp kiếm tinh nhún vai nói diệp Nguyệt xếp hạng không thấp hai vị quán chủ cũng tham chiến đều tại trăm tên bên trong thân minh còn lại ác yêu phạm tội người vị trí nhưng tra được giang lâm nói đã tra được nhưng là bọn hắn tại thiên bảng lôi đài tranh tài tăng thêm lần này lôi đài chiến cũng có thần minh xuất lực chúng ta cũng không tốt đi vào bắt người diệp kiếm tinh bất đắc dĩ nói nếu là công bố tội ác đại quy mô xuất động lại lo lắng đối phương chạy giết chết viên không hung thủ đâu lôi quán chủ gây nên chứng cứ phạm tội đã cầm tới vậy liên động thủ đi giang lâm âm thanh lạnh lùng nói nhẹ nhót mấy ngày nay, cũng nên động thủ vừa rồi tới thăm các ngươi có cái gì thu hoạch diệp kiếm tinh nhìn về phía lâm thiên vũ không biết đồ ăn đã phun ra đã sớm chuẩn bị ngụy trang hai người nói dùng cái túi đem đồ ăn sắp xếp gọn ngươi cầm kiểm nghiệm khuôn mặt xa lạ, ta cũng nhìn giám sát, tra không được." Diệp Kiếm Tinh lắc đầu nói, cha một chút rượu ngụy người này." Giang Lâm thản nhiên nói, "Là nàng." Diệp Kiếm Tinh kinh ngạc nói, Hừm, ta đi trước Thiên Bảng lôi đài, có thể đem ta hiện tại khuôn mặt này an bài đi vào. Đổi một chương là được rồi, thay thế nhân các." Diệp Kiếm Tinh đã sớm chuẩn bị, lại tay lấy ra mặt nạ, giao cho Giang Lâm. Nhã Nhã còn đang bế quan, Giang Lâm tạm thời không quấy rời nàng, chuyện lần này, chính hắn có thể xử lý. Thay xong mặt nạ, theo Diệp Kiếm Tinh cùng rời đi ngục giam, tiến về Thiên Bảng lôi đài. Hiện tại thiên bảng lôi đài, quy tắc đã biến, mặc dù đồng dạng là một đối một, lại lại yêu cầu trong một ngày quyết ra 25 mạnh, ban đêm thêm thi đấu, không ngừng nghỉ. Có thể hay không, để cho ta cùng bọn hắn đối đầu?" Giang Lâm hỏi. "Yên tâm, an bài thỏa thỏa." Diệp Kiếm Tinh Vũ ngẩng nói. "Thiên bảng lôi đài, cuối cùng top 100, tranh đoạt thiên thủy thành thứ nhất, chỉ có đạt được thành thị thứ nhất mới có thể tranh đoạt cả nước thứ nhất, leo lên nhân quốc thiên bảng xếp hạng." Còn chúng vây xem càng nhiều, trước đó đào thải những người tu luyện không hề rời đi, đều lựa chọn lưu lại qua chiến. Trừ bọn họ ra, Còn có một số từ còn lại thành thị chạy tới người tu luyện, những người này mặc dù thực lực không đủ, nhưng quan chiến hứng thú lại là mười phần. Bốn phía lôi đài, đám người vây chật như nêm bối, cũng may người dự thi đều có chuyên thiết thông đạo, tiến về lôi đài. Giang Lâm cùng Diệp Kiếm Tinh lúc chạy đến, bên ngoài ngay tại chiến đấu, 100 tên đã đào thải hơn 10 người. Lâm ca, ngươi không cần trận pháp, được hay không? Diệp Kiếm Tinh đột nhiên hỏi, Giang Lâm thật sự là quá có đặc điểm, tùy tiện liền có thể nhận ra. Một mình khai trận, không cần bất luận cái gì vật liệu, trận bàn, duy nhất cái này một nhà. Yên tâm. Giang Lâm quát tay nói, ngoại trừ trận pháp, hắn biết chiêu thức cũng có rất nhiều, chỉ là bình thường người nhắc dùng, bởi vì trận pháp mạnh hơn, có thể càng nhanh giải quyết đối thủ. Cũng thế, ngươi cũng tông sư. Diệp Kiếm tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, ngữ khí tràn ngập hâm mộ. Lúc này mới bao lâu, mới quen thời điểm, mới đến tiên thiên, gặp lại không bao lâu, đã là tông sư người tu luyện, ngưng tụ kim đan. Hai người ngồi ở hậu phương, chờ lôi đài thanh âm. Giang Lâm nhắm mắt dưỡng thần, suy tư, đợi chút nữa dùng cái gì lực lượng? Một đinh mưa bụi không thể lấy ra, kiếm chiêu uy năng sợ là phải yếu hơn không ít. Trường pháp. Uy lực vẫn được, liền một chiêu ngũ lôi trưởng. Ngũ lôi trưởng lấy ngũ hành chi lực tôi động, uy lực không tầm thường, lẽ ra có thể một chiêu giải quyết đối thủ. Về phần Vương Thiên Tài đoạn mạch tay, đã bị hắn từ bỏ, quá rất rủi. Ân, thực sự không được, hay dùng còn lại thủ tính, mình cũng biết. Nghĩ đến chỗ này, Giang Lâm nói, đem ngươi kiếm cho ta mượn. Lâm ca, ngươi cho ta mượn kiếm làm gì? Ta là kim thuộc tính, Diệp kiếm tinh mê hoặc địa đạo. Ta tìm ngươi muốn qua kim thuộc tính công pháp. Giang Lâm thản nhiên nói. Diệp kiếm tinh, ngươi muốn qua, ngươi liền sẽ. Một giây sau, Giang Lâm dùng sự thực nói cho hắn, "Mình tôi sẽ." "Ta." Diệp Kiếm Tinh hà to miệng, đem kiếm đưa cho hắn, "Tiên Tiên đỉnh tiêm, đừng làm gương. Ai còn không phải Tiên Tiên đỉnh tiêm? Thân phận của ngươi cũng không kém, Vương Thiên Tài đều dùng ngũ giai tông sư, ngươi thế mà như thế ra rưởi." Giang Lâm khinh bị nói, "Không giống, gia gia của ta có tông sư vũ khí, ngũ giai đỉnh tiêm, đến lúc đó truyền cho ta, không ngừng ôn dưỡng mới có thể thành tựu lục giai linh khí." Vương Thiên Tài nói. "Giang Lâm minh bạch, món kia tông sư vũ khí, hẳn là Diệp Lao gia tự ôn dưỡng cả một đời." đã vô hạn tới gần lục giai. Một người muốn ôn dưỡng ra một kiện lục giai linh khí ra, cực kỳ gian nan, Diệp Gia hiển nhiên muốn dùng mấy đời người ôn dưỡng ra. Giang Lâm tay cầm linh kiếm, phía trên có khắc kim linh hai chữ. San cái kiếm hoa, tiện tay để ở một bên, đầu ngón tay điểm nhẹ, cương khí gõ, kiếm âm thanh thúy, cảm ứng chi lực mở ra, lĩnh ngộ vận chuyển lộ tuyến. Người đây là? Diệp kiếm tinh nghi hoặc. Thừa Diệp còn có thời gian, giấy bút mang tới. Giang Lâm nói. Diệp kiếm tinh vội vàng mang tới giấy bút, Giang Lâm vì hắn vẽ xuống vận chuyển lộ tuyến, bàn giao nói, toàn bộ ghi lại Đây là kiếm của ngươi hấp thu linh khí lộ tuyến. Kiếm, hấp thu linh khí lộ tuyến. Diệp Kiếm Tinh có chút kinh ngạc, còn có loại năng lượng này. Chân tiếp theo, nhân các lâm giang. Đối với chiến thần Minh, sói diệt. Lâm Giang, Giang Lâm sững sốt một chút. Hừm, Lâm Thời đổi tên, dù sao người đều sửa lại. Mau đi đi. Diệp Kiếm Tinh nói. Giang Lâm, cái này đổi danh tự, thật mẹ nó bất việc, chính là đảo lại. Cũng không nói nhảm. Giang Lâm rút kiếm đạp vào thông đạo, tiến về lôi đài, đồng thời, còn có một con lăng yêu, toàn thân yêu khí mãnh liệt, cùng hắn sóng vai mà đi hung tàn mở miệng, tiểu gia hỏa, đao kiếm không có mắt, cẩn thận lưu mệnh. Tiên thiên hậu kỳ, vẫn được. Giang lâm liếc mắt lang yêu, bước chân tăng tốc, đi ra thông đạo, thả người mà lên. Tiên thiên hậu kỳ, nhã nhã bắt đầu ăn hẳn là còn có thể, hy vọng có thể mau chóng gặp được tiên thiên đỉnh phong. hắn phụ trách đánh chết, diệp kiếm tinh phụ trách kéo thi, phối hợp hoàn mỹ. trên lôi đài, giang lâm bung ra kim linh kiếm, lãnh đạo nhìn xem mới vừa lên đài lang yêu, tỷ thí bắt đầu, một đạo băng lãnh điện tử hợp thành thanh âm vang lên, dưới đài lão giả ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hai người, tiểu gia hỏa. Công pháp của ta rất đặc thù, có chút không khống chế được mình, ngươi chú ý." Sói Diệt cười lạnh một tiếng, thân thể biến hóa, hóa thành một con sói đen, toàn thân yêu khí cuồn cuộn, gào thét nào về phía Giang Lâm, lợi trảo hiện ra rét lạnh quan mang. "Không khéo, tại hạ công pháp cũng rất đặc thù." Giang Lâm lãnh đạo nói, vung tay lên, kim quang chợt hiện, kim linh kiếm bay tứ tung mà ra, sắc bén kim chi lực, phá toái hư không. "Chương 191, ta chỉ là vận khí tốt." Yêu khí phá diệt, kim quang mặc thể mà qua, yêu huyết vậy vào lôi đài. Lang yêu sắc mặt kinh ngạc, không thể tin nhìn xem xuyên thân kim linh kiếm Hắn ngay cả kiếm quỹ tích đều không thấy rõ, liền bị tới cái xuyên thấu. Đã nhắc nhở qua ngươi. Giang Lâm lạnh nhạt một câu, quay người rời đi. Nhân cách thật sự là thiên tài bối suất. Lão giả tán thưởng một tiếng, không có đi quản lang yêu chết sống, tự có người đi lên kéo xuống tới. Nhân cách Lâm Giang. Ta nhớ được hắn không gọi Lâm Giang, gọi là cái gì nhỉ? Gọi Du Lịch Văn, thực lực cũng là tiên thiên hậu kỳ, nhưng hẳn là không lợi hại như vậy. Đổi cái tên, còn có thể đem chính mình đổi lợi hại như vậy. Có lẽ người ta ẩn giấu đi đâu, khoảng hắn. Dưới đây khán giả đầu tiên là kinh ngạc ngay sau đó liền tự mình tìm cái lý do giải thích qua đi gương mặt vẫn là khuôn mặt kia bọn hắn so sánh trước đó video lặp đi lặp lại xác nhận vẫn là kia du lịch văn chỉ có thể xác định là ẩn giấu đi chậm rãi ta hoài nghi cái này Lâm Giang không phải du lịch văn du lịch văn trước đó là hỏa thủ tính một vị nam tử trung niên phi thân đạp vào lôi đài lạnh lùng nhìn xem Giang Lâm chỉ cho phép Giang Lâm song thủ tính không cho phép ta Giang Lâm thản nhiên nói thể nội dâng lên một đạo hừng quang hỏa hồng cương khí lượn lờ quanh thân xong thủ tính nam tử trung niên giật mình xong thủ tính Mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm có, có người nhất tâm muốn hai loại thuộc tính, hoặc là có cơ duyên, cũng có thể ngộ đến. Đừng thua không dậy nổi. Giang Lâm ríu cận một tiếng, nhảy xuống lôi đài. Kim thuộc tính, Hỏa thuộc tính, Mộc thuộc tính, Thủy thuộc tính, bốn loại. Diệp Kiếm Tinh ở phía sau, nhìn xem trực tiếp, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Trước đó nhìn thấy Kim thuộc tính, đã rất khiếp sợ, nhưng bây giờ, lại mẹ nó chạy ra cái Hỏa thuộc tính. Thường nhân lĩnh ngộ hai loại, đã cực kỳ gian nan, giá hỏa này lĩnh ngộ ra bốn loại. Người đang làm gì? Còn không đi kéo thi? Giang Lâm đi tới, thúc giục nói, nhã nhã ăn no trọng yếu nhất. Có người xử lý, Lâm ca, ngươi đến cùng mấy loại thủ tính? Còn dấu bao nhiêu? Diệp Kiếm Tinh khẩn trương nhìn trung quanh, xác định không ai, lúc này mới thấp giọng hỏi. Ngũ hành đều có. Giang Lâm không có dấu giếm, hiện tại cũng không cần che dấu. Ngũ hành bạo lộ ra cũng không có gì, hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài là trận pháp, còn có hóa gia linh khí. nam cỏ, ngũ hành đều có. Diệp Kiếm Tinh trừng to mắt, không thể tin. Luẫn nhiều một chút thì có. Giang Lâm trên thân hiện lên một đạo vàng nhạt qua mang, tản ra nặng nề khí tức sát thực luyện nhiều một chút thì có, chỉ cần đem trái tim nhỏ, thật những này ngũ tạm luyện tốt, tự nhiên là có. Chỉ tiếc, người bình thường không có hắn loại cảm ứng này năng lực, không có đối thân thể hoàn mỹ trường khống, nghị luyện cũng luyện không ra. Mau chóng an bài ta cùng những cái kia ác yêu chiến đấu, tốt nhất toàn bộ giải quyết. Giang Lâm nói, mặc dù ngươi không có khả năng toàn giết, nhưng ngươi yên tâm, một cũng chạy không được, ta còn muốn tranh công cực khổ đầu. Diệp Kiếm Tinh thở dốc một hơi nói, ngươi cái này thật có chút doanh người, khó trách ngươi thu thập ngũ hành công pháp. Giang Lâm cười nhạt một tiếng, tiếp xuống, giải quyết người nơi này chính là đi đại môn, hỏi thăm thiên địa truyền pháp bí cảnh. Ban ngày hẳn là không chiến đấu, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm, chờ ban đêm không sai bị lắm. Diệp Kiếm Tinh nói. Giang Lâm gật gật đầu, cùng Diệp Kiếm Tinh cùng rời đi. Kim Linh Kiếm cũng còn đưa hắn. Hai người tìm cái địa phương ăn cơm, sau đó Diệp Kiếm Tinh hướng hắn linh giáo, Kim Linh Kiếm sự tình. Giang Lâm kiên nhẫn giảng giải, dạy hắn như thế nào nắm giữ. Nghe được gia hỏa này, kém chút trở về đem nhà mình lao ra tử ngũ giai đỉnh tiêm linh khí làm ra. Một mực chờ đến tối, hai người trở về đấu trường. Diệp Kiếm Tinh thu được một đầu tin tức liên quan tới Diệu Nguyệt điều tra có kết quả Giang Lâm thấp giọng nói không có cái gì việc xấu cũng không có phạm qua tội chỉ là tại một lần di tích tranh đoạt chung thụ trọng thương hôn mê về sau ngay tại bế quan Diệp Kiếm Tinh nhìn xem tin tức nói tại một năm trước bị người đánh lén trên mặt thụ thường, bởi vì đàn dược tốt chưa lưu lại vết sẹo trên mặt nhận qua tổn thương không có để lại vết sẹo bao lâu tốt Giang Lâm như có điều suy nghĩ nói ba tháng Diệp Kiếm Tinh nhún mày nói thời gian này coi như hợp lý không tính chậm cũng không tính nhanh tìm không ra ma bệnh hưng lúc nào tốt nhất để cho ta gặp được nàng thuận tiện đem tin tức nói cho viên minh nhưng đừng cho hắn đi nghiệm chứng để tránh xáo trộn kế hoạch giang lâm nói ta minh bạch trận tiếp theo nhân các lâm giang đối chiến thần minh vương xà ta đi trước giang lâm tiếp nhận kim linh kiếm đạp vào thông đạo một thôn gầy nam tử trên mặt còn có vảy màu đen tương tự đạp vào lôi đài tiểu tử ngươi nhất định phải chết vương xà lạnh như băng nói Tiên thiên đỉnh phong cũng tạm được giang lâm thản nhiên nói lần này nhã nhã có đồ tốt ăn Một người một yêu đồng thời leo lên lôi đài, một người kim quang sáng chói, kiếm khí sắc bén kinh người, một yêu yêu khí lan lộn, tản ra làm cho người buồn nôn khí độc. Tiểu tử, bản vương độc, thiên thiên bên trong, không ai có thể ngăn cản. Vương Xả hóa ra hát xà chi thể, quanh thân yêu khí đều là đen, từng sợi khí độc tràn lan, trải rộng toàn bộ lôi đài. Giang Lâm kim quang hộ thể, mặc dù không bằng nhã nhã nằm yêu chi lực, nhưng cũng có thể tự vệ toàn thân, ngăn cách khí độc. Giết, mục nát tâm địa của các. Vương Xả quát trói hai một tiếng, thể nội yêu khí hạo đã mà ra, hóa thành một đoàn ô quang kịch độc tại cương khí trung bàn xoáy, hình thành kịch độc cương khí. Quân tinh hội tụ. Giang Lâm chập ngón tay như kiếm, điều khiển kim linh kiếm, vô tận kim quang giống như sao trời, hội tụ một kiếm, phối hợp toàn lực phát huy kim linh kiếm, so với Diệp kiếm tinh suất ra, uy lực mạnh mấy lần không thôi. Lăng lệ kiếm mang lướt qua, yêu khí xé rách, ô quang ẩm vang nổ tung, hóa thành từng đạo khí độc, lộn xộn bắn tứ phương, còn có một đoàn chất lỏng màu đen thẳng đến Giang Lâm mà tới. "Tiểu tử, độc độc này mới thật sự là sắc cơ, chịu chết đi." Vương Sả nhếch răng cười một tiếng, yêu cương chấn động, ngang nhiên hành kích kim linh kiếm. Thủy Chi lực, Giang Lâm nhớ mày, Kim Chi lực quả nhiên có chút miễn cưỡng, muốn đối phó Tiên Thiên đỉnh phòng, không ra trận, chỉ dựa vào một loại lực lượng, còn chưa đủ. Thể nội thủy đan chấn động, một cố Viễn siêu Tiên Thiên tinh thuần lực lượng hiện hiện, trước người hóa thành một đạo lam nhạt bình trướng. Ông, nọc độc tiếp xúc lam nhạt bình trướng, sắp thực tư tư rung động, nhanh chóng tiêu tán, khó tiến mảy may. Giết. Giang Lâm khẽ quát một tiếng, thân hình cực nhanh, nhanh đến đám người phản ứng không kịp, giữa thiên địa Thủy Chi lực gặp dẫn giác, một cố thuộc về tổng sư áp bách đánh tới, Vương xà thân thể cứng đờ, lại lần nữa kịp phản ứng. Lam Nhạt kiếm mang đã sâu thể mà qua. Tông sư Vương xà hoảng sợ nhìn xem hắn. Tông sư, cái này mẹ nó là Tông sư. Đã nói xong, chỉ là Tiên tiên tranh tài đâu. Lão giả cũng động, Tông sư cấp cao thủ chạy tới Tiên Thiên hành hạ người mới. Cái này có tấm màn đen, gia hỏa này là Tông sư. Trước đó xuất hiện Tông sư cao thủ, lần nữa ra. Không nên nói lung tung, ta chỉ là lực lượng tinh thuần một chút, cơ duyên bồi dưỡng. Giang Lâm Thản nhiên nói, các ngươi nếu là gặp được Thiên Địa Truyền Pháp bí cảnh, cũng có thể giống như ta. Giang Lâm Thủy tri lực nhanh chóng thu liễm chỉ là một cái thoáng mà qua, đối phương cũng vô pháp nắm chắc xác định. Thiên địa truyền pháp bí cảnh. Lão giả sừng sốt một chút, cả kinh nói: "Tiểu Hữu, ngươi thật sự là tốt cơ duyên, bực này kỳ ngộ cũng có thể làm cho người gặp ghỡ." "Vẫn khí mà thôi." Giang Lâm cười nhạt một tiếng, nhìn xem nam tử trung niên, hờ hững nói: "Ngươi cũng có thể xưng ta là nửa bước tông sư." Chương 192, đem tông sư cũng làm thịt. Nửa bước tông sư. Danh xưng như thế này, bình thường bị quan tại lĩnh ngộ cảnh giới tông sư, nhưng phạm vi nhỏ điều động thiên địa chi lực vẫn còn chưa đột phá đến tông sư người tu luyện trên thân. Giang Lâm tông sư chi lực vừa lộ mà qua, điều động thiên địa chi lực, giới hạn với hắn cùng đối thủ ở giữa, phạm vi không rộng, đối phương cũng vô pháp kiểm chứng. Về phần điều tra lực lượng, Giang Lâm lấy ngũ hành trận phong tỏa tự thân khí tức, đại tịch diệt chi pháp phối hợp, hoàn toàn nhìn không ra hắn thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Mà ngoại trừ thủy chi lực bên ngoài, còn lại đều tại còn tiên thiên trung kỳ, muốn nhìn cũng nhìn không ra cái gì tới. Nhìn xem giới chân vương xả thi thể, Giang Lâm liếc mắt nam tử trung niên, thản nhiên như nói, nếu là vô sự, tại hạ đi trước một bước. Hôm nay tỉ thí đã kết thúc, ngày mai chính là 25 mạnh, hai cô yêu quái thi thể, có Diệp Kiếm Tinh ăn bài, mình nên trở về đi giúp Nhã Nhã nấu cơm, thuận tiện đem còn lại lực lượng, đột phá đến Tiên Thiên hậu kỳ. Tiên Thiên hậu kỳ bình cảnh đã bức lòng, hắn có loại dự cảm, chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể đột phá, dứt khoát cũng không lại chờ. Diệp Kiếm Tinh sớm đã ở phía sau chờ, gặp hắn ra, liền vội vàng nên đón, Lâm ca, ngươi cái này nửa bước tông sư lửa gạt. Trở về lại nói. Giang Lâm chừng mắt liếc hắn một cái, lôi kéo hắn tiến vào linh năng xe. Diệp Kiếm Tinh cười cười, lái xe rời đi hai người trở lại nhân các ngục giam, hai cô yêu quái thi thể cũng làm tới. Giang Lâm xuống bếp, Diệp Kiếm Tinh trợ thủ, làm quen hai đầu yêu quái, trực tiếp đưa đến nhã nhã gian phòng. Lâm Ca, ngươi tiếp xuống định làm gì? Diệp Kiếm Tinh hỏi. Ngày mai có thể để cho ta cùng Diệp Nguyệt. Giang Lâm đạm mặt nói, có thể. Diệp Kiếm Tinh gật đầu nói, Viên Minh Đại sư bên kia, ta đã thông biết, nhưng ta cảm thấy, vẫn là ngươi tự mình cùng hắn nói tương đối tốt. Cũng tốt, hắn khi nào đến? Giang Lâm hỏi. Sau 2 giờ, loại kia 2 giờ, ta trước tu luyện, ngươi đi chờ đợi đợi. Khi đồ ăn kết quả kiểm tra như thế nào? Kịch độc, thông sư cũng hẳn phải chết." Diệp Kiếm Tinh trầm giọng nói. Giang Lâm gật gật đầu, để Diệp Kiếm Tinh rời đi, mình ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển ngũ hành trận pháp, cô động tiên tiên cương khí. Tiên Thiên hậu kỳ bình cảnh đã bừng lòng, bốn loại lực lượng nhanh chóng hướng về kích, thể nội cương khí không ngừng cô đọng, co vào, tụ linh trận cũng mở ra, thu nạp bốn phía linh khí. Ngũ hành phong tỏa. Giang Lâm nhướng mày, năm đạo khác biệt sắc thái kiếm mang bay ra, phong tỏa bốn phía, đảm đoan gian phòng bên trong tụ tập linh khí không tiết lộ. Bốn loại lực lượng sẽ lẫn cuối cùng Giang Lâm cũng vận chuyển Thủy Chi Lực, Ngũ Hành Giao Hòa lấy Tông Sư Thủy Chi Lực cầm đầu kéo theo còn lại 4 cỗ lực lượng với anh nửa giờ sau Giang Lâm thân thể chấn động bốn loại cương khí lực lượng kịch liệt co vào lặp đi lặp lại ngưng luyện Tiên Thiên Hậu Kỳ Tông Sư cấm dược căn vào nhanh chóng tăng trưởng cương khí Bàng bạc lực lượng phân hóa dung nhập bốn bẩn bên trong liên tục 3 viên Tông Sư cấm dược luyện hóa đan độc loại trừ Giang Lâm thể nội cương khí không còn tăng trưởng đã đến tiên Thiên Hậu Kỳ cực hạn Ngũ Hành thu hồi cương khí yên lặng tại bốn bẩn bên trong Giang Lâm chậm rãi tăng mở hai mắt nhìn đồng hồ cũng mới quá khứ hơn một giờ, lợi dụng ngũ hành cương khí tối thể, giữa thiên địa lam sắc quang điểm nhập thể, thu nạp thủy chi lực, rèn luyện thể chất, tước định thời gian đã tới, Giang Lâm sớm một khắc đồng hồ xuất quan, thể nội khí tức nội liễm, không lộ mảy may, giống như người bình thường. Lâm Ca, Viên Minh Đại sư tới, ta dẫn hắn tới. Diệp Kiếm Tinh phát tới tin tức, Giang Lâm đáp lại một tiếng, liền ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Không bao lâu, Diệp Kiếm Tinh mang theo Viên Minh Đại hòa thượng tới. Lâm Giang thí chủ, không biết ngươi tìm bá tăng là có chuyện gì? Viên Minh nghi hoặc nói. Hiện tại Giang Lâm vẫn là trước đó tỉ thí khuôn mặt. Viên Minh chủ trì, chỉ, chỉ bất quá đổi khuôn mặt, ngươi liền không nhận ra. Giang Lâm cởi mặt nạ xuống, thản nhiên nói: "Giang Lâm con chủ, làm sao lại như vậy?" Viên Minh kinh ngạc mà nói: "Ngươi không phải là đã chết sao?" "Ừm." "Viên Minh chủ trì thế nào biết bạn quán chủ thân chết tin tức?" Giang Lâm nhướng mày, nói: "Ta cũng không có thông chi người việc này." Diệp Kiếm tinh cao mày nói: "Viên Minh mở ra điện thoại, nói: "Các ngươi nhìn, cái lưới này bên trên mấy giờ ra tin tức, vẫn là ngươi dạy bẩn tăng dùng điện thoại." Bần tăng coi là Diệp thí chủ gọi Bần tăng đến là vì xử lý việc này. Hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Minh chủ trì, cái lưới này bên trên tin tức, xác thực làm thật, Lâm Ca phải chết. Diệp Kiếm Tinh thản nhiên nói, có ý tứ gì? Viên Minh nhíu mày. Diệp Kiếm Tinh đem đồ ăn xếp ra, đưa cho Viên Minh, Đại sư tự mình xem đi. Đây là ngày đó video, có người đến đây quan sát, đây là đồ ăn kiểm nghiệm kết quả, có thể hạ độc chết Tông sư cực độc. Viên Minh sắc mặt đại biến. Đại sư nhìn nhìn lại cái này, Diệp Kiếm Tinh lấy ra một phần hồ sơ bên trong ngoại trừ một chút ảnh chụp còn có một đoạn video viên không sư đệ chết quả nhiên là hắn gây nên nhìn video viên minh sắc mặt âm trầm mặc dù sớm có hoài nghi nhưng bởi vì không có chứng cứ hắn cũng không dám cắt định thậm chí bởi vì nhiều năm tương giao quan hệ còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may vị này người hạ độc bản quán chủ tâm trung đã có suy đoán chỉ đợi thiên bảng kiểm chứng giang lâm đạm mặt nói tiếp xuống hy vọng viên minh chủ trì phối hợp bần tăng muốn thế nào phối hợp làm phòng tin tức tiết lộ đại sư sau khi trở về không thể đề cập những tin tức này xuất nhập có người các người đi theo làm giám thị Giang Lâm Thản nhiên nói giám thị Viên Minh trầm mặc một lát nói còn có đây này còn có chính là hai vị này quan chủ Bần Đạo tự sẽ giải quyết Phật môn không cần nhúng tay Giang Lâm đạo đây là công lao của mình hắn cũng không muốn tiện nghi Viên Minh mà lại truyền gia cũng không dễ nghe đạo môn thanh lý môn hộ sửa trị bại hoại còn cần Phật môn hỗ trợ đây không phải trò cười a thế nhưng là cái này dù sao quan hệ đến Viên Không sư đệ chết Viên Minh khó xử địa đạo Phật môn cũng có bại hoại muốn thanh lý đến lúc đó Phật đạo riêng phần mình thanh lý môn hộ hai không thể làm chung Giang Lâm lánh đạm địa đạo Phật môn bại hoại quan sát người rất nhanh đại sư liền biết rồi Giang Lâm nói đã như vậy kia bần tăng đáp ứng Viên Minh khẽ thở dài như thế rất tốt vậy chúng ta lại thương lượng một chút bí cảnh sự tình bản quán chủ yêu thích các loại bí cảnh Giang Lâm thản nhiên nói cái này bí cảnh sự tình can hệ trọng đại bần tăng không cách nào làm chủ Viên Minh lắc đầu nói Giang Lâm nhíu như mày mắt nhìn Diệp Kiếm Tinh gặp hắn gật đầu đành phải thất vọng coi như thôi được rồi vậy sau này hãy nói hôm nay liền đến nơi này Diệp Kiếm Tinh đưa Viên Minh rời đi an bài một tiên tiên đi theo giám thị Viên Minh Viên Minh biết Phật môn có bại hoại về sau cũng cảnh giác lên đối với vừa rồi chỗ đảm sự tỉnh không nhắc tới một lời Lâm Ca nếu không đem vị Tông sư kia cũng làm thịt có nắm chắc a Diệp Kiếm Tinh sau khi quay về thấp giọng nói vị kia Giang Lâm mở ra hôm nay trên lôi đài vị trung niên nam tử kia Thần Minh Tông sư yêu quái đây là hắn chứng cứ phạm tội công lao chia đều thi thể ngươi kéo đi Diệp Kiếm Tinh Hạ giọng nói, Tông sư trung kỳ, Giang Lâm khỏe miệng giật một cái, cái này mẹ nó có chút độ khó à, đối phương có thể tới Tông sư cũng không phải yếu gà, chỉ dựa vào mình, chưa hẳn có thể cầm xuống. Bất quá, nếu là yêu quái, tăng thêm nhã nhã cũng không có vấn đề. Lấy nhã nhã thực lực, tốc độ tăng lên, người Tông sư này trung kỳ yêu quái, nàng hẳn là sẽ không buông tha. Chương 193, nếu là ta đổi ý, cái này khiến Giang Lâm thật bất ngờ, gia hỏa này nghị công lao thật sự là muốn điên rồi, Hùng Thiên Sơn không cho người, hắn cũng điều tra. Ngay cả tông sư cũng dám ra tay. Hắn rất thích. Lấy Lâm Ca cùng Nhã Nhã tỷ thực lực, còn bắt không được. Diệp Kiếm Tinh có chút thất vọng, hắn coi là không giải quyết được. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là cái này cá lớn phải chờ tới cuối cùng. Giang Lâm thản nhiên nói, lần này công lao tiến vào bí cảnh cũng không có vấn đề, nhất tiện, tông sư cấp ngũ hành kiếm trận cũng muốn đem tới tay. Thương nghị hoàn tất, hai người riêng phần mình nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Giang Lâm cùng Diệp Kiếm Tinh rời đi, tiến về Thiên Bảng lôi đài. Lúc này, 25 mạnh đã quyết ra. Hắn vai trò Lâm Giang, giờ phút này đứng hàng thứ nhất, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Diệp Nguyệt, Lửa Huyền quan chủ, Lôi quan chủ, bọn hắn cũng đập vào hàng đầu. Thiên Thủy Thành, Thanh Thần Thiên bảng 25 mạnh lăm quyết chiến, trận đầu nhân các Lâm Giang đôi chiến Phật môn Diệp Nguyệt, an bài không tệ. Giang Lâm tán thưởng nói, kết là đương nhiên, đừng quên, tại Nhã Nhã tỷ trước mặt nói tốt vài câu. Diệp Kiếm Tinh còn chưa, mình còn muốn thành tiên Thiên trùng kỳ, Nhã Nhã lại nghe Giang Lâm, cái này nếu là nói vài lời lời hữu ích, tiên Thiên hậu kỳ đoán chừng đều có. Đi qua Thông Đạo thả người vọt lên thiên bảng lôi đài, tuy là sáng sớm, nhưng khán giả một không ít, vẫn như cũ sắp hiện ra trận trận đích. Còn lại hai cái lôi đài cũng bắt đầu rồi, Giang Lâm đứng ở trên lôi đài, nhìn xem chậm rãi đi tới Diệu Nguyệt, hai mắt nhắm lại, tắm rửa phật quang, mặt trời mới mọc về xuống, giống như bù tắt Giang Lâm, Diệu Nguyệt một bước một hoa sen, bảo tướng trang nghiêm, phật khí nồng đậm. Phật môn Diệu Nguyệt mời. Một tiếng quát nhẹ, đạp vào lôi đài, kim sắc tiểu kiếm tung bay, tràn ngập sát phạt chi khí. Nhân các lâm giang, sư thái, cẩn thận rồi. Giang Lâm đứng chắp tay, kim quang sáng chói, giống như nắng gắt. Hưu. hư không chấn động, kim sắc tiểu kiếm như quang như điện, nhanh đến tức hạ, Phật quang phía dưới, tựa như cùng dương quang dung hợp một thể, rất khó phân biệt. Sư thái kỹ nghệ, khách quan mấy ngày trước, vẫn không có tiến bộ. Giang Lâm đạm mạc một câu, kim linh kiếm tung hoành tung bay, tiên thiên hậu kỳ cường khí hóa thành kiếm mang, chuẩn xác đánh trúng kim sắc tiểu kiếm. Đinh đường. Song kiếm va chạm, đồng thời tung bay ra ngoài, Diệu Nguyệt trên mặt kinh ngạc, ngươi kim thuộc tính lực lượng, so sánh với hôm qua, mạnh hơn. Thiên phú có chút tốt, một ngày một cảnh giới. Giang Lâm ngạo nghễ nói, thật sao? Diệu Nguyệt hư lạnh một tiếng, nắm chặt kim sắc tiểu kiếm, tiểu kiếm lớn lên theo gió, tam xích kiếm phong, lang lệ phi thường, Phật khí cũng hóa thành sát khí, trời phân sát kiếm. Quân tinh hội tụ. Điểm sáng màu vàng nóng hội tụ, thận quy nhất kiếm. Và anh. Song kiếm va chạm lần nữa, hai cỗ cùng bạo lực lượng nhất thời bộc phát, quét sạch toàn bộ lôi đài, may có trận pháp trừ khử, mới chưa tác động đến. Cùng bạo lực lượng phía dưới, Diệu Nguyệt thân hình liền lùi lại, đã thấy Giang Lâm không lùi mà tiến tới, không có áp lực chút nào. Thực lực của ngươi? Nửa bước tông sư, ngươi khó mà thăm dò. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, thân như điện, nhanh như ánh sáng, bàn tay trái tại Diệu Nguyệt trước mặt một vòng, một trường mỏng như cánh ve ra, một trường khuôn mặt xa lạ, đồng nhiên bại lộ. "Ngươi, ta nên xưng hô ngươi là Diệu Nguyệt sư thái, vẫn là Giả Mạo Phật Môn thời đại tội nhân." Giang Lâm dừng lại thân thể, nâng tay lên chung ra mặt, lạnh giọng mở miệng. "Cái gì? Diệu Nguyệt sư thái, đúng là Giả Mạo. Dưới đáy người xem động, Phật Môn sư thái, đúng là một hàng giả. Làm sao có thể?" Viên Minh kinh hãi thân thể liền lùi lại, mình quen thuộc sư muội, vậy mà sớm đã đổi người, đổi một trường lạ lẫm gương mặt. Đêm qua nghe Giang Lâm, hắn về miếu về sau, lặp đi lặp lại suy tư, cũng chưa từng nghĩ ra Phật môn bại hoại là ai, lại nghĩ tới Giang Lâm lời nói, rất nhanh liền biết, sáng sớm liền đến, hắn phải nốt chu Giang Lâm, hiểu rõ nhất cử nhất động của hắn, từ đó trước tiên biết Phật môn bại hoại là ai, vạn vạn không nghĩ tới, lại sẽ là Diệu Nguyệt. Lâm Giang, ngươi đáng chết, mặt nạ bị hái, bại lộ lúc đầu gương mặt, Diệu Nguyệt phẫn nộ dị thường, sắc cơ đã hiện, trường kiếm màu vàng nóng nổi lên lăng lệ sắc cơ, đe dọa mà tới, đều nói nửa bước tông sư, ngươi, Giang Lâm kinh một câu vừa nhấc trưởng thủy chi lực lưu chuyển quanh thân trên lôi đài thủy chi lực đều nhận triệu hoán ép xuống khó mà thăm dò với anh thủy chi lực đè xuống diệu nguyệt thân hình dừng lại giang lâm lệ trưởng đã tới người khắc ở phân bụng kinh lực phun ra nuốt vào bóng người bay tứ tung máu vẩy trường không phật môn sự tình phật môn tự hành giải quyết giang lâm mắt nhìn trong đám người viên minh dậm chân rời đi dưới đáy lao giả há to miệng nhất thời mở mịt cái này một thành thần bảng còn cầm ra một phật môn gian thế nam tử trung niên sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước Tràn ngập hàn ý mà liếc nhìn Giang Lâm, cuối cùng không có đứng ra, trở lại đằng sau, Diệp Kiếm Tinh chính cho mày, một mặt khó xử, thế nào? Giang Lâm hỏi, con thưa lại lừa huyền quán chủ cùng lôi quán chủ, quy tắc là một đối một, một người luôn không, ngươi là chuẩn bị đối đầu một người, để cho người ta luôn không. Nhưng cứ như vậy, sợ đối phương lên cảnh giác. Diệp Kiếm Tinh giải thích nói, không cần luôn không, hai người cùng tiến lên, đến lúc đó đem tội ác công bố. Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, cái này thiên bảng lôi đại giá trị, cũng liền còn lại những thứ này, một lần toàn giải quyết. Một đối hai. Thiên bảng không có cái quy củ này a?" Diệp Kiếm Tinh bất đắc dĩ nói. "Hiện tại có, Đạo môn thanh lý môn hộ." Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, tại Diệp Kiếm Tinh bên thai nói nhỏ vài câu, "Ngươi tiến đến bố trí, phong tỏa hết thể rời đi Thiên Thủy thành thủ đoạn, lại đi nhìn xem nhã nhã." "Được." Diệp Kiếm Tinh suy nghĩ một lát, quay người rời đi, tiến đến an bài. Bên ngoài đã loạn thành một bầy, nhưng sau đó không lâu liền bình tĩnh, giả mạo dịu người, đã bị Giang Lâm trọng thương, viên minh Thủy tiện chịu chói hạ, mang về trong miếu. Không để ý tới tình huống bên ngoài, Giang Lâm trước mắt, tới một vị không tính xa lạ người. Vị trung niên nam tử kia, Thần Minh tông sư. Nhân cát, Kim Linh kiếm của ngươi vị không thấp. Nam tử trung niên lãnh đạm địa đạo: "Ngươi tới gặp ta, liền vì nói cái này?" Giang Lâm đạm mặt nói: "Hiện tại rời khỏi thiên bảng cuộc chiến, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ta đều cho." Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói: "Thật sự?" Giang Lâm cười nói: "Ngươi ra cái giá. 1 tỷ, cộng thêm 36 tiên thiên định phong yêu quái, ngươi cho lên a." Giang Lâm khinh thường nói: "Ngươi là quyết tâm cự tuyệt." Nam tử trung niên mặt âm trầm nói: "Ta rất thành tâm, ngươi nói cứ nói giá." ngươi cấp không nổi, trách ta là Giang Lâm Kình bị nói, "Cái này người của thần minh, đều là cái quái gì vậy miệng pháo một đám, nói so hát thêm hai, còn cứ nói, ta mở, ngươi mẹ nó cấp không nổi. 5000 vạn, rời đi nơi này." Nam tử trung niên trầm giọng nói, "Ngươi là không hiểu giá trị của ta. Nửa bước tông sư, còn mấy loại thủ tính. Ta như cầm thứ nhất, nhân cách cho ta khen thưởng, tuyệt đối không chỉ 5000 vạn." Giang Lâm cười lạnh nói, "Ngươi đây là đuổi tên ăn mày. 100 triệu, lập tức chuyển khoản, chỉ cần ngươi đi." Nam tử trung niên sắc mặt biến huyễn, cắn răng nói, thành giao giang lâm cười tủm tỉm nói chuyển khoản đi tới sổ ta lập tức đi nam tử trung niên trầm mặc một lát cầm điện thoại di động lên rất quả quyết trực tiếp đem tiền xoay chuyển qua khứ chuyển cho ngươi ngươi có thể đi cáo tử giang lâm cười nở hoa quay người liền đi nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra đang muốn rời đi phát hiện giang lâm lại trở về sắc mặt phát lạnh ngươi lại trở về làm gì trở về tranh tài a ngươi nói để cho ta đi lại không nói không cho ta trở về giang lâm bình tĩnh điệu đạo ngươi dám đùa ta không là ngươi không nói rõ ràng Ngươi lại cho ta 100 triệu, ta lần này không trở lại." Giang Lâm Nghiêm mặt nói, còn thề nói, "Ta thề, nếu là ta Lâm Giang đổi ý, danh tự viết ngược lại." Chương 194, thật tốt, ngươi quả ta. Nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, rất muốn cho Giang Lâm đến một cái tát, để hắn quen biết một chút cái gì gọi là tông sư cường giả. Nhưng nơi này dù sao cũng là tranh tài hậu trường, nếu quả như thật động thủ, lấy diệp kiếm tinh nước tiểu tính, sợ là sẽ phải trực tiếp báo cáo nhân các, nói hắn đối người các tuyển thủ hạ đầu thủ. Ngươi nghĩ thông suốt, nếu là ngươi khang khang không đi, ta như báo cáo ngươi lấy tiền. Ngươi đồng dạng muốn bị đuổi đi ra. Nam tử trung niên thần sắc dị thường băng lãnh, trong mắt tràn đầy hằn ý. Ta nói a, lại cho một trăm triệu, ta liền không trở lại. Giang Lâm thản nhiên nói, không chút nào sợ hắn báo cáo. Ngươi, không đáng tín nhiệm. Nam tử trung niên lạnh giọng nói, kia không có nói chuyện, ngươi bận ngươi cứ đi, ta chuẩn bị tranh tài. Giang Lâm lún vai, nói, không trả tiền, xác thực không có gì để nói. Song phương vốn là khác biệt trận doanh, lại cho một trăm triệu, có thể. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, từ trong ngực móc ra một bình sứ thuốc này. Có thể phong tỏa tông sư lực lượng nửa canh giờ, trên ngươi đại trước đó an bảo. Ngươi thật đúng là để mắt ta, phong tỏa tông sư." Giang Lâm trên mặt ý cười, vươn tay, lấy ra đi lên gãy trước đó. Nam tử trung niên thản nhiên nói, "Ta sẽ đích thân nhìn ngươi an bảo, đến lúc đó lại chuyển cho một mình ngươi ức. Ta chứng minh như thế nào, đây không phải có thể đưa ta vào chỗ chết độc dược." Giang Lâm sắc mặt lãnh đạm xuống tới. "Nơi này có giám sát, ta còn không dám tại cái này dưới sự theo dõi hạ độc chết ngươi." Giang Lâm trầm ngâm một phen, nói, "Lại thêm 5000 vạn, ta liều mạng. Ngươi đã ra khỏi 200 triệu, còn tại hồ cái này 5000 vạn. Nam tử trung niên trầm mặc không nói, lời này còn giống như có chút đạo lý. Gặp hắn không nói lời nào, Giang Lâm mở miệng lần nữa, nếu không, lại thêm 1000 vạn tiền thưởng. Dù sao ra 250 triệu. Nam tử trung niên trên trán nổi lên vân xanh, rất muốn làm thịt ra hỏa này. Giang Lâm thất vọng rồi, cái này tự chủ không tính rất kém cỏi nha, ngẫm lại trước kia xáo lộ, mua thứ gì, tiền đều ra hơn phân nửa, chỉ còn lại cái số lẻ, người ra không, ra. Đáng tiếc, ra hỏa này không mắc nhưu, còn lại 150 triệu muốn tại tranh tài trước mới cho nam tử trung niên không nói thêm gì nữa tại giang lâm bên cạnh ngồi xuống kiên nhẫn chờ tranh tài đến giang lâm đồng dạng trầm mặc chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm gia hỏa này bình thuốc, trong lòng suy nghĩ lấy đợi chút nữa mình có thể không thể giải quyết ta đi cái toilet giang lâm thản nhiên nói cùng một chỗ nam tử trung niên thản nhiên nói giang lâm con mẹ nó sợ ta chạy giang lâm đứng dậy tiến vào toilet tiến vào tôn quý bao xương nam tử trung niên chờ ở bên ngoài đang muốn đóng cửa nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng nói giữ cửa mở ra không nghĩ tới ngươi còn có đam mê này. Giang Lâm liếc mắt nhìn hắn, cứ như vậy nước tiểu tốt. Dầm dầm, dòng nước chút xuống, Giang Lâm sợ run cả người, sau đó bảo trì tư thế, nguyên địa bất động. Mấy phút sau, dòng nước tiếp tục. Ngươi đây là nhẫn nhịn bao lâu? Nam tử trung niên sắc mặt biến thành màu đen. Giang Lâm không coi chim hắn, tiếp tục nước tiểu mình. Một khắc đồng hồ về sau, vẫn như cũ tiếp tục. Nửa giờ sau, vẫn còn ở đó. Ngươi là có bị bệnh không? Nam tử trung niên ngây ngốc nhìn xem hắn. Thật tốt, ngươi quả ta. Giang Lâm thổi thổi sáo, nói. Nếu không, ngươi cũng đừng nhìn, đứng đấy cũng thật mệt mỏi." Hừ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, cũng không biết có phải hay không tự ti, không còn phản ứng hắn. Sau 2 giờ, Giang Lâm vẫn như cũ không ngừng. "Ngươi tuyệt đối có bệnh." Nam tử trung niên khẳng định nói. "Ngươi là nhiều hư, cái này liền đấy. Ta có thể nước tiểu một ngày, ngươi tin hay không?" Giang Lâm khinh bị nói. "Thật luyện được nước người, chính là như thế tùy hứng." Nam tử trung niên. "Ngươi đây là nhẫn nhịn bao nhiêu năm? Nước tiểu một ngày." Nhìn một chút lượng nước, thật đúng là mẹ nó không có yếu bớt. Lâm Giang. Một thanh âm truyền đến, Diệp Kiếm Tinh tới. Nam tử trung niên liền tranh thủ bình thuốc thu lại, sắc mặt khôi phục tự nhiên. "Diệp đại thiếu, ngươi cuối cùng tới." Giang Lâm đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần đi tiểu. "Thiết Tông sư cũng tại a." Diệp Kiếm Tinh mắt nhìn nam tử trung niên, lại nhìn về phía Giang Lâm, chờ ngươi tiểu xong lại nói, "Nước tiểu không hết, ngươi vẫn là trực tiếp cùng hắn nói đi." Nam tử trung niên ra mặt kéo ra, lên tiếng nói, "Nước tiểu không hết." Diệp Kiếm Tinh một mặt ngộp bức, cái này tình huống như thế nào? Ta tại cái này nhìn xem, đã đi tiểu 2 giờ lượng nước rất phẳng chậm, không tăng không giảm. Nam tử trung niên thản nhiên nói, ta muốn thấy hắn, có thể nước tiểu bao lâu? Diệp Kiếm Tinh, ngươi mẹ nó đang đùa ta, có thể nước tiểu 2 giờ. Dương Đại nước tiểu vương, đừng mẹ nó đợi chút nữa đem nhà vệ sinh chặn lại. Diệp Kiếm Tinh tiến lên mấy bước, đi vào Giang Lâm bên cạnh, ta xem một chút, có phải hay không xảy ra vấn đề? Tuyệt đối có bệnh. Tiết Tông sư chắc chắn điệu đạo, đây tuyệt đối là bệnh nặng, bệnh nan y. Ngươi mới có bệnh, không thể gặp ta thật tốt. Giang Lâm kinh thường nói. Diệp Kiếm Tinh một mặt kinh ngạc, chỉ thấy trong nhà vệ sinh. Dòng nước hình thành từng cái chữ, rất nhanh lại biến mất. Bệnh này rất nghiêm trọng. Diệp Kiếm Tinh kinh sợ thối lui mấy bước, lắc đầu thở dài, không chữa được, ta đến nói cho ngươi, ta có chút sự tình muốn làm, tại ngươi tranh tài trước trở về, ngươi trước nước tiểu. Diệp Kiếm Tinh rời đi, nam tử trung niên nhíu như mày, cũng không có hỏi nghi gì. Lại qua một canh giờ, nam tử trung niên sắc mặt biến thành màu đen, ngươi sẽ không chết tại cái này à. Thiết Tông sư, để ngươi thừa nhận ta thật tốt, cứ như vậy khó a. Giang Lâm nhấc nhấc quẩn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, tốt, hôm nay liền đến cái này, đi thôi. Tiết tông sư, hôm nay liền đến cái này. Lời này làm sao nghe như thế khó chịu. Hai người rời đi nhà vệ sinh, Diệp Kiếm Tinh đang ngồi ở bên ngoài, trong tay dẫn theo hai phần thức ăn ngoài, với vơi tay, nói: "Ăn cơm trước, ăn xong không sai biệt làm đến ngươi, Tiết tông sư, vì ngươi cũng chuẩn bị một phần." "Cảm ơn." Tiết tông sư rất không khách khí tiếp nhận một phần, ở một bên ngồi xuống, "Chuyện của ngươi xong xuôi, còn không có, đưa xong cơm lại muốn đi xử lý." Diệp Kiếm Tinh hít một tiếng, nói: "Mệnh độc mệnh." Giang Lâm tiếp nhận hộp cơm, tại dưới đáy một vòng trong tay nhiều một vật đậu nành lớn viên cầu nhỏ tiết tông sư lâm giang ra đi trước diệp kiếm tinh nói đi làm việc đi giang lâm khoát tay nói diệp kiếm tinh vừa đi tiết tông sư ánh mắt chuyển rời đến giang lâm trong tay thức ăn ngoài bên trên lấy ra thôi đi như thế không yên lòng ta lại không nói cho hắn biết giang lâm nhếch miệng vẫn là đem thức ăn ngoài đưa cho hắn tiết tông sư cầm trong tay cũng không kiểm tra tiện tay ném vào một bên thùng rác một bữa cơm không ăn không đói chết người giang lâm nhắm hai mắt chờ đợi tranh tài đến thiên thủy thành thành thần thiên bảng Tiên thiên tranh tài, trận tiếp theo, nhân các Lâm rằng, đối chiến đạo môn lửa huyền quán chủ. Ăn hết. Thiết tông sư đổ ra một viên đan dược, đưa cho Giang Lâm. Ăn thì ăn. Giang Lâm không do dự, trực tiếp đem đan dược nhét vào trong miệng, từ ngực một tiếng, nuốt xuống một chút, hé miệng, bên trong không có cái gì, tin à. Đưa tiền đi. Ta nếu không cho, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Diệp Kiếm Tinh. Hừ, tự động nhận thua đi. Thiết tông sư hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể chuyển tiền tới. Vậy ta lên này. Giang Lâm đứng lên nói, ngươi không có ý định rời đi? Tiết tông sư nhíu mày, thể nội lực lượng bị phong, hiện tại lên này, không phải là tìm chết sao? Tự động nhận thua, dù sao cũng so Lâm trận không thấy bóng dáng, tới càng tốt hơn một chút. Chương 195, ta không muốn. Tiết tông sư không có nhiều lời, Giang Lâm từng bước một đi hướng lôi đài, trên thân không có chút nào sóng sức mạnh, tựa như thật sự bị phong tỏa đồng dạng. Trên lôi đài, Hỏa Huyền Quan chủ một thân đã bảo, hỏa diễm cương khí lựa lờ, tiên thiên hậu kỳ chi uy phát ra, uy phong bát diện. Giang Lâm chậm dung đi vào bên bờ lôi đài, hai tay để lại lôi đài, hai cước đạp một cái, bò lên. Cái này Lâm Giang làm cái gì, lên lôi đài còn cần bỏ. Dưới đây khán giả không hiểu ra sao, lấy Lâm Giang thực lực, hẳn là tùy tiện liền lên đi mới là Hoa Huyền Quan chủ đấy mắt hiện lên mỉm cười, lần này ổn thỏa, phiền toái lớn nhất đã giải quyết. Lão giả nhíu nhíu mày, sinh lòng điểm khả nghi, lại không biết nên mở miệng như thế nào, dứt khoát trầm mặc, chỉ là lực lượng đã ngầm sách, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhân các Lâm Giang. Giang Lâm đạm mặt nói, "Đạm môn Hỏa Huyền Quan chủ, mời." Hoa Huyền Quan chủ có chút thi lễ, hỏa diễm lờ, hóa thành một đầu hỏa long, quay quanh quanh thân. Chấm Giang Lâm có chút đưa tay, nói: đã muốn chiến, bằng vào ta thực lực, ngươi một người xa không phải đối thủ của ta. Nghe nói đạo môn lôi quán chủ cũng tới, để hắn cùng lên đi. Ừm. Con hỏa huyền quan chủ nhún mày, cái này không phù hợp thiên bảng quy củ, một đối một, liền xem như bản quán chủ bại, cũng là bản quán chủ tài nghệ không bằng người. Thiên bảng quy củ cũng là người định, đây là các ngươi một lần cơ hội duy nhất, nếu không, trận đấu này không cần dựng lên, ta trực tiếp thứ nhất tốt. Giang Lâm nạo nếy nói: không tệ, hai trọi một mới có đáng xem. Lâm Giang đã là nửa bước tông sư, nếu là một đối một, ai là đối thủ? một đối một còn nhìn cái gì, trực tiếp để Lâm Giang thứ nhất tốt. Dưới đây khán giả ồn ào địa đạo, đương nhiên, người này là Diệp Kiếm Tinh ăn bài. Giang Lâm mỉm cười, nhìn xem còn tại Trần Chờ Hỏa Huyền quan chủ, dậm chân đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, ta một nửa bước tông sư, bại vào ngươi một người, ngươi không cảm thấy quá giả à. Hỏa Huyền quan chủ nao nao, trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, đã các hạ xem thường bản quan chủ, muốn lãnh hội đạo môn thủ đoạn, quần kia quán chủ chỉ có thể lấy nhiều khi ít. Rất tốt, ta chính là xem thường ngươi. Giang Lâm cười lạnh một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía lão giả Chúng ta chủ động yêu cầu, có thể hay không?" Lão giả cho mày, không hiểu rõ hắn vì sao muốn làm như thế, chính Trần Chờ Giang, một nam tử đi tới, ghé vào lỗ hai hắn nói nhỏ, Diệp Thiếu nói, "Cho phép." Đã các ngươi đều nói như vậy, lão hủ cũng không thể nói gì hơn. Lão giả khẽ gật đầu, nói, "Cho mời lôi con chủ." Hai chọi một, có thể đặt sắc đánh một trận. Dưới đáy buộc phát ra kịch liệt tiếng vô tay, còn có kích động từng giống, nhân các lâm ràng, một chọi hai, đạo môn quán chủ. Bạn quán chủ tới. Một dáng người thon gầy đạo sĩ, nhanh chân đi đến, toàn thân lôi quang lập loé giống như lôi thần chính là đạo môn lôi quán chủ mời giang lâm dùng tay làm dấu mời sắc mặt lạnh lùng nhưng như cũng không thấy bất kỳ lực lượng nào giết hỏa long liệu nguyên hòa huyền quan chủ quát lạnh một tiếng Sắc cơ bỗng hiện quay quanh quanh thân hỏa long y mắng gào thét ngang nhiên phóng tới giang lâm giết nam lôi hỏa kiếm lôi quán chủ một tay lên trường sấm rền thanh âm vang vọng ầm ầm không rước nam đạo lôi điện chi quang hóa thành một đạo kiếm mang bước giết mà tới hai người vừa ra tay chính là tuyệt học tiên thiên hậu kỳ thực lực không giữ lại chút nào bọn hắn muốn giết giang lâm Thu tiền, lực lượng bị phong còn muốn còn sống xuống này, không thể nào. Có mệnh lấy tiền cũng phải có mệnh tiêu. Ngũ hành khởi trận, thông sư sát trận. Giang Lâm năm ngón tay mở ra, giơ tay lên, ngũ sắc hào quang lấp lánh, năm đạo kiếm mang từ phía sau lưng bay ra, tứ tán ra, chiếm cư phương vị khác nhau. Ông, ngũ hành chi kiếm, phân rơi năm cái phương vị, phong tỏa toàn bộ lôi đài, giữa thiên địa ngũ hành chi lực gặp dẫn rát, rót vào ngũ hành trận pháp bên trong. Mặc dù còn chưa có tông sư cấp ngũ hành kiếm trận, nhưng bằng mượn trước đó trận pháp chi thức, sở hội Tông sư trận pháp cũng có thể dẫn dắt ngũ hành chi lực, ra chỉ ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận một thành, lôi đài gặp phong tỏa, ngũ sắc hào quang lấp lánh, trong võ đài linh khí gặp không chế, thiên địa chi lực gia trì, hai vị quán chủ bước chân dừng lại, như sa vào đầm lầy. Ngươi? Hai vị quán chủ sắc mặt đại biến, không phải lực lượng được phong a. Làm sao có thể? Ngũ hành chi lực, năm loại thuộc tính. Dưới đây khán giả triệt để kinh ngạc, cái này mẹ nó lại là ngũ hành chi lực, vốn cho rằng liền hai ba loại thuộc tính, kết quả ngũ hành đều có. Ngũ hành chi lực a, năm loại thuộc tính, hắn làm sao linh hoạt Không đúng, bảy trận, cái này mẹ nó là lấy ngũ hành bảy trận, uy thế này, siêu việt tiên thiên. Một mình khai trận, cái này giống như là Giang Lâm bản lĩnh giữ nhà. Ngoài ý muốn sao? Giang Lâm lạnh nhạt một câu, trên mặt giọng điệu mai, trước đó, có người xuất tiền mua ta thua, rất cao giá cả, 250 triệu, ta không muốn, bởi vì ta là cái người đứng đắn. Thiết tông sư, ngươi không muốn. Ngươi mẹ nó muốn so với ai khác đều nhanh, ngươi nói ngươi không muốn. Lúc ấy ta còn thể, ta liền xem như đem danh tự điều tới niệm, cũng sẽ không cần hắn một phân tiền, hiện tại, ta liền điều tới Mỏng như cánh ve ra gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Giang Lâm. Dưới đây khán giả ngốc trệ, cái này mẹ nó, thật điều tới niệm. Đây là cái nào ngu xuẩn, 250 triệu. Bất quá, ngươi danh tự này điều tới là thật lòng a. Ngươi vốn là gọi Giang Lâm. Không đúng, Giang Lâm không phải là đã chết sao? Đúng vậy a, trên mạng đều nói, Giang Lâm tại ngục trùng, sợ tội tự sát. Người cái đạo môn bại hoại, lại còn còn sống. Hai vị quán chủ kinh sợ, đáy mắt hiện lên một tia hoàng sợ, lại gắng gượng không biểu lộ ra. Tiết tông sư trong mắt ánh lửa lửa ra, rất muốn hút trên mình. Nhưng càng muốn đi lên giết Giang Lâm, mình lúc ấy làm sao lại tin, cái này không được bích liên ra hỏa. Không đúng, lúc ấy hắn rõ ràng nuốt mất, làm sao lại không có việc gì? Giang Lâm, ngươi thay thế nhân các lâm giang, phá hư thiên bảng quý cũ." Thiết Tông sư lệnh giọng quát. "Một mình ngươi bại hoại, mạo danh thay thế, tội ác tay trời, nên trực tiếp cầm xuống." Hoa Huyền Quan chủ sắc lệ nội tra địa đạo. "Cầm xuống? Các ngươi có cái này năng lực a?" Giang Lâm khinh thường cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía kia biểu hiện danh tự màn hình, tại động thủ trước đó Mộ chư Vị nhìn xem lúc trước viên không nguyên nhân cái chết, cầm xuống, mạo danh thay thế, phá hư quy củ, còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Tiết Tông sư quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ánh lửa lở lờ, bốn chu thiên địa chi lực gặp dẫn rát, thành thần thiên bảng, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Tiết Tông sư, làm gì như thế vội vàng sao động? Lao giả lạnh nhạt một câu, ngăn tại Tiết Tông sư trước người, dàn rua thân thể thẳng tắp đứng thẳng, một cô lăng lệ kiêm khí, bay thẳng thiên cung. Ngươi muốn bao che quấy rối người? Tiết Tông sư hai mắt lại, tràn đầy linh ý. Nắm cổ viên không lại là lôi quán chủ giết. Dưới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thứ này lại có thể là lôi quán chủ, giá họa cho Giang Lâm. Trên màn hình lớn, lúc trước quay chụp đến thân ảnh, cuối cùng trở lại một chỗ trại viện, hờn mắt nặng, chính là lôi quán chủ. Nói xấu, một đoạn này video có thể chứng minh cái gì? Lôi quán chủ biến sắc, âm hàn mở miệng. Vậy cái này một đoạn đâu? Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, video kéo dài, lại là lôi quán chủ làm sàng làm vậy, lợi dụng quán chủ chức vị, cường thủ hào đoạt, đi tia nữ sự tình, bán đạo môn lợi ích thu hoạch tự thân lợi ích. Đạo môn bại hoại, an cây táo rào cây sùng, ngươi, như thế nào giải thích? Ngươi đánh rắm, đây đều là giả, tất cả đều là giả. Giang Lâm, ngươi tự thân bại hoại, liền làm ra những video này, muốn nói xấu lôi quán chủ. Hòa Huyền quán chủ Mã Tâm trầm nói. Hòa Huyền quán chủ đừng nội, tiếp theo đoạn chính là của ngươi. Chương 196, có đức độ, chính nhân quân tử. Thật mạnh nổ video, có đảm phách, cái này đều phong xuất. Tranh thủ thời gian quay xuống, quay xuống, quá kinh bạo. Đạm môn chủ liền xem như giả cái này cũng có thể để đạo cửa bôi đen, giang lâm thực có can đảm làm a. về sau tài nguyên có, khấu tạ giang lâm quán chủ phát phúc lợi, cảm tạ lão bản. dưới đây khán giả kích động sắc mặt đỏ lên, ngao ngao kêu một thu, cầu thả trên mạng, trực tiếp đạp loạn. giang lâm, các ngươi có thể hay không chú ý điểm chính sự, hiện tại là quan tâm tài nguyên thời điểm. cái này cái quái gì vậy, là tại thanh lý môn hộ, ra hai cái đạo môn bại hoại a. cũng may, diệp kiếm tinh đem bên trong nữ tính nhân vật, toàn bộ đánh men. đáng tiếc duy nhất chính là, lại có ngựa quá khách khí rồi. kuku. Chư vị, hiện tại là đạo môn thanh lý môn hộ thời điểm. Mời chư vị bảo trì nghiêm túc. Giang Lâm liên tục ho khan, thần sắc nghiêm nghị địa đạo. Hả? Đúng đúng đúng. Giang Lâm quan chủ, ngươi tiếp tục, chúng ta ghi chép chúng ta. Khán giả giật mình bừng tỉnh, sau đó tiếp tục thu. Màn hình lớn đình chỉ, không thể lại buông xuống đi. Không phải đạo môn ra mặt liền triệt để hủy. Giang Lâm, chính ngươi bại hoại đạo môn môn phòng, bây giờ còn nói xấu chúng ta, bản quán chủ hòa ngươi thế bất lưỡng lập, giết! Lựa giận từ đầu, hỏa huyền quan chủ quát chói thay một tiếng, thể nội hỏa chi cương khí chấn động. Hỏa Long sông phá trận pháp chi lực cấp chế, gào thét mà tới. Giang Lâm, ngươi mới là đạo môn bại hoại, ngươi nhập Thiên thủy xem, cùng Phật Môn Viên Minh cấu kết, ám sát viên không, bản quán chủ cùng Hỏa Huyền quán chủ vào Thiên thủy xem, mới có cải thiện, bây giờ ngươi lại ra hỏa loạn. Lôi quán chủ nổi giận gầm lên một tiếng, Lôi Quang Hạo đãng hóa thành một đầu lôi long, cùng Hỏa Long hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời đánh phía Giang Lâm. A Di Đà Phật, Lôi quán chủ, Bần tăng xem ngươi là hảo hữu, ngươi lại ám hại Bần tăng sư đệ. Trong đám người, Viên Minh đi ra, thần sắc phẫn nộ, Giang Lâm quan chủ cũng không rõ ràng trong miếu giám sát. Cùng sư đệ cũng không quen, mà ngươi lại nhất thanh nhị sở, cùng sư đệ có không cạn giao tình. Viên Minh đại sư ra làm chứng, lần này xem như định chết rồi, lôi quán chủ tên bại hoại này. ủng hộ Giang Lâm quán chủ, thanh lý môn hộ. Giang Lâm quán chủ, ngài không có ở đây trong lúc đó, hai cái này bại hoại, tại trong quán làm mưa làm gió, ước hiếp chúng ta. Thái Lâm Tử trong đám người đi ra, cao giọng nói, cầu quán chủ thanh lý môn hộ. Sau lưng hắn, còn có không ít đạo sĩ, đều là thiên thủy xem đạo sĩ. Các ngươi, hai vị quán chủ mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Tiết Tông sư, Còn muốn xuất thủ a?" Lao giả thản nhiên nói. "Đây là bọn hắn đạo môn sự tình, cùng bản tọa có liên can gì?" Thiết tông sư gửi lạnh một tiếng, thu hồi ánh lửa, lui sang một bên. Hai vị quán chủ đáy lòng trầm xuống, đây là đem bọn hắn từ bỏ. "Hai vị, đền tội đi." Giang Lâm quát lạnh một tiếng, song trưởng nâng lên, ngũ hành tê động, ngũ hành sẽ lẫn, không thôi kiếm trận. Ầm vang, kiếm âm nhất hai, kiếm mang sáng chói, ngũ hành chi lực, ngưng tụ ngũ hành kiếm khí, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng, ba phủ hai người. Ầm ầm. Hỏa long xuất đổ, lôi long băng diện. Ngũ hành kiếm khí giống như dòng sông, mang theo thiên địa chi lực, giống như thiên phạt chi kiếm, phá vỡ mà vào hai người thân thể. Vô từng tiếng kinh bạo hưởng triệt, khí lãng quấn cuộn, trên lôi đài ngũ thải quang mang cực kỳ loa mắt, bao phủ hết thảy, che đậy ánh mắt. Nửa ngày ngũ thải quang mang tiêu tán, năm đạo kiếm mang biến mất, một người ngạo nghễ mà đứng, hai cỗ thi thể đổ dạp trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Đạo môn bại hoại đã đến tội, bản quán chủ cũng đem rời khỏi thiên bảng tranh đoạt chiến. Giang Lâm Thản nhiên nói: rời khỏi, vì cái gì? Dưới đáy khán giả mê hoặc. Bản quán chủ không chỉ có trên bảng nổi danh, vốn không nên tham dự, thứ hai, bản quán chủ kỳ thật đã thành tông sư, sở dĩ tham dự cũng là vì dẫn xuất Phật đạo hai phái sâu mọn, thanh lý môn hộ. Giang Lâm thủy chi lực vận chuyển, thiên địa chi lực liên tục không ngừng rót vào thể nội, giữa thiên địa thủy chi lực hội tụ, tựa như một tầng áo ngoài, cả người đều tắm rửa tại U Lam quang mang bên trong. Tông sư không nên tham dự tiên tiên cuộc chiến, cho nên bản quán chủ thối lui ra khỏi. Giang Lâm nói xong, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, rời đi tiên bảng cuộc chiến. Giang Lâm quan chủ, từng tiếng kinh hô truyền đến như sóng như nước thủy triều, la lên Giang Lâm chi danh. Quán chủ thật sự là có đức độ, chính nhân quân tử, Thái Lâm đời này chỉ phục Giang Lâm quán chủ một người, sẽ lấy Giang Lâm quán chủ làm gương, không tiếp thụ hối lộ cả đời quang minh lỗi lạc. Thái Lâm kích động nói: "Thiết tông sư, nam có cái quái gì vậy, có đức độ, chính nhân quân tử, không tiếp thụ hối lộ. Ta kia 250 triệu là ai ăn? Cái này mẹ nó là có đức độ, chính nhân quân tử. Tiểu nhân hèn hạ đều không có hắn vô sỉ. Có đức độ Giang Lâm." Diệp Kiếm Tinh đứng ở phía sau, buồn bán nói: "Lâm ca, Ngươi kinh nghiệm xã hội thật phong phú, đủ không muốn mặt. Ai, Tiểu Tinh Tinh a, ngươi vẫn là khiếm khuyết xã hội đánh đập, muốn bao nhiêu luyện một chút." Giang Lâm than nhẹ một tiếng, nói, "Việc này chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút, liền có thể đoán được, 250 triệu, nhiều như vậy, là người đều động tâm được chứ. Không được. Nhã Nhã làm sao nuôi, tự mình tu luyện đan dược lấy cái gì mua? Tu luyện rất tốn tiền." Lâm ca, hiện tại đi xem Nhã Nhã tỷ." Diệp Kiếm Tinh nhỏ giọng nói. Nhã Nhã mau dài nuốt. Giang Lâm hỏi, "Đã xuất quan, chúng ta trực tiếp đi qua, tiến tâm." tất cả an bài xong, Diệp Kiếm Tinh nói, hừm, kia đi thôi. Giang Lâm gật gật đầu, theo hắn rời đi. Nhân các mục giam, Nhã Nhã ngồi ở gian phòng bên trong, nâng cầm lên, nhìn qua cổng. Nhã Nhã, Kaka trở về. Giang Lâm cười đi đến, đi theo phía sau Diệp Kiếm Tinh. Kaka, Nhã Nhã lại đói bụng. Nhã Nhã sở lấy bụng nhỏ, Chu mỏ nói, lập tức liền có ăn, Nhã Nhã thật lợi hại, Thiên Thiên đỉnh phong rồi. Giang Lâm nhìn xem Nhã Nhã, trong lòng không kiếp sợ, kia là giả, an yêu liền tăng lên, so với mình bực còn nhanh hơn. Nếu không, cùng nhã nhã thay cái tăng lên phương thức được, ca ca lợi hại nhất đều tông sư. nhã nhã cao hứng nói, dừng một chút, tiếu dung thu liễm, có chút không vui, thế nào? giang lâm nghi hoặc hỏi, lục thiên tù bọn hắn tìm nhã nhã đòi tiền, nhã nhã thở phì phò nói, tìm bọn hắn làm ít chuyện, lại còn đòi tiền, quá khách khí rồi, đã tìm người làm việc, đương nhiên phải bỏ tiền, diệp kiếm tinh chen miệng nói, đi, không hiểu đừng nói mỏ, nhã nhã trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng ca ca nói thì thầm, được thôi, các ngươi trò chuyện. Diệp Kiếm Tinh lầm bầm một tiếng, lui ra ngoài. Kaka, Lục Thiên tù bọn hắn đáp ứng, giúp ngươi tại đạo môn tăng lên, nhưng bọn hắn rất cần tiền mới có thể điều tra sự tình. Nhã Nhã giải thích nói, nguyên lai là dạng này, không nghĩ tới bọn hắn sẽ ủng hộ ta, đã dạng này, vậy liền đưa tiền. Giang Lâm nói, không được. Nhã Nhã lắc đầu nói, không thể dễ dàng như vậy liền cho, bọn hắn còn có điều kiện. Kaka trở thành đạo môn người chủ sự về sau, là muốn cho phép bọn hắn sinh ý quyết trường, dùng Kaka thuyết pháp, đây là bọn hắn sớm đầu tư, mà không phải chúng ta cầu bọn hắn. Giang Lâm. Lời này nghe, thật thoải mái. Là bọn hắn đầu tư ta, không phải ta cầu bọn hắn hỗ trợ. ân cho nên, hẳn là bọn hắn cho chỗ tốt, mình chờ lấy thu hoạch quả, cầm tới cuối cùng ban thưởng về sau, lại phân cho bọn hắn. Cho vẫn là phải cho, không trả tiền, bọn hắn cũng không có đồ vật đầu tư ta." Giang Lâm cười nhạt nói. Nhã Nhã cũng nghĩ như vậy, mấu chốt là, bọn gia hỏa này, công phu sư tử vọng tìm ca ca muốn 250 triệu. Nhã Nhã tức giận nói. "Giang Lâm, cái này mẹ nó nhìn hiện trường trực tiếp a. Một chút muốn đem ta ăn sạch sẽ." trên 197, vậy ngươi phải gọi ta tổ tông. 250 triệu, như thế một số tiền lớn, Lục Thiên tù bọn hắn đã rõ ràng, vậy khẳng định là nhìn hiện trường trực tiếp. Ở chung lâu như vậy, bọn gia hỏa này đối với mình cũng không ít hiểu rõ, biết hắn ăn tiền. Giang Lâm đột nhiên có chút hối hận, lần này thế mà đã quên ít báo một điểm. Lần trước là bởi vì lợi dụng Tuyết Phi Dương, tiền kiếm, cho nên không nói, lần này thế, nhưng là dựa vào bản thân bạn sự cầm tiền, cho nên liền trực tiếp nói. Thật không nghĩ đến, những này nhỏ bự, thế mà liền đợi đến hắn. Nhã nhã khuôn mặt nhỏ rất buồn rầu, kaka chúng ta nên dùng biện pháp gì để bọn hắn tin tưởng chúng ta không bỏ ra nội tiền mua tông sư yêu quái thiên địa truyền pháp bí cảnh giang lâm trầm ngâm nói đúng a vẫn là ca ca thông minh nhã nhã hai mắt tỏa sáng bấm lục thiên tù điện thoại đối phương dây tiếp ngay tại điện thoại bên cạnh chờ lấy nhã nhã tiểu thư tiền đến, đến rồi lục thiên tụ không có tiền nhã nhã thở dài ca ca phá sản lục thiên tụ không mang theo dạng này cái này vừa cầm tới tiền ngươi liền tuyên bố phá sản bằng hữu này không có cách nào làm nhã nhã tiểu thư Ngươi đừng nghĩ ta, ta biết Giang Lâm nước tiểu tính, khẳng định thu cái này 250 triệu, còn không trợ lý." Lục Thiên Tổ cười lạnh nói. "Giang Lâm, ngươi biết nhiều lắm. Kaka là tông sư ngươi biết ta. Nhã Nhã nói. "Biết, ta còn kỳ quái, Giang Lâm làm sao lại thành tông sư, liền xem Như Thiên Địa truyền pháp bí cảnh, cũng không nên nhanh như vậy à?" Lục Thiên Tù nói. "Thiên Địa truyền pháp bí cảnh, ca lĩnh ngộ được cảnh giới tông sư, sau đó chúng ta tìm diệp kiếm tinh vay tiền, dùng 100 triệu, xinh xinh đánh lên cảnh giới tông sư." Nhã Nhã giải thích nói. "100 triệu đánh lên tông sư. Cái này cần phế thành cái dạng gì, không đúng, các ngươi là điên rồi đi, hoa 100 triệu liền thành một tông sư. Lục Thiên tù thét to. 100 triệu a, cái này cũng có thể làm cho hắn khôi phục đến đại tông sư đi. Kết quả, người mẹ nó liền lên cái tông sư. Kẻ có tiền, tốt mẹ nó làm cho người ghen ghét. Lợi tức có chút cao, tổng cộng 130 triệu. Nhã nhã nói, còn có đây này, gần nhất nhân các tân tiến miệng một đầu tông sư yêu quái, ca ca dự định mua cho ta. Sau đó thì sao? Sau đó ca ca muốn tại đạo môn địa vị tăng lên. Còn muốn tiến thêm một bước, muốn nhập Thiên Địa truyền pháp bí cảnh, ăn thêm chút nữa đan dược thử một chút, ước chừng 4 cái ước. Phốc. Ngươi tính thế nào, ước chừng 4 cái ức. Ca ca ngũ hành đều có a, ngũ hành đều thành tông sư, một loại thuộc tính 100 triệu a. Nhã Nhã chuyện đương nhiên nói. Lục Thiên tủ. Cái này mẹ nó tính được, ngươi sẽ không phải vẫn còn muốn tìm ta vay tiền a. Nhã Nhã tiểu thư, cái này không có ý nghĩa, không có tiền nửa bước khó đi a. Lục Thiên tủ hí hư nói. Ý gì? Ta mua xe phiếu đều không có tiền, còn muốn bang Giang Lâm tăng lên, cần rất nhiều tiền. Người tốt xấu cũng biểu thị hạ a giang lâm cùng nhã nhã ngốc trệ mua xe phiếu đều không có tiền cái này lẫn bảo thật là thế thảm ta cùng ca ca thương lượng một chút trước hết để cho ta ăn yêu quái sau đó cho các ngươi mượn 3.000 vạn xem như tài chính khởi động nhưng về sau phải trả không trả trở lại lợi tương đối ý. nhã nhã nói phải trả trở lại lợi đúng các ngươi đây là đầu tư ca ca đương nhiên muốn ra chỗ tốt ca ca cho các ngươi tiền để các ngươi làm việc các ngươi chẳng phải thành ca ca nuôi thủ hạ rồi mỗi tháng cho ngươi phát tiền lương lục thiên thủ rất mờ mịt cái này nghe, hương vị có chút không đúng a, không phải đã nói, chúng ta bang giang lâm lên làm đạo môn người chủ sự, về sau hết thể đều là chúng ta a, hẳn là chúng ta làm chủ a, vì cái gì có gan, cho các ngươi huynh muội hai làm công cảm giác. cúp điện thoại, giang lâm xoay chuyển 3.000 vạn quá khứ, nhã nhã đi thông chi tuyết phi dương bọn hắn, tìm lục thiên tủ tiền lẻ, tổng ngạch 3.000 vạn, mấy người nhìn xem phân, lại nhiều một phân tiền, đều là không thể nào. giải quyết. nhã nhã nhẹ nhàng thở ra, hơn hai ức, cuối cùng bảo vệ, về sau chúng ta cũng là ước vạn Vũ ông so vương thiên tài còn có tiền, giang lâm cười nói, cà ca, ca lợi hại nhất, nhã nhã muốn ăn thật nhiều đường, ăn không hết đường, nhã nhã mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, có tiền, bụng rốt cục có thể ăn no rồi, đương nhiên không có vấn đề. giang lâm cười cười, trong tay nắm nuốt một như hạt đậu, nành viên đang ăn dược, giờ phút này viên đan dược màu xám, một tia nọc độc phong tỏa tại viên đan dược bên trong, đây là diệp kiếm tinh cho hắn, cũng là thứ này mới khiến cho hắn không sợ tông sư độc dược. vật này ngậm vào trong miệng, có thể thu nạp ăn vào độc tố, chứa đựng bắt đầu phong tỏa, làm cho không người nào có thể phát giác nếu không có thứ này, Giang Lâm liền xem như có thể đem thân thể độc tố bước đi ra, cũng không có khả năng nhanh như vậy, trên lôi đài còn có thể thụ thương. lúc đó để cho an toàn, hắn không thể không thông chi Diệp Kiếm Tinh tìm hắn hỗ trợ. Lâm Ca, các ngươi thì thầm, còn chưa nói xong. Diệp Kiếm Tinh thanh âm truyền đến, nói xong, ngươi vào đi. Giang Lâm trả lời. Diệp Kiếm Tinh lúc này mới đi tới, nói, đã bố trí xong, chỉ chờ thiên bảng kết thúc, liền động thủ cầm xuống tiết tông sư, còn có thần minh còn lại phần tử phạm tội, đại khái còn bao lâu nữa? Giang Lâm hỏi. Tám giờ tối tốt nhất, khi đó, thiên bảng thứ nhất cũng đã chọn được. Diệp Kiếm Tinh nhìn đồng hồ, nói: "Vậy thì chờ 8 giờ đi. Nhã Nhã tỷ, ngươi nhìn, đáp ứng ta sự tình." Diệp Kiếm Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Viết xong, chiếu vào phía trên này phối dược tu luyện. Nhã Nhã đem từng quyển từng quyển tử ném cho hắn. "Ta ơn Nhã Nhã tỷ." Diệp Kiếm Tinh đại hỉ, cầm vợ rời đi. Giang Lâm đang muốn nói cái gì, điện thoại vang lên, Chu Sư huynh đánh tới. "Chu Sư huynh, tìm ta chuyện gì?" "Giang Lâm, lần này có hơi quá." không nên đem những cái kia tội ác video phóng xuất, có hại đạo môn hình tượng." Chu sư huynh trầm giọng nói. "Che giấu, liền có thể coi như không có phát sinh." Giang Lâm thản nhiên nói, "Ta ngược lại không cảm thấy qua, nếu như đạo môn có thể chỉnh đốn quét sạch bại hoại, coi như hết thể công khai, cũng không có bất kỳ tổn thất nào." "Được rồi, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang." Chu sư huynh khinh bị nói, lần này công lao không nhỏ, muốn cái gì ban thưởng? "Chân nhân được rồi a." "Đủ rồi, ngươi cũng tông sư, như thế công lao, nên làm chân nhân thỏa thỏa." Nay thiên địa truyền pháp bí cảnh, ta có thể vào a? Đợi chút nữa còn có công lao, thần minh không ít chứng cứ phạm tội, ta đều cầm ở trong tay." Giang Lâm thấp giọng nói, "Ngươi muốn cái gì bí cảnh? Ngũ hành đều có. Cái này bí cảnh không có, đạo Môn Nước, mục, Lửa, Tam đại bí cảnh đều có, thổ, kim, tại Phật môn hoặc là nhân cát, nhưng nhân cát chỉ có tiên tiên cấp. Vậy trước tiên cái này ba cái, thuận tiện, tông sư cấp ngũ hành trận pháp cho ta một phần, còn có nghịch ngũ hành trận pháp." "Không có vấn đề, Giang Lâm, hỏi ngươi chuyện gì?" "Chuyện gì? Thân bộ có hứng thú hay không? người chi thiên phú?" tuyệt đối là phục hy thân nhi tử, đương đại thần tử, nếu như ngươi nhập thần bộ, rất có thể dẫn đầu chúng ta, truy tìm đến phục hy tổ sư bước chân. vậy ngươi phải gọi ta tổ tông. giang lâm thâm trầm nói. phục hy thân nhi tử, cái này không gọi tổ tông, tiêu cái gì? chu sư minh, cái này không có ý nghĩa. ngươi ý nghĩ đầu tiên, lại là chiếm ta tiền nghi. sự tình kết thúc, đến đạo sơn tìm ta, đạo môn các tiền bối đều muốn gặp ngươi, còn có ngự kiếm phi hành thuật pháp cũng truyền cho ngươi. tông sư có thể ngự vật phi hành. chương 198 động thủ. tiên đạo tông sư ngự kiếm phi hành. Vũ đạo, tông sư mặc dù không thể bay, nhưng cũng có thể ngắn ngủi là không, đại tông sư nhưng đạp không phi hành, ngao du thiên địa gian, không có chút nào chói buộc. Giang Lâm rất nhanh thu được Chu sư minh truyền đến bí pháp, ngự kiếm phi hành, ngoại trừ tự thân chi lực, còn cùng thiên địa chi lực câu thông, mượn nhờ thiên địa chi lực gánh chịu tự thân, từ đó phi hành. Thuận tiện cho nhã nhã cũng nhìn, đây cũng là cho bọn hắn sớm qua đáp lễ, dù sao muốn đầu tư hắn, cũng nên cho những tên kia điểm chỗ tốt. Còn nữa, địa cầu công pháp, bọn hắn cầm nghiên cứu, cũng sẽ không có cái gì quá lớn đột phá. Ta trước tu luyện một chút, trưởng khống tông sư cấp ngũ hành trận pháp, muốn ăn cái gì, liền để Diệp kiếm tinh đưa tới. Giang Lâm nói, "Được rồi." Nhã Nhã gật đầu, khéo léo nói. Giang Lâm trở lại gian phòng của mình, tu luyện tông sư cấp ngũ hành kiếm trận. Vẫn luôn là đi ngũ hành lộ tuyến, người tông sư này cấp ngũ hành kiếm trận, nắm giữ cũng rất nhanh. Đối với thể nội cương khí trưởng khống hoàn mỹ, ngự kiếm phi hành thuật pháp, bất quá một lát liền nắm giữ. Ngũ hành tông sư trận pháp mở ra, thiên địa chi lực từng kia từng kia nhập thể, rèn luyện thân thể. Một mực tu luyện tới đêm khuya, Diệp kiếm tinh cùng Nhã Nhã đến đây thông chi. Thiên bảng thứ nhất đã đã chọn được, là thần minh một người, nghiệp chướng nặng nghề. Tiết Tông sư đang cùng bọn hắn tại thần minh cứ điểm liên hoan, thiên thủy thành cửa ra vào, chúng ta đã sắp xếp người, toàn bộ giám sát, bọn hắn đều mua phiếu, dự định sáng sớm ngày mai liền đi. Diệp Kiếm Tinh nói ra, ta không có khả năng đem thành trì tất cả giao thông toàn bộ quan bế, tốt nhất tối nay toàn bộ giải quyết, không phải, chúng ta chỉ có thể vượt thành đối bắt. Tối nay là đủ rồi, hiện tại liền đi qua. Giang Lâm nhìn sắc trời một chút, ngày mới hắc, thời gian còn sớm. Ta dự định chờ một chút, để cho người ta sơ tán bốn phía đám người để tránh tác động đến vô tội, thần minh bên trong cứ điểm có một đám đạo ngay tại ngăn cách. Những này ngươi so với ta hiểu nhiều lắm, ta cùng nhã nhã chỉ phụ trách động thủ, còn lại ngươi an bài. Giang Lâm Thản nhiên nói, cũng lười nhiều nhúng tay. Diệp Kiếm Tinh so với hắn hiểu rõ hơn hiện tại tình thế, rõ ràng hơn Thiên Thủy Thành, nhân các lực lượng, biết làm sao phân phối. Ba người cưỡi linh năng xe đi vào thần minh trạch viện đối diện, một tòa khách sạn bên trong thuê một gian phòng giám sát đối diện. Tiêu Thiên Liệu dẫn người tiến đến ngăn cách đám đạo, Diệp Kiếm Tinh mở miệng lần nữa, trước đó Thiên Bảng vị thông sư kia cũng tới. Tiêu Thiên liệu bọn hắn ngăn cách đáng đạo, lại ngăn không được Tông Sư, bên này cũng ngăn không được, chỉ có thể bước lui, không thể dẫn ra, vây giết. Giang Lâm cao mày nói, không được, ám đạo cửa vào, liền tại bọn hắn chỗ, bọn hắn trước tiên liền có thể tiến vào thâm ý. Diệp Kiếm Tinh lắc đầu nói, chúng ta sơ tán đám người, bọn hắn cũng sẽ phát giác, ta đi ngăn cản, Nhã Nhã cùng Tông Sư liên thủ, đem hắn đẩy vào thâm ý. Giang Lâm suy tư nói, vẫn là Nhã Nhã đi thôi, đối phó yêu, Nhã Nhã chắc chắn nhất. Nhã Nhã mở miệng nói, không được, đối phó đã là Tông Sư. Khó đảm bảo không có yêu vương pháp cùng yêu vương máu, ngươi cũng chưa chắc có thể áp chế." Giang Lâm trầm giọng nói. "Ca ca, Nhã Nhã đã là Tiên Tiên đỉnh phong, phổ thông yêu vương máu cùng yêu vương pháp đã không cần thiết." Nhã Nhã giải thích nói, "Ngươi liền để để ta đi, không cần lo lắng." "Khoảng cách xa a?" Giang Lâm nhíu mày. "Linh năng xe 10 phút, nếu là ngự kiếm phi hành, càng mau hơn, ngươi trực tiếp đuổi theo, càng nhanh." Diệp Kiếm Tinh nói. "Lần này ca ca có thể yên tâm, Nhã Nhã coi như bắt không được, 10 phút cũng có thể kiên trì." Nhã Nhã nói. "Kia Nhã Nhã phải cẩn thận." Ca ca sẽ ở chạy tới đầu tiên. Giang Lâm nghĩ nghĩ, đáp ứng. Nhã Nhã tiên thiên đỉnh phòng, lấy thực lực của hắn, tông sư trung kỳ không sợ, chớ nói chi là một con yêu, cũng không có vấn đề. Nhã Nhã rời đi, bên ngoài có người các người tiếp ứng, Giang Lâm cùng Diệp Kiếm Tinh hai người tại trong tiểu điểm tiếp tục giám sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài trang viên, dòng người bắt đầu giảm bớt, mà trong trang viên cũng có một người đang giám thị bên ngoài, cho dù là ăn cơm liên hoan, vẫn như cũ ôm đầy đủ cảnh giác. Nhã Nhã, người bên kia tình huống như thế nào? Giang Lâm hỏi. Không có động tĩnh. Nhã nhã nói: "8 giờ, sắp trời đã tối, đám người đã sơ tán, chúng ta bên này động thủ." Diệp Kiếm Tinh nhìn xuống thời gian, lấy điện thoại di động ra, thấp giọng nói, "Toàn thể nghe lệnh, động thủ, cầm xuống Thần Minh ngáp độ." "Ta cũng động thủ." Giang Lâm mở cửa sổ ra, một đinh mưa bụi bay ra, thả người nhảy lên, đạp kiếm mà đi. Hô! Tiếng gió rít đạo, u lam kiếm quang lấp lánh, mang người xẹt qua bầu trời đêm, tiến về Thần Minh Trạch viện. Mà Thần Minh trong Trạch viện, từng đạo bóng người leo tường mà vào, một lao giả sông lên phía trước nhất, tông sư khí tức không có chút nào chế lấp. Thiên địa chi lực gặp dẫn dắt đại địa dung chuyển, một tòa hư ảo sân phòng, đột nhiên xuất hiện tại hư không, có biến. Một tiếng kinh uống truyền ra, một thần minh nhân thần sắc đại biến, kinh hoàng xông vào trong môn. Vô anh, tiếng nổ vang lên, Tiết Tông sư toàn thân hỏa diễm ngập trời, từ trong phòng xung ra, mắt lạnh nhìn vọt tới bóng người, nhân các, các ngươi muốn làm gì? Đuổi bắt tội phạm. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, nhân các đã nắm giữ chứng cứ phạm tội, khuyên các ngươi từ bỏ chống lại, có thể an ít chút đau khổ. Tội phạm, chứng cứ phạm tội, Tiết Tông sư hai mắt lại, lạnh giọng nói đây là đem ta cũng coi như ở bên trong nhân các có phải hay không quá lớn mật hợp lực làm thiên bảng hiện tại thần minh cầm tới thứ nhất tìm lấy cớ đem chúng ta đá ra đi muốn một mình trưởng không thiên bảng nhân các công chính trong sạch chi thân không quan tâm bất kỳ thế lực nào nhưng có tội mang theo liền xem như thần minh thần tử tới cũng đừng hòng đi ra thiên thủy thành lão giả quát lạnh một tiếng thân thể thẳng tắp khí tức dày nặng vàng nhạt quang mang chiếu phá bầu trời đêm sơn phong chấn áp mà xuống trực tiếp đối đầu tiết tông sư lão gia hỏa thực lực của ngươi còn kém một chút tiết tông sư quát lên một tiếng lớn ánh lửa ngút trời, hóa thành một cây trường thường, ầm vang phóng tới sân phong. với anh, Súng kiếp bay vụn, sơn phong bị trấn, ầm vang nổ tung, dư ba quét sạch tứ phương, hỏa diễm tràn ngập, rơi lả tả trên đất, chiếu sáng đêm tối, đem lão giả vây quanh ở bên trong, giết, băng lanh tiếng giết vang vọng, nhân các đám người vọt tới, gian phòng bên trong, từng đạo bóng người xung ra, đều là tiên thiên cao thủ, trong đó không thiếu tiên thiên hậu kỳ, thậm chí tiên thiên đỉnh phong người, lão ra hỏa, chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng, ta liền xem như giết ra thiên thủy thành, ngươi cũng ngăn không được, khinh thường hứa lạnh Ánh lửa ngút trời, bốn phía hỏa diễm thiếu đốt, tựa như hỏa diễm địa ngục. Song trường chạm nhau, lão giả biến sắc, thân thể nhanh chóng tối lui, tông sư chi lực chấn động, tháo bỏ xuống hỏa chi lực. Giết! Tiết tông sư quát lạnh một tiếng, hỏa chi lực hội tụ ở trường, phía sau hiện hiện mảng lớn ánh lửa, hình thành một đầu hỏa long, hạo đẳng mà ra. Với anh. Đều đột nhiên, một tiếng kinh bạo truyền đến, bầu trời hạ xuống mưa to, mỗi một giọt nước mưa đều là một đạo kiếm khí, cưỡng ép ngăn cản hỏa long. Hắn không được, lại thêm bản quán chủ đâu? Một đinh mưa bụi ngự không mà đến. Giang Lâm ngự kiếm từ trên trời hạ xuống, nam chuôi kiếm mang xuyên qua nước mưa, phân rơi từng cái phương vị, phong tỏa bốn phía. Giang Lâm. Thiết Tông sư thần sắc trầm xuống. Nếu như lại đến cái Tông sư sơ kỳ, hắn cũng không sợ, còn có lòng tin giết ra ngoài, nhưng Giang Lâm, hắn không xác định. Bởi vì gia hỏa này chiến lực, so với bình thường Tông sư sơ kỳ mạnh hơn, thần tử cũng trọng điểm đã thông báo, Giang Lâm không thể coi thường, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chương 199, Lệnh ngũ hành. Mưa to như chút nước, kiếm mang như lưới, vô tận mưa kiếm tại ngũ hành kiếm trận bao phủ không gian, tách ra cường sát nhất cơ, tiết tông sư một thân hỏa diễm chi lực hùng hồn, hỏa long hộ thể, vỡ nát từng đạo kiếm mang, lại khó pha trận pháp khốn cảnh, lão giả khẽ quát một tiếng, nặng nghề sơn nhạc tái khởi, gia nhập ngũ hành kiếm trận bên trong, chấn áp mà xuống. gào gừ, hỏa long gào thét, một đầu mấy trượng hỏa long gào thét mà ra, từng mảnh từng mảnh lửa vảy hiện hiện, sinh động như thật, tựa như chấn long. ầm ầm, kiếm khí không ngừng nổ tung, hỏa long lân phiến hiện ra xích hồng trạch, ngăn cản kiếm mang, cùng sơn phong đụng vào nhau, giống như lôi đình phích lịch xé rách đêm tối ánh lửa vàng nhạt quan mang ngũ sát hào quang đồng thời sáng lên thần minh trạch viện cực quang lấp lánh lộng lấy giang lâm nhướng mày cùng bạo lực lượng bộc phát ngũ hành kiếm trận rung động suýt nữa vỡ nát vội vàng quán chủ cương khí ổn định kiếm trận tiết tông sư thực lực cường hãn lấy một địch hai nhất thời còn chiếm theo thượng phòng mưa kiếm không gây thương tổn được hắn sơn nhạc không chấn áp được hỏa long chẳng lẽ lại phải vận dụng còn lại chiêu thức giang lâm trong lòng nặng nghề nếu là tổ hợp thành mấy lớn linh khí hắn có nắm chắc chấn áp tiết tông sư nhưng đây là mình mạnh nhất gắt chủ bài toàn bộ rút đi thiên long viêm tiết tông sư quát lên một tiếng lớn thể nội hỏa chi lực hạo đáng mà ra hỏa long gào thét phóng lên tận trời lên đỉnh đầu xoay quanh thu nạp hỏa chi lực nhìn xuống hai đại tông sư giống một tiếng gào thét miệng rồng đại trương một quả cầu lửa phát ra cực hạn nhiệt độ cao để hư không đều có chút vẩn mẹo thần minh những người còn lại toàn bộ đẩy vào trong phòng dự định từ ám đạo rời đi đại địa chi tưởng lão giả khép quát một tiếng mặt đất tuôn ra từng mặt tường đất ngăn cản hỏa cầu ầm ầm hỏa cầu quá cảnh, tường đất không ngừng băng diệt, phá vỡ kéo khô mục, phóng tới hai người. lịch ngũ hành kiếm trận, trầm ngâm một lát, giang lâm trong nháy mắt làm ra quyết định. lịch ngũ hành kiếm trận, ngũ hành kiếm trận bị chuyển, thể nội ngũ tạng chấn động kịch liệt, hiện ra lực lượng mạnh hơn. năm đạo kiếm mang đồng thời phân ra lực lượng, dung hợp làm một, hóa thành một đạo ngũ thải kiếm mang, trực diện hỏa cầu. ầm ầm, âm vang chấn động, toàn bộ trạch viện đều tại run rẩy, đại địa tường đất tiêu tán, ngũ sắc kiếm mang cùng hỏa cầu va chạm, xuyên phá hỏa cầu, thẳng hướng tiết tông sư, viêm long hộ thể. Tiết tông sư sắc mặt trầm xuống, Hỏa Long trở về quân thân, đem toàn bộ người đều bao vây lại. Suy suy, Ngũ Sắc kiếm mang rơi xuống, Lân Phiến rung động, toát ra hỏa tinh, bắn ra bốn phía ra, Giang Lâm cũng chỉ làm kiếm, ngự kiếm chi pháp, dẫn dắt thiên địa ngũ hành chi lực, rót vào Ngũ Thải kiếm mang bên trong. Và anh. Ngũ Thải kiếm mang xuyên thấu thân rồng, huyết hồng chất lỏng dâng lên mà ra, Tiết tông sư thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc rút lui, một trường vô tại kiếm trận bên giới. Ông, kiếm trận rung động, lại bởi vì kiếm trận chi lực hóa thành Ngũ Thải kiếm mang đã cực kỳ yếu kém, trong nháy mắt vỡ vụn. Giang Lâm hơi biến sắc mặt, vung tay lên, ngũ hành kiếm trận tiêu tán, một ngụm nịch huyết phun tới. Giang Lâm quan chủ, ngươi có thể không sự tỉnh. Lão giả vội vàng đỡ lấy Giang Lâm, lo lắng hỏi, không ngại, chỉ là ngũ tạng thu điểm tổn thương. Giang Lâm khoát tay nói, không thể bại lộ linh khí, chỉ có thể lựa chọn nịch ngũ hành trận pháp, vốn không muốn vận dụng. Cũng may, mình bây giờ thủy chi lực đã là tông sư, còn lại lực lượng cũng đều đến tiên thiên hậu kỳ, hơi nghịch chuyển một chút, thương thế không nghiêm trọng lắm, tu dưỡng mấy ngày liền có thể tốt. Nếu như thời gian giải kiên trì ngũ hành, đó mới là đại phiến thoái. Ánh mắt nhìn về phía Tiết Tông Sư, nơi lồng ngực một đạo vết kiếm tận xương, huyết thủy đã bị hỏa chi lực ngừng lại. Cầm xuống, Giang Lâm con ngón đúng ra, dòng nước như sông, giữa thiên địa thủy chi lực nhận dẫn dắt, ưu lam kiếm mang tái khởi sát cơ. Giết! Một tòa núi nhỏ ầm vang bay ra, theo sát U lam kiếm mang vọt tới Tiết Tông Sư. Thiên Long quá cảnh, Tiết Tông Sư thần sắc trầm xuống, hộ thể hỏa long rời đi thân thể, gào thét phóng tới hai đại sát chiêu. ầm ầm, tiếng nổ tái khởi, hỏa long nổ tung, vô số hỏa diễm tràn ngập, hóa thành đầy trời ánh lửa, ngăn cách viện lạc cùng gian phòng tự thân bước ra trở ra, trốn vào trong phòng. Sơn Phong băng liệt, Ú U Lam kiếm mang tiêu tán, Cường Đại Dư ba quét sạch bốn phía, Giang Lâm cùng lão giả đồng thời bước ra trở ra. Đợi cho Dư ba huy lực hạ xuống, hai người cương khí hộ thể, đồng thời xuyên qua ánh lửa, lại là trống không bóng người. Đã tử ám đạo rời đi." Một vị nhân các tiên tiên trầm giọng nói. "Đều đi rồi." Giang Lâm cao mày nói. "Đại bộ phận đều đi rồi, chỉ bắt được ba cái tiên tiên, bởi vì có khác chiến trường, chúng ta không có quá nhiều ngăn cản." Nhân các tiên thiên giải thích nói. "Ta trước chạy tới." Giang Lâm vung tay lên, Một đinh mưa bụi bay ra, đạp kiếm mà lên. Giang Lâm con chủ, trên người ngươi thụ thường, nghỉ ngơi cho đi, ta đi liền có thể." Lão giả cao giọng nói. "Không cần, nhã nhã ở nơi đó." Giang Lâm bước xuống một câu, một đinh mưa bụi vạch phá bầu trời đêm, bay về phía chiến trường thứ hai. Thần minh ám đạo, nối thẳng ngoài thành. Nhân cấp từ đó ngăn cách, là tại người ở Thưa Thất vùng ngoại thành. Nhã nhã ngồi ở trong một gian phòng nhỏ, trước mặt bày đầy đồ ăn, chính ăn vui vẻ. Lần này là hành động lớn, nhân cấp tới không ít tiên thiên, tông sư trở xuống, căn bản không cần hắn xuất thủ, ra một bắt một chỉ là để nhã nhã thất vọng là cái này bắt mấy cái tiên thiên đều là nhân loại mà không phải yêu quái phàm la bắt lấy toàn bộ mang lên trên quòng tay nhốt lại một thân tu vi khó mà vận dụng một phần lại bắt được một một vị thần minh tiên thiên vừa lao ra đao kiếm liền gác ở trên cổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nhân các rất nhiều tiên thiên đám người kia thế mà sẽ chờ ở đây đừng nói chuyện lớn tiếng ngoan ngoãn đi lên nhân các tiên thiên cài lên quòng tay trực tiếp đem hắn nhấc lên ném sang một bên tự nhiên có người kéo đi ừm ám đạo đoạn mất Một thân ảnh tới gần ngăn cách địa điểm, sắc mặt trầm xuống, ám đạo thế mà bị phát hiện, không biết bên ngoài có hay không tông sư cùng giả. Giang Lâm cùng vị tông sư kia coi như lại nhanh, cũng muốn một chút thời gian, mà nhân các tông sư có thể điều động, theo ta được biết, trừ kia bên ngoài, cũng chỉ có thể mời Phật môn. Nếu chỉ có Phật môn tông sư, ta trực tiếp toàn lực bước lui, rời đi nơi này. Một mấy mắt, liên tưởng rất nhiều, thân ảnh phùng lên thể nội lực lượng, vọt thẳng tới. Về phần Tiên Thủy Thành còn lại tông sư, hắn không có để ý, những tông sư kia không thuộc về nhân các, Phật đạo, thuộc về một chút công ty tập đoàn mặc dù cũng rất mạnh nhưng sẽ không dễ dàng đắc tội bọn hắn thần minh. mà lại hiện tại tông sư cao thủ trên cơ bản đều đi quốc đô tham gia thành thần thiên bảng. lực lượng cường đại phồng lên lập tức đưa tới phía ngoài chú ý một tiếng kinh uống truyền đến có biến. vừa anh vừa dứt lời, ám đạo nổ tung ánh lửa ngốc trời một thân ảnh vỡ ra lực lượng cường đại quét sạch nhân các mấy vị tiên thiên đồng thời tung bay ra ngoài. thế mà chỉ có tiên thiên thân ảnh kinh hỉ một tiếng đạp xuống đất lún người nhảy lên liền muốn rời đi so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Phật môn tông sư đều không ở, chỉ là một chút tiên thiên người tu luyện, dạng này, hắn có thể tùy tiện rời đi. Và anh. Đột nhiên, kim quang chiếu phá đêm tối, một đạo kim sắc trưởng lực từ trên trời giáng xuống, bao phủ Tiết tông sư. Ừm. Tiết tông sư biến sắc, hỏa diễm trưởng lực vội vàng ngăn cản. Âm vang như bạo, kim sắc trưởng lực nổ tung, hỏa diễm tiêu tán, thân thể ngay cả lật mấy trượng, hiểm hiểm rơi xuống đất, nóng nhìn bốn phía, thần sắc căm trầm, người nào? Ngay cả ta đều nhận không ra. Xem ra ngươi tại thần minh cũng không có gì đặc biệt. Chương 200 thịt kho tàu rất tốt, ngay cả ta đều nhận không ra. xem ra ngươi tại thần minh cũng không có gì đặc biệt. một đạo xem thường thanh âm vang lên, kim quang chiếu sáng đêm tối, một đạo thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi đáp đến, quanh thân vô số thú ảnh xoay quanh, long phượng xoay quanh, vạn yêu đi theo, Bắt yêu đi, ngàn yêu giận, vạn yêu nằm, an yêu sương hoàng, quát lệnh một tiếng, nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, ngăn cản tiết tông sư lộ tuyến, kim quang tác động đến bốn phương tám hướng, đặc biệt sức áp chế, bao phủ tiết tông sư, giang nhã nhã, tiết tông sư sắc mặt ngưng tụ, thể nội hỏa diễm chi lực, cảm nhận được áp chế vạn yêu nằm nhã nhã khẽ quát một tiếng ngàn vạn thú ảnh hội tụ hóa thành một tôn quỷ dị hình ảnh người mặc đế vương bảo đầu đội bỏ mũ một cỗ cường hoành trấn áp chi lực tác động đến tiết tông sư áp lực lớn hơn giang nhã nhã chúng ta hẳn là thanh toàn song nước giếng không phạm nước sông vì sao ngăn ta tiết tông sư gầm thét thể nội hỏa diễm chi lực hóa thành hình rồng phóng tới kia thần dị hình ảnh thanh toàn song các ngươi đều hạ độc cùng ta nói thanh toàn song nhã nhã hừ lạnh một tiếng thần dị hình ảnh nô ra bàn tay dưới lòng bàn tay vô số yêu quái hư ảnh thần phục lễ bái với anh Thần dị trưởng lực rơi xuống, hỏa long ầm vang băng diện, trưởng lực lại không trở ngại, bao phủ tiết tông sư, thiên long viêm, tiết tông sư trầm giọng hét một tiếng, hỏa long luôn viêm, hỏa cầu lại lần nữa xuất hiện, với hỏa cầu cùng trưởng lực va chạm, song phương đồng thời rung động, lập tức nổ tung, thần dị hình ảnh tiêu tán theo, hỏa cầu cũng trong nháy mắt trừ khử, tiết tông sư sắc mặt trầm xuống, ngực chỗ vết kiếm khắc sâu, huyết thủy chảy xối mà ra, đáng chết, tiết tông sư thầm mắng một tiếng, đang luôn có hành động, nhã nhã một trưởng đại đi đến, đến, vội vàng xách trưởng xách ngăn, song trưởng chắn nhau, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ truyền ra, hai người đồng thời lui lại. nhưng nhã nhã rất nhanh lần nữa cũng tới, lệ trưởng xuất kích, không có chút nào lưu tình. tối lui, tiết tông sư gầm thét một tiếng, trong lòng bàn tay hỏa diễm chi lực đại thịnh, muốn cưỡng ép chấn khai nhã nhã. nhã nhã lại là thần sắc không thay đổi, không đổi không chậm, vẫn như cũ là một trưởng. với anh, cương đại dư ba truyền vang, tiết tông sư thân hình nhanh chóng tối lui, mà nhã nhã trên thân sáng lên một đạo chiến y màu vàng nóng, rồng bay phượng múa, không sợ hỏa chi lực xung kích. vạn yêu luyện thần y thể tuyết tông sư sắc mặt khó coi, trước ngực thương thế, sắp áp chế không nổi. nhã nhã trưởng nhanh hơn, mạnh hơn. trong đêm tối, kim sắc thân ảnh lệ trưởng tất sát, sinh hồng thân ảnh, hỏa diễm tràn ngập, song phương quyền trưởng giao kích, ánh lửa, kim quang, tàn mát tứ phương. một chiến y hộ thể, không sợ bất cứ thương tổn gì, một tuy là tông sư, lại thân mang thương thế, còn có đặc thù áp chế, tông sư trung kỳ tu vi giảm bớt đi nhiều, ẩn có tan tác chi thế. một bên nhân các đám người, sớm đã bỏ lên, đều tức thời thối lui đến một bên, liền xem như nhã nhã sức áp chế thần kỳ, tiên tiên cùng tông sư trinh lệnh cũng không phải bọn hắn có thể vượt qua. Bốn chu thiên địa chi lực gặp dẫn dắt, giao chiến mấy triệu phương viên đều tại hỏa diễm chi lực áp chế bên trong. Tiếp tục như vậy, chờ giang lâm bọn hắn chạy đến, ta sẽ không còn hy vọng. Tiết Tông sư lướt chiến càng lo lắng, thế nhưng là hắn không có cách nào. Nhã nhã chi lực, Viễn siêu tưởng tượng của hắn kia cố sức áp chế, liền xem như hắn vận chuyển đặc thù bí pháp, cũng vô pháp ngăn cách. Cái này áp chế lực lượng đã không phải là đặc thù bí pháp có thể chống lại. Hỏa diễm chi lực trùng tiên liền xem như vận dụng tuyệt học, cũng vô pháp đột phá cửa ải từ nhã nhã trên tay rời đi. Giao chiến vẫn còn tiếp tục, Kim Quang bắn ra bốn phía, quần trưởng giao kích, nhã nhã thân hình Nazi, nhanh đến không cách nào thấy rõ, trưởng lực hùng hồn, không kém chút nào tiết tông sư, ngược lại có loại mạnh lên một phần cảm giác. Thiên Long viêm, quát to một tiếng, tiết tông sư lại lần nữa phồng lên thể nội hỏa chi lực, không để ý thương thế, chuẩn bị cưỡng ép đánh cược một lần. Vứt mạng sẽ chỉ làm ngươi bại càng nhanh. Nhã nhã cười nhạo một tiếng, hai tay giơ lên, kết động đặc thù ấn pháp, hoa sen hiển hóa, một tôn Bồ tát hư ảnh, ổn thỏa đại sen bảo vệ thân thể. Vô hỏa cầu âm vang rơi xuống hoa sen vẫn như cũ, bồ tát vẫn như cũ, nhã nhã bất động như núi. trên thân vạn yêu luyện thần ý tại tung bay, phát ra đạo đạo kim quang. đáng chết ta. tiết tông sư giận dữ, tuyệt học khó mà dung chuyển đối thủ, tức giận đến ngực vết kiếm tuôn ra đại lượng huyết thủy. chém yêu vô hại, nhã nhã quát khẽ một tiếng, kim quang hóa kiếm, chém yêu thức tái xuất, kim sắc kiếm mang, trực chỉ tiết tông sư ngực kiếm mang. ta không gây thương tổn được ngươi, ngươi cũng đừng hỏng làm tổn thương ta. tiết tông sư quát lạnh một tiếng, hỏa long gào thét, nên đón một kiếm. ông đã thấy quỷ dị một màn phát sinh, kim sắc kiếm mang đúng là xuyên thấu qua hỏa long, không có vào tiết tông sư thân thể, mà hỏa long rơi vào vạn yêu luyện thần y phía trên, không có tạo thành bất luận cái gì thương thế. ngươi tiết tông sư biến sắc, thể nội kinh gặp kim sắc kiếm mang đảo loạn nội tạng, đảo loạn hỏa chi lực, một đống máu trực phún mà ra, ngàn yêu giận, nhã nhã xuất thủ lần nữa, kim sắc trường lực quét ngang mà tới. tiết tông sư thân thể run lên, dơ trưởng tương đối, đúng lúc này u lam kiếm quang từ trên trời giáng xuống, giữa thiên địa hạ lên mông lung tiểu vũ, để trong lòng hắn máy động, trường lực yếu đi một phần. Và anh. Kim sát trưởng lực rơi xuống, Tiết Tông sư miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, trên không trung liên tục lăn lộn, trùng điệp quẳng xuống đất. Kaka. Nhã Nhã kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nhã Nhã. Giang Lâm phiêu nhiên rơi xuống, nhìn xem ngã xuống đất Tiết Tông sư, nói, "Là Kaka xem thường Nhã Nhã, Nhã Nhã thật lợi hại." Một người liền cầm xuống hắn. Đó cũng là Kaka đem hắn đặt thường, Nhã Nhã mới có thể bắt lấy hắn. Nhã Nhã mỉm cười, đứng tại Giang Lâm bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Tông sư, "Thịt kho tàu thế nào?" "Thịt kho tàu rất tốt, chỉ cần Nhã Nhã thích." Giang Lâm đầu ngón tay vớt khẽ một giọt nước, thiên địa phiêu mưa, bao phủ tiết tông sư. Giang Lâm quan chủ, ngươi cái này chạy thật là nhanh, nhanh ăn vào thuốc chữa thương. Lão giả nhảy mấy cái, đuổi tới hiện trường, thiện tay vứt cho Giang Lâm một bình thuốc. Kaka, ngươi thụ thương rồi. Nhã Nhã khẩn trương nhìn xem hắn, có nghiêm trọng không? Để Nhã Nhã nhìn xem, không có việc lớn gì, chỉ là ngũ tạng hơi bị hao tổn, mấy ngày liền có thể tu dưỡng tốt. Giang Lâm nói, là Nhã Nhã không tốt, hẳn là Nhã Nhã đi. Nhã Nhã hơi tự trách địa đạo. Được rồi, hai người các ngươi đừng nói là. Không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, trước hết nghĩ nghĩ, gia hỏa này xử lý như thế nào đi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, nếu là nghiêm trọng, Giang Lâm cũng không có khả năng tại trước mặt hắn trước đổi tới. Giang Lâm nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Tiết Tông Sư, nhã nhã chém yêu thức, để hắn nội tạng một đòn loạn, lực lượng hỗn loạn, chém yêu vô hại, mặt ngoài vô hại, công kích trực tiếp nội tạng, người bình thường khó mà phòng ngự, lại thêm Giang Lâm trước đó một kiếm, giờ phút này Tiết Tông Sư đã mất chiến lực làm phòng ngoài ý muốn, lão giả tự thân lên trước, lấy còn ra, đem hắn trói buộc, cho ta, ta mang đi. Giang Lâm đạo. Đây là thương lượng với Diệp Kiếm tính tốt, công lao cho bọn hắn, yêu quái là nhã nhã. Chờ ta trước chụp tấm hình chiếu, ghi chép cái video. Lão giả nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, thu hắn cùng Tiết tông sư, nhân các tông sư, dũng cầm tông sư trùng kỳ tội phạm, bất luận ngươi là cái gì người tu luyện, cảnh giới gì, chỉ cần phạm pháp phạm tội, nhân các tuyệt không nhân lượng. Giang Lâm, ngươi là thật lòng a, liền ngươi người tông sư này sơ kỳ thực lực, truyền đi người ta tin a. Nhã nhã nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía một bên, công lao này có bọn hắn một phần, không cần đập video. Rất nhanh Diệp Kiếm Tinh đến đây, để cho người ta đem những này tội phạm toàn bộ mang đi, cầm một cuốn sách nhỏ, đứng tại hai huynh muội bên cạnh, thấp giọng nói, đợi chút nữa đếm xem những này người của thần minh, có yêu quái toàn bộ các ngươi sẽ đi, không, không yêu quái, hai so một, hối đoán thành yêu quái, cùng cảnh giới, ta làm chủ. Đủ ý tứ. Nhã Nhã hài lòng nói. Chương 201, phản bản Quy nguyên. Tiết tông sư dẫn Tội, Hỏa Huyền quan chủ cùng lôi quan chủ, bị Giang Lâm trấn sát, Thiên Thủy xem, lần nữa từ Giang Lâm làm chủ. Hai huynh muội mang theo mấy cái yêu quái, tiến vào Thiên Thủy xem dự định dừng lại thêm một đoạn thời gian, để nhã nhã tiêu hóa xong những này yêu quái lại đi. Đem yêu quái làm quen, đưa vào nhã nhã gian phòng, Giang Lâm đang muốn trở về phòng tu luyện, Viên Minh hòa thượng tới. Viên Minh chủ trì. Giang Lâm pha trà đối đãi, lần này tương đối nhiệt tình, đổi trà ngon. Giang Lâm quan chủ. Viên Minh ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng, lần này đến đây, Bần tăng một là cảm kích quấn chủ, hai là từ biệt. Chủ trì muốn về núi tu hành. Giang Lâm hỏi. Không phải. Viên Minh lắc đầu nói, Bần tăng cảm giác sâu sắc quán chủ lời nói, chính là chân lý, hồng trần khắp nơi đều là phật. Bần tăng đương hành tàu hồng trần, chứng kiến chư Phật. Đại sư có đương khổ hành tăng quyết tâm, bản quan chủ cảm giác sâu sắc bội phục, chỉ là cái này thiếu sổ sách. Giang Lâm còn không quên, con hàng này thiếu nhã nhã cơm, dừng lại đều không trả xong. Bần tăng sẽ không quên, ngày sau hữu duyên, hoặc đến tìm bần tăng. Viên Minh nói, "Đại sư, bản quan chủ có một chuyện muốn nhờ." Giang Lâm trầm ngâm nói, "Thỉnh xem chủ nói thẳng. Nghe nói Phật môn có thổ, Kim hai đại bí cảnh, không biết có thể để bản quán chủ tiến về, lĩnh hội một phen." Giang Lâm nói thẳng, "Nếu có điều kiện, mời đại sư mở miệng." A Di Đạt Phật, có điều kiện cũng không điều kiện. Viên Minh đạm mặt nói, ý gì? Giang Lâm những mày bình thường nói loại lời này đều là không tốt hoàn thành. Nếu không bắt cóc Viên Minh đại hòa thượng tính toán, nhập ta phật môn, tự có thể tiến vào. Không phải ta phật môn không thể tiến vào. Viên Minh thản nhiên nói, đại sư, phật pháp không giới hạn. Vì sao càng muốn nhập phật môn? Bản quán chủ lần này cũng giúp phật môn đại ẩn. Giang Lâm thần sắc hơi trầm xuống, nói. Viên Minh lắc đầu không nói, Lâm vào trợ mặc. Đại sư, coi là thật không thể. Giang Lâm trao mày xuống tới thời có bất mãn, a di đà phật, bí cảnh chính là chư phật quả tạng, không phải đệ tử phật môn, không thể tiến vào. viên minh tuyên tiếng nhẹ phật, kiên định cự tuyệt, chư phật quả tạng. viên minh đại sư, chính ngươi tin a? giang lâm cười lạnh, giang lâm quan chủ, ngươi nói hồng trần khắp nơi là phật, đã đều là phật, kia bí cảnh, vì sao không phải chư phật quả tạo. viên minh cười nhạt nói, đại sư thật sự là học thái. giang lâm khép tuổi một tiếng, đứng dậy, làm nghe ma đạo hung hăng năng ngược, họa loạn chúng sinh, không biết ma đạo, phải chăng có này hai loại bí cảnh? cũng có. Nối thẳng đại tông sư bí cảnh đâu? Đều có đại tông sư tòa trấn, Giang Lâm có chủ, không cần thiết sai lầm. Sai lầm? Giang Lâm cười nhạt một tiếng, đưa lưng về phía Viên Minh, nhìn lên bầu trời, đạo mạc nói, Phật đạo, ma đạo, còn có ta Đạo Môn, sợ cầu đều là đạo, Đạo Môn ngay tại, đại sư vì sao lấy Phật cầu chi? Ừm. Viên Minh nhíu mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Giang Lâm lời này ý tứ, rõ ràng cho rằng Phật môn, ma đạo đều thấp Đạo Môn một đầu, thân là Phật môn chủ trì, rất là mất cảm. Đại sư không cần suy nghĩ nhiều. Giang Lâm cười nói, ngược lại bình tĩnh nói ta chính là ngươi nghị ý tứ kia viên minh ngươi đây còn để cho ta không nên suy nghĩ nhiều giang lâm quán chủ dạ tâm thật là không nhỏ viên minh đứng dậy trên thân khí tức hơi phát áo bào có chút phồng lên phiêu lãng đại sư lời nói này liền có nghe phật pháp không giới hạn đạo môn không bờ bến nhìn trung địa cầu thần thoại xứ lấy đạo môn khúc dạo đầu phật đạo bang môn ma đạo lối rẽ đã muốn truy tìm chư thiên thần phật bước chân vì sao không quay lại bản quy nguyên lại lấy đạo môn khúc dạo đầu giang lâm đột nhiên quay người ánh mắt nhìn thẳng viên minh đại sư cho rằng Như thế nào? A Di Đà Phật, bần tăng một mực chưa từng thấy rõ, Giang Lâm quán chủ, hôm nay mới biết, không phải bạn đường. Viên Minh khuôn mặt nặng nề, hắn vốn cho rằng cùng Giang Lâm sẽ trở thành hảo hữu chí giao, hiện tại xem ra, trở thành địch nhân khả năng lớn hơn. Quyền kia quán chủ, chỉ có thể chờ đợi đại sư quay đầu lại. Giang Lâm đạm mặt nói. Giang Lâm quán chủ, dự định định tại khi nào? Viên Minh trầm giọng nói. Suốt quá ngày, bản quán chủ chính là ba mạch tông sư, đến lúc đó, bản quán chủ sẽ tiến về ma đạo đi một lần, hỏi một chút ma đạo ý kiến. Ma đạo sẽ không đồng ý. Đại sư đồng ý không? A Di Đà Phật, phản bản quy nguyên, không phải là vũ lực bức bách, trong vòng 10 năm, thiên địa lần nữa đại biến, siêu việt đại tông sư cường giả sắp xuất hiện, Giang Lâm quán chủ giống như này có lòng tin, có thể trấn áp tâm giáo. Như bản quán chủ nan vị, đại sư như thế nào đại chi? Bần tăng theo sát Phật môn, không quên bản tâm. Đại sư lần này đi, hy vọng có cơ duyên khác, thành tựu tông sư, chớ để bản quán chủ tình mình. Giang Lâm quán chủ tự giải quyết cho tốt, bần tăng cáo tử. Viên Minh than nhẹ một tiếng, quay người rời đi, chỉ là thân ảnh có chút còn xuống giống như là đặt lên gánh nặng ngàn cân đồng dạng. trải qua này từ biệt, ngày sau gặp lại, sợ là đối địch một trận. hữu hảo phương thức, không làm được a. Giang Lâm nhĩ non một tiếng, Phật môn hẹn hỏi, mình hỗ trợ bắt được bại hoại, đều không cho tiến vào bí cảnh tìm hiểu một chút, nhất định phải gia nhập Phật môn mới được. kể từ đó, không sử dụng vũ lực, đem khó mà tiến vào. Nhân các hai đại bí cảnh, đều chỉ có tiên thiên cảnh giới với mình vô dụng. Ma đạo hai cái bí cảnh, lẽ ra có thể đến tông sư, mình có thể đi trước Ma đạo đi một lần, nhìn có thể hay không tiến vào bí cảnh lĩnh hội. trong lúc suy tư. Diệp Kiếm Tinh cũng tới, trong tay cầm một khối lệnh bài. "Lâm Ca, đưa cho ngươi." Diệp Kiếm Tinh tướng lệnh bài đưa cho hắn. "Đây là cái gì?" Giang Lâm nghi hoặc, đây là không biết tên kim loại chế tạo, liền xem như hắn tông sư tu vi, cũng khó có thể phá hủy, phía trên khắc lấy hình rồng đồ án, còn có một người chữ. "Nhân cách trên danh nghĩa trưởng lão." Diệp Kiếm Tinh thấp giọng nói. "Trưởng lão?" Giang Lâm có chút kinh ngạc, "Ta, nhân cách trưởng lão?" Hắn nhưng biết là địa vị gì, kia là nhân quốc thành viên trọng yếu, liền ngay cả Diệp Kiếm Tinh lão gia tử, cũng là mới cái trưởng lão. Trên danh nghĩa không có thực quyền, chính là thuận tiện điểm. Diệp Kiếm Tinh giải thích nói, hay là bởi vì ngươi tăng lên quá nhanh, lại thêm lần này công lao, có ít người cảm thấy đem ngươi cột lên nhân cát, càng đáng tin một điểm. Giang Lâm minh bạch, hắn không treo tên, cũng chỉ là đạo môn người, trên danh nghĩa về sau, xem như người một nhà. Cũng tốt, không có thực quyền liền không có thực quyền đi. Giang Lâm nhận lấy lệnh bài, cầm về sau, liền xem như không có thực quyền, đó cũng là trưởng lão, người bình thường các thành viên, còn không phải ngoan ngoan nghe lời. Còn có một chuyện, ta giữ lại cho ngươi. Diệp Kiếm Tinh thanh âm ép thấp hơn. Cái tia thủy chi bí cảnh, ngươi báo cáo cho đạo môn, công lao cực lớn. Đúng a, đa tạ, ngươi không nhắc nhở, ta đều đã quên. Giang Lâm vỗ chán một cái, lớn như vậy công lao kém chút liền chạy. Hắc hắc, Lâm Ca, ngươi nhìn, có thể hay không để cho Nhã Nhã tỷ lại chỉ điểm một chút ta. Diệp Kiếm Tinh xoa xoa tay nói, lớn như vậy công lao, hắn cũng có phần, chỉ cần báo cáo người các, đạo môn chắc chắn sẽ không cái nữa. Hắn cầm công lao về sau, ban thưởng tuyệt đối phong phú. Đủ ý tứ, chờ Nhã Nhã xuất quan, ta cùng Nhã Nhã nói một chút. mà khác, cho ngươi thêm viết một bản bí tịch. Nối thẳng đại tông sư. Giang Lâm nghĩ nghĩ, quyết định ra đến, mình hiểu Ngũ Hành đại tông sư bí tịch, cho hắn một bản kim thổ tính, cái này diệp ra nhưng không có, dù là ra ra hắn là nhân các trưởng lão. Nối thẳng đại tông sư. Diệp Kiếm Tinh nhắm mắt, kích động nói, "Đa Tạ Lâm ca, về sau có việc, vẫn là một chiếc điện thoại, tiểu đệ lập tức tới ngay." Chương 202, Đạo môn thánh địa. Giang Lâm viết bản bí tịch giao cho Diệp Kiếm Tinh, sau đó bấm chu sư huynh điện thoại. Thủy Chi bí cảnh, nối thẳng tông sư, ngay tại Thiên Thủy thành phụ cận, công lao này bao lớn. Giang Lâm hỏi cái này ta chỉ có thể giúp ngươi báo cáo, ngươi nhanh chóng tìm đạo sơn, bí cảnh sự tình không được truyền đi. đây là ngươi đến đạo sơn vô liếng, muốn một chủ sự vị trí. chủ sư huynh thấp giọng nói, tốt, chủ sự quyền lực rất lớn. giang lâm hỏi, đương nhiên, chủ sự gần với đạo môn chín vị trưởng lão cùng đạo chủ. chủ sư huynh tràn đầy hâm mộ nói, ngươi lúc này mới nhập đạo cửa bao lâu, ngày lớp đều không có ngươi ngại khoái, vậy là tốt rồi, ta bên này còn muốn một đoạn thời gian, khi đi tới, ta sẽ thông báo cho ngươi. giang lâm nói, tốt, chờ ngươi điện thoại. Chủ sư huynh đáp ứng một tiếng cúp điện thoại giang lâm nhìn về phía diệp kiếm tinh ngươi cũng nhiều cố gắng qua một thời gian ngắn sẽ có đại sự phát sinh ngươi cũng đừng thực lực không đủ không vất được chỗ tốt đại sự cái đại sự gì diệp kiếm tinh liền vội vàng hỏi lâm ca ngươi nếu có tin tức liền rõ ràng lộ một điểm cho ta ở trung xuống tới diệp kiếm tinh cũng biết giang lâm có mình phương pháp thần minh bên kia cũng có người tin tức này hắn nhưng không biết rất khó dò xét tạm thời không lộ ra ngươi liều mạng tăng lên là được rồi nhưng không muốn lên căn cơ có thể tăng lên nhiều ít tăng lên bao nhiêu Giang Lâm căn dặn một tiếng, không nói thêm lời. Mình chỉ có thể nói nhiều như vậy, chẳng lẽ lại nói cho hắn biết, mình dự định trấn áp Phật đạo Ma Tăng đồng giáo, thành tựu đạo chủ. Lời này nếu là nói ra, Diệp Kiếm Tinh sẽ chỉ cho là hắn điên rồi. Về phần Viên Minh, kia là sớm đánh cái dự phòng châm, lại thêm gần đây Phật đạo sự tình, cũng sẽ không nói lung tung, không phải khả năng rất lớn bị định vị nói xấu. Để Diệp Kiếm Tinh rời đi, Giang Lâm trở về phòng tu luyện, vận chuyển ngũ hành cương khí, rèn luyện tự thân, đồng thời lấy ngũ hành hóa ra linh khí. Đương Giang Lâm từ bế quan chu ra, đã là sau nửa tháng, Tu Vi vẫn tại Tiên Thiên Hậu Kỳ, đến gần Vô Hạn Đình Phong, bình cảnh đã có bướm lòng. Thủy chi lực đến gần Vô Hạn tông sư trung kỳ, thể nội ngũ tạng tổn thương cũng đã khôi phục, không có để lại thai hoàng ẩm. Tiến bộ lớn nhất hay là thân thể rèn luyện, liền xem như không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, không mở ra năng lực cảm ứng, hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến giữa thiên địa lam sắc quan điểm. Còn lại bốn loại lực lượng, mặc dù vẫn là không cảm ứng được, nhưng cũng sắp, tin tưởng tiến thêm một bước, liền có thể có mơ hồ cảm ứng. Thể nội thời khắc có ngũ hành lực lượng sẽ lẫn, Giang Lâm làm qua thí nghiệm, thủy chi lực công kích mình Tự thân sẽ có một loại đặc thù thủy chi bình chứng, tháo bỏ xuống, thậm chí dung hợp công kích thủy chi lực. Hắn cũng đi tìm còn lại đạo sĩ đến thử, đều như thế, bình thường thủy chi lực, căn bản không gây thương tổn được mình, ngược lại sẽ bổ sung mình hao tổn. Còn lại bốn loại lực lượng so ra kém, nhưng cũng có thể suy yếu không ít. Đương nhiên, cái này giới hạn tại ngũ hành lực lượng, còn lại thuộc tính lực lượng, không cách nào suy yếu. Nhã Nhã cũng xuất quan, một thân tu vi còn chưa tới cảnh giới tông sư, lại cho Giang Lâm một cô áp lực thực lớn, đến gần vô hạn tông sư. Kaka. Nhã Nhã thanh tú động lòng người đứng thẳng trên thân khí tức nội liễm không có chút nào ba động phảng phất giống như người bình thường lại cho Giang Lâm một loại đối mặt kinh khủng cự thú cảm giác Nhã Nhã còn chưa thành tông sư Giang Lâm hỏi không có Nhã Nhã đem lực lượng dùng để làm chắc căn cơ Nhã Nhã nói căn cơ Nhã Nhã trúc cơ không phải đã hoàn thành a Giang Lâm nghi hoặc Nhã Nhã hài nhi mặc đến địa cầu trúc cơ đã sớm hoàn thành tại sao lại làm chắc căn cơ rồi Cà ca về sau liền biết rồi chúng ta đi chưa đi đã chậm chễ lâu như vậy rồi Nhã Nhã cười cười không muốn nhiều lời đem chủ đề chuyển đến gì, đừng để tuần thần côn chờ lâu. Tốt ta, Thái Lâm, vẽ xe định tốt ta. Giang Lâm không còn hỏi thăm, lên tiếng nói: quan chủ, đã đã đặt xong. Thái Lâm bước nhanh đi tới, cung kính nói: vậy thì đi thôi. Giang Lâm mang lên ba lô, nâng lên nhã nhã hành lễ, rời đi Thiên Thủy xem. Thái Lâm một đường đi theo, hắn cũng muốn đi đạp Sơn. Giang Lâm dẫn hắn cùng đi, lần này nếu có thể lên làm chủ sự, cũng cần thủ hạ hỗ trợ quản lý. Thái Lâm cũng không tệ. đương nhiên, trước đó hắn để Diệp Kiếm Tinh hỗ trợ tra một chút Thái Lâm ngọn nguồn, rất sạch sẽ. Ba người ngồi lên máy bay, bay hướng Đạo Sơn. Đạo Sơn là đạo môn tự mình chọn lựa thánh địa, tại linh khí này khôi phục thời đại, là linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong, đỉnh núi thanh vụ, tự nhiên ngưng tụ ra linh dịch. Đáng tiếc ngàn năm qua, đại địa không ngừng biến hóa, Giang Lâm cũng không xác định, Đạo Sơn trước kia phải làm thế nào xưng hô, nếu không, hắn còn muốn đi Côn Luân Sơn nhìn xem. Giang Lâm cầm điện thoại, xem xét tư liệu, đây là Diệp Kiếm tinh phát cho hắn, ma đạo tư liệu. Ma đạo bản bộ tại nhân quốc bên ngoài, một bọn người khói hy hữu đến bên trong dãy núi, còn có chướng khí che lấp, người bình thường khó mà tiến vào ngoại trừ bản bộ ma đạo tại nhân quốc cùng quỷ đều có cứ điểm, ma đạo tông sư, tiên thiên đều có không ít, nhân loại cùng lệ quỷ chiếm một nửa, yêu quái chiếm một nửa. Ma đạo đều là một đám hung tàn phân tử, ngoại trừ số ít một chút ra nước bùn mà không nhiễm, cơ hồ không có đồ tốt. Nơi đó yêu quái bắt đầu an yên tâm. Hắn dự định đạo sơn về sau, liền mang nhã nhã tiến về ma đạo tại quỷ cứ điểm, thuận tiện đi quỷ nhìn một cái. Thổ sơ giản lược xem hạ ma đạo cùng quỷ tư liệu, Giang Lâm lại xem xét đạo sơn tư liệu, đạo môn thánh địa lớn nhất động thiên phúc địa bên trong có đại tông sư bí cảnh đạo môn đại tông sư ngay tại bí cảnh bên trong tiềm tu tỏa chấn đạo môn sau mấy tiếng máy bay bình ổn chấm đất giang lâm ba người máy bay hạ cánh rời đi sân bay quán chủ ngọn núi kia chính là đạo sơn khoảng cách còn có chút xa chúng ta đón xe tới đại khái nửa ngày thời gian thái lâm chỉ vào một tòa xương trắng bao phủ sân phòng nói ngự kiếm quá khứ hẳn là càng nhanh một chút giang lâm nói ngự kiếm mặc dù nhanh nhưng tiêu hao quá lớn thái lâm trên thân cũng không mang tông sư cấp khôi phục đan dược thái lâm nói không cần bản quán chủ khôi phục tương đối khoái Giang Lâm vô tình đạo, một đinh mưa bụi bay ra, lớn lên theo gió, nhã nhã dẫn đầu đạp vào, sau đó là Giang Lâm, cuối cùng mới là Thái Lâm. Đi. Ba người gặp phải mà đi, giữa thiên địa thủy chi lực hội tụ, dung nhập một đinh mưa bụi bên trong, tốc độ càng nhanh một phần. Mũi kiếm vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo u lam quan mang, nhã nhã kim quang lấp lánh, hóa thành vòng bảo hộ, bảo vệ ba người bình ổn tiến lên. Sương trắng bao phủ sơn phong, giống như tiên cảnh, ba người tốc độ cực nhanh, trước mắt vài dặm xa, một khắc đồng hồ về sau, sơn phong từ xa mà đến gần. Ba người nhìn xem sắp thiên mà đứng sân phong, trong lòng hơi run lên. Ngọn núi này đúng là có một loại uy áp chuyển đến, ngự kiếm tốc độ cũng theo đó dừng một chút. Quán chủ, đạo sơn vẫn luôn chịu đựng đạo môn đệ tử rèn luyện, bây giờ đã là một kiện thần khí, nghe đồn đã vượt qua lục giai. Thái Lâm ánh mắt sùng kính mà nhìn xem đạo sơn, lục giai đỉnh tiêm mà thôi. Nhã nhã thản nhiên nói, Thái Lâm cười khan một tiếng, không dám nói gì, đổi thành người khác cũng cần tranh luận một phen, thậm chí sinh khí, lục giai đỉnh tiêm còn mà thôi. Lục giai đã là mà nhất, thế mà chỉ là mà thôi. Giang Lâm. Xuống tới, dưới đây truyền đến một tiếng la lên, "Chu sư huynh." Giang Lâm ánh mắt như điện, thấy rõ người phía dưới, vội vàng ngự kiếm mà xuống. Lần này tới không ít người, Chu sư huynh đứng tại phía trước nhất, những người còn lại hắn không biết cái nào. Chương 203, có thể có thứ 10 trưởng lão. Ngự kiếm mà xuống, ba người rơi xuống đất, đối mặt phía trước hơn 10 người. "Chu sư huynh, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ." Giang Lâm cười nói, "Nhiều ngày không thấy, ngươi trước vị đều muốn vượt qua ta." Chu sư huynh nhiệt tình nên đón hắn, chỉ vào bên cạnh một người, nói Vị này là Thái Vân quán chủ, vị này là Nguyên Minh quán chủ, vị này là Giang Lâm đều thấy qua, cái này hơn 10 người, lại có một nửa là quán chủ, còn lại mặc dù không phải quán chủ, nhưng cũng là tiên thiên, chỉ là công lao không đủ. Cái này quán chủ, thật đúng là mẹ nói nhiều a. Giang Lâm đột nhiên cảm thấy quán chủ không đăng tiền, vẫn là sớm ngày lên làm chủ sự tương đối tốt. Tiến về đạo sơn đi, bọn hắn cũng chờ gấp. Chu sư huynh vung tay lên, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền xuất hiện, đám người thả người đạp vào phi thuyền. Đạo sơn thánh địa không được tự mình phi hành, trừ phi đạp không đại thông sư. Nếu không chỉ có thể cưỡi đạo môn phi thuyền mới có thể đi lên." Chu sư Minh giới thiệu nói. Làm nghe Giang Lâm quán chủ trận pháp tạo nghệ vô song, Đạo Sơn cũng có trận pháp ba phủ, chính là đạo môn đỉnh cấp đại trận, không biết Giang Lâm quán chủ có hứng thú hay không thể nghiệm thể nghiệm." Thái Nguyên quán chủ cười nói. "Cái này không cần, bản quán chủ vẫn có tự biết rõ." Giang Lâm cười nói. "Nếu như trực tiếp đem trận pháp đưa cho hắn, hắn còn có hứng thú, mình cảm ứng. Vậy vẫn là được rồi." Đạo Sơn kéo dài tới chân trời, không biết cao bao nhiêu, còn có áp, cái này năng lực cảm ứng sợ là không kiên trì được, thật tốt mấy ngày mới được lại thêm đạo sơn không thể ngự kiếm phi hành, đây càng chậm. huống chi đạo này núi chỉ là lục giai đỉnh tiêm, chỉ cần mình thực lực tăng lên, tuyết động, thanh hoàng, kỷ luyện chân dương thạch, thánh linh sơn, tứ đại linh khí, cái nào không ở cái này phía trên? nếu như đạo sơn đạt tới thất giai, siêu việt đại tông sư, hắn có thể sẽ có chút hứng thú. đám người cười cười nói nói, đến đạo sơn giữa rừng núi, nơi này đã là đạo môn bản bộ, đỉnh núi chính là thánh địa, chủ sự cùng trưởng lão, đạo chủ, đại tông sư mới có thể đi lên. đám người nhảy xuống phi thuyền, phía trước xuất hiện một khối bia đá, bên trên khắc đạo môn hai chữ. Bia Đá Hậu Phương, đứng đấy một đám người, cầm đầu là một dâu tóc bạc trắng, Tiên Phong Đạo cốt lão giả, ở bên cạnh hắn, đứng đấy ba vị tóc mai điểm bạc lão nhân. Tham kiến đạo chủ, ba vị trưởng lão. Chu sư huynh bọn người dẫn đầu thở dài hành lễ. Giang Lâm gặp qua đạo chủ, ba vị trưởng lão. Giang Lâm đi theo thi lễ một cái, nhã nhã không núc núc, Thái Lâm theo sát lấy hành lễ, túi thấp đầu, có chút không dám nhìn. Phục Hư con chủ. Đạo chủ Hồng nhuận bằng lộ ra ấm áp tiểu dung, bước nhanh đi vào trước người, tự mình đỡ dậy hắn, "Tốt, bản đạo chủ mấy ngày nay, thế nhưng là một mực nghe nói tin tức của ngươi." Hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, không hổ là ta đạo môn kỳ tài. Đạo chủ quá khen, đây đều là Giang Lâm nên vì đó sự tình." Giang Lâm nói. "Tốt, khói mời vào bên trong, đã chuẩn bị tốt đặc rượu vì ngươi đó tiếp." Đạo chủ cười to nói, mang theo bọn hắn hướng vào phía trong bộ đi đến. Nội bộ cung điện san sát, quỳnh lâu ngọc vũ, phối hợp lượn lờ sương trắng, tựa như như tiên cảnh. Đạo môn thánh địa có tam đại điện đường, theo thứ tự là Thái Thành, Ngọc Thành, Thượng Thành, Tam Thanh điện, về sau thiết lập trận pháp điện, đan dược điện, vũ đạo điện, cùng tiên đạo điện, công pháp điện. Vừa đi một bên giới thiệu ba vị trưởng lão nhị trưởng lão quảng ninh tam trưởng lão ngọc nấn tứ trưởng lão triệu thanh còn lại sáu vị trưởng lão có việc ra ngoài đều không ở đạo sơn giang lâm nắm nhã nhã nói chuyện cùng bọn họ lúc cũng đại chủ ý bọn hắn thực lực đạo chủ thâm bất khả chắc ba vị trưởng lão cũng nhìn không thấu cho hắn một loại đối mặt nhã nhã áp lực chẳng lẽ lại nhã nhã đã có thể cùng mấy vị trưởng lão sống vai có thể để cho hắn nhìn không thấu chỉ có tông sư hậu kỳ trở lên người tu luyện tiến hội đã chuẩn bị tốt mấy người ngồi xuống một chút quán chủ không có tư cách ngồi lên đến bọn hắn cũng không tức giận Dù sao Giang Lâm đã là tông sư, còn mang theo đại công lao mà tới. Chu sư huynh ngồi ở đây, bởi vì hắn là Giang Lâm người dẫn đường, Giang Lâm dựng lên không ít công lao, hắn cũng có chỗ tốt. Về phần Nhã Nhã, đương nhiên là cùng Giang Lâm ngồi cùng một chỗ. Bảy người ngồi xuống, đạo chủ cười nhạt nói, Nguyên Linh chân nhân cũng tại, giờ phút này hẳn là bận điệu lên, ta đã để người đi mời hắn. Nguyên hạ. Giang Lâm nhướng mày, bản năng có chút phản cảm. Nguyên Linh chân nhân, bút chứng này còn không có tính toán rõ ràng, hiện tại lại dám chạy đến. Giang Lâm con chủ, ta biết Ngươi cùng Nguyên Thả ở giữa có một chút tân đoán, là hắn cố ý thả ra ngôn luận. Hôm nay ta thay hắn cùng thất trưởng lão xích viêm tử trưởng lão hướng ngươi tạ lỗi. Một chén rượu nhạt mận đơn cửu. Đạo chủ mỉm cười nói. Thất trưởng lão, xích viêm tử, Giang Lâm chân mày nhíu chặt hơn. Nguyên Linh chân nhân cùng xích viêm tử có chút giao tình, lúc trước cùng nhau nhập đạo cửa, xích viêm tử công lao cao hơn, thiên phú càng tốt hơn. Quảng Ninh trưởng lão giải thích nói. Thì ra là thế, đã đạo chủ cùng Quảng Ninh trưởng lão đều mở miệng, Giang Lâm cũng sẽ không so đo những sự tình này. Giang Lâm cười nhạt nói. Như thế thuận tiện, đạo môn hài hòa trọng yếu nhất, việc này ta sẽ trách phạt nguyên thả, khấu trừ một năm phúc lợi, diện bích một tháng. Đạo chủ nói, không cần như thế, ta nói không so đo, vậy liền sẽ không so đo. Giang Lâm đạo, chuyện này tạm thời không so đo, trước tiến vào bí cảnh lại nói, chờ đến cảnh giới tông sư, ba mạch tông sư, truy bắt tử hán. Đạo chủ, nguyên linh chân nhân nói mười phần bận rộn, liền không đến dùng nữa, để tiểu đạo dẫn hắn bồi tội. Một vị tiểu đạo sĩ chạy tới, cung kính nói, ừm, lần này đến viên đạo chủ cao mày, hắn đều đã đáp ứng quảng ninh, không nể mặt ra tìm Giang Lâm biện hộ cho, hiện tại chính ngươi không nguyện ý ra rồi. Không đến liền không đến đây đi, để Nguyên Ninh chân nhân thành tĩnh thanh tĩnh." Giang Lâm thản nhiên nói. "Vậy liền không đợi, dùng nữa đi." Đạo chủ sắc mặt có chút hòa hoãn, ha ha cười nói. "Không chờ đợi thêm, đám người bắt đầu ăn cơm, địa phương còn lại ăn vô cùng náo nhiệt, đều là cái gì kính đã lâu, lẫn nhau đi lại, bên này lại là có chút một nạt, đều không có mở miệng nói chuyện. Hồi lâu, đạo chủ mới trước tiên mở miệng, nói, "Giang Lâm con chủ, lần này tới Đạo Sơn là vì tam đại bí cảnh." "Không tệ, ta ngũ hành đều có." Bây giờ chỉ có thủy chi lực, bước vào tông sư, hy vọng có thể tìm tới còn lại bí cảnh, lĩnh hội một phen." Giang Lâm nói. "Những ngày này, Giang Lâm quán chủ thành đạo cửa lập xuống không ít công lao, tam đại bí cảnh đều có thể tiến về, ngươi nhưng tự hành định ra thời gian." Đạo chủ Ôn Thanh nói. "Càng nhanh càng tốt." Giang Lâm một khắc cũng không muốn chờ. "Vậy liền hai ngày sau." Đạo chủ khẽ gật đầu, nói, ngoại trừ bí cảnh bên ngoài, không biết chân nhân chức vị, Giang Lâm quán chủ nhưng có hứng thú không hứng thú?" Giang Lâm thản nhiên nói. "Ồ." Đạo chủ như mày, Ba vị trưởng lão gấp thức ăn thủ thế dừng lại, không biết có thể có thứ 10 trưởng lão. Giang Lâm đạm mặt nói, lời vừa nói ra, bao quát đạo chủ ở bên trong, đại môn người, sắc mặt cùng nhau biến đổi, thứ 10 trưởng lão, đây là nghĩ một bước lên trời, gần với đạo chủ cùng đại tông sư. Chu sư huynh cũng động, không phải đã nói, làm cái chủ sự là được à? Ngươi mẹ nó mới mở miệng, chính là trưởng lão, ngươi làm sao không trực tiếp hô hào muốn làm đạo chủ, đem đạo chủ đá xuống đi, ngươi lên được. Chu sư huynh rất mê, lời này hoàn toàn là dã tâm bừng mừng, ba vị trưởng lão sắc mặt càng là lạnh xuống một quán chủ vừa đến đã muốn làm trưởng lão cùng bọn hắn bình khởi bình toạn liền xem như đạo chủ đồng ý bọn hắn cũng không đồng ý giang lâm sắc mặt bình tĩnh yên lặng chờ đáp án của bọn hắn chương 204, bị hủ không dám ra đến ha ha ha giang lâm quán chủ chân ái nói đùa chu sư huynh trước tiên mở miệng cười ha ha muốn đem nói tròn quá khứ tựa như vừa gặp mặt liền thích giảng trò cười người trẻ tuổi liền thích nói giỡn, lý giải tam trưởng lão quảng ninh phối hợp địa đạo ta không có nói đùa giang lâm trầm giọng nói giang lâm quán chủ đạo chủ mày lại Không nghĩ tới Giang Lâm như thế không thất thời, nói: "Đạo môn trưởng lão, từ trước chỉ có 9 vị, chính là ứng đại đạo chi từ số, cũng phải có công lớn cực khổ, thực lực cường đại mới được." "9 vị trưởng lão, yếu nhất cũng là tông sư hậu kỳ, mạnh nhất cùng ta muốn làm, tông sư đỉnh Phong." Nói được cái này, đạo chủ không nói, lời này đã rất rõ ràng, Giang Lâm thực lực, công lao đều không đủ đương trưởng lão. "Đạo chủ, thực lực có thể tăng lên, lấy ta tăng lên tốc độ, tin tưởng không được bao lâu." Giang Lâm thản nhiên nói, về phần công lao, một tông sư bí cảnh, nhưng đủ. Tông sư bí cảnh đạo chủ biến sắc, ba vị trưởng lão cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Bí cảnh bên trong, thiên địa chuyển pháp, mỗi một cái bí cảnh, đều vì đạo môn nuôi dưỡng vô số cường giả. Tông sư bí cảnh, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu tông sư đại môn mở ra, cũng có thể nhường đạo môn nhiều một ít tông sư ra. Trước đó tại thiên thủy thành thiên bảng lôi đài, ta từng nói qua, có một vật khí, tiến vào bí cảnh, mới có thể bước vào cảnh giới tông sư. Giang lâm cười nhạt nói, cái này bí cảnh, công lao đủ sao? Kia bí cảnh không phải nhân các đạo chủ hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, là nhân các bí cảnh để hắn đi vào tu luyện một lần, dù sao hắn cùng Diệp Kiếm Tinh đi rất gần. "Không phải." Giang Lâm lắc đầu. "Một tông sư bí cảnh còn thiếu một chút." Đạo chủ trầm ngâm nói. Ba vị trưởng lão gật gật đầu, đồng ý nói chủ. "Ngũ hành bí cảnh, nối thẳng đại tông sư đâu?" Giang Lâm lần nữa nói. "Nối thẳng đại tông sư, ngũ hành." Đạo chủ cùng ba vị trưởng lão ngậm, Chu sư huynh cũng đi theo ngậm. "Nối thẳng đại tông sư, ngũ hành đều có, đây là năm bản." Lập tức xuất ra năm bản đại tông sư bí tịch, đạo môn có thể lấy ra, nhưng đó là trấn phái công pháp mà lại là còn lại thuộc tính, không phải ngũ hành bí tịch. Ngũ hành bí tịch liền xem như không ai có thể giống Giang Lâm dạng này. Ngũ hành đều có, một người tu luyện một loại thuộc tính, hỗ trợ lẫn nhau, tổ hợp ngũ hành kiếm trận, uy lực cũng không yếu. Ngươi thật có thể lấy ra. Chu sư huynh mắt nhìn đạo chủ cùng ba vị trưởng lão, một mặt mộng bức thần sắc, thấp giọng hỏi. Tự nhiên, nếu không, ta cũng không dám mở cái miệng này. Giang Lâm thản nhiên nói. Ngũ hành bí tịch hắn đều có, còn có đại tông sư cấp trận pháp cũng có, nhưng trận pháp hắn sẽ không lấy ra. Công lao là đầy đủ. Đạo chủ kiềm chế lại nội tâm kích động. Nói, nhưng thực lực còn kém một chút, ba vị trưởng lão là ý gì gặp? Năm bản đại tông sư bí cảnh, ta có thể có ý kiến gì không? Quảng Ninh cười khổ một tiếng, nói, thủ bút này quá lớn, hắn không so được, mà lại, cái này năm bản đại tông sư bí cảnh, tiến vào đã môn, bọn hắn cũng có thể lọt qua, đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Ta không có ý kiến. Còn lại hai vị trưởng lão phụ hòa nói, nếu như thế, chờ ta hỏi thăm còn lại 6 vị bên ngoài trưởng lão, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Đạo chủ suy tư nói, quy củ không thể phế, trưởng lão chỉ có thể chuẩn bị chờ chúng ta thương lượng một phen, nhìn có gì biện pháp. Vậy liền làm phiền đạo chủ cùng ba vị trưởng lão rồi. Giang Lâm có chút chắc tay, không nói thêm lời, những vật này bày ra đến, liền xem như không có trưởng lão vị trí, chủ sự xác định vững chắc chạy không được. Chỉ cần cái chủ sự, ngược lại là mình trộn dạng, có nhiều như vậy công lao, đương nhiên muốn hướng lớn hô. Nếu không phải là mình thực lực còn chưa đủ, hắn đều nghĩ hô một đạo chủ, hoặc là thái thượng trưởng lão cái gì. Thái thượng trưởng lão, kia là đại tông sư, nếu là hắn có đại tông sư thực lực, tuyệt đối bị cung cấp. Một bữa cơm ăn mấy giờ? Chu sư huynh dẫn hắn tiến đến nghỉ ngơi, một bộ trạch viện, liền hắn cùng Nhã Nhã ở, đãi nội cực cao. Còn không có ở lại bao lâu, một đám quán chủ chạy vào, các loại chào, còn có tiểu lễ vật đưa tặng, đan dược gì, vũ khí vật liệu loại hình. Thậm chí, còn có đưa đồ chơi, đưa cho Nhã Nhã, bị Nhã Nhã một cái tát đập nát. Chờ quán chủ nhóm sau khi đi, Nhã Nhã nằm lì ở trên giường, nhìn xem một đống lễ vật, bình thuốc, vũ khí vật liệu, hai mắt tỏa ánh sáng, địa vị cao liền là tốt, một đống tặng lễ. Kia là đương nhiên, có yêu mến sao? Giang Lâm ngồi ở một bên, hỏi, không có bất quá những tài liệu này không tệ, đặc biệt là cái này khoái thủy thuộc tính có thể dung nhập một đinh mưa bụi, lại ra có thể đến tông sư cấp. nhã nhã xuất ra một khối màu lam tảng đá, ngạc nhiên nói, đừng chỉ nghĩ đến ca ca, có yêu mến liền lấy, ngươi đến bây giờ đều không có vũ khí. giang lâm nói, nhã nhã không dùng vũ khí. nhã nhã lắc đầu nói, nhã nhã không thích dùng vũ khí, một chút vũ khí chiêu thức đều không có luyện, vì cái gì không luyện? vũ khí đối tự thân không nhỏ tam phúc. giang lâm nói, mới không muốn, nhã nhã muốn truy cầu sức mạnh của bản thân, đây là tị ân. Dù sao chính là nghĩ tự thân cường đại, nhã nhã lại nói đạo một nửa, vội vàng đổi giọng, tỷ, giang lâm như mày, nhã nhã còn có người tỷ tỷ, làm sao một mực không nghe ngươi nói, ngươi nghe lầm, ta nghĩ nói là trên đường quảng cáo nói, nhã nhã vội vàng nói, tốt ta, vậy coi như cả ca nghe lầm, giang lâm cũng không truy vấn, chờ nàng muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói, giang lâm có hứng thú hay không, đi thần bộ nhìn xem, chu sư huynh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, giang lâm nhìn về phía nhã nhã thần bộ, nhã nhã có hứng thú sao? Nhã Nhã cũng nghĩ nhìn xem thân bộ. Nhã Nhã đứng dậy, cầm thẳng đá, nói: "Vừa vặn, mời hắn hỗ trợ, trùng luyện một chút một đinh mưa bụi." Hai huynh muội ra gian phòng, đem một đinh mưa bụi cùng vũ khí vật liệu, đưa cho Chu sư huynh. Hừng, giao cho ta, đến lúc đó ta lấy thêm chút tốt nhất vật liệu, cho ngươi luyện ra tông sư đỉnh tiêm linh kiếm tới." Chu sư huynh tiếp nhận kiếm cùng vật liệu, vỗ ngực nói. Ba người sóng vai tiến về thân bộ, thân bộ cứ điểm cũng tại Đạo Sơn, đây là đạo môn trọng điểm chú ý bộ môn, cơ hồ muốn độc lập với đạo môn bên ngoài, chỉ đối đạo chủ phụ trách, một chút tình huống Chín vị trưởng lão cũng vô pháp đúng tay. Một tòa cung điện, thần bộ tấm biển treo cao, nội bộ là một mảnh khu kiến trúc, bên trong ở lại đều là thần bộ thành viên, vừa tiến vào thần bộ, một đạo yếu ớt tiếng nói chuyện truyền đến. Nguyên Linh chân nhân, có thất trưởng lão xích Viêm tử vì ngươi chỗ dựa, ngươi cũng không dám ra ngoài. Đánh rắm, ta sao lại sợ một Giang Lâm? Nguyên Linh chân nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy ngựa khi yếu đi xuống tới, đây không phải xích Viêm tử còn chưa có trở lại a. Giang Lâm ba người, ta nói làm sao không cho mặt mũi như vậy, nguyên lai là bị hủ không dám ra tới. Còn nói không sợ Người tại ta thần bộ trộn tránh, cũng không phải chuyện gì, vừa rồi ta xem Giang Lâm rất hiền hòa một người, đã không so đo, chính là dã tâm tương đối lớn, há miệng liền muốn làm trưởng lão. Hiền hòa? Nguyên Linh cười lạnh một tiếng, nói, Giang Lâm là hiền hòa người. Hắn chính là cái tâm ngoan thủ lạt gia hỏa, ta sớm biết hắn dã tâm trí lớn, bây giờ nghĩ đương trưởng lão, bước kế tiếp chính là đương đạo chủ, thống lĩnh đạo môn. Xuyệt, lời này cũng không thể nói lung tung, cẩn thận nhường đường chủ hòa Giang Lâm nghe thấy. Nghe thấy chỉ nghe thấy, ta sợ cái gì? Chương 205, thần bộ nghe thấy chỉ nghe thấy, ta sợ cái gì? Loàn xoàng, cửa phong bị đẩy ra, đây không phải Giang Lâm cùng Chu sư Minh đẩy, là Nhã Nhã đẩy, đẩy cửa ra về sau, còn một mặt tò mò tham dò đi vào. Các ngươi tốt, ta gọi Giang Nhã Nhã, vị này là ca ta Giang Lâm. Trong phòng có hai người, một tương đối khôi nô, dâu quay nón, một người tương đối thon gầy, xấu xí, mũi dưng, nhìn che lấp mà hèn mọn. Hai người giờ phút này đều có chút mập bước, dâu quay nón liền vội vàng đứng lên, thi lễ một cái, thần bộ Hoàng Kiên chủ sự gặp qua Giang Lâm quán chủ, Hoàng Kiên chủ sự hữu lễ. Ngài là chủ sự, ta nhưng khi không được đại lễ của ngươi. Giang Lâm Thản nhiên nói, rất khách khí hoàn lễ. Nên được, nên được. Hoàng Kiên vội vàng nói, cái này mẹ nó thế nhưng là tương lai trưởng lão, có thể hô lên muốn làm trưởng lão, còn không có nhường đường chủ hòa ba vị trưởng lão xin khí. Vấn đề này cơ hồ thành một nửa, lại trên lệch cũng có thể làm cái chủ sự, đến lúc đó vẫn là phải lẫn nhau chào. Liên xem như một chủ sự, ý theo Giang Lâm hiện tại tăng lên tốc độ, sợ trưởng lão cũng sẽ không nhiều xa. Hoàng Kiên tự nhận không thể chơi vào, xấu xí nguyên linh giờ phút này cũng tỉnh táo lại kết trói thay vang lên lui lại mấy bước, Giang Lâm, ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Nơi này là đạm môn, ngươi chớ làm loạn. Hoàng Kiên một mặt xem thường, cái này mẹ nó là không sợ, ngươi cũng khoe sợ kẻ ra quần. Lời nói mới rồi, ta đều nghe thấy được. Giang Lâm lánh đạm nhìn xem hắn, nghe nói ngươi không sợ ta, còn nói ta tâm ngoan thủ lạng, dạ tâm rất lớn. Ta, ta ta không nói. Nguyên Linh kéo căng lấy thân thể, thật sự khoái dọa sợ. Đó là ai nói? Hoàng Kiên chủ sự, nơi này liền hai người các ngươi, chẳng lẽ lại là ba người chúng ta nói? Giang Lâm ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kiên. Nguyên Linh Trân Nhân nói, ta chính thay nghe thấy. Hoàng Kiên quả quyết bán, cho dù là hắn trước sách giá tâm lớn, ta nói Giang Lâm quán chủ rất hiền hòa. Nguyên Linh, mẹ nó phê Hoàng Kiên, đã nói xong hảo bằng hữu đâu? Bạn tri kỷ a, kết quả ngươi chuyển tay liền bán đứng ta. Nghe nói Nguyên Linh Trân Nhân đã là tông sư, tại hạ nửa tháng trước cũng thành tiểu tông sư, muốn mời Nguyên Linh Trân Nhân chỉ điểm một chút. Giang Lâm thản nhiên nói, Nhã Nhã còn không có thành thông sư, Kaka nói cần tìm tông sư thỉnh giáo, ngươi đến chỉ giáo một chút. Nhã Nhã mặt không thay đổi đạo một cỗ nồng đậm uy thế tại Bắc Lên, áp lực kinh khủng, để bên cạnh Chu sư hình, Hoàng Kiên đồng thời lui ra phía sau. Tông sư Hậu Kỳ. Nguyên Ninh sắc mặt có biến, thân thể liền lùi lại, phù phù một tiếng, trực tiếp ngã ngồi xuống dưới. Nhã Nhã uy thế quá mạnh, hắn chỉ ở mấy vị trưởng lão trên thân cảm nhận được qua, đây tuyệt đối là Tông sư Hậu Kỳ. Phế vật. Nhã Nhã khinh thường hừ một tiếng, thu hồi khí thế. Ngươi, thật là khiến người thất vọng. Giang Lâm rất thất vọng, không nghĩ tới Nguyên Ninh chân nhân thế mà có thể phế đến trình độ này, đối mặt Nhã Nhã, thế mà trực tiếp bị hủ té ngã. Không phải nhã nhã đặc thù áp chế, mà là gia hỏa này thật sự phế. Giang Lâm ở trên người hắn, không cảm giác được áp lực chút nào, so với nhân các vị tông sư kia lão giả đến, kém không biết bao nhiêu. Đi thôi. Giang Lâm không có hứng thú, còn không bằng đi xem một chút thần bộ nghiên cứu. Mời. Bần đạo vừa lúc không có việc gì, liền bồi Giang Lâm quán chủ hào hào dạo chơi, thuận tiện kiểm tra một chút, xem ai không cố gắng. Hoàng Kiên khuôn mặt tươi cười cùng đi. Giang Lâm gật gật đầu. Sau khi đi xa, nhịn không được nói, cái này nguyên ninh chân nhân, là thật là giả, vì sao như thế phế? Hắn đối phó một chút tiên tiên vẫn được, lợi dụng đan dược đột phá, căn cơ bất ổn, bình thường tông sư đều có thể treo lên đánh hắn." Hoàng Kiên khinh thường nói. "Trước đó nghe nói, hắn từng nắm qua một tiên tiên đỉnh phòng, ta đã thấy người kia, chiến lược không kém, nếu là đan dược đột phá, hắn như thế nào bắt lấy?" Giang Lâm nghi hoặc. "Điểm ấy ta cũng không biết, có lẽ lúc ấy có khác tình huống." Hoàng Kiên lắc đầu nói. Gặp được Nguyên Linh, Giang Lâm cũng minh bạch, vì cái gì vừa nghe nói ăn cấm dược, chủ hòa phái đều yên tâm, phế thành dạng này, không yên lòng mới là lạ. Minh chỉ dùng thủy chi lực, đều có thể treo lên đánh hắn." Giang Lâm quan chủ, đây là Hoàng Long chân nhân điện, ta tổ sư, nơi này là liên quan tới hắn nghiên cứu. Hoàng Kiên mang theo hắn tiến vào một gian tiểu cung điện, bên trong trưng bày một đầu Hoàng Long pho tượng, bốn phía bích họa đều khắc lấy Hoàng Long. Xin chào chủ sự, gặp qua quan chủ, gặp qua Chu quan chủ. Trong cung điện, mấy vị đạo sĩ ngay tại bận rộn, gặp bọn họ đến, vội vàng cung kính hành lễ, nhanh lên đem nghiên cứu lấy ra, để Giang Lâm quan chủ nhìn xem. Hoàng Kiên quát, mấy vị đạo sĩ vội vàng lấy ra một chút tư liệu, còn có một số phủ ngọc đội cái gì đồ vật, Hoàng Long chân nhân. Giang Lâm nghĩ tới đây hàng, chính là một trận thầm than, một khổ bức hải tử, khi bại khi thắng, còn mẹ nó rất tích cực, đánh pháo miệng cứ gọi là một lợi hại, thật động thủ, đánh ai cũng bị bắt sống. Thân kỳ là còn không có lên phong thần bảng, một mực còn sống. Những ngày phụ, ngọc bội, Giang Lâm còn không biết có cái gì, Hoàng Long chân nhân có bản lĩnh gì, điểm ấy hắn cũng không biết, bởi vì một bị sư điệt bối treo lên ánh, đánh nhau chưa từng thắng, trong tay không có một kiện pháp bảo, toàn bộ thân gia liền một con tiên hạc ra hỏa, thực sự không biết có thể có bản lĩnh gì. phú này dùng về sau có thể ngưng tụ ra một đầu hoàng long, có thể ngăn cản tiên thiên một kích, cái này ngọc bội chìm như sơn nhạc, một khi đại xuống, tiên thiên cũng khó có thể ngăn cản. Ừm, giang lâm dạ, liền không có hứng thú, loại vật này còn cần nghiên cứu. kế tiếp cung điện nhìn xem, giang lâm quay người rời đi, rất tuyển chuyển nói, ta chỉ là nhìn xem nghiên cứu tiến triển, có hay không đặc biệt có thú. kế tiếp quảng thành tử thân điện, truy tìm quảng thành tử bước chân, đồng dạng không có gì để mắt, liền một phiên thiên ấn còn có chút đáng xem, nhưng uy lực cũng không có gì đặc biệt. đi dạo một vòng, giang lâm dừng bước lại, hỏi, thần Hánh bước phục hồi như cũ xúc địa thành thốn như thế nào cái này tạm thời không có tiến triển hoàng kiên hơi lúng túng nói xúc địa thành thốn cái này thuộc về đỉnh cấp đại thần thông liền xem như tại trong truyền thuyết thần thoại thời đại cũng là nổi danh đại thần thông giang lâm cũng không thất vọng tiếp tục hỏi tụ lý càn không đâu không có tiến triển chu tiên tử kiếm tam bảo ngọc như ý bàn cổ Phiên. hôn tiên lăng định hải thần châm sát giang lâm liên tục báo một nhóm lớn danh tự kết quả tất cả đều là không tiến triển chút nào giang lâm quan chủ Ngươi nói tất cả đều là đỉnh tiêm thần khí, thần thông, cái này tạm thời thật không có tiến triển. Hoàng Kiên cười khổ nói, dừng một chút, lại nói, bất quá liên quan tới xúc địa thành thốn, mặc dù không có gì tiến triển, nhưng lại có một kia suy đoán, hoặc là nói nghiên cứu phương hướng. Ồ, Giang Lâm Hiếu kỳ nói, nói một chút, cái này muốn từ gặp phải phi hành nói lên, thông qua nghiên cứu, ngự kiếm phi hành quá trình bên trong có dẫn dắt thiên địa chi lực bao quát đại tông sư, đạp không mà đi cũng đều có thiên địa chi lực. Hoàng Kiên thấp giọng nói, ý của ngươi là xúc địa thành thốn là đại địa chi lực. Giang Lâm trước mắt hơi sáng, đây không phải không có khả năng. Đây chỉ là suy đoán, Giang Lâm quán chủ ngũ hành đều có, cũng có thổ chi lực, hoàn toàn có thể thử một chút, hướng phía cái phương hướng này nghiên cứu. Hoàng Kiến nói, hừng, bản quán chủ sẽ thử thử." Giang Lâm trầm ngâm nói, năng lực cảm ứng của mình có thể rõ ràng trông thấy giữa thiên địa thủy chi lực, vậy mình thổ chi lực tăng lên đi lên, hẳn là cũng có thể trông thấy thổ chi lực, đến lúc đó có lẽ thật có thể phục hồi như cũ xúc địa thành thốn, liền xem như không cách nào phục hồi như cũ, mình làm một cảm nhanh, cũng không có vấn đề. Chương 206: Trong suốt, không biết thần bộ đối với ngũ hành hiểu bao nhiêu. Giang Lâm hiểu rõ đối với xúc địa thành thốn phỏng đoán về sau, đối với ngũ hành chi lực càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu là thổ chi lực có trợ giúp xúc địa thành thốn, suy đoán trở thành sự thật, kia còn lại lực lượng hiển nhiên cũng có thể làm được, cũng có thể thích ứng các loại hoàn cảnh. Hiểu rõ cũng không nhiều, nhìn trung thần phải sự, ngũ hành chính là yếu nhất năm loại lực lượng, chư thiên thần phận đều không đi ngũ hành. Hoàng Kiên lắc đầu nói: "Ngươi sợ là đã quên một vị." Giang Lâm sắc mặt tối đen, ngũ hành chính là yếu nhất lực lượng đây chẳng qua là bởi vì không có mấy cái đại năng gia, ngũ đại thủy thú, vị nào không phải nhân vật lợi hại. Ngũ thải khổng tước, ngũ sắc thần quang, không có gì không soát, có thể bại hắn, toàn bộ trong thần thoại, có thể tìm ra, đều là hiếm có. mà lại ngũ hành chính là hết thảy chi cơ, nếu là cơ sở đều không có nắm giữ tốt, làm sao có thể kiến thiết cao hơn? Vị tiên sắc thực lợi hại, nhưng cũng chỉ có vị kia, ngũ hành đều có, cộng thêm theo hầu thâm hậu, tự mang thiên phú, không so được. Hoàng kiên bất đắc dĩ nói, hắn cũng minh bạch, kia ngũ thải không tước, mặc dù có thể lợi hại như vậy hay là bởi vì người ta xuất sinh tốt, trời sinh tự mang đại thần thông, sinh ra liền sẽ, chỉ cần siêng năng luyện tập, liền có thể uy lực vô tận. bọn hắn cũng không có loại tiên phú này, chỉ có thể tự mình tìm tòi, cơ hội thành công xa vời, còn không bằng nghiên cứu còn lại nhìn cơ hội càng lớn chút tiên thần thần thông. Giang Lâm lắc đầu, không có gì hào hứng lại đi dạo, nhã nhã tại liền không có hứng thú, hai huynh muội cáo từ rời đi, trở lại mình trại viện. Chu sư huynh mang theo một đinh mưa bụi rời đi, hắn đã liên hệ tốt luyện khí điện, mời một vị luyện khí tông sư xuất thủ. Về phần luyện khí đại tông sư, đạo môn quả thật có một vị. Nhưng bể bộn nhiều việc, bây giờ còn đang nhân các tổng bộ làm khách. "Kaka, cái này cái gọi là thân bộ, cũng không có gì đáng giá xứng đạo, hoàn toàn là một chút bệnh tâm thần tại trò đùa." Nhã Nhã ngồi ở trên ghế, nhấp một ngụm trà nước, từ trong bọc móc ra đại bạch thỏ sữa đường. Sát thực rất trò đùa. Giang Lâm cười cười, cũng không có nhiều lời, có lẽ, thứ quan trọng hơn không có lấy ra, sớm đã bị đạo chủ phong tồn, điểm ấy cũng không biết. Quan chủ, Nhã Nhã tiểu thư." Thái Lâm thanh âm truyền đến. "Thái Lâm a, chính ngươi tìm một gian phòng ở lại." Giang Lâm mở miệng nói. "Vâng." Thái Lâm cung kính đạo, dừng một chút, lại nói, "Giang Lâm quán chủ, về sau phải chăng dự định tại Đạo Sơn ở lâu? Có thể muốn đợi một thời gian ngắn, về sau sẽ rời đi làm việc." Giang Lâm thản nhiên nói, "Ngươi có việc?" "Thái Lâm vô sự, quán chủ nếu là ở lâu, Thái Lâm muốn sở thành phụ cận địa hình, về sau tốt dẫn đường." Thái Lâm cung kính nói, "Vậy ngươi mau lên, ngày bình thường cũng không có việc gì, ngươi cũng cố gắng tu luyện." Giang Lâm nói, "Đa tạ quán chủ." Thái Lâm thi lễ một cái, đứng dậy cáo lui. "Thật nham chán a. Nha nha ăn sữa đường, có chút buồn bực nói, không có yêu." Tuyệt không muốn tu luyện, ta cũng không muốn." Giang Lâm thở dài, không có thiên địa chuyển pháp bí cảnh, mấy ngày nay rất khó có chỗ tiến bộ, nhiều lắm là để bình cảnh nhiều bông lòng một chút, nhưng hai ngày sau liền tiến vào bí cảnh, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực. Nếu không, chúng ta lại đi ra dạo chơi. Tùy tiện đi một chút, không đi cái gì thần bộ." Nhã Nhã nói. "Cũng tốt." Giang Lâm gật gật đầu, cùng Nhã Nhã lần nữa đi ra ngoài, thân là đạo môn quán chủ, tới đạo môn thánh địa, sắp thực muốn bao nhiêu đi một chút. Đạo môn thánh địa linh khí cực kỳ nồng đậm, liền xem như tông sư ở chỗ này tu luyện tiến bộ cũng là cực nhanh, nhưng giang lâm cùng nhã nhã hiện tại lâm vào bình cảnh, chỉ là linh khí trợ giúp không lớn. ra trại viện, hai người nhìn một chút phương hướng, lựa chọn một mảnh rừng rậm, không có lựa chọn khu kiến trúc, bọn hắn chỉ là đơn thuần toàn bộ nhìn xem cảnh sát, không muốn cùng những người còn lại liên hệ. đối mặt quan chủ, một đống định bợ hắn, ba vị trưởng lão bận rộn, đạo chủ ăn bữa cơm cũng không biết chạy đi đâu rồi, còn lại chủ sự cũng riêng phần mình đang bận rộn, tính đi tính lại, liền hắn rảnh rỗi nhất. hai người tiến vào rừng rậm, không khí trong lành, linh khí càng thêm nồng đậm trong rừng ngẫu nhiên có hương khí bay ra là từng cây linh dược nơi tốt không có một gốc thấp hơn tiên thiên có vài quan cảng là tông sư linh dược nhã nhã nhìn xem dược liệu nói tạm được nhã nhã cần sao giang lâm hỏi những dược liệu này mặc dù không tệ nhưng vẫn còn so sánh không lên cấm dược nhã nhã hiện tại đến gần vô hạn tông sư hắn cũng không biết do trạng thái này là chuyện gì xảy ra có lẽ cần nhiều linh khí hơn nếu như cần hắn nguyện ý mặt dạng mày dày đi tìm đạo chủ không cần nhã nhã lắc đầu nói ánh mắt nhìn rừng cây đỉnh chót Tựa như muốn tìm ra một con yêu đến, nhã nhã tu luyện, cùng yêu có rất lớn quan hệ. Nếu là không có yêu, nhã nhã ăn cái gì đều cùng phổ thông người tu luyện đồng dạng. An yêu liền có thể nhanh chóng tăng lên, cũng không lĩnh ngộ cảnh giới. Giang Lâm Hiếu kỳ nói, đây là nhã nhã lần thứ nhất cùng hắn đàm việc tu luyện của chính mình công pháp. Trước kia bởi vì chân khí hạn chế nguyên nhân, có thể là sợ hắn lòng có khúc mắc, một mực không muốn đề cập. Một dạng muốn lĩnh nộ cảnh giới. Nhã nhã giải thích nói, chỉ là an yêu một mạch, có thể từ mỗi một cái yêu trùng để luyện ra một đạo yêu văn, cũng có thể nói là yêu ngấn. Nhã Nhã trên thân nổi lên kim quang, Vạn Yêu luyện thần y lại xuất hiện, Giang Lâm xem xét tỉ mỉ, mới phát hiện trong đó mấy đạo đường vân gần như ngưng tụ thành thực chất. Đương Vạn Yêu luyện thần y toàn bộ ngưng thực về sau, Nhã Nhã mới tính đạt đến đỉnh phong, An yêu công pháp đại viên mãn. Nhã Nhã đạo: "Dừng một chút, lại thở dài, chỉ tiếp, liền ngay cả thực yêu quốc đời thứ nhất tiên tổ, mạnh nhất gần thần nhân, cũng không viên mãn. Gần với thần nhất tồn tại, cũng vô pháp viên mãn, nếu là viên mãn, chẳng phải là có thể thành thần?" Giang Lâm kinh ngạc nói. Thành thần nói nghe thì dễ, sau cùng viên mãn chi pháp chỉ là đời thứ nhất tiên tổ phỏng đoán, thậm chí phán đoán. qua nhiều năm như thế, thực yêu quốc lại không người có thể sánh vai tiên tổ, cũng không cách nào nghiệm chứng. cuối cùng một đoạn công pháp thật giả. nhã nhã khẽ thở dài. nếu là ngươi yên tâm ca ca, có thể để cho ca ca cùng một chỗ hỗ trợ linh hội. giang lâm nghĩ nghĩ, nói, hắn cũng không phải có khác ý nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn giúp đến nhã nhã. thiên phú của mình không nói tốt bao nhiêu, cũng còn có thể, lại thêm năng lực cảm ứng, chưa hẳn không thể hoàn thiện nghiệm chứng một phen. nhã nhã hiện tại còn không biết sau cùng công pháp còn chưa giải phòng nhã nhã lắc đầu nói hai người vừa đi vừa tán gẫu rất mau tới đến một cái đầm nước chỗ đầm nước hiện ra nhàn nhạt kim quang còn có cực kỳ nồng nặc linh khí giang lâm cảm ứng rõ ràng đến nước năng lực kịch liệt ba độ nơi này là thủy thuộc tính người tu luyện cực dài chỗ tu luyện ông đầm nước mặt ngoài đột nhiên sóng gió nổi lên đầm nước tự động tách ra một cỗ cực hạn hàn khí phát ra một đạo không có quần áo thân ảnh đạp nước mà lên mái tóc màu đen đến eo một đôi mắt tràn đầy lạnh ý không cho phép nhìn nhã nhã biến sắc vội vàng đưa tay che giang lâm con mắt giang lâm người che có thể nhưng là ngươi có thể hay không đừng đem ngón tay của ngươi mở ra các ngươi đạp nước mà đến nữ tử sắc mặt băng lãnh trên thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng khối băng trong suốt nhã nhã thầm nói nữ tử giang lâm vị đạo hữu này bản quan chủ theo nguội nguội tản bộ tới đây cũng không phải là cố ý nhìn trộm xin hãy tha lỗi giang lâm vội vàng nói nói lời này trước đó ngươi có thể hay không trước tiên đem con mắt nhắm lại nữ tử ánh mắt lạnh đến cực điểm ta bưng kín nhã nhã khe nói người khe hở núi rộng ra nhã nhã chương 207, muội muội không cho. Nhã Nhã giang thể, nàng không phải cố ý trương lớn như vậy, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn coi là ca ca sẽ nhắm mắt lại, kết quả, Giang Lâm ra hỏa này thực sự quá không tranh khí, thế mà đem con mắt mở ra. Các ngươi linh dược coi như phân bón đi. Nữ tử thần sắc băng lãnh, đập nước dòng nước cuốn ngược mà lên, một cỗ thấu xương hàn khí tản ra, dòng nước bên trong, mấy đạo khối băng đồng thời bay ra, Tiên Vũ Hàn Băng. Là ngươi? Giang Lâm cùng Nhã Nhã đồng thời lên tiếng. Lúc trước khắc chế Lục Thiên Tù đồ vật, chính là Yên Vũ Hàn Băng, một tầng miếng băng mỏng không nghĩ tới sẽ ở nữ tử này trên thân xuất hiện, ca ca, nhìn nàng, chết kinh nhìn. nhã nhã thở phì phò nói, giang lâm, nhã nhã, ngươi là thật lòng a? ca ca nhưng thật ra là chính nhân quân tử, nhưng ngươi đều nói như vậy được rồi, vẫn là không nhìn. cho ngươi một cơ hội, đem ý phục mặc tốt lại đánh. giang lâm nhắm mắt lại, bước ra trở ra. với anh. một tiếng toáy bạo hướng lên, hàn băng nổ tung, nhã nhã bước ra trở ra, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem nàng, ngươi cái chết băng nhân, một mực không có tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vốn tại đạo môn bên trong ngươi biết thân phận ta." Nữ tử khẽ gi một tiếng, tung người một cái, thân hình biến mất không thấy gì nữa, trong ngáy mắt xuất hiện lần nữa, đã thay đổi một thân đạo bào màu trắng, trên thân còn có một thanh hơi mờ kiếm, có chút hư ảo, không đủ nguyên thực, nhưng như cũng tản ra cực hạn hàn khí. Mặc quần áo tử tế rồi." Giang Lâm nhắm mắt hỏi. "Mặc xong, ca ca ngươi lui ra phía sau, hôm nay nhã nhã nhất định phải đánh chết nàng." Nhã nhã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa đạo. "Nhã nhã, ngươi là Giang Nhã nhã." Nữ tử lạnh lông mày nhíu một cái, lại nhìn về phía Giang Lâm, hắn là Giang Lâm nói nhảm nhiều quá ngàn yêu giận nhã nhã quát lạnh một tiếng phi thân một trường vạn yêu tùy hành ngưng tụ một trường ngươi áp chế đối với ta có thể không dùng bây giờ ta đã là thông sư nữ tử lãnh đạm một câu băng kiếm vạch một cái hàn khí bốn phía hư không phảng phất muốn bị đóng băng với anh trường kiếm va chạm đồng thời trừ khử nữ tử khẽ di một tiếng sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc căn cơ thâm hậu còn tại tiên tiên lại có như thế có thể vì không kém vạn yêu nằm nhã nhã gầm thét một tiếng trưởng lực càng tăng lên kim quang càng mạnh một tiếng hàn băng Băng kiếm như tuyến, kiếm khí như tơ, một tuyến hàn băng, một đạo sát cơ. Đương. trường lực tái khởi cùng kiếm khí va chạm, cả hai đồng thời tiêu tán. mũi kiếm đối đầu bàn tay, lại là khó tiến mảy may. Vạn yêu luyện thần ý, nữ tử mày nhân lại, lãnh ý càng tăng lên, băng kiếm càng phát ra ngưng thực, hàn khí đại phóng, cực hạn sát cơ lấp lánh, uy năng càng mạnh một phần. Vậy liền toàn lực đánh vỡ, ngàn năm hàn băng. Nhã nhã, muốn ca ca xuất thủ a. Giang Lâm hơi ngưng trọng đạo, nữ nhân này là chủ chiến phái, nhìn tình huống này có rất lớn khả năng chủ hòa phái không dám cùng nhã nhã động thủ, đặc biệt là loại này toàn lực chém giết. không cần, nhã nhã muốn tự tay đánh nàng. nhã nhã hừ nhẹ một tiếng, tay nắm phát ấn, kim quang phổ chiếu, dưới chân thăng đài sen, phía sau hiện bồ tát, xem dù ẩu sen. Đinh. hoa sen thành hình, phong ngự vô song, hàn băng chi kiếm rơi xuống, song phương kiên trì. sau một lát, hoa sen tách ra, mũi kiếm đâm thẳng mà xuống, vạn yêu luyện thần y phía dưới, nhã nhã trực tiếp lấy tay đuổi kiếm. đường, kim sát trưởng lực chấn động, bằng bạc kim quang quanh kích, cuồn lực lượng băng liệt đại địa, cỏ cây vỡ nát, đầm nước cầm ẩm rung động nữ tử thân ảnh ngay cả lần băng kiếm tung hành tháo bỏ xuống trưởng lực tốt thực lực không hổ là giang nhã nhã nữ tử thán phục một tiếng trên thân cũng không thương thế chỉ là chiêu thức của ngươi quả thực thấp kém một điểm thấp kém đánh rắm. nhã nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên mình thế nhưng là học cấm kỵ tuyệt học hôm nay ngươi đem kiến thức ta còn chưa hoàn toàn tu thành một chiêu đây là vinh hạnh của ngươi a thật sự cho rằng ta không phá được ngươi vạn yêu luyện thần đi nữ tử cười nhạo một tiếng thân hình tiêu tán nhanh đến cực điểm xuất hiện lần nữa đã là nhã nhã sau lưng Nhã nhã con ngón đúng ra, một vòng kim quang bay ra, chuẩn xác rơi vào bằng trên thân kiếm, liền chút bản lĩnh này. Xem ra ngươi ở địa cầu không có chút nào tiến triển, tiến vũ Hàn băng. Nữ tử hư lạnh một tiếng, tương tự chiêu thức, dẫn dắt đầm nước chi thủy, hóa thành nước mưa, rơi xuống, cấp tốc ngưng tụ thành băng châu, chợt bước chân đạp mạnh, đạp trúng một giọt băng châu, thân hình lại là biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Giang lâm lông mày nảy một cái, đây là thân pháp, vẫn là đặc thù thần thông. Lúc này mới có chút ý tứ. Nhã nhã hư lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, kim quang lượn lờ đôi cứng băng kiếm, đinh đinh đang đang, trong lúc nhất thời, kim quang cùng băng kiếm không ngừng va chạm, nữ tử thân hình không ngừng biến mất, mỗi lần biến mất đều sẽ đạp trúng một giọt băng châu. vừa mới bắt đầu, giang lâm còn cảm thấy cái này có quy luật có thể thực hiện, cũng thấy một lát, mới phát hiện không có quy luật chút nào, hoàn toàn là nữ tử nghĩ ra hiện tại đâu, liền xuất hiện ở đâu. nếu là chiêu này ứng dụng ở trên mặt đất, có thể thành hay không xúc địa thành thốn. giang lâm trong lòng nổi lên nồng đậm hiếu kỳ cùng kích động chi tâm, nếu là có thể thành, không chỉ có mình xúc địa thành thốn có thể, còn lại thuộc tính lực lượng cũng đều có thể làm. Người anh đột nhiên nhã nhã quanh thân kim quang đại phóng tác động đến toàn bộ băng châu bao phủ không gian vừa đạp vào một viên băng châu nữ tử còn chưa nazi ra ngoài băng châu liền bị kim quang vỡ nát Hừ, lấy thực lực của ngươi cũng bất quá ngăn cách một lát nữ tử hư lạnh một tiếng đầm nước dòng nước vẫn như cũ vào tới hóa thành băng châu bị kim quang vỡ nát một lát là đủ nhã nhã thả người nhảy lên vạn yêu luyện thần ý lấp lánh giống bay phượng múa trên thân nổi lên một đạo ám kim quang mang theo sát kim sắc trưởng lực bao phủ nữ tử cựu cạn một sâu Giang Lâm trực tiếp phun ra, cái này chết tiệt cấm kỵ tuyệt học. Nữ tử hơi sững sờ, sát cơ đã đến đến, băng kiếm phát ra đến cực hàn khí, hiện ra xương trắng, thể nội lực lượng tận quy nhất kiếm, Tiên Vũ Băng Tinh. Và anh, Một trường chấn áp, một đạo trưởng lực mạnh nhất, chín đạo trưởng lực hơi yếu, nhưng cũng yếu không đến đi đâu, chín đạo trưởng lực tựa như động lực, thôi động chí cường một trường. Giang rắc. Phốc phốc. Vỡ vụn thanh âm truyền đến, băng tinh nổ tung, xương trắng tiêu tán, nữ tử gặp kim quang tới người, trực tiếp bay rất ra ngoài, rơi ầm ầm trong đầm nước, đỏ bừng huyết thủy, nhuộm đỏ đầm nước sẽ không đánh chết ta. Giang Lâm nhỏ giọng nói, không, nàng, nàng không chết được. Nhã Nhã thở hổn hển nói, chiêu này còn không có triệt để hoàn thiện, dùng có chút miết cưỡng, tiêu hao rất lớn. Nhã Nhã không có sao chứ, ca ca cái này có thuốc chữa thương, khoai ăn vào. Giang Lâm vội vàng lấy ra thuốc chữa thương, đây là đối chiến tiết tông sư lúc thụ thương, nhân các lao giả cho, hắn ăn một viên liền không ăn, còn có chín quả giữ lại. Không cần, Nhã Nhã chỉ là tiêu hao quá lớn. Nhã Nhã nói, Soạn. đâm nước chấn động, dòng nước cuốn ngược, nữ tử lần nữa đạp nước mà lên chỉ là khỏe môi nứt lên với máu, ngực quần áo đổ tung, lộ ra đỏ trắng chi sắc, đỏ là máu, bạch chính là làn da. người nhắm mắt lại, nữ tử cả giận nói: muội muội không cho. Giang Lâm thản nhiên nói: nếu là nhắm mắt lại, thừa dịp nhã nhã tiêu hao quá lớn, thừa cơ đánh lén làm sao bây giờ? Ân, kiên quyết không nhắm lại, còn muốn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. hừ, nữ tử hư lạnh một thân, tung người một cái, biến mất ở rừng dầm gian. đừng chạy, nhã nhã gầm thét, liền muốn đuổi theo. người chờ, đổi bộ y phục, lại đến thu thập người. Nữ tử thanh âm lạnh như băng truyền đến. "Nhã Nhã, đổi ca ca đến, nàng thụ thương, ca ca không có vấn đề." Giang Lâm nói. "Đợi chút nữa đồng loạt ra tay, nàng thương thế không nặng, ta chỉ có thể ép nàng một phần." Nhã Nhã mặt nhỏ tràn đầy nộ khí. Chương 208, băng nhân. Nhã Nhã tiêu hao có chút lớn, lại không phải không có chút nào lực phản kích, nữ tử thụ thương chỉ là vết thương nhẹ. Tính toán ra, Nhã Nhã chỉ là mạnh nàng một phần, nhưng Nhã Nhã chỉ là tiên thiên, không đến cảnh giới tông sư, nữ tử đã là tông sư. dám cùng Nhã Nhã động thủ bắt người ngoại trừ đỉnh tiêm một nhóm, cơ hồ không ai dám, mà lại, lẻ loi một mình liền dám động thủ, ngoại trừ nguyệt hạn cái kia náo tàn bên ngoài, chỉ còn lại cái này. Nhưng nguyệt hạn, đó cũng là bố cục, làm trận pháp vây khốn, tự cho là ổn thỏa mới dám động thủ. Nữ tử này gặp mặt liền dám động thủ, không phải thần minh toàn lực ủng hộ, chính là tự thân địa vị không thể so với nhã nhã trên lệnh. Như thế tính ra, nữ tử này thực lực rất mạnh. Nhã nhã có thể đánh thắng, chứng minh thực lực mình mạnh hơn, liền xem như đối mặt đạo môn tông sư hậu kỳ trưởng lão, cũng không phải không có khả năng thắng lợi. Giang Lâm áp lực như núi. Mình ngũ hành đều thành tông sư, cũng có thể cùng tông sư hậu kỳ trưởng lão vừa mới sóng, hiện hóa ra linh khí, cũng có thể ép một đầu. Nhưng Nhã Nhã như thành tông sư đâu? Bất quá ngấm lại, cũng liền bình thường trở lại, tự mình tu luyện đến bây giờ, chỉ cần còn lại lực lượng tiến vào tông sư, đã có thể nói một câu, cùng Nhã Nhã lực lượng ngang nhau. Cái này còn có cái gì có thể bất mãn? Nhã Nhã thế nhưng là có thể ép Lục Thiên Tù cùng Tuyết Phi Dương bọn hắn, điều này lại biểu, mình cũng có thể. Ân, rất hài lòng. Chờ mình biết rõ ràng nữ tử na di chi pháp, cũng có thể tiến thêm một bước nói không chừng thật có thể siêu việt nhã nhã. chờ đợi một hồi, hàn khí lại lần nữa đánh tới, đổi một bộ quần áo nữ tử xuất hiện, lần này vừa ra tay, chính là tuyệt học, đầm nước lần nữa dẫn động, băng châu rơi xuống, tiên vũ hàn băng, lần này xem ngươi còn có cái gì lực lượng có thể phá. ngũ hành khởi trận, giang lâm lạnh nhạt một câu, năm đạo kiếm mang phân rơi, bày ra ngũ hành kiếm trận, phong tỏa tứ phương, băng châu tạm thời không cách nào tiến đến. Ngự yêu thức, cây giả bản dễ, nhã nhã khẽ quát một tiếng, kim quang quan chú kiếm gỗ loại hình, từng đầu lục sắc đằng mạn vọt lên, quấn quanh mà đi, nữ tử các ngươi vô lại, đã nói xong, vẫn là một đối một đầu. ta thay quần áo khác nghỉ khẩu khí, ngươi cũng nghỉ khẩu khí, kết quả, trở về các ngươi liền lấy nhiều khí. giang lâm biểu lộ đạm mạc, nhã nhã lại là tái xuất tuyệt kỹ, ngự yêu thức, băng hỏa lượng trong tiên. kim quang lại vào thủy hỏa chi kiếm, dòng nước ngập trời, hỏa diễm tràn ngập, ngưng tụ thành một đầu băng lánh thủy yêu, một đầu nóng bỏng lửa yêu. ngự yêu thức, đất dung núi chuyển. ngự yêu thức, ta nhận thua. nữ tử ngơ ngác nhìn bốn phía cảnh tượng, cái này còn đánh cái gì, huy này hai người, đơn thuần khi dễ người. lục sắc đằng mạn trực tiếp cuốn chặt lấy nữ tử, nam đạo kiếm mang trong nháy mắt nhập thể, phong tỏa nữ tử lực lượng. "Thôi đi, kẻ yếu." Nhã Nhã khinh bỉ nói, "Còn dám cùng chúng ta hoành? Ngươi thật đúng là coi là đây là của ngươi bạn. Ta thế nhưng là đạo môn chân nhân, đây là đạo Sơn, Giang Lâm bất quá nhìn qua chủ." Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Nói lên cái này, thật muốn cảm tạ thần minh, bọn hắn cống hiến quá nhiều công lao, ta lập tức liền thăng cấp, kém nhất cũng là chủ sự, lớn hơn ngươi." Giang Lâm ngạo nghễ nói. "Không tệ, lớn hơn ngươi." Nhã Nhã ưỡn ngực, cho cười nữ tử khinh thường quét mắt nhã nhã, chuyển sang nơi khác nói chuyện. nhã nhã thở phì phò nói, đổi chỗ nào? giang lâm nghi hoặc, đã thấy nhã nhã trực tiếp kéo lấy nữ tử tiến vào rừng, rậm, vung tay lên, đại địa vỡ ra, lộ ra một cái hố, trực tiếp đem nữ tử nhét đi vào. chồng lên tới nói, trước đó muốn đem chúng ta đương phân bón, hiện tại cầm nàng đương phân bón. giang lâm, giang nhã nhã, ngươi thả ta ra ngoài, có bản lĩnh đơn đả độc đấu tái chiến một trận, lấy nhiều khi ít, có gì tại bà? nữ tử phẫn nộ quát, vừa ăn đòn đều không nhớ lâu nhã nhã đưa tay bóp lấy mặt của nàng, cười nhạo nói: ta lập tức thành tông sư, đến lúc đó muốn làm sao đánh ngươi, liền đánh như thế nào ngươi. hừ, lấy nhiều khi ít, ngươi thật sự là mất hết mặt. nữ tử nghiêm mặt nói: là ngươi thua không nổi, thua chính là thua. giang lâm thản nhiên nói: không muốn thừa nhận, liền có thể cải biến sự thật. ca ca nói rất đúng, thua chính là thua. nhã nhã phụ hòa nói: nói tiếp, tiếp xuống, chúng ta tính bút chứng, tiên vũ hàn bằng sự tình. ngươi có thể coi là sổ sách, ngươi đi tìm thần minh, ta chỉ phụ trách xuất thủ, bọn hắn yêu dùng như thế nào dùng như thế nào. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: "Là yêu dùng như thế nào liền dùng như thế nào, nhưng ta cùng người khác không giống, ta thích đều tìm, đều tính." Nhã Nhã âm thanh lạnh lùng nói: "Nguyên hạn đã chết, không ngại dù chết nhiều một." "Hừ, ngươi thật muốn giết ta?" Nữ tử khuôn mặt lạnh như băng không có sợ hãi, chỉ là nhiều một tiêu kinh nghi. "Cho ta cùng ca một không giết ngươi lý do." Nhã Nhã nhìn xuống nàng, nói: "Giao dịch a?" Nữ tử trầm mặc một lát, nói: "Nguyên linh là thần minh." "Điểm ấy không cần ngươi nói, hắn chứng cớ phạm tội, ca đều có." Nhã Nhã lạnh lùng nói: "Vô dụng tin tức." sẽ chỉ làm ta không kiên nhẫn. Lục trưởng lão, ngao khâm là nguyên linh chân nhân người ủng hộ, cũng là thần minh người, chứng cứ có thể cho ngươi. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Không phải thất trưởng lão xích viêm tử a. Giang lâm nghĩ hoặc Kia là nguyên linh định bỡ đối tượng, xảy ra chuyện có thể trên đỉnh, chân chính người chủ trì là ngao khâm Nữ tử lạnh lùng nói. Ngao khâm Giang lâm nỉ non một tiếng, nói. Nhã nhã, ngươi thấy thế nào? Nghe ca ca. Nhã nhã mỉm cười nói. Ngươi điên thật rồi. Nữ tử nhìn xem nhã nhã, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi mới là làm chủ người, thế mà hết thảy nghe Giang Lâm. Thực yêu quốc đại nghiệp, ngươi cũng không để ý. Thực yêu quốc tam tiểu thư mà đâu? Cái này nếu để cho Thực yêu quốc biết, còn bất lực nước tức giận. Vậy liền cầm tới chứng cứ, tha cho nàng một mạng, bất quá, nàng cũng muốn rời đi Đạo môn. Giang Lâm thản nhiên nói. Không có khả năng, ta chính là đạo môn bí mật bồi dưỡng thiên tài, có phần bị đại tông sư chú ý. Nữ tử lạnh giọng nói, quả quyết cự tuyệt. Đạo môn, không cần thần minh người. Giang Lâm đạm mặt nói. Ca ca, nàng không phải thần minh. Nhã Nhã nói tiếp một bồi hồi tại biên giới người, tùy thời kiếm lời, chỉ cần có chỗ tốt, nàng, thậm chí các nàng liền sẽ đi làm, người xương băng nhân, tàn nhẫn vô tình. Dư thừa tình cảm, sẽ chỉ trở thành vương hữu, đại đạo chuyến đi, chỉ có tiến lên." Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Cho dù là bằng hữu, cũng sẽ bán." Giang Lâm cao mày nói, "Băng nhân không có bằng hữu, chỉ có mình và tộc nhân." Nhã Nhã đứng dậy, khinh bỉ nói, "Không người nào nguyện ý cùng băng nhân kết giao bằng hữu, bởi vì các nàng vì mình tộc đàn, vì tự thân lợi ích, cái gì đều làm được." Các nàng cùng các nàng công pháp tu hành, Tựa như một khối băng, sẽ không đi cân nhắc cái gì tình cảm. Nếu thật sự muốn nói gì tình cảm, đó chính là đối với mình, đối tộc nhân, băng hữu không có, sinh tử chi giao cũng không có, chỉ có lợi ích. Cho nên đối mặt cuộc giao dịch này, nữ tử không chút do dự làm ra quyết định, bán trước đó hợp tác đồng bạn thần minh đổi lấy mình sống sót. ở địa cầu lâu như vậy cũng thu được không ít lợi ích, bây giờ đã là đạo môn chân nhân, còn thâm thụ đại tông sư chú ý, làm sao lại nguyện ý cứ thế mà chết đi, để hết thể trôi theo nước chảy, không thể nào. Như thế băng nhân a. Giang Lâm nhỉ non một câu, có lẽ cái này băng nhân chính là mình đột phá khẩu, chỉ lợi, lợi đích. Vậy mình nếu có thể cho nàng cần, phải chăng có thể đổi lấy càng nhiều? Chương 209, không cần lại nói một lượt. Giang Lâm đưa thay sở sở nữ tử cái chán, nữ tử lập tức giận dữ, ngươi dám can đảm khinh bạc cho ta? Không, ta chỉ là nhìn băng không băng Giang Lâm lại nhéo nhéo mặt, xác nhận nói, lạnh buốt lạnh buốt, động vật máu lạnh. Đưa ngươi tay bẩn lấy ra nữ tử tức giận nói, ngươi ngậm miệng, còn không có ta xinh đẹp, ca ca sở ngươi là để mắt ngươi nhã nhã khinh bị đạo. Nữ tử. Ngươi đây là cái gì lo dịp không có ngươi xinh đẹp, sơ soạn chính là để mắt lại nói, ai không có ngươi xinh đẹp. Giang Lâm không có ngắt, nữ tử rất xinh đẹp, nhưng Nhã Nhã nói không sai, so với nàng, nữ tử sắc thực kém một bậc. Hiện tại đem ta buông ra nữ tử trừng mắt nhìn Giang Lâm, vùng vẫy một hồi, vẫn là dây dụ mà không thoát. Ngươi không có đem chứng cứ cho ta, Nhã Nhã thản nhiên nói. Ngươi không buông ta ra, ta làm sao cho ngươi? Ngươi không cho ta, ta làm sao buông ra? Ngươi không? Giang Lâm ngốc trệ, Nhã Nhã, ngươi là cố ý sao suy nghĩ nhiều loại thế nàng. Nhìn xem hai người đấu võ mồm ra Giang Lâm đứng ở một bên thở một ngụm, vẫn là không tham gia. Thật lâu, chờ đến nữ tử tức giận gần xanh nổi lên, Nhã Nhã mới giật mình bừng tỉnh, "Đúng nha, ta muốn đem ngươi bông ra." Tuyệt đối cố ý. Nữ tử tức giận rất muốn lại đánh một trận, nhưng nhìn một chút Giang Lâm, vẫn là từ bỏ, huynh gọi này hai người không muốn mặt, thích lấy nhiều khi ít. "Kaka, ngươi tại bậc này sẽ, ta cùng chết băng nhân đi lấy chứng cứ." Nhã Nhã mở miệng nói. "Vẫn là cùng một chỗ đi, đạo môn rất nhiều nơi, đều có trận pháp Giang Lâm trầm ngâm nói." Nhã Nhã thực lực tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là so với đối phương mạnh lên một phần cánh cửa này thánh địa hắn còn không có biết rõ ràng rất nhiều nơi đều sắp đặt trận pháp nhã nhã nếu là xâm nhập nữ nhân này lại ra tay sợ là gặp nguy hiểm sẽ không băng nhân vẫn là hết lòng tuân thủ cam kết đáp ứng sự tình liền sẽ không lại sửa đổi nếu không đã sớm chết hết nhã nhã đạo Thứ nữ tử hư lạnh một tiếng không nói gì thêm băng nhân tự có điểm mấu chốt của mình lựa chọn hợp tác về sau chuyện đã đáp ứng trừ phi không thể làm nếu không đều sẽ làm được không phải chân trước đáp ứng chân sau đổi ý hai phe hợp tác Phe thứ ba chỉ cần hứa hẹn càng nhiều lợi ích, liền sẽ phản bội, cũng không ai dám tìm băng nhân hợp tác. Nếu là phản bội nhiều lần, rất nhiều đối tượng hợp tác nhất định sẽ diệt băng nhân. Vậy được rồi, Giang Lâm nghĩ nghĩ, nguyên địa chờ lợi. Băng nhân có thể sống sót đến bây giờ, cũng có phương thức sinh tồn của mình. Nhã nhã so với hắn hiểu rõ hơn băng nhân, sẽ không có nguy hiểm gì. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, sóng vai đi vào chỗ rừng sâu. Cái này rừng dậm là băng nhân bế quan tri địa, tiện thể chiếu khán trong rừng rậm linh dược. Hành tổ một lát, xác định rời xa Giang Lâm, nhã nhã lúc này mới lên tiếng. Ngươi không ở sông băng hồ, đến đạo môn làm cái gì? Ngươi đây không đi yêu quốc vùng trộm đi săn, đến đạo môn làm cái gì băng nhân lãnh đạo điệu đạo? Ca ca ta là đạo môn con chủ, rất nhanh liền thăng cấp, về sau sẽ còn trở thành đạo môn đại tông sư nhã nhã đắc ý nói. Hừ, giá tâm không nhỏ, cẩn thận bị phản ăn băng nhân cười lạnh nói, Giang Lâm không phải mặt hàng nào tốt, nói một câu hèn hạ vô sỉ cũng không đủ, ngươi trưởng cũng không, không được hắn. Ngươi lại nói ca ca nói xấu, cẩn thận chết ở cái này, nhã nhã khuôn mặt nhỏ âm lẫm xuống tới. Ngươi đúng là điên băng nhân ánh mắt hàn ý lập nhìn chằm nhã nhã, ta như không nhìn lầm. Ngươi đem bản thể huyết mạch hóa nhập cố này phó thể. Ai cần ngươi lo nhã nhã hừ hừ, không để ý chút nào đạo. Tự nhiên không cần ta quản, ngươi hải nhi xuyên qua, tới đây chút cơ, tìm kiếm cơ duyên, nhìn có thể hay không hoàn thiện ăn yêu công pháp thiếu hụt, mang theo hơn phân nửa bản thể huyết mạch. Ngươi gốc dễ thể, tại bát hoang không tính là yếu đứt, nhưng cũng so ra kém ngươi cô này phó thể. Băng nhân lãnh đạm mà nói, ngươi như lấy phó thể làm căn cơ, tu luyện ăn yêu bản thể huyết mạch, đến lúc đó trở về bát hoang bản thể, mới là vạn vô nhất thế. Nhưng ngươi hiện tại điên thật rồi, đem bản thể hóa nhập phó thể, bản thể từ bỏ. Nhã nhã không có trả lời, phối hợp đi về phía trước. Giang nhã nhã, làm đồng hương người, ta nhắc lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi nếu không đem bản thể huyết mạch hóa nhập cố thân thể này, liền xem như vẫn lạc. Huyết mạch chi lực cũng có thể bỏ chạy, mang về, cam đoan không tổn hao gì. Băng lãnh hạ giọng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại tiếp tục, sẽ lấy cố thân thể này làm chủ. Nếu là vẫn lạc, bản thể của ngươi cũng sẽ yếu đuối không chịu nổi, triệt để phế bỏ. Ta lặp lại lần nữa, không cần ngươi lo. Nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi như không đem bản thể huyết mạch hóa nhập cố thân thể này cũng có thể hóa ra bản thể tác chiến hiện tại mặc dù có thể mạnh lên một phần nhưng tác dụng cũng không lớn còn không bằng lưu lại chờ cuối cùng hấp thu nữ tử không để ý đến nhã nhã tiếp tục nói ra ngươi nên đã sớm lấy bản thể huyết mạch nương tụ ra an yêu chi thân hiện tại xem ra ngươi là đang sợ người nào đó trông thấy ngươi an yêu chi thân cho nên không kịp chờ đợi với anh một đạo kim sắc trưởng lực đột nhiên đánh đến nữ tử biến sắc trước người trong nháy mắt ngưng tụ một tầng hàn băng ngăn trở kim quang thân thể trượt lui mấy mét ra ngoài ngươi nói thêm gì đi nữa ta tuyệt đối để ngươi chết ở cái này nhã nhã sắc mặt tâm hàn trên thân vạn yêu luyện thần ý lấp lánh giống bay phượng múa vạn yêu hiển hóa à không nói cũng được ta liền đợi đến nhìn xem về sau ngươi như thế nào đối mặt thực yêu quốc nữ tử lãnh đạm khuôn mặt nhiều một tia díu cận không nói thêm lời chuyện này hai người tiếp tục đi tới nữ tử mở miệng lần nữa nghe nói ngươi vì giang lâm chế tạo một thanh một đinh mưa bụi ngươi còn nói nhã nhã khuôn mặt nhỏ triệt để âm trầm xuống tốt ta xem ra ngươi đúng là điên nữ tử nhún vai hy vọng tương lai ngươi sẽ không hối hận nhắc nhở ngươi một câu có đôi khi cho càng nhiều càng sẽ kích thích một ít người cho Giang Lâm mang đến phiền toái càng lớn. Trước quản tốt chính ngươi ai nhã nhã hừ lạnh một tiếng, bước chân tăng tốc, còn không mau đi lấy chứng cứ. Đối với mình cùng Giang Lâm sự tình, nhã nhã không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có gì để nói, làm cái gì? Trong lòng của hắn nắm chắc, ngoại trừ Giang Lâm thực lực tăng lên, có chút ra ngoài ý định. Nhưng như Giang Lâm tín nhiệm nàng, xưa nay sẽ không hỏi nàng, bát hoang người tu luyện thế nào, át yêu vì cái gì có thể tăng lên, nhược điểm cái gì, nàng cũng giống vậy tín nhiệm Giang Lâm. Hai huynh muội sẽ chỉ chờ đối phương nguyện ý nói, mới có thể đi hỏi thăm, đi lắng nghe có bí mật lẫn nhau bảo thủ, có độ tốt nghị đến đối phương. Hai người bước chân tăng tốc, rất mau tới đến một tòa phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ là thuần túy băng phòng, chính là Hàn băng kiến tạo, tản ra hàn khí âm u, thơm tảng tại u lanh trong rừng rậm. Nữ tử tiến vào băng phòng, lấy ra một cái túi, cái túi bên trên có trận pháp lượn lờ, cẩn thận mở ra, bên trong là một cái điện thoại di động, chứa đựng lục trưởng lão ngao khâm chứng cơ phạm tội, còn có thần minh chứng minh thân phận. đều ở nơi này, ta toàn bộ phát cho ngươi, về sau tại đạo môn, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông nữ tử âm thanh lạnh lùng nói ngắn mũi hòa bình nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói vừa có cơ hội nàng tuyệt đối sẽ để Giang Lâm đem cái này băng nhân đá ra đi lưu tại Đạo môn thực sự quá không an toàn Tên ta băng vô ý nghĩa nữ tử thanh lãnh địa đạo biết rồi ngươi mới ra tới thời điểm liền không mặc quần áo không cần lặp lại lần nữa nhã nhã khoát qua tay cầm chứng cứ rời đi băng vô ý nghĩa có bản lĩnh lại đánh một trận đừng theo giúp đỡ chương 210, tự nhiên mạch lạc thiên địa pháp tắc Đạo môn băng vô cái tên này Giang Lâm chưa từng nghe qua băng vô nghĩa, một mực tại Đạo môn tu luyện chỉ có số ít mấy lần ra ngoài, bây giờ lại là chân nhân thân phận, lại thụ đạo môn đại tông sư coi trọng, có thể nói dấu rất chắc chẽ, chưa từng nghe qua rất bình thường. bằng chứng ấy tuổi, tông sư tu vi, chiến lược có thể so với tông sư hậu kỳ trưởng lão, loại thiên tài này, đạo môn không làm bảo bối che chở mới là lạ, làm sao lại làm cho nàng nhiều mạo hiểm? Tựa như Giang Lâm, đến đạo sơn, đạo chủ cùng ba vị trưởng lão nên đón, tuy có đại công lao, nhưng nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì hắn thành tiểu tông sư, tông sư đã là đại tông sư quân dự bị, lại thêm bọn hắn đầy đủ tuổi trẻ. Xa so với những lão gia hỏa kia, thành tựu đại tông sư tỷ lệ phải lớn. đương nhiên muốn trọng điểm chú ý, nếu là Giang Lâm lần này tiến vào bí cảnh, lại có hai loại lực lượng trở thành tông sư, đạo môn tuyệt đối sẽ càng thêm che chở. Trường lão vị trí, không phải là không được, chỉ là không ai sẽ như vậy cho rằng hắn tiến vào bí cảnh về sau liền có thể trở thành tông sư. Ngoại trừ Nhã Nhã, Kaka đồ vật lấy được, Nhã Nhã cầm điện thoại bên trong chứa đựng chứng cứ phát cho Giang Lâm một phần. Vị Tiêu Bang Nhân đầu Giang Lâm hỏi, Kaka ngươi hỏi nàng làm gì Nhã Nhã có chút bất mãn đương nhiên là tâm hắn nghĩ bất chính băng vô y lạnh giọng một câu thân hình lấp lóe mà đến tâm tư gì bất chính ngươi cũng quá xem trọng mình giang lâm thản như nói ta chỉ là đối ngươi điên vũ hàn băng cảm thấy hứng thú đạp chúng băng châu như thế nào na gì không thể trả lời băng vô y âm thanh lạnh lùng nói đại khái cũng không thể nói rằng chỉ là làm được bằng cách nào không dụng công pháp nguyên lý cái gì giang lâm có chút chưa từ bỏ ý định ta có thể cho người chỗ tốt mình lĩnh hội a băng vô y hừ lạnh một tiếng quay người rời đi không chút nào cho giang lâm cơ hội có cái gì tốt đắc ý như thế rác rưởi võ công Kaka còn trướng mắt đâu nhã nhã thở phì phào đạo. Đi thôi, ta còn tưởng rằng có thể sử dụng trao đổi ích lợi, xem ra cái này băng nhân đối với mình độc môn thủ đoạn rất xem trọng giang lâm khẽ thở dài. Nhã nhã nói cho Kaka là được rồi. Nhã nhã nắm giang lâm tay, đi về phía trước. Mặc dù nhã nhã sẽ không, nhưng cũng có hiểu biết, có thể làm được loại này. Nhã nhã biết có ba loại biện pháp. Ba loại giang lâm hiếu kỳ nói, nhã nhã nói một chút. Loại thứ nhất tựa như Kaka để cập qua ngũ thải không tước, thiên phú. Loại thứ hai chính là tự nhiên mạnh lạc, giữa thiên địa bất kỳ lực lượng nào đều có mình mạnh lạc. Chỉ là chúng ta nhìn không thấy lực lượng, liền xem như tu hành thành tông sư, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, rất khó làm được. Loại thứ ba, chính là dựng mạch lạc, tựa như ca ca trận pháp, dựng xuất trận pháp tại trong trận pháp 나지. Nhã Nhã giải thích nói, Thiên phú, tự nhiên mạch lạc, trận pháp. Giang Lâm nhỉ non một tiếng, trong đầu hiện lên không ít linh quang, kinh hỉ nói, Nhã Nhã, ngươi thật sự là ca ca hảo muội muội, đa tạ Nhã Nhã chỉ điểm. Có thể đến giúp ca ca liên tốt, chỉ là cụ thể phương pháp, Nhã Nhã cũng sẽ không, thần độ người cũng rất khó nghiên cứu ra được nhã nhã lười nhắc cùng bọn hắn nói nhã nhã đạo cái này đương nhiên có thể đến giúp Kaka Giang Lâm trong lòng cũng hỉ mình không có ngũ thải khổng tức thiên phú nhưng có loại thứ hai có thể trông thấy giữa thiên địa lực lượng tìm kiếm mạch lạc lại phối hợp loại thứ ba trận pháp chi lực mình lúc ấy lĩnh hội thủy chi bí cảnh thật sự là có chút nóng nảy không nên chỉ chú ý cảnh giới rất nhiều thứ đều không để ý đến nhưng cũng không thất vọng kia bí cảnh chỉ là tông sư sơ kỳ liền xem như lĩnh hội cũng không nhiều lắm tác dụng còn không bằng tiến vào đạo môn tông sư bí cảnh lĩnh hội đạo môn bí cảnh tự nhiên càng tốt hơn coi như không phải nối thẳng tông sư Đình phong, cũng so thiên thủy thành cái kia mạnh. Xem ra, hai đồ đần ngộ đạo, lĩnh hội đồ vật, không chừng mực giới. Giang Lâm suy tư, những cái kia đại tông sư lĩnh hội thiên địa chi lực, ngoại trừ khao khát cảnh giới, hẳn là còn có tự nhiên mạch lạc đối với lực lượng hiểu rõ. Nhã Nhã, có hứng thú hay không? Đi đạo môn tảng thư các nhìn xem Giang Lâm hỏi. Ngày mai đi, hôm nay về sau rất muộn Nhã Nhã nhìn sắc trời một chút, nói. Giang Lâm gật gật đầu, mang theo Nhã Nhã đi về nghỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Thái Lâm sớm chuẩn bị bữa sáng hai huynh nội ăn xong liền đi đạo môn tàng thư các. nơi này không phải công pháp điện chỉ là lý luận thư tịch dấu tu luyện tri thức giữa thiên địa thần kỳ tình trạng bí cảnh loại hình còn có liên quan tới tiên thần nghiên cứu ca ca muốn tìm sách gì nhã nhã nhìn xem đại đại tàng thư các, nơi này đều có thể mở thư viện trước tìm tự nhiên mạch lạc giang lâm nhìn xem từng dây giá sách nói nơi này sách đều có phân loại tiên thần loại thiên địa loại tu luyện loại luyện đan loại các loại đều phân loại tốt giang lâm trực tiếp đi vào thiên địa loại lấy ra một bản thiên địa bí cảnh quyển sách này ghi chép bí cảnh tình huống Bí cảnh chính là linh khí khôi phục, căn cứ tình huống đặc biệt, địa hình mà hình thành đặc thù bảo địa, có địa phương nước năng lực phong phú, khả năng hình thành thủy chi bí cảnh. Có địa phương hỏa diễm lực lượng kỳ lạ, hình thành hỏa chi bí cảnh, còn có tao ngộ lôi đỉnh, xuất hiện lôi đỉnh bí cảnh. Những này bí cảnh đều là tự nhiên sinh ra, đương nhiên, trong sách còn nâng lên nhân tạo bí cảnh. Nhưng là, loại người này tạo bí cảnh, cực kỳ khó khăn, cần rất nhiều đặc thù vật liệu, mới có thể chế tạo ra đến, mà lại thua xa tự nhiên bí cảnh. Nhân tạo bí cảnh, chỉ có thể ghi chép một người liên quan tới bí cảnh càng cả hiểu rõ tự thân lưu lại lĩnh ngộ, mà tự nhiên bí cảnh chính là thiên địa diễn biến, thích hợp ngộ đạo, cảm giác thiên địa. Giang Lâm để sách xuống tịch, đổi một bản bí cảnh từng giải, bí cảnh đều là các loại lực lượng hiển hóa, được xưng là thiên địa chi lực lộ ra ngoài, cũng chính là nhã nhã nói tới thiên địa chuyển pháp. Đây là thiên địa bung ra hết thể hạn chế, có thể dùng mắt thường quan sát, chỉ cần không phải thất độc, cơ hồ đều có thể có thu hoạch. Mà liên quan tới bí cảnh tương giải, đi lại cũng không phải rất kỹ càng. Trong sách ghi chép có đại tông sư nếm thử sửa đổi bí cảnh lực lượng, đụng phải phản kích, sửa đổi chỉ là tông sư sơ cấp nhưng buộc phát lực phản kích lượng lại không thua gì tổng sư trung kỳ bí cảnh phản kích giang lâm thì thao nói nhỏ bí cảnh nếu có thể phản kích lại là cái gì nguyên lý mình liệu có thể học tập đón phản công này năng lực kaka tìm được nhã nhã cầm một quyển sách nói ta xem một chút giang lâm bước nhanh tới thứ này lại có thể là tiên thần khu chỉ có chút ít mấy trường tự nhiên mạch lạc giang lâm nhìn xem tiêu đề nhìn kỹ xuống dưới trong đầu ẩm vàng chấn động bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn giữa thiên địa lực lượng đều có riêng phần mình mạch lạc liên tiếp ổn định thiên địa trật tự loại này kết nối mạch lạc được xưng là tự nhiên mạnh lạc cũng là thiên địa mạnh lạc dựa theo truyền thuyết thần thoại ghi chép loại này tự nhiên mạnh lạc được xưng là thiên địa pháp tác thiên địa pháp tác là tiên thần mới có thể trưởng không lực lượng trong thần thoại chư thần ngộ đến thiên địa pháp tác đánh phá thiên địa gông cùm xiêm xích nhẹ thoát sinh tử giới hạn vĩnh hằng bất tử ngao du thiên địa lại không hạn chế đây là tu luyện trung cực nhưng tự nhiên mạnh lạc cơ hồ không cách nào ngộ đến đây là tiên thần mới có thể liên quan đến lực lượng người bình thường thiên phú không đủ thực lực không đủ không cách nào có thu hoạch mà bí cảnh xuất hiện có thể nói là thiên địa pháp tác lộ ra ngoài. Để thiên phu không đủ người, cũng có thể dòm ngó thiên địa chi lực, nhưng pháp tắc thơ bảo, bí cảnh hiện lộ chỉ là gia long, không cách nào dò xét đến tự nhiên mạch lạc. Chương 211: Như bị hủy khuất. tự nhiên mạch lạc. Thiên địa pháp tắc. Đối với thiên địa pháp tắc, Giang Lâm cũng có chỗ nghe nói, bất quá là ở kiếp trước cố sự bên trong. Thiên địa pháp tắc cùng thiên địa cùng một nhịp thở, là vững chắc thiên địa đồ vật, vô hình vật chất, cũng có thể nói là giữa thiên địa các loại lực lượng ngưng tụ. Để hắn không có nghĩ tới là, cái này tự nhiên mạch lạc sẽ là thiên địa pháp tắc. Bí cảnh là thiên địa pháp tắc lộ ra ngoài gia long. Đã như vậy, vậy mình lần này tiến vào bí cảnh, tuyệt đối không thể lại một ngày ra, muốn triệt để hiểu rõ mới được. Còn có bí cảnh lực phản kích, đây là thiên địa pháp tắc phản kích. Bởi vì đại tông sư xúc động thiên địa pháp tắc ra lông, hoặc là nói, bởi vì tự nhiên mạch lạc kết nối, gặp sửa đổi, từ trước đó ổn định vận chuyển, biến thành công kích. Giang Lâm một nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, còn tiên thần mới có thể liên quan đến, hắn hoàn toàn không thấy, cái này đơn thuần đánh dám. Truyền thuyết thần thoại, những cái kia tiên thần, cái nào không phải thiên phú dị bẩm, không, có đặc biệt thiên phú học không được, nếu là như vậy Cái kia còn tu luyện cái gì truy cầu cái gì trực tiếp ngồi ăn rồi chờ chết tính toán còn nữa nghiêm ngặt nói đến năng lực cảm ứng của mình hoàn toàn có thể treo lên đánh tiên thần thiên phú người khác tiến vào bí cảnh 10 ngày nửa tháng mới có thể có thu hoạch hắn một canh giờ không đến liền có thể toàn bộ tham rõ rõ ràng kinh nghiệm lần trước không đủ lần này xem nhiều sách sung túc tri thức lại đi vào lĩnh hội Giang Lâm làm ra quyết định còn lại hai ngày này cũng là không đi ngay ở chỗ này xem sách tiên thần loại thiên địa loại đều nhìn bao quát tu luyện loại cũng nhìn từ tu luyện vừa đến Cẩn thận tổng kết một chút, mình ngoại trừ lấy tới trận pháp bên ngoài, còn giống như không có trải qua hệ thống tính học tập, lần này học tập cho giỏi một chút. Giữa chưa Thái Lâm đưa cơm, nhã nhã bang Giang Lâm tìm sách. Từ thiên địa bí cảnh, nhìn thấy thiên địa pháp tắc, lại bắt đầu nhìn tu luyện tri thức. Giang Lâm mất ăn mất ngủ nghiên cứu lấy các loại thư tịch, Thái Thanh trong điện, đạo chủ cùng ba vị trưởng lão tê tụ, chính đang thương nghị Giang Lâm yêu cầu trưởng lão chi vị sự tình. Trưởng lão không có khả năng gia tăng đến người thứ 10, trừ phi ít rơi một vị trưởng lão Quảng Ninh trưởng lão nói. 9 vị trưởng lão đều là tông sư hậu kỳ. Giang Lâm bây giờ chỉ là tông sư sơ kỳ, công lao mặc dù đầy đủ, nhưng thực lực còn có không đủ. Ngọc Ngân trưởng lão phân tích nói, mà lại còn quá trẻ, một ít chuyện xử lý, khiến khuyết thỏa đáng, tựa như thiên thủy thành lựa huyền cùng lôi quán chủ sự tình, có hại đạo môn môn phong. Trưởng lão chi vị tạm thời không thể cho Triệu Thanh trưởng lão thản nhiên nói, có thể ma luyện mấy năm, chờ thực lực đầy đủ, ta nguyện ý thối vị nhũ trước. Ba vị trưởng lão đạo chủ cười ha hà nói, tuổi trẻ cũng đại biểu cho có bất đồng, tiền đồ bất khả hạ lượng, Giang Lâm chân chính bước vào con đường tu luyện, mười phần ngắn ngủi, liền xem như các đại tổng sư cũng so với không kịp. Xác thực, Giang Lâm tốc độ tăng lên, có thể thương yêu nghiệt, chiến lực cũng không hề yếu, nếu là ngũ hành đều có thể đến tông sư, có thể nói một câu đáng sợ ba vị trưởng lão gật đầu nói, dừng một chút, lại nói, đạo chủ là ý gì? Kẻ này ra tâm không nhỏ, hôm nay có thể muốn trưởng lão, ngày mai chính là ta chi vị đưa đạo chủ thản như nói. Đạo chủ, ngươi thật tin nguyên ninh chuyện ma quỷ ba vị trưởng lão như mày, Giang Lâm bây giờ đều tại tàng thư các đọc sách, cũng không có còn lại động tác, cũng chưa từng kết giao người trong đạo môn, hoàn toàn nhìn không ra có còn lại ý tứ. Giang Lâm không cần kết giao nếu là thực lực và công lao đầy đủ, dựa vào bản thân bản sự, tranh đoạt đạo chủ chi vị cũng là dễ như trở bàn tay đạo chủ đại mặt nói. cái kia đạo chủ là lựa chọn chèn ép giang lâm ba vị trưởng lao trầm giọng nói. vì sao chèn ép như thế thiên tư, thật có ngày đó, liền hứa ngươi triệu thành tối vị nhậm chức. đạo chủ khép cười một tiếng, nói, như hôm nay mới nô nước tấp nập, thiên địa đem lần nữa đại biến, siêu việt đại tông sư cường giả sắp xuất hiện, ta cũng không muốn làm tiếp cái này đạo chủ. đạo chủ, chẳng lẽ lại, ngài sắp thành liền đại tông sư ba vị trưởng lao đại hỉ? không biết có phải hay không đại biến sắp đến nguyên nhân. Ta đã cảm ứng đến đại tông sư bình cảnh buông lỏng, cũng cần một người để thay thế ta. Đạo chủ trầm ngâm nói, ngoại trừ Giang Lâm bên ngoài, Bang Vô Y Thông Huyền, Nguyên Thanh, Thái Dịch đều là tông sư tu vi, có thể chịu được chức trách lớn. Đạo môn những năm gần đây, nhân tài đông đúc, thiên phú siêu tuyệt người từng cái hiện lên, vốn là việc vui, làm sao đều tập hợp một chỗ Quảng Ninh trưởng lao cười khổ một tiếng, nói, mà lại đều quá trẻ tuổi. Xác thực, cho nên bản đạo chủ mấy ngày nữa đem ra tăng phó đạo chủ trước, chờ ta thoái vị về sau phụ tá mới đạo chủ, để tránh đi vào lạc lối. Đạo chủ trầm giọng nói đạo môn nhân tài không ít. Thời đại này, tuổi trẻ tông sư đều xuất hiện mấy vị, băng vô ý vị này càng là có thể cùng trưởng lão một trận chiến, khó phân thắng bại, mà lại chỉ là tông sư sơ kỳ. vốn là nhức đầu, hiện tại lại chạy ra một giang lâm, mặc dù bây giờ chiến lực còn chỉ hơi không bằng, nhưng ngũ hành đều có, còn lại bốn loại lực lượng tăng lên đi lên, hoàn toàn có khả năng phản siêu những tông sư này. hiện tại cho trưởng lão vẫn là quá sớm, bọn hắn đều không ở đạo sơn, nếu như cho giang lâm, những người còn lại chắc hẳn không phục, vẫn là trước kéo lấy ngọc ngân trưởng lão nói. Lý phải là như thế hai vị trưởng lão gật đầu nói. Hừm, tạm thời xem trước một chút đi, nhìn hắn từ bí cảnh ra, có thể có gì thu hoạch đạo chủ nói." "Đạo chủ, việc này phải chăng xin chỉ thị thái thượng trưởng lão?" "Việc này ta sẽ cân nhắc đạo chủ trầm ngâm một tiếng, đứng dậy rời đi." Trong tàng thư các, Giang Lâm cũng dừng lại đọc sách, mang theo Nhã Nhã đi ra ngoài, hôm nay chính là hắn tiến vào bí cảnh thời gian. Chu sư huynh sớm đến, dẫn hắn tiến về bí cảnh. Tam đại bí cảnh đều tại đạo sơn bên trong, trong đó thủy chi bí cảnh gần nhất, tiếp theo là mục, sau đó là lửa. Ngươi nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào cái Chu sư huynh hỏi. Vậy liền theo trình tự tới đi Giang Lâm đạo, lại hỏi, nhưng có thời gian hạn chế. Không có, ngươi muốn tìm hiểu bao lâu, liền lĩnh hội bao lâu, cơm canh mỗi ngày từ ta đưa đi Chu sư huynh đạo. Làm phiền. Giang Lâm cảm kích một tiếng, theo Chu sư huynh tiến vào trong rừng rậm. Thủy Chi Bí cảnh tại cái này Giang Lâm khẽ như mày. Ngươi đã tới Chu sư huynh kinh ngạc nói, cùng nhã nhã tản bộ tới qua nơi này, nơi này có cái gọi Băng Vô Ý tông sư Giang Lâm không có dấu diếm, nói thẳng, Băng Vô Ý là đạo môn kỳ tài, tuổi còn trẻ. Đã là cảnh giới tông sư, chiến lực có thể so với trưởng lão, sợ là so ngươi còn phải mạnh hơn một bậc, đương nhiên, là ngươi bây giờ. Chu sư huynh nói, nàng ngày bình thường ngay tại bí cảnh tiêm tu, đây là đạo môn cho thiên tài nên có đãi ngộ, thủy chi bí cảnh mở ra chi pháp ở trong tay nàng, ngươi có thể tìm nàng tỉnh giáo. Từ Giang Lâm lên tiếng, tỉnh giáo cái gì, Băng Vô Ý tám thành sẽ không chìm hắn. Hai người bước nhanh mà đi, rất nhanh, đi vào một gian băng phòng, Chu sư huynh khách khí nói, xin hỏi, Băng Vô y chân nhân nhưng tại. Tại thanh âm lạnh lùng vang lên, Băng Vô y bước ra băng phòng. Ánh mắt nhìn về phía Giang Lâm, tiến vào thủy trì bí cảnh. "Phải Giang Lâm thản nhiên nói, ta sẽ dẫn hắn tiến vào Băng Vô Ý thản nhiên nói. Làm phiên chân nhân, Giang Lâm, chân nhân tính tình không tốt, tính cách hơi lạnh, như bị hủy khuất, đừng để trong lòng Chu sư huynh dặn dò một tiếng, quay người rời đi." Giang Lâm trên ánh mắt hạ liếc nhìn Băng Vô Ý, ý sắp thực lạnh một chút, nhưng ủy khuất ta, dám làm loạn, kêu lên nhã nhã, lại đem nàng trùng tại trên mặt đất. Chương 212: Thông sư Đỉnh Phong. Chu sư huynh đi rồi, băng phòng trước đó, chỉ còn lại Giang Lâm cùng Băng Vô Ý. ý. "Đi thôi Băng Vô Ý lãnh đạm địa đạo dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Giang Lâm đi theo hắn, tiến về thủy trì bí cảnh. Mấy phút sau, hai người tới bên đầm nước duyên, nhìn xem tĩnh mịch đầm nước, Băng Vô Y đang muốn có hành động, Giang Lâm mày nhăn lại, muốn cởi quần áo sao? Không cần Băng Vô Y sắc mặt lạnh lùng. Lần trước ngươi thật giống như liên thoát, là thoát càng có lợi hơn tại cảm nộ Giang Lâm trầm tư nói. Ngươi nói nhảm nữa, liền lăn ra ngoài Băng Vô Y cắn răng nói. Lần trước sỉ nhục, nàng còn nhớ, nếu không phải đánh không lại Giang nhã nhã, nàng tuyệt đối đem Giang Lâm treo lên đánh. Tốt ta, ngươi mở ra, nhưng đầu tiên nói trước, ta không cởi quần áo. Ngươi cũng không thể thoát Giang Lâm Nghiêm túc nói. Bang Vô Y. Đạo môn trước đó không có thi nghiên cứu hơn người phẩm cái này, mẹ nó là có đức độ chính nhân quân tử. Đầm nước chấn động, dòng nước tách ra, đầm nước nước tự động ngưng tụ thành một cái cầu thang, kéo dài hướng đầm nước dưới đáy. Bang Vô Y dẫn đầu đạp vào thủy chi cầu thang, hướng ấy đầm đi đến, Giang Lâm theo sát phía sau. Hai bên dòng nước, con cá du động, không phát rất gì, Giang Lâm trong lòng sợ hai thán phục, Bang Vô Y cái này không thủy năng lực, mình bây giờ mặc dù có thể làm được, nhưng còn xa không bằng nàng dễ dàng như vậy. Cũng là tông sư mình đối với thủy chi lực vận dụng kém xa nàng bát hoang giới xuyên qua mà đến ngoại trừ bình dân đều là cao thủ tại một phương trong lĩnh vực có thể xưng là chân chính tông sư tuyết phi dương tuyết viêm vô quân lửa lục thiên tù hỏa mục hùng thiên sơn thổ còn có nguyệt hạn ánh trăng bây giờ còn muốn tăng thêm một bang vô y băng về phần nhã nhã cũng không cần đề đối với yêu phương diện kia là tìm không ra ma bệnh hai người rất mau tới đến đầm nước dưới đáy nơi này có một vòng xoáy màu xanh lam bang vô y trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu xanh lam tản ra u lam qua mang bao khỏa hai người bước vào vòng xoáy bên trong tựa như lúc trước tiến vào di tích, hai người xuyên qua vòng xoáy, đi vào một không gian khác. U Lam quan mang, bốn phía đều là thủy chi lực lưu chuyển, không có hiện hóa ra bất luận cái gì hình thái, không giống tiên thủy thành bí cảnh, hiển lộ các loại hình dạng vật chuyển. Nơi này chính là một u Lam không gian, hoàn toàn là từ thủy chi lực cấu tạo mà thành bí cảnh. Ngươi lĩnh hội A băng vô y lãnh đạo đạo, làm phiến Giang Lâm nói lời cảm tạ một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, liền muốn lĩnh hội thủy chi bí cảnh. Trước đó ngươi từng nói, có thể dùng lợi ích cùng ta làm giao dịch băng vô ý đột nhiên nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi chịu đưa ngươi độc môn thủ đoạn giao cho ta Giang Lâm nỡ mày đạo. Ngươi nói trước đi nói, ngươi có thể cho ta cái gì, ta xem là không đăng giá, cùng ngươi làm cuộc giao dịch này bằng vô ý lạnh lùng nói. Ngươi muốn cái gì, ta có một loại đặc thù thiên phú, có thể lắng nghe kiếm thanh âm, giúp ngươi biết rõ ràng, kiếm của ngươi như thế nào vận chuyển Giang Lâm thản nhiên nói. Kiếm ngoại vật mà thôi, ta càng muốn hơn, là tăng lên hàn băng chi lực bằng vô ý lạnh như băng đạo. Băng chi lực cũng coi là thủy chi lực, không bằng dạng này, ta đem ta ở chỗ này linh mộ, đều giao cho ngươi như thế nào Giang Lâm suy tư nói. Nơi đây ta đã mò thấy Bất quá nhờ vào đó tu luyện mà thôi. Băng vô y khinh thường nói, mò thấy ngươi thật là có tự tin, liền xem như ta cũng không dám cam đoan có thể mò thấy nơi này. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia u lam quang mang, nói, ngươi tuyệt đối không có mò thấy, tỉ như nơi này như thế nào công kích, ngươi có ý tứ gì băng vô y như mày? Ta ở đây bê quan ba ngày, sau ba ngày ngươi lại đến, nếu là ta linh ngộ, ngươi cũng sẽ, vậy ta đáp ứng một mình ngươi điều kiện, nếu như ta linh ngộ, ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta ngươi độc môn thủ đoạn. Giang Lâm tự tin nói, Tông sư sơ kỳ bí cảnh, một khi phát động công kích, có thể bộc phát Tông sư trùng kỳ, cái này bí cảnh là Tông sư đỉnh phong, một khi bộc phát, liền xem như đại Tông sư cũng muốn luôn cuống tay chân. Ba ngày ngươi chưa chắc có ba ngày thời gian băng vô ý cười lạnh nói, Ngao Khâm đã tại hướng đạo sơn đuổi đến, Xích Viêm Tử cũng đem trở về, uỳ vì ta mà đến Giang Lâm cao mày nói, ngươi chỉ có hai ngày thời gian băng vô ý hừ lạnh một tiếng, U Lam Quang Mang bao khỏa, rời đi thủy Trì bí cảnh, hai ngày đầy đủ. Giang Lâm suy nghĩ một chút, cũng không sốt ruột, thể nội thủy đan rung động, U Lam Quang Mang lấp lánh năng lực cảm ứng mở ra, năng lực cảm ứng phía dưới, Giang Lâm rõ ràng nhìn thấy màu lam thủy quan điểm, chung quanh chỉ có nước, lít nha lít nhít, tràn ngập chung quanh. Thủy chi bí cảnh, chỉ có thủy chi lực, đem còn lại thuộc tính lực lượng, cơ hồ đều loại ra ngoài, liền xem như Giang Lâm vận chuyển tông sư chân pháp, cũng vô pháp dẫn dắt một tia còn lại lực lượng. Giang Lâm lần này vẫn như cũng là cảm ngộ thủy chi lực vận chuyển, nơi này bí cảnh, có thể tới tông sư đỉnh phong, hắn đương nhiên muốn trước đem cảnh giới tăng lên, thuận tiện còn có thực lực, cũng không đủ thực lực, hắn xúc động bí cảnh, cảm ngộ cái khác, chính là tại tác tử. Thủy chi lực cấu tạo bí cảnh rất ổn định, tựa như một phương tiểu thế giới, thủy chi lực lưu động, chính là bí cảnh vận chuyển chi pháp. Không bao lâu, Giang Lâm cảm ngộ đến tông sư Trung kỳ, quan bế năng lực cảm ứng, tông sư cấm dược can vào, bắt đầu phi tốc tăng lên. Đến đạo sơn trước đó, hắn tìm diệp kiếm tinh cầm 1000 quả tông sư cấm dược, dù sao tiền nghi, mình cũng có tiền, nếu không phải chỉ có một ngàn quả, hắn có thể mua càng nhiều. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn mang theo 200 quả, lấy cấm dược dự lực, vọt tới tông sư đỉnh phòng cũng không có vấn đề. Từng viên đan dược luyện hóa, cẩn thận loại trừ đan độc, sau một tiếng Giang Lâm thành tựu tông sư trung kỳ, lần nữa mở ra năng lực cảm ứng, lĩnh ngộ được tông sư hậu kỳ cảnh giới, tiếp tục dùng cấm dược tăng lên. Nửa ngày thời gian trôi qua, Giang Lâm thành tựu tông sư đỉnh phong. Thủy chi lực tăng lên tới tông sư cực hạn, gần với đại tông sư cường giả. Không có vội vã tiếp tục cảm ngộ, đầu bắt đầu đau, Giang Lâm dự định vững chắc cảnh giới, lấy thủy chi lực rèn luyện thân thể, chờ đầu không đau, lại tiếp tục cảm ứng. Tông sư đỉnh phong thủy chi lực, thể nội thủy đan trưởng thành tầm bài vòng, ẩn chứa hùng hậu thủy chi lực. Thủy chi lực hóa vào thân thể, Giang Lâm cảm giác thân thể của mình đều đang hoan hô nhạy cững, đây không phải đối với thủy chi lực tăng lên, mà là đối với thủy chi bí cảnh. Từng sợi u lam quan mang, chủ động hòa tan vào thân thể, rèn luyện thân thể của hắn, dung nhập mỗi một tấp da thịt. Một mực tu luyện tới trời tối, Giang Lâm là nhìn thời gian biết đến, nơi này mặc dù tràn ngập thủy chi lực, nhưng vẫn tại địa cầu, có thể lý giải thành một nước phòng, tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau. Giờ phút này, năng lực cảm ứng khôi phục, Giang Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, tái khởi năng lực cảm ứng, rõ ràng trông thấy mỗi một cái điểm sáng, nghiên cứu những điểm sáng này lưu động. Những này thủy chi lực vận chuyển phương thức Cơ hồ đã cố định, bọn hắn sắp xếp cũng đã cố định." Giang Lâm lẩm bẩm nói, căn cứ trong sách lời nói, những này thủy chi lực là thiên địa pháp tắc lộ ra ngoài, giữa thiên địa tự nhiên mạch lạc, nếu là kích thích, liền sẽ có biến hóa khác sinh ra. Đầu ngón tay nổi lên một vòng lang quang, Giang Lâm nhìn trước mắt thủy chi lực, nhẹ nhàng kích thích. "Ông." Thủy chi bí cảnh chấn động, trước mắt thủy chi lực lộ tuyến sửa đổi, nhưng không có trong tưởng tượng sát cơ tới người, ngược lại là thuận Giang Lâm thủy chi lực vận chuyển một vòng, lại hồi quy nguyên vị. Giang Lâm trừng mắt nhìn, chẳng lẽ là cường độ không đủ. Chương 213 đem bí cảnh chuyển vào thân thể, Giang Lâm lại lần nữa động thủ, tăng lớn lực lượng, sửa đổi thủy chi lực vận chuyển lộ tuyến. Thủy chi lực vẫn như cũ, vẫn là vận chuyển một vòng, hồi quy nguyên vị. Như vậy, nhiều sửa đổi mấy đầu thử nhìn một chút. Vô anh! bí cảnh chấn động kịch liệt, trước mắt thủy chi lực trong nháy mắt sinh ra biến hóa, đúng là ngưng tụ thành một thanh lũ lam thủy kiếm, ván thẳng đến mà đến. Ông, Giang Lâm bên ngoài thân nổi lên lũ lam quan mang, lũ lam thủy kiếm khẽ du lên, uy lực yếu bất không biết lại bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, bị hắn tùy tiện ngăn lại. Vừa rồi sửa lại lộ tuyến, tương tự cường độ. Nhưng bởi vì nhiều sửa lại mấy đầu, cho nên mới có thể buộc phát công kích." Giang Lâm lẩm bẩm. "Như vậy, công kích nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì sửa đổi lộ tuyến nhiều, tạo thành bí cảnh thủy chi lực phương thức vận chuyển thay đổi, hoặc là nói, có chút hỗn loạn. Lại tăng cường cường độ đâu?" Giang Lâm thử một cái, Ú Lam thủy kiếm tái khởi, uy lực so trước đó mạnh mấy lần, vẫn như cũng bị hắn ngăn lại, một kiếm này uy lực tương đương với tông sư trung kỳ. Tiếp tục nếm thử, lộ tuyến tăng nhiều. Đồng dạng cường độ, Ú Lam thủy kiếm uy lực lại lần nữa tăng cường, có thể so với tông sư hậu kỳ. Dừng lại nếm thử, Giang Lâm đã hiểu. Nếu là đem thiên địa so sánh nhân thể, vậy những này lực lượng chính là thiên địa tu luyện ra được lực lượng. Bọn hắn có cố định vận chuyển lộ tuyến, một khi sửa đổi, liền sẽ sinh ra biến hóa. Tựa như người tu luyện thi triển võ kỹ, vận chuyển lực lượng lộ tuyến khác biệt, uy năng cũng sẽ khác biệt. Một con đường chết đi, nếu không một mực chủ đạo, sẽ chủ động hồi quy nguyên vị, dựa theo lộ tuyến định trước vận chuyển. Nếu là một mực bị cố thứ hai lực lượng chủ đạo, một mực vận chuyển xuống dưới, cũng sẽ sinh ra biến hóa, có thể là xáo trộn bí cảnh, cũng có thể là sửa đổi bí cảnh, có lẽ là hàng thấp đến tông sư hậu kỳ thậm chí thấp hơn, có lẽ là tăng lên. Nhưng cái này muốn trưởng kỳ thí nghiệm mới có thể biết kết quả. Thiên địa phát tắc tự nhiên mạch lạc. Giang Lâm nói nhỏ một tiếng, trong lòng mê vụ dần dần tan ra, hắn có chút minh mạch. Giữa thiên địa thủy chi lực, tương tự có phương thức vận chuyển, tông sư có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, là bởi vì tông sư lực lượng đã đầy đủ hấp dẫn giữa thiên địa lực lượng phụ thuộc, từ đó tăng cường ý năng. Mà cái này bí cảnh, thời gian tồn tại cũng không ngừng, thời gian dài sửa đổi, có phải là hay không hình thành bí cảnh nguyên nhân. Mê vụ giải khai, càng nhiều ý nghĩ hiển hiện. hiện. Nếu như y theo ý nghĩ của mình, cái này bí cảnh hoàn toàn có thể nhân tạo. Không sai, chính là nhân tạo. Giang Lâm dự định ở trong cơ thể mình cấu tạo xuất thủy bí cảnh, còn có còn lại bí cảnh. Mình đã nhìn trộm xuất thủy bí cảnh tất cả lộ tuyến, hoàn toàn có thể tạo một phiên bản thu nhỏ bí cảnh, giấu tại thể nội. Lấy thủy đan làm căn cơ, sáng lập thủy chi không gian, lấy dư lực lượng làm căn cơ, sáng lập còn lại không gian, đem ngũ hành bí cảnh chuyển vào thân thể của mình. Nhã Nhã cũng đã nói, băng vô y liên vũ hàn băng có thể hiệu thành trận pháp, cấu tạo ra đặc biệt trận pháp Tại trận pháp tông đẳng chuyển Nazi Giang Lâm lẩm bẩm nói, quanh thân tản mát ra nồng đậm u lam quang mang, cùng thủy chi bí cảnh kêu gọi lẫn nhau, tông sứ nước sát trợn. Ông từng đạo u lam thủy chi lực xung ra, rót vào bí cảnh thủy chi lực trùng, thôi động thủy chi lực vận chuyển, thôi động bí cảnh vận chuyển, đồng thời sửa đổi lộ tuyến. Ầm ầm, thủy chi bí cảnh chấn động, từng đạo u lam thủy kiếm hiện hiện, còn có một đạo đạo quỷ dị thân ảnh, hoặc yêu, hoặc nhân, hoặc nửa người nửa yêu, đều là thủy chi lực ngưng tụ mà thành. Mỗi một chuôi thủy chi kiếm đều có tông sư đỉnh phong uy năng, mỗi một vị thủy yêu, thủy nhân đều có tông sư hậu kỳ tu vi, phù hợp thủy chi bí cảnh trận pháp, uy năng vô song. Thủy chi bí cảnh cung cấp không ít lực lượng, duy trì tông sư cấp sát trận vật chuyển. Lộ tuyến sửa đổi, nếu là cùng thuộc tính lực lượng, cũng có thể mượn dùng, đây chính là ta phúc, tựa như là linh khí đồng dạng. Giang Lâm trên mặt không che giấu được vui mừng, như thế, ta chi trận pháp mới xem như chân chính thành công. Lấy bản thân bị trận, mượn thiên địa chi lực, hóa xuất thân bên ngoài chi trận. Trước kia khai trận đều là lấy tự thân chi lực duy trì trận pháp, bây giờ mới hiểu được, như thế nào mượn nhờ thiên địa chi lực Không phải đơn giản dẫn dắt mượn lực, mà là đi biết rõ ràng thiên địa chi lực sắp xếp, sửa đổi thiên địa chi lực lộ tuyến, từ đó đem tăng phúc đạt tới mạnh nhất. Mà lại, biết rõ ràng thiên địa chi lực sắp xếp, phù hợp thiên địa chi lực, chỉ cần hắn có một tia lực lượng, liền có thể dẫn dắt thiên địa chi lực tự động thành trận, chỉ là uy năng căn cứ từ mình lực lượng nhiều ít mà quyết định. Tiên Vũ Hàn Băng Nazi, là hóa thân thành nước a." Giang Lâm tự nói, lấy tự thân vì đó chung một bộ phận, ở trong đó Nazi. Đây không phải cảnh giới, hoặc là nói Căn cứ thiên địa chi lực vận chuyển ma động trong trận pháp, hết thể đều tại trong lòng bàn tay mình, mặc dù mình còn không cách nào giống như thế chống rống Nazi, nhưng thủy chi lực tôi động cũng có thể để cho người ta khó lòng phòng bị. Hóa thân thành nước, Giang Lâm tạm thời làm không được, băng vô ý cũng làm không được. Trừ phi, chờ hắn đem chính mình toàn thân luyện thành nước, không sai biệt lắm có thể làm được, bây giờ nghĩ đều không muốn. Như vậy, băng vô ý Nazi, thì có ý tứ, hẳn là độc môn thân pháp, hoặc là thủy chi lực tôi động. Tông sư trong trận pháp, Giang Lâm tâm niệm vừa động, một cỗ lam quang bao phủ, một cái chớp mắt Hắn liền đưa thân vào nơi hẻo lánh chỗ. Đây là trận pháp lực lượng, điều khiển trận pháp vận chuyển, lấy thủy chi lực kéo theo tự thân, hoặc là một loại lôi kéo, kéo dài thủy chi lực, mình bất động, nhưng có thể để cho mình cùng địch nhân càng ngày càng xa. Thủy chi lực hóa thành dòng lũ, u lam quang mang giống như kiếm hạ, hiển hóa tại Giang Lâm trước người, không ngừng quyết trường, có thể ngăn cách địch nhân. Tông sư cực hạn đã thành, nếu là toàn lực tôi động, tông sư nước sát trận, phù hợp bí cảnh, chưa hẳn không thể cùng vừa thành tiểu đại tông sư cường giả đấu một trận. Giang Lâm tự tin nói, bây giờ, hắn mới hiểu được Những lực lượng này vẫn dụng mặc kệ cái gì võ kỹ vận chuyển lộ tuyến không giống, uy lực không giống mà tới được tông sư càng quan tâm thiên địa chi lực mà hắn bây giờ không vận chuyển thủy chi lực cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến giữa thiên địa thủy chi lực hắn có thể dẫn dắt quanh thân toàn bộ lực lượng trừ phi viên siêu hắn đại tông sư cưỡng ép lấy tự thân lực lượng phong tỏa bốn phía không gian bài xích thủy chi lực vậy hắn liền có thể đem quanh thân hóa thành nước của mình chi trận pháp như thế ta trận pháp cũng đem không có chút nào sơ hở tựa như nhã nhã vạn yêu luyện thần ý trừ phi mìnhưởng vậy cũng chỉ có toàn lực phá vỡ giang lâm thu liễm lực lượng thủy chi bí cảnh hắn đã hoàn toàn linh ngộ lần này là triệt để hiểu rõ hắn cũng minh bạch băng vô y vì sao có thể lấy tông sư sơ kỳ độc chiến tông sư hậu kỳ nói trắng ra là chính là võ kỹ tốt căn cơ thâm hậu nhưng nói thâm vào một điểm đó chính là đối với băng chi lực nàng trưởng không càng tốt hơn càng thêm phù hợp thiên địa có thể phát huy cực mạnh uy lực ta cũng còn phải lại tiến một bước rời đi cái này bí cảnh bình thường đại tông sư ta sợ không phải là đối thủ cấu tạo ra bí cảnh bình thường đại tông sư ta cũng không sợ Giang Lâm suy tư nói, vừa đột phá Đại Tông sư, hắn giờ phút này đối mặt tại bí cảnh trùng, mượn nhờ cái này bí cảnh lực lượng, còn có thể liều một phen, nhưng bí cảnh mang không đi. Nếu như có thể mang đi, liền xem như ổn định Tu Vi Đại Tông sư sơ kỳ, hắn coi như không cách nào thủ thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Thủy Đan vận chuyển, U Lam quang mang lượn lờ thật bộ, cấu tạo Thủy Chi bí cảnh, cứ như vậy cũng có một chỗ tốt, vậy liền lấy Thủy Chi bí cảnh tăng lên eo của mình Tử. Đến lúc đó, eo của mình Tử cũng là Tông sư đỉnh phòng, còn lại Tông sư liều mạng toàn bộ sức mạnh cũng không phá được eo của hắn tử. Còn có chỗ tốt, đó chính là không mạnh hơn nước của mình chi lực, đều có thể lấy bí cảnh trấn áp. Rất nhiều chỗ tốt, có thể nói một câu, thủy chi lực, tông sư giai đoạn, Giang Lâm vô địch. Chương 214, phù hợp thiên địa. Giang Lâm tiến vào bí cảnh hai ngày, nhã nhã nhàm chán ngồi ở bên đầm nước duyên, bên cạnh là băng vô ý, ấy, còn có ôm một đống đồ ăn vật thái lâm. Thời gian sắp tới băng vô ý lãnh đạm mà nói, ngươi còn không cho ta xuống dưới. Ngươi sẽ đánh nhiều ca ca nhã nhã khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Ta cùng hắn có hai ngày ước định, trước đó không đến lúc đó gian hiện tại đã đến, không tính quay giầy băng vô ý lãnh đạm địa đạo, kia cùng một chỗ xuống dưới, đạm môn bí cảnh, ngươi phi đạo cửa người, không thể tiến bảo, ngươi sẽ cởi quần áo nhã nhã tức giận đạo, băng vô ý, ý thái lâm, tin tức này có chút kinh bạo, ta có thể hay không không nghe, giang nhã nhã, ngươi lại nói việc này, ta và ngươi liều mạng, băng vô ý tức giận phát điên, cùng một chỗ xuống dưới nhã nhã kiên trì nói, ngươi chỉ có thể ở bên ngoài, ta đi vào băng vô ý âm thanh lạnh lùng nói, đều không đi vào, bí cảnh mở, ca ca tự nhiên sẽ ra, ta muốn nhìn lấy ngươi. Không cho ngươi cởi quần áo nhã nhã nghĩ nghĩ, đạo: "Ta mẹ nó cầm kiếm chém chết ngươi, ngươi tin không?" Băng Vô Y thật sự không còn cách nào khác, đánh không lại, không thể chơi vào. Vung tay lên, đầm nước tách ra, ngưng tụ thủy chi cầu thang, Băng Vô Y vượt lên trước xuống dưới, nhã nhã vội vàng đuổi theo. Thái Lâm nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút trong tay đồ ăn vặt, vội vàng buông xuống, xoay người chạy, không thể đợi tiếp nữa, một là giang quan chủ muội muội, một là đạo môn chân nhân, đều không thể chơi vào. Băng Vô Y mở ra bí cảnh vòng xoáy, không có tiến vào, cùng nhã nhã cùng một chỗ đứng đấy. Ông Vòng xoáy ba động, u lam quang mang lấp lánh, Giang Lâm từ bí cảnh trung bước ra. Nhã Nhã Giang Lâm dậm chân mà xuống, đi vào nhã nhã bên người. Thứ Băng Vô Ý hừ lạnh một tiếng, thu hồi lệnh bài, ngươi còn tiến vào. Không cần, đã mò thấy Giang Lâm lắc đầu, nắm nhã nhã đi lên đi. Băng Vô Ý quan bế bí cảnh cửa vào, thả người mà lên, đấm nước nước, mất đi khống chế, tự động rơi xuống. Giang Lâm cười nhạt một tiếng, trung quanh dòng nước tự động tránh lui, mặc cho hắn cùng nhã nhã thông qua. Tiến bộ không nhỏ Băng Vô Ý trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không có xối, để ngươi thất vọng rồi Giang Lâm thản nhiên nói. Chuyển sang nơi khác nói chuyện. Đi ta chỗ ở A Bang vô ý hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi. "Kaka, trên người ngươi khí tức rất cổ quái." Nhã Nhã có chút nhìn không thấu Nhã Nhã kinh ngạc nói. "Thu hoạch rất lớn, bây giờ Kaka đã là tông sư đỉnh phong Giang Lâm nói, về sau liền có thể bảo hộ Nhã Nhã." "Nhã Nhã không cần bảo hộ, Nhã Nhã lập tức liền thành tông sư, vẫn là Nhã Nhã bảo hộ Kaka Nhã Nhã đạo." "Vậy cảm ơn Nhã Nhã Giang Lâm cười cười, không có nhiều lời. Lấy thực lực của mình, đã siêu việt Nhã Nhã, đương nhiên, nếu là Nhã Nhã ăn nhiều một chút yêu, đổi tới, cũng không thể so với hắn hiện tại yếu." chờ hắn còn lại lực lượng tăng lên đi lên, cùng dai bên trong, nhã nhã cũng đem không phải đối thủ của hắn. băng trong phòng, ba người ngồi xuống, cửa phòng quan bế, bên trong vẫn như cũng là một mảnh sáng tỏ. băng vô ý thần sắc lạnh lùng, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, người thu hoạch nhiều ít. người chi băng, khó phong ta chi thủy. giang lâm thản nhiên nói, cho cười băng vô ý hừ lạnh một tiếng, thấy lạnh cả người tản ra. nước đến. giang lâm nhẹ nhàng phun một cái, giữa thiên địa, đột nhiên sáng lên vô số lam sắc quan điểm, tràn ngập toàn bộ băng phòng, hàn ý trong nháy mắt chuyển thành ý lạnh dần dần tiêu tán chỉ có thủy chi lạnh bớt. ừ, băng vô y nhử mày lại, bốn phía lam sắc quang điểm, đều là thủy chi lực, một cỗ áp lực thực lớn tới người, phong tỏa bốn phía, nàng băng, không cách nào dẫn động bất luận cái gì thiên địa chi lực, cũng không cách nào phong giang lâm nước. thu hoạch của ngươi quả nhiên rất lớn, ngươi thắng băng vô y trầm mặc một lát, nói, làm giao dịch, ngươi đưa ngươi lĩnh ngộ cho ta, ta cho ngươi biết một tin tức, cũng giúp ngươi giải quyết chuyện lần này. ta muốn ngươi đọc ngôn thủ đoạn giang lâm thản nhiên nói, không có khả năng, giang nhã nhã rõ ràng, đây là không có khả năng truyền ra ngoài băng vô y kiên định cự tuyệt nói. Ngươi cũng đừng thất vọng, lần này tin tức, ngươi sẽ hữu dụng." Nói một chút Giang Lâm cao mày nói, "Ta đã nói qua, Sích Viêm Tử cùng Ngao Khâm trở về, Sích Viêm Tử đối với Hỏa Chi Bí cảnh hiểu rõ nhất, ngươi đến lúc đó tiến vào Hỏa Chi Bí cảnh, nên tiếp sẽ chỉ là sắc cơ." Bang Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần nghi hoặc, Sích Viêm Tử còn không biết, bọn hắn là thần minh người, sẽ chỉ cảm thấy giữa các người, hữu hận không lớn, chỉ cần Nguyên ninh cùng Ngao Khâm, từ Sích Viêm Tử nơi đó lấy tới bí cảnh tư liệu, làm chút tay chân là đủ rồi." Bí cảnh lệnh bài, tại Xích Viêm Tử kia Giang Lâm nhíu mày. "Không thể Sích Viêm Tử thân là trưởng lão, lại là hỏa thuộc tính tông sư, nắm trong tay hỏa thuộc tính bí cảnh. Lần này ngươi muốn đi vào bí cảnh, hắn cũng nên chạy về băng vô ý đạo. Bí cảnh sự tình, băng vào ta thực lực đủ để ứng phó Giang Lâm đạm mặt nói. Kia Giang Nhã Nhã đâu băng vô ý cười lạnh nói, Nguyên Linh đã liên hệ ta, để cho ta liên thủ. Bên ngoài khống chế Giang Nhã Nhã, lại để cho ngươi chết ở bí cảnh bên trong, hết thể đều tiêu. Bọn hắn dám ở đạo môn bên trong đối Nhã Nhã động thủ Giang Lâm như mày. Ngươi như bỏ mình, đạo môn bên trong ai sẽ quản Giang Nhã Nhã chết sống bằng vô ý lãnh đạm mà nói. Giao dịch này như thế nào? có thể làm, nhưng còn kém một chút Giang Lâm Thản nhiên nói, ta lĩnh ngộ, viễn siêu ngươi chi đoạn trước, ngươi chỗ cảm thụ chỉ là một bộ phận. Độc môn thủ đoạn không có khả năng băng vô ý âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn ngao khâm chết, trưởng lão chi vị có thể thực hiện Giang Lâm trầm giọng nói, ta chưa từng nhúng tay đạo môn tranh đấu, trừ phi là đạo chủ chủ động mở miệng băng vô ý cao mày nói. Đây cũng là nàng lại nhận chú ý nguyên nhân, mặc kệ dị giới mà tới, làm như thế nào kín đáo, theo kiểu hội có nhiều thứ, không cách nào ẩn tàng, tựa như hắn tu luyện công pháp đồng dạng. Nàng rất ít nhúng tay đạo môn sự tình, nhất tâm tiềm tu không biểu hiện ra tâm, mới không có người tìm nàng phiên phước, như thế tự tại. Nếu như nàng cực lực nhúng tay đạo môn sự tình, mạnh nắm quyền lực, thủy chi bí cảnh khả năng cũng không phải là nàng có thể nắm trong tay, chớ nói chi là tùy ý tại bí cảnh tiềm tu. Thành đạo tự diệt trừ thần minh gian tế, đây là có công, ngươi chỉ là ủng hộ ta đương trưởng lão, lại không phải chính ngươi sở cầu, có gì không thể giang lâm đạo. Bang Vô Y trầm ngâm nửa ngày, đáp ứng nói, tốt ta, ta đáp ứng ngươi. Giang Lâm cười cười, đưa tay phải ra, lam quang lấp lánh, thủy chi lực trong lòng bàn tay tụ, hình thành một tứ phương không gian, cái này hẳn là đầy đủ đường giao dịch thẻ đánh bạc. Từ Băng Vô Ý khẽ di một tiếng, nắm chặt tứ phương thủy không gian, Cao mày nói, rất không tệ khống thủy thủ đoạn, cực kỳ ổn định, vận chuyển lộ tuyến cũng không tệ. Ánh mắt của ngươi a, ta trước đó đánh giá cao ngươi Giang Lâm lắc đầu, nói khẽ, ngươi nhưng quán chú lực lượng, cẩn thận cảm ứng, thiên địa chi lực dận rát. Băng Vô Ý hơi biến sắc mặt, một cỗ lạnh lực rót vào trong đó, bốn chu thiên địa chi lực điên cuồng tràn vào tứ phương không gian, tứ phương không gian thủy chi lực nhiễm lên một tầng miếng băng mỏng, vận chuyển tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Đại tông sư không đúng, đây là phù hợp thiên địa Băng Vô y bỗng nhiên biến sắc, Nhã Nhã cũng kinh ngạc ngẩng đầu, kích động nói: "Ca ca thật lợi hại, thiên phú mạnh nhất." Phù hợp thiên địa Giang Lâm nghi hoặc, có ý tứ gì? Chính là đến gần vô hạn, giữa thiên địa cùng thuộc tính lực lượng mạnh lạc, hoặc là nói, đến gần vô hạn pháp tắc Nhã Nhã giải thích nói. Giang Lâm giật mình, đây chỉ là hắn căn cứ giữa thiên địa thủy chi lực sắp xếp lộ tuyến, làm ra một tiểu không gian, cũng có thể nói là một tiểu bí cảnh. Chương 215, một hệ tông sư đỉnh phong. Cùng Băng Vô y thỏa đàm về sau, Giang Lâm cùng Nhã Nhã trở lại Trạch viện, đem còn lại 800 khỏa tông sư cấm dược toàn bộ mang lên. Trước đó mang cấm dược còn chưa dùng hết, lần này hắn muốn từ tiên thiên hậu kỳ bắt đầu tăng lên, hẳn là đầy đủ để hắn đều đạt tới tông sư cực hạn. Nếu như ba loại lực lượng đều có thể đạt tới tông sư, thực lực của mình lẽ ra có thể tiến thêm một bước, liền xem như đại tông sư sơ kỳ cường giả cũng không sợ mảy may. đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, hết thảy còn phải đợi sau khi tăng lên mới có thể xác định. Chu sư minh lần nữa đến đây, dẫn hắn tiến về một bí cảnh. Một bí cảnh lệnh bài, ngay tại đạo chủ trên tay, một mực không có người thích hợp trưởng quản. Nếu là Giang Lâm Thành tựu một chi tông sư chiến lực không kém lời nói có ý nghĩ này cũng có thể trưởng quản. đạo môn bí cảnh không phải nắm giữ tại chân nhân trong tay chính là tại trưởng lão trong tay hoặc là đạo chủ trong tay liền xem như có ý khác người muốn cầm đến cũng muốn trước qua bọn hắn cái này liên quan một bí cảnh giấu ở trên sườn núi một mật động bên trong một chi lực nồng đậm mười phần sinh động cửa hàng có trận pháp thủ hộ ngoại trừ lệnh bài cũng chỉ có thể phá vỡ trận pháp tiến vào ngươi cần mấy ngày chu sư huynh hỏi đến lúc đó ta tới đón ngươi hai ngày đầy đủ giang lâm thản nhiên nói có thủy chi bí cảnh kinh nghiệm Có lẽ hai ngày đều dùng không đến, nhưng nghĩ tới mình còn cần tăng thực lực lên, phòng đoán cẩn thận một chút. Đến lúc đó không cần Chu sư huynh đến đây tiếp ứng, lấy thực lực của hắn, có thể mình ra. Xuyên qua trận pháp, bước vào một bí mật động, nồng đậm mục chi lực lực lượng sinh động mật động bên trong, toàn bộ mật động đều tản ra xanh biếc quan mang. Thân thể truyền đến một cỗ hương phấn tin tức, trong động mục chi lực, đúng là chủ động nhập thể, tới nhuần thân thể của hắn, ôn dưỡng rèn luyện nội tạng của hắn. Giang Lâm đi thẳng tới mật động chỗ sâu nhất, nơi này có một gốc cây nhỏ, thuần túy mục chi lực hình thành, phía trên đường vân lượn lờ, là thiên nhiên đường vân xếp bằng ở cây nhỏ biên giới, Giang Lâm cảm ứng được nồng đậm một chi nguyên tố, cảm ứng đến một chi lực phương thức vận chuyển, sắp xếp lộ tuyến. Thiên Thiên đỉnh phong, Tông sư sơ kỳ, trung kỳ, đủ loại cảm ngộ sông lên đầu, Giang Lâm lần này trực tiếp lĩnh hội đến Tông sư đỉnh phong, lấy ra cấm dược, nhanh chóng tăng lên. Hơn nửa ngày quá khứ, Giang Lâm thành tiểu Tông sư đỉnh phong, một hệ Tông sư cùng thủy chi lực lực lượng ngang nhau, gần với đại Tông sư, lấy một đan làm căn cơ, sáng lập một bí cảnh. Bất kể là cái gì lực lượng, đều là chỉ là một loại nguyên tố, uy lực như thế nào, đều muốn nhìn tự thân vận dụng. Đại đạo ngàn vạn, bất quá thuộc tính khác biệt, còn lại sát thực giống nhau. Một bí cảnh sáng lập, tay nhỏ cắm dễ ở tỷ, rèn luyện nội tạng, tông sư cực hạn. Còn lại một chút thời gian, lợi dụng cái này bí cảnh, rèn luyện thân thể. Giang Lâm đem một chi lực hóa nhập thể nội, mượn nhờ bí cảnh, rèn luyện thân thể, đạt tới tông sư cảnh giới đỉnh điểm, liền xem như không cần năng lực cảm ứng, cũng có thể một chút nhìn thấu nơi đây hết thảy, mượn nhờ nơi đây lực lượng, theo thân thể rèn luyện, Giang Lâm lần nữa nhớ tới băng vô yên vũ hàn băng, mình không ngừng rèn luyện xung dưới, chân chính luyện được nguyên tố chi thể, mới có thể chân chính chống rông hóa hiện. Khi đó, sương một tiếng tiên, nói một tiếng thần, cũng đủ rồi. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Lâm không đợi Chu sư Vinh tiếp ứng, xuyên qua trận pháp, bước ra bí cảnh. Trận pháp này dựa vào bí cảnh chi lực xây lên, bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ bí cảnh, trận pháp với hắn như không. Chu sư Vinh đến, vừa vặn trông thấy hắn từ bí cảnh ra, kinh ngạc nói, "Ngươi có thể tự đi ra ngoài?" Đã mò thấy, tiếp xuống, trừ hỏa ân. Giang Lâm vừa mở miệng, lông mày đột nhiên nhíu một cái. "Thế nào Chu sư huynh nghi hoặc? Không có gì, trừ hỏa bí cảnh a." Giang Lâm không có nhiều lời cùng chu sư huynh tiến về thủy chi bí cảnh, hắn cảm ứng được giữa thiên địa nước một hai loại lực lượng sống chung hòa bình, không có bất kỳ cái gì xung đột. chu sư huynh trong lòng nghi hoặc lại không hỏi nhiều, mang theo hắn tiến về hỏa chi bí cảnh, trên đường nói ta lo lắng có người tại hỏa chi bí cảnh làm tay chân, ngươi lại cẩn thận. sư huynh có gì phát hiện giang lâm nhàn nhạt hỏi, xích viêm tử vốn có thể tướng lệnh bài sai người mang về, bản nhân tự mình chạy về cũng nói qua được, nhưng lục trưởng lão ngao khâm cũng đột nhiên chạy về, nguyên linh tiến đến gặp qua hai vị này trưởng lão, chu sư huynh phía trước dẫn đường, thấp giọng nói ta không xác định, nguyên linh là có hay không nguyện ý cùng ngươi hòa giải, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. đa tạ chu sư huynh, không biết một đinh mơ bụi, phải trang trùng luyện hoàn thành giang lâm hỏi. nếu ngươi vẫn là hai ngày ra, loại kia ngươi ra, liền hoàn thành chu sư huynh nói, phẩm chất cam đoan, tông sư đỉnh tiêm, làm thiên sư huynh. giang lâm nói lời cảm tạ một tiếng, cùng hắn đi vào một tòa bên ngoài nhà gỗ, một hạc phát đồng nhan láo giả chính xếp bằng ở ngoài phòng trên bộ đoàn. xin chào sĩ viêm tử trưởng lão chu sư huynh không người nói, xin chào trưởng lão giang lâm có chút hành lễ, không thể ta đều nhìn không ra ngươi sâu cạn, đạo môn lại thêm kỳ tài, khó được lòng dạ rộng lớn. chịu tại nguyên linh biến chiến tranh thành tơ lụa xích viêm tử trưởng lão mắt nhìn giang lâm, tán thưởng đạo. Cùng là người trong đạo môn, thanh tĩnh vô vi, nhất tâm cầu đạo, một chút tân đoán, không đáng để trong lòng giang lâm cười nhạt nói. tốt, trước đó truyền ngôn, ngươi có đức độ, chính nhân có tử, bản trưởng lão còn có chút không tin. hiện tại, bản trưởng lão là thật thích ngươi. xích viêm tử cười lớn một tiếng, đứng lên nói, đi, bản trưởng lão dẫn ngươi đi hỏa chi bí cảnh. chu sư huynh hành lễ, cáo tử rời đi. cái này tam đại bí cảnh đều tại đạo sơn phía trên giang lâm theo trưởng lão đi tới hỏi một ngọn núi ba khu bí cảnh cái này có thể nói là thần kỳ tuyệt hảo bảo địa đâu chỉ ba khu xích viêm tử trưởng lão ngạo nghễ cười nói trên đỉnh núi còn có thái thượng trưởng lão linh hội chi địa phật môn thổ, kim bí cảnh cũng tại cùng một nơi giang lâm dò hỏi cũng không phải là kia phật môn sao có thể có thể cùng ta đạo môn so sánh xích viêm tử khinh thường nói nơi đây thế nhưng là đạo môn thánh địa vì sao được tôn là thánh địa chính là bí cảnh nhiều linh khí nồng động coi như toàn bộ địa cầu cũng tìm không ra mấy cái ngang hàng động thiên phúc địa đến. Nhiều như vậy bí cảnh xuất hiện tại cùng một ngọn núi, thật sự là ta đạo môn phúc vận. Giang Lâm cười nói, đây là tiên thần chiếu cố, đạo môn chúng tiên phù hộ lấy chúng ta bảo hộ đạo thống trưởng tồn xích viêm tử thành tính đạo. Giang Lâm, không nghĩ tới ngươi cũng là thần côn, bị chủ sư huynh lây bệnh. Trước đó ngươi từng hướng đạo chủ đề cập qua, trưởng lao chi vị xích viêm tử đông nhiên nói. Đúng, ta cảm thấy ta công lao cùng thực lực đều đầy đủ. Giang Lâm tự tin nói. thủy một hai đại bí cảnh, xem ra ngươi tiến bộ không nhỏ, có thể hay không lộ ra một hai xích viêm tử cẩn thận mà hỏi. Tạm thời giữ bí mật Giang Lâm liếc mắt Xích Viêm Tử, ngươi nếu là chạy tới nói cho Nguyên Ninh, bị hù hắn không dám động thủ làm sao bây giờ? Chỉ cần Nguyên Linh cùng Ngao Khâm động thủ, nhã nhã cùng băng vô y lôi đình giết chết, cái này chống đi một trưởng lão vị trí, cũng tốt, bản trưởng lão am hiểu sức mạnh hệ hỏa, ngươi nếu có thể tại hỏa chi bí cảnh lĩnh ngộ được Tông sư hậu kỳ, không, Tông sư trung kỳ, bản trưởng lão liền ủng hộ ngươi Xích Viêm Tử nghĩ nghĩ, đạo, vậy liền đa tạ Xích Viêm Tử trưởng lão rồi. Giang Lâm cảm kích một tiếng, Xích Viêm Tử trưởng lão sát thực vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện, hai người đạp vào phi thuyền trạng vào dưới ngọn núi. Chương 216: Đêm nay chết là ngươi. Hỏa Chi Bí Cảnh, tại đạo sơn dưới đáy, nơi này đồng dạng là một mật động, bất quá lại là liên thông lòng đất, không biết sâu bao nhiêu, nội bộ lộ tuyến uốn lượn, giống như xoắn ốc. Đi đến cuối cùng, chính là Bí Cảnh, hai ngày về sau, ta tới đón ngươi xích Viêm Tử nói. Giang Lâm tiến vào Hỏa Diễm Bí Cảnh, không bao lâu, lại là một chiếc phi thuyền đến, nhã nhã, Băng Vô Ý cười phi thuyền mà đến. Chính là nơi đây a nhã, nhã nhã nhẹ giọng hỏi. Từ Băng Vô Ý lạnh như băng nói, ngươi chính là ở đây vì Giang Lâm hộ pháp đi thân ta thành đạo cửa chân nhân phụ trách giám thị ngươi để tránh ngươi phá hư tùy ngươi nhã nhã quát lạnh một tiếng ngồi xếp bằng mà xuống trong lòng đất giang lâm tốc độ cực nhanh rất mau tới đến cuối cùng nơi này đúng là một mảnh nham tương địa không phải hỏa diễm lực lượng hình thành mà là thật sự nham tương nhiệt độ nóng bỏng liền ngay cả giang lâm cũng theo đó như mảy bí cảnh ngay tại nham tương bên cạnh là bởi vì nham tương hỏa chi lực quá mức nồng đậm từ đó hình thành hỏa diễm bí cảnh hỏa diễm lượn lờ hình thành không gian tựa như lao tủ phong tỏa không gian bên trong hỏa diễm hỏa diễm lao tủ Đây chính là hỏa diễm bí cảnh. Giang Lâm xếp bằng ở hỏa diễm lao tù bên trong, cũng không có gì biến phát sinh, suy nghĩ một chút, mở ra năng lực cảm ứng. Ừ, năng lực cảm ứng phía dưới, hỏa diễm nguyên tố rõ ràng hiện hiện, hết thể huyền diệu tất cả đều bạo lộ ra, liên đối, còn có một kia dị dạng khí tức. Đây là nguyên minh khí tức. Giang Lâm trong lòng hơi động, cảm thụ được hỏa nguyên tố nhiễm khí tức, thể nội hỏa chi lực vận chuyển, dẫn dắt hỏa diễm lao tù lực lượng. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng chấn động truyền đến, tựa như dẫn động cả mấy, một bên nham tương quật lên, vô số hỏa diễm đồng thời phóng tới Giang Lâm thì ra là thế, xúc động bí cảnh, mượn nham tương chi lực, chỉ cần ta vận chuyển hỏa chi lực, dẫn dắt hỏa diễm lao tụ, cảm bẫy liền sẽ bộc phát. Giang Lâm trong lòng bình tĩnh, nhưng cũng không sợ. Nham tương hỏa diễm vọt tới, trong nháy mắt bị ngọn lửa lao tụ thôn vệ, bốn phía nhiệt độ lập tức tăng vọt, từng đạo hỏa diễm năng lực hóa thành từng đầu hỏa xà, cuốn lượn du động, thẳng đến Giang Lâm mà đến. Thủy Mộc. Giang Lâm lạnh nhạt một câu, quanh thân mông lung, một đạo mông lung không gian hình thành, bao trùm thân thể, bên ngoài một gốc cây nhỏ hư ảnh hiện hiện, phát ra xanh biếc quang mang, ngăn cách nhiệt khí. Hắn hôm nay Phương thức vận chuyển thuận tiện rất nhiều, chỉ cần thôi động bí cảnh là được rồi. Mặc dù nơi này sân nhà là hỏa chi bí cảnh, nhưng hai đại bí cảnh hộ thân cũng có thể tự vệ. Hỏa xa khó phá xanh biết quan mang, Giang Lâm tiếp tục vận chuyển hỏa diễm chi lực, lấy năng lực cảm ứng càng nộ. Ầm ầm. Theo Giang Lâm vận chuyển hỏa diễm chi lực, hỏa diễm lao tù dẫn dắt càng nhiều hỏa diễm đến, bí cảnh đạt được tăng cường, hỏa diễm uy năng đại thịnh. Giống như này trình độ, còn không phá được hai đại bí cảnh phòng ngự, trước cảm nộ cảnh giới lại nói. Giang Lâm đối với mình phòng ngự rất tự tin, cái này bí cảnh xúc động không tính là đặc biệt mạnh, nhiều lắm là tông sư hậu kỳ. nếu là hắn chỉ có tiên tiên hậu kỳ thực lực, thật đúng là sẽ chết tại cái này. nhưng hắn hai loại lực lượng đều đã đến tông sư đỉnh phong, dù là không phải sân nhà, cũng không sợ mảy may. năng lực cảm ứng phía dưới, hỏa diễm lao tù hết thảy, dần dần bị hắn nắm giữ, dẫn dắt hỏa diễm chi lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng hỏa xà dần ngừng lại, không còn đối với hắn làm ra công kích. giang lâm một chỉ điểm ra, một đạo hỏa quang rót vào lao tù, dẫn động lộ tuyến sửa đổi, hết thảy lắng lại. liên điểm ấy lực lượng còn muốn bày ra cả bấy, đối với hỏa diễm lực lượng nắm giữ cũng chỉ là da gia lông. Giang Lâm trong lòng bình tĩnh, đối với Nguyên Linh nắm giữ hỏa diễm chi thức, đã có hiểu biết. Linh ngộ hỏa hệ tông sư cảnh giới đỉnh điểm, Giang Lâm bắt đầu phục dụng cấm dược. Thường Viên cấm dược luyện hóa, Giang Lâm thực lực nhanh chóng tăng lên. Thời gian sử dụng không sai biệt lắm, hơn nửa ngày thời gian, thành tựu tông sư đỉnh phòng, bắt đầu tạo dựng bí cảnh, lấy lửa đan làm cơ sở, dựng bí cảnh, thủ hộ trái tim. Về sau, hắn ngũ Tạm đều có bí cảnh thủ hộ, muốn thương tổn hắn ngũ Tạm trước phá bí cảnh lại nói. Một ngày thời gian dần dần trôi qua, đêm khuya, xếp bằng ở bên ngoài hộ pháp nhã nhã nhắm mắt dưỡng thần trên thân khí tức nội liễm nhìn như ngủ thiết đi xếp bằng ở bên cạnh băng vô y ỉ chậm rãi mở hai mắt ra tay phải hơi đẩy hàn băng hiển hóa một trường ấn trên người nhã nhã vang một trường rơi xuống kinh khủng hàn khí ngưng tụ hàn băng đồng thời đánh vào nhã nhã thể nội Phốc phốc! huyết dịch phiêu tán rơi rụng nhã nhã bay thẳng ra ngoài trên không trung liên tục lộn mấy vòng rơi trên mặt đất thân thể lào đảo một mặt kinh ngạc nhìn xem băng vô ý ngươi dám ra tay với ta có người muốn giết ngươi băng vô y lạnh lùng đạo ai nhã nhã sắc mặt băng lãnh đương nhiên là ta. trong bóng tối, nguyên linh dậm chân mà ra, thần sắc lạnh lùng, muốn trách thì trách ngươi đắc tội thần minh. ngươi là người của thần minh nhã nhã biến sắc, âm hàn mà nói, thần minh tay, rồi thật là dài, đạo môn một vị hai vị chân nhân đều là thần minh người. bang vô y chân nhân cũng không phải một đạo thu kệnh thanh âm truyền đến, tràn ngập cười lạnh. bất quá, ngươi nói không sai, thần minh tay rất dài, một vị trưởng lão cũng là. ngao khâm nhã nhã lạnh lùng nhìn xem hát ám, người lên tiếng, là ở chỗ này, rất vinh hạnh, thần tử chú ý giang nhã nhã, vậy mà có thể nhớ kỹ ta thân thể khôi ngô bước ra hất cám thúc cây dâu quay nón mang theo sát cơ mà đến các ngươi ca ca nhã nhã sắc mặt trầm xuống nghĩ đến Giang Lâm vội vàng hướng bi cảnh cửa hàng mà đi với anh một đạo hàn băng kiếm khí chém xuống ngăn cản nhã nhã con đường phía trước băng vô y cầm kiếm mà đứng lạnh lùng nói ngươi không qua được Giang Lâm đã chết ở bên trong hiện tại sẽ đưa ngươi xuống dưới ngao khâm quát lạnh một tiếng thân hình chớp động một trường hỏa diễm trắng ngập chiếu sáng bầu trời đêm hỏa diễm lực lượng băng vô y hơi kinh ngạc ta coi là ngươi sẽ chỉ phong lực nếu không có phần này ẩn tàng ta như thế nào nịnh bợ xích viêm tử nguyên linh cười lạnh nói sát thực không có động thủ hắn chiến lược sát thực không được nhưng có ngao khâm cùng bằng vô ý là đủ rồi ngan yêu giận nhã nhã quát lạnh một tiếng quanh thân chiến y hiển hiện một trường kim quang sáng chói vạn yêu luyện thần y ngươi bây giờ trọng thương phía dưới lại có mấy phần phòng ngự ngao khâm cười lạnh một tiếng lệ trưởng ngang nhiên rơi xuống với anh song trưởng va chạm kinh khủng dư ba băng liệt đại địa hai người đồng thời rút lui ra ngoài không đúng lực lượng của ngươi ngươi không có thụ thương ngao khâm kinh ngạc nói đương nhiên bởi vì hôm nay chết Thanh âm lạnh như băng vang lên, trong suốt băng kiếm, cực hạn hàn ý, quét sạch bốn phía. Là ngươi, ngao khâm, băng vô y để ngươi, tiên vũ hàn băng băng vô ý lạnh lùng ánh mắt, không có chút nào cảm tình. Bốn phía mưa xuống nước, cấp tốc ngưng tụ thành băng châu. Nơi đây chính là hỏa diễm bí cảnh phụ cận, thủy chi lực ít. Thuốc lá của ngươi mưa hàn băng cái gì, còn có uy lực như thế? Ngao khâm biến sắc, kinh sợ thối lui mấy bước, đã thấy băng vô ý trong tay, nắm lấy u làm tứ phương không gian, giang lâm cho nàng thủy chi không gian. Nguyên linh, đi mau ngao khâm trầm giọng hét một tiếng, quanh thân sáng lên thanh sắc quan mang một trưởng phong lực, một cái khác trưởng hỏa diễm hung hực, hỏa chi lực bộc phát. Phong hỏa tề tụ, đây mới là ngao khâm toàn bộ bản sự, liền xem như tông sư đỉnh phong, hắn cũng có nắm chắc một trận chiến. Đi không được băng vô y con ngón đúng ra, một khối miếng băng mỏng bắn thẳng đến mà ra. Chương 217, Ngao Khâm làm loạn, đã bị chu sát. Đạo Sơn phía dưới, sinh tử chém giết. Bí cảnh bên trong, ngồi xếp bằng bóng người dần dần đứng lên, hướng cửa hang mà đi. Đạo môn trưởng lão, tông sư hậu kỳ, nhã nhã cùng băng vô y tuy có tông sư chiến lực, nhưng cảnh giới còn kém không ít, coi như có thể giết ngao khâm cũng muốn một đoạn thời gian. trưởng lão chi vị chỉ có 9 vị, lam phong sinh biến, lôi đỉnh thủ đoạn giết chết mới có thể thêm ra một vị. đến lúc đó lấy diệt trừ thần minh gian tế chi danh, thêm nữa một phần công lao, trưởng lão chi vị ai cũng không thể cùng hắn đoạn. đạo sơn chi đỉnh một chỗ thần bí bí cảnh bên trong, lôi đỉnh phích lịch điện quang tung hoành, một người trung niên nam tử ngồi xếp bằng lôi đỉnh bí cảnh bên trong, tinh quan bốn phía lôi đỉnh diễn biến. đạo chủ ngồi xếp bằng, ánh mắt sùng kính mà nhìn trước mắt nam tử, cung kính nói, sự tình chính là như thế, ta muốn thiết phó đạo chủ trước. Nhường ra một tôn trưởng lão vị trí, lưu cho Giang Lâm. Thế hệ này đạo môn đệ tử, trước có Băng Vô Ý, Thông Huyền, Nguyên thanh, Thái Dịch, bốn vị tuổi trẻ tông sư, chiến lực đều không tụ, trong đó Băng Vô Ý mạnh nhất, Lai Lịch cũng có chút vấn đề. Bây giờ nghe ngươi lời nói, Giang Lâm đã cái sau vượt cái trước, lại có không nhỏ giá tâm, nếu để cho ra một tôn trưởng lão chi vị, còn lại bốn người như thế nào xử lý? Nam tử trung niên cao mày nói. Việc này ta cũng có sổ lo, Băng Vô Ý dù sao có vấn đề, không thể đem đại quyền giao cho nàng, may mắn nàng không có quyền lợi chi tâm. Chỉ câu tự mình tu luyện, ngược lại là dễ làm, còn lại ba vị, còn thiếu một tôn trưởng lao danh nghịch." Đạo chủ Suy Tư nói. Một tôn nam tử trung niên suy nghĩ nói, "Ngươi là muốn cho ba người tranh đoạt?" "Chính là, Giang Lâm bây giờ cống hiến quá lớn, đầu tiên là tự thân công lao, bây giờ lại có tông sư bí cảnh, ngũ hành đại tông sư công pháp, nếu là thực lực đạt tới, ta liền xem như không cho hắn đảm nhiệm trưởng lao, cũng tại lý không hợp đạo chủ trầm tư nói." "Công lao có thể tích lũy, nếu là thần minh lời nói siêu việt đại tông sư cảnh giới sắp xuất hiện, thiên địa lần nữa lại biến, đây đều là thật sự, đến lúc đó cường giả đem không ngừng đi lên." Đại Tông sư cũng sẽ không như thế khan hiếm, trưởng lão không còn là Tông sư có thể đảm nhiệm. Nam tử trung niên hờ hững nói, Thái thượng trưởng lão có ý tứ là Giang Lâm trưởng lão vị trí cũng không cho đạo chủ cao mày nói. Việc này chờ Giang Lâm từ bí cảnh ra, ta tự mình tới một hồi mới quyết định Nam tử trung niên trầm mặc một lát, đạo, phải, đạo chủ túi người hành lễ rời khỏi lôi đỉnh bí cảnh, đạo sơn phía dưới nhã nhã liên thủ với băng vô ý ỉ ngao khâm rơi vào hạ phòng, cho dù phong hỏa chi lực song thuộc tính cường đại cũng xa không phải hai người đối thủ. Băng vô ý ý, thần minh nhớ kỹ ngươi. Ngao Khâm ánh mắt âm trầm, quanh thân phong hỏa chi lực chiếu rọi, xanh hồng quang mang chiếu sáng giữ tận khuôn mặt. Ngươi còn chưa xứng uy hiếp ta băng vô ý âm thanh lệnh lùng nói. Vạn yêu nằm, nhã nhã quát lệnh một tiếng, Vạn yêu đi theo, hội tụ trường lực, hóa thành che trời đại thủ, chấn áp mà xuống. Gió hỏa ấn, Ngao Khâm quát lên một tiếng lớn, phong hỏa chi lực xen lẫn, ngưng tụ một chiếc đại ấn, giống như Tiểu Sơn, đồng thời đón lấy nhã nhã cùng băng vô ý. ý. Anh, Vạn yêu trường lực, Hàn băng kiếm mang, đồng thời rơi xuống, hai cỗ lực lượng đồng thời bùng phát, cùng gió hỏa ấn đụng vào nhau, ầm vang ở giữa phong hỏa chấn động, đại ấn hiện vết rách. đúng lúc này, ngao khâm trong tay hiện lên một tầng kim quang, sáng chói đến cực điểm, lắc người mở mắt không ra, tự thân phi thân trở ra. thiên hoàng đế vẫn nhã nhã cùng băng vô y đồng thời lên tiếng, hai mắt nhịn không được đóng lại, bước chân vì đó mà ngừng lại. hừ, còn tốt thần tử cho báo danh thủ đoạn, rời đi trước, nhìn tình huống trở ra. ngao khâm nói nhỏ một tiếng, bay ngược thân thể đột nhiên ra tốc. ông, đúng lúc này, thiên địa chấn động, xoát rung động, một đạo kiếm khí dòng sông hiện lên, ngăn trở con đường phía trước. một gốc xanh biết cây nhỏ, cắm dễ hư không dễ cây giống như dây leo lan tràn mà ra, phong tỏa ngao khâm bốn phương tám hướng, hỏa diễm lượn lờ, hóa thành lao tụ, bao dung cây nhỏ, kiếm khí dòng sông, tương tự bao vây lấy ngao khâm. cứ đi như thế, nhã nhã tử cũng không thể ném. Giang Lâm dậm chân mà đến, bước ra một bước, sóng nước lưu chuyển, phía sau xanh biếc cây nhỏ mở rộng cành cây, hỏa diễm lượn lờ, lại lấy mặt đất vì nhiên liệu cháy hừng hực. Giang Lâm, ngao khâm biến sắc, không thể tin nói, ngươi sao có thể có thể trả còn sống? Không có khả năng, ta động tay động chân. Một bên mặt đất, Nguyên Linh suy yếu ngã xuống đất lên tiếng kinh hô. Chút bản linh ấy cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, hạo đãng như rồng, một trường thẳng bức Ngao Khâm mà đi, ngươi cũng tiếp ta một trường. Giết, thật coi chúng ta người có thể lấn cho dù chết, cũng muốn ngươi chôn cùng." Phong hỏa lại xuất hiện, Ngao Khâm gầm thét một tiếng, sách trưởng đáp lại. "Tam quang hội tụ." Giang Lâm một trường thôi động, tam đại bí cảnh đồng thời chấn động, thủy mục lửa ba loại lực lượng song hành mà ra, tận nạp một chưởng bên trong. "Oeng." một chưởng rơi xuống, sóng máu phun ra, Ngao Khâm thân hình du lên giống như diều đất, dây, bay tứ tung ra ngoài, kiếm khí dòng sông, xanh biếc cây nhỏ, hỏa diễm lao thủ, đồng thời xông vào ngao khâm trong thân thể. Ầm ầm. Âm vang như bạo, xương cốt đứt gãy, ngũ tạng cố nát, sinh tử đã định. Lớn, đại tông sư. Không thể tin, khó mà tin được, ngao khâm hai mắt mở to, trước khi chết nhìn chằm chằm Giang Lâm, không thể tin được, một trưởng này lại có đại tông sư chi lực. Kaka, nhã nhã bước nhanh về phía trước, đi vào Giang Lâm bên cạnh, ngạc nhiên nói, chúc mừng ca lại tiến một bước. May mắn mà có nhã nhã Bang Ca ca ngăn lại gia hỏa này Giang Lâm nắm nhã nhã, cười nói: "Vừa rồi hắn nói, đại tông sư, ngươi đã bước vào đại tông sư Băng Vô Ý chậm rãi đi tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn. Chưa từng đến, nhưng ngươi vật trong tay, đủ để cho thực lực ngươi tăng lên mấy phần, vật kia ta làm Giang Lâm thản nhiên nói. Ngươi đã không kém gì cùng cảnh giới ta Băng Vô Ý thanh âm lạnh như băng bên trong, tràn đầy phức tạp cảm xúc. Ca ca mạnh hơn ngươi nhiều, ca ca thế nhưng là ngũ hành đều có nhã nhã ngẩng đầu, giống như nói chính nàng đồng dạng. Ngô Băng Vô Ý liếc mắt nhã nhã, ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi?" Ngũ hành đều có, ba loại lực lượng đã không kém gì ta, ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, thành tựu tông sư, cũng có thể triệt để mạnh hơn ta. Nhưng là, Giang Lâm nếu là ngũ hành lực lượng đều tăng lên đi lên, ngươi cũng đánh không lại. Ngươi còn như thế vui vẻ. Ngươi thật sự đem bắt Hoang thực yêu quốc đã quên, trong lòng chỉ có Giang Lâm. Nhã Nhã cũng rất mạnh, chờ ca ca lên làm trưởng lão, liền làm yêu cho Nhã Nhã ăn, để Nhã Nhã thành tựu tông sư Giang Lâm cười nói, ưng thuận hứa hẹn. Cảm ơn ca ca, Nhã Nhã vẻ mặt tươi cười, thật cao hứng, vì Giang Lâm cảm thấy cao hứng cái này nguyên linh xử lý như thế nào băng vô y lạnh giọng hỏi vừa rồi đều quay xuống giang lâm hỏi đương nhiên nhã nhã làm việc ca ca yên tâm nhã nhã ngâng tay lên cơ đều ở nơi này ca ca lại lập xuống đại công lao lần này trưởng lão khẳng định không có vấn đề vậy liền mang lên nguyên ninh cùng ngao khâm tiến đến tìm được chủ giang lâm đạo sự tình đã thành ngao khâm đã chết chứng cứ nơi tay lời nói mới rồi cũng quay xuống còn có băng vô y cái này chứng nhân tại công lao này thỏa thỏa muốn trưởng lão vị trí cũng không có vấn đề băng vô y lấy ra phi thuyền tiến đến thấy một lần đạo chủ Tần thuyền Phi hành đến nửa đường, đạo chủ cùng mấy vị trưởng lão xuất hiện trong tầm mắt, cưỡi phi thuyền mà xuống. Giang Lâm, Băng Chân Nhân, Nhã Nhã Đạo Hữu, các ngươi già, vừa rồi dưới núi trận pháp ba động, phát sinh chuyện gì xích viêm tử lên tiếng hỏi. Đạo chủ, Ngao Khâm làm loạn, đã bị Chu Sắt Giang Lâm dẫn theo Ngao Khâm thi thể, thản nhiên nói. Cái gì? Ngao Khâm trưởng lão cuối cùng là chuyện gì xảy ra đạo chủ bọn người biến sắc, nhìn về phía Giang Lâm ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Chương 218, lần này để chống. Giang Lâm muốn làm trưởng lão, đạo môn hai vị trưởng lão trở về, Giang Lâm tiến vào bí cảnh bấy quan. Sau khi đi ra, liền giết một vị trưởng lão. Mặc kệ là nguyên nhân gì, có hay không lý do, đạo chủ cùng còn lại trưởng lão, trong lòng không có lòng nghi ngờ, kia là giả. Đạo chủ, Giang Lâm lòng lang giả thú, vu oan hám hại, vì lên làm trưởng lão, không từ thủ đoạn a nguyên linh khản cả giọng la lên. Giang Lâm quan chủ, việc này hy vọng ngươi có thể cho một lời giải thích đạo chủ trầm giọng nói. Đi lên trước bàn lại, Giang Lâm làm ra, cũng là vì đạo môn Giang Lâm bảo đảm nói. Bên kia đi lên lại nói đạo chủ cùng mấy vị trưởng lão liên nhau, điều khiển phi thuyền, bay về phía sơn núi Trở lại đại điện. Giang Lâm trực tiếp đem ghi âm, toàn bộ chứng cứ bày ra đến, còn có nguyên linh chứng cứ. Những chứng cứ này, người đến từ đâu đạo chủ cùng mấy vị trưởng lao sắc mặt tâm trầm, ngoại trừ thần minh, còn có không ít chứng cứ phạm tội. Nếu như xuất ra đi, lại là có hại đạo môn môn phong sự tình. Nhân các Giang Lâm thản như nói, ta vốn không muốn xuất ra, vốn cho rằng nguyên linh có thể hối cải, vì đạo môn môn phong lựa chọn giản xếp ổn thỏa, nhưng không ngờ, xích viêm tử trưởng lão cũng đang tính kế bên trong, gây tẩm xích viêm tử khí gấp. Nếu là không có ghi âm, hắn còn chưa nhất định tin tưởng, nhưng có ghi âm kia là nguyên linh chính miệng lời nói, vì định bợ hắn, đến lúc đó đem tội ác giá họa tại trên đầu của hắn. đến lúc đó giang lâm vừa chết, bí cảnh là hắn trưởng quản, nhã nhã như cũng chết tại hỏa diễm chi lực dưới, lại từ băng vô y làm chứng, xích viêm tử nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. bọn hắn liên là ta, để ta xuất thủ, ta vì bắt chứng cứ, tương kế tiểu kế băng vô y lạnh lùng nói, đã sớm thương lượng xong, lúc này, đương nhiên là đem bọn hắn toàn bộ bán. băng vô y ngươi cũng không phải vật gì tốt, ngươi dám nói, ngươi khi đó liền không có hợp tác với ta qua nguyên linh sắc mặt giữ tận, dù sao vạch mặt hắn cũng không sợ nói ra, ư đạo chủ như mày, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. việc này ta biết được giang lâm đạo, ô quang linh trưởng lão hiếu kỳ nói, giang lâm, ngươi cũng biết, băng vô ý cùng nguyên linh có hợp tác, biết, không biết chủ hòa mấy vị trưởng lão, có từng biết, ta có một vị hảo hữu, tên là lục thiên Tủ giang lâm hỏi, hơi có nghe thấy, cũng là một vị kỳ tài, am hiểu hỏa mục hai loại lực lượng xích viêm từ đạo, chính là băng chân nhân yên vũ hàn băng, trùng hợp có thể khắc chế lục thiên tử, lúc trước ta cùng thần minh là lúc, có người tìm băng chân nhân, cầu được yên vũ hàn băng giang lâm giải thích nói lúc ấy ta cùng băng chân nhân vốn không quen biết, băng chân nhân cũng không rõ ràng là vì đối phó bằng hữu của ta. ngày đó nguyên linh tự mình cầu lấy, xem ở cùng là đạo môn người, ta nếu không cho, có hại đồng môn chi nghi băng vô ý lãnh đạo địa đạo. thì ra là thế đạo chủ giật mình nói, đánh lắm ngươi chính là vì tư lợi, nếu không có đầy đủ lợi ích, ngươi sẽ xuất ra yên vũ hàn băng nguyên Ninh cười lạnh nói, nếu không có đầy đủ lợi ích, ta cũng không cho ngươi quảng Ninh cười lạnh nói, ta lại hỏi ngươi, băng chân nhân, khi nào biết thân phận của ngươi là đang cầu xin yên vũ hàn bằng trước đó, vẫn là về sau về sau băng vô ý lãnh đạo đạo trước đó là trước kia nàng biết rõ ta thần minh thân phận còn cùng ta hợp tác phan quang linh một trưởng vỗ tại nguyên linh trên chán huyết thủy chảy xuôi khí tức đoạn tuyệt hầu nôn loạn ngữ. ở trước đó băng chân nhân một mực tại bí cảnh tiềm tu một tháng chưa đi ra ngoài như thế nào nhận biết ngươi còn dám loạn chúng ta nỗi lòng không tệ địa mấy bản đạo chủ có thể làm chứng giang thành sự tình trước đó băng chân nhân một mực tại tiềm tu cũng không cùng nguyên linh từng có tiếp xúc đạo chủ nói ra quen biết ngày hẳn là băng chân nhân đột phá thông sư đạo môn ăn mừng thời điểm kia là lần thứ nhất gặp mặt, phải băng vô ý gật đầu. vậy liền cùng băng chân nhân không quan hệ, lần này băng chân nhân cũng lập xuống đại công lao, ngăn trở ngao khâm cùng nguyên linh, không biết muốn cái gì khen thưởng đạo chủ hỏi. không cần, đạo môn cho ta đã đủ nhiều băng vô ý lạnh lùng nói. giang lâm quán chủ đâu đạo chủ nhìn về phía giang lâm. trưởng lao chi vị, không còn cầu mong gì khác giang lâm đạo. trưởng lao chi vị, can hệ trọng đại, tạm thời còn chưa xác định đạo chủ khổ sở nói. giang lâm ngước mày, nhìn về phía ngao khâm thi thể, bây giờ ngao khâm đã chết, trưởng lao chi vị trống chỗ, ta công lao, thực lực đều đã đầy đủ, nếu có hoài nghi, đều có thể thử một lần. Dứt lời, Giang Lâm vận chuyển lực lượng, tam hệ tông sư, thêm chút che giấu, bạo phát đi ra, đều là tông sư hậu kỳ. Tông sư hậu kỳ đạo chủ cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, kinh hãi và phần. Cái này đi một lần bí cảnh, liền trực tiếp đến tông sư hậu kỳ. Tông sư hậu kỳ yêu cầu, ta đã đạt đến Giang Lâm thản nhiên nói, tông sư đỉnh phong, tạm thời liền không bại lộ, để tránh sợ. Giang Lâm, đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai, theo ta đi gặp đại tông sư, mời đại tông sư định đoạt. Đạo chủ trầm giọng nói, Đại tông sư tốt Giang Lâm suy nghĩ một chút, đáp ứng, cùng Nhã Nhã rời đi. Giang Lâm tuần tự tiến vào nước, mục, lửa, tam đại bí cảnh, phía trước hai cái bí cảnh, chờ đợi hai ngày, ra chính là tông sư Hậu Kỳ, Hỏa Chi bí cảnh chờ đợi một ngày, cũng là tông sư Hậu Kỳ. Cái này tăng lên có phải hay không có chút quá nhanh. Người bình thường, liền xem như Cẩm Ngộ, cũng cần không ngừng thời gian, cho dù là Băng Vô Ý loại thiên tài này. Băng chân nhân, ngươi khi đó bỏ ra bao lâu, mới mò thấy Thủy Chi bí cảnh đạo chủ nhìn về phía còn chưa rời đi Băng Vô Ý. Ấy. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng mò thấy. Thiên Ngoại Hưu Thiên băng vô ý trầm mặc một lát, đạo. Tại nhìn thấy Giang Lâm trước đó, nàng cho là mình mò thấy, chỉ cần mượn nhờ thủy chi lực tu luyện, bí cảnh lại không trợ rút. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, mình cách hiểu rõ bí cảnh còn xa vô cùng. Giang Lâm mới thật sự là mò thấy, chỉ dùng hai ngày. Băng chân Nhân, vô luận ngươi cùng Thần Minh phải chăng còn có liên hệ, hy vọng ngươi có thể giữ lại Giang Lâm tại bí cảnh sự tình đạo chủ trầm trọng đạo. Ta đã biết băng vô ý thản nhiên nói. Băng chân Nhân xuống dưới nghỉ ngơi đi đạo chủ thở dài. Băng vô ý nhấc chân lên, lại dừng một chút. Ta ủng hộ Giang Lâm đương trưởng lão. Nói xong, không còn lưu lại, bước nhanh rời đi. Băng vô y biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng, không biết có thể hay không tín nhiệm đạo chủ yếu đốt thở dài. Mấy vị trưởng lão thần sắc nặng nề, thế hệ này đạo môn xuất hiện không ít thiên tài, Giang Lâm không ra, lấy băng vô ý là thứ nhất, đáng tiếc, tiên thiên tài này, bọn hắn không dám quá mức tín nhiệm. Nếu như là đạo môn bồi dưỡng được đến, công pháp cũng là đạo môn, bọn hắn đã sớm bị thách trách nhiệm. Nhưng băng vô ý nghĩa, công pháp không phải xuất từ đạo môn, xa so với đạo môn công pháp phẩm chất cao hơn, không cần người dạy, hoàn toàn là tự học thành tài nhưng tự học thành tài có thể luyện đến nước này ai dám tin dù là hiện tại Giang Lâm bọn hắn cũng có chút không dám tin đều đi nghỉ ngơi đi ngày mai chờ Đại Tông sư quyết định đạo chủ khoát tay nói đạo chủ mặc dù có thể quyết định rất nhiều chuyện nhưng Đại Tông sư mới là lớn nhất người cầm quyền nếu như Đại Tông sư có thể thông qua hắn cũng không có áp lực nghe lệnh chính là nếu như Đại Tông sư không đồng ý cho dù là hắn cái này đạo chủ cũng vô pháp vi phạm Giang Lâm về đến phòng không có vội vã nghỉ ngơi mà là quen thuộc tự thân lực lượng lại lấy năng lực cảm ứng cảnh ngộ giữa thiên địa thủy hỏa ba loại lực lượng, tìm tòi giữa thiên địa, ba loại lực lượng sắp xếp. Chương 219, cũng nên tìm lý do. Giang Lâm ngồi xếp bằng trên giường, giữa thiên địa thủy, mộc, hỏa, ba loại lực lượng nguyên tố tràn ngập quanh mình. Giữa thiên địa, lấy ngũ hành làm căn cơ, các loại lực lượng nguyên tố tràn ngập, đâu đâu cũng có. Ba loại lực lượng đạt tới tông sư đỉnh phong, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được ba loại lực lượng tồn tại. Đặc biệt là thân thể chịu đựng rèn luyện, để hắn đối với cái này ba loại lực lượng, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần nhất niệm điều động, tự thân lực lượng những nơi đi qua, ba loại nguyên tố đều sẽ gặp giận dữ theo hắn ý niệm mà động nhất niệm lên dòng nước minh ngung nhất niệm sinh sinh cơ giản rào nhất niệm động liệt diễm ngập trời ba loại lực lượng trưởng khống tùy tâm lô hỏa thuần thanh nếu là ngũ hành đều đạt tới tông sư đỉnh phong ta lẽ ra có thể cảm nhận được thiên địa ngũ hành chi lực giang lâm trong lòng tin tưởng vững chắc thực lực mình còn có chỗ tăng lên tình trạng như thế đã để hắn có thể so với đại tông sư sơ kỳ nếu là ngũ hành tề tụ mới là cùng giai vô địch cái này vô địch bao quát bát hoang giới thậm chí nhã nhã cũng ở bên trong bây giờ đạt tới tông sư đỉnh phong Giang Lâm lực lượng vận dụng kỳ diệu tới đỉnh cao, không kém hơn băng vô ý đối tự thân lực lượng nắm giữ, cũng làm cho hắn trận pháp chi lực cao hơn một tầng. Chỉ cần tâm niệm động, liền có thể dẫn dắt thiên địa chi lực thành trận, vị trí, quanh thân đều là trận pháp, xa so với trước đó mình vận dụng lực lượng cấu tạo muốn tới nhanh, tới mạnh. Đối phó ngao khâm thời điểm, Giang Lâm dùng chính là chiêu này, lấy thiên địa chi lực thành trận ngăn cản. Quen thuộc thiên địa chi lực, Giang Lâm bắt đầu lấy ngũ hành lực lượng rèn luyện thân thể, đã nếm đến chỗ tốt hắn, tự nhiên muốn cố gắng gấp bội. Một đêm trôi qua, sáng sớm đạo chủ tự mình đến nhà mời Giang Lâm lên núi cưới phi thuyền, nhã nhã lưu tại trại viện tiến đến gặp đại tông sư chỉ có Giang Lâm cùng đạo chủ mặc dù nhã nhã có chút không yên lòng nhưng Giang Lâm dưới sự kiên trì cũng chỉ có thể nghe lời đối mặt đại tông sư nhã nhã thực lực còn chưa đủ chờ nàng hoàn toàn đem bản thể huyết mạch hóa nhập cỗ này phó thể thành tựu tông sư có lẽ có thể Tần thuyền tốc độ cực nhanh có khác một cỗ phong lực chống rông xuất hiện thôi động phi thuyền nhanh chóng tiến lên trên đỉnh núi xương trắng lượn lờ linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra liền ngay cả Giang Lâm ánh mắt cũng nhận ảnh hưởng. Tân thuyền dần dần đáp xuống đỉnh núi, một khối bằng phẳng mặt đất, một khối bóng loáng phong bích, sáng ngời có thể dùng làm gương, dùng. Đạo chủ thu hồi phi thuyền, mang theo Giang Lâm đi vào vách đá trước đó, cung kính nói, đạo chủ mang theo Giang Lâm quan chủ, cầu kiến lôi thiên lâm thái thượng trưởng lão. Vào đi. Một đạo hùng hậu tiếng nói truyền đến, vách đá nổi lên liên y liệt, tịch liệt sóng gió nổi lên. Đi thôi, đạo chủ dẫn đầu bước vào trong vách đá, xuyên thẳng qua đi vào. Giang Lâm theo sát phía sau, tiến vào vách đá. ầm ầm, lôi đỉnh rung động, từng đạo lôi xả đầu, mấy chục đạo lôi trụ đánh rớt lại xảo rượu bổ ra hai người, một người trung niên nam tử, xếp bằng ở trên một tầng đá, mặc cho trung quanh lôi đình đánh rớt, vững như bản thạch, bình tĩnh nhìn xem hai người. "Xin chào Thái thượng trưởng lão, vị này chính là phục hư quán chủ Giang Lâm đạo chủ cung kính đạo." Ừ Thái thượng trưởng lão Lôi Thiên Lâm, khẽ bước cẩm, ánh mắt chuyển hướng Giang Lâm, ba loại thuộc tính tông sư, chính là Giang Lâm hiển lộ tông sư hậu kỳ tu vi, tam quan hội tụ, vẫn như cũ giữ lại một phần thực lực. "Đạo chủ đi ra ngoài trước đi, ta cùng phục hư quán chủ nói chuyện Lôi Thiên Lâm thản nhiên nói. "Phải đạo chủ cung kính thi lễ, rời khỏi bí cảnh." Đạo chủ rời đi, bí cảnh bên trong chỉ còn lại Lôi Thiên Lâm cùng Giang Lâm hai người. "Xin chào Thái thượng." Giang Lâm vừa mới mở miệng, đã thấy một cỗ sát cơ đánh tới, Lôi Thiên Lâm đầu ngón tay lôi đỉnh tạo động, một đạo màu lam lôi xả buôn tẩu mà đến. "Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Giang Lâm biến sắc, thân hình nhanh chóng tối lui, quanh thân sáng lên nóng bỏng hỏa diễm, dây lát hóa một cái biển lửa. Tại cái này lôi đỉnh bí cảnh, còn có như thế hỏa năng, ngươi không tệ, Lôi Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tâm trầm "Nhưng ngươi còn nhớ, ngươi giết chết Lôi quán chủ." "Ngươi?" Giang Lâm trong lòng trầm xuống lôi xà đã xé liệt hòa biển, càng là dẫn động bí cảnh uy năng, uy lực tăng gấp bội, mang theo sát cơ ngập trời mà đến. Nguy cơ phía dưới, giang lâm không dám bảo lưu, xanh biết cây nhỏ hiện hiện đỉnh đầu, hỏa diễm lao tủ hiển hóa quanh thân, ngông lung hơi nước, cấu tạo không gian, một thân tu vi đã là tông sư đỉnh phong, tam quang hội tụ thủy mục hỏa ba đại tông sư đỉnh phong chi lực, đồng thời cấu tạo bí cảnh thủy mục hỏa ba loại lực lượng, đồng thời ngưng tụ thành trận. ầm ầm, vang vang động trời, lôi đỉnh đầu, tam phá diện, cùng bạo lực lượng vỡ bờ từ phương, giang lâm còn chưa kịp phản ứng trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, một ngụm lịch huyết trực phún mà ra. ngươi rơi xuống trên mặt đất, lôi xà lại đến, sắp thực hóa thành dây thừng, trói buộc toàn thân, mặc cho giang lâm rẽ ruổi như thế nào, cũng khó có thể tranh đoạn. tốt thực lực, tại lôi bĩ cảnh còn có thể lấy vết thương nhẹ tiếp ta một kích, ngươi chi thực lực có thể so với đại tông sư sơ kỳ. ngồi xếp bằng lôi thiên lâm đã đứng lên, chậm rãi đi vào giang lâm trước người, vẫn là quá bất cẩn, lại không nghĩ tới đạo môn bên trong cấu kết nghiêm trọng như vậy, dung túng phạm tội, đúng là đạo môn thái thượng trưởng lão giang lâm âm lanh mà nhìn xem hắn đứng lên đi, ngươi chi thực lực, ta đã hiểu. Lôi Thiên Lâm nhất phất tay, lôi xả tiêu tán, đạm mạc nói, ngươi vừa rồi hiển lộ là tam đại bí cảnh. Không tệ Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, đừng tấm lấy cái mặt thối Lôi Thiên Lâm thản nhiên nói, Ừ ngươi không giết ta Giang Lâm mẹ hoặc, giết ngươi làm gì Lôi Thiên Lâm biến lặng. vị kia Lôi Quán chủ, cùng ta có quan hệ gì? Lôi Thiên Lâm kinh ngạc nhìn xem hắn, ta có nói, cùng Lôi Quán chủ có quan hệ. vậy ngươi vừa rồi Giang Lâm ra mặt coi lại, Lôi Thiên Lâm trầm ngâm dưới, nói, đánh ngươi một cái tát, cũng nên tìm lý do. Giang Lâm, ngươi cái quái gì vậy, chờ đó cho ta, chờ ta thành tiểu đại tông sư, đem ngươi đè xuống đất ma sát. Đến lúc đó, ta lý do đều không tìm. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, ngươi thiên phú tốt như vậy, chớ lãng phí, tại cái này Lôi đỉnh bí cảnh lĩnh hội một phen, nhìn ngươi có thể hay không làm được Lôi thiên lâm đạo. Cái này Lôi đỉnh bí cảnh Giang Lâm nhìn xem bốn phía buôn tẩu lôi xạ, rơi xuống lôi trụ, không tâm động, kia là giả, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt, ta lấy ngũ hành đều có, biết rõ tham thị thâm đạo lý, chờ ta ngũ hành đại thành, lại đến không mượn. Bên cạnh có cái đại tông sư, mình năng lực cảm ứng mặc dù lợi hại, nhưng một khi cảm ngộ, đến lúc đó tiếp xúc lôi đình, sửa đổi phương thức vận chuyển, quá mức kinh người, vẫn là không triển lộ. Mà lại, mình ngũ hành còn không có tu thành, lại nhiều làm một loại thuộc tính ra, đối với mình trợ giúp không phải rất lớn. Chỉ ít, hắn không biết, lôi như thế nào cùng ngũ hành tổ hợp khai trận, chờ mình thành tiểu đại tông sư, lại đến thử một chút còn tạm được. Đương nhiên, còn có một chút trọng yếu nhất, đó chính là lại tu luyện một loại lực lượng, hắn không biết để chỗ nào, ngũ hành thả ngũ tạm vừa vặn, cái này lôi thuộc tính, không có thả, nghị lại nói đã ngươi tự mình lựa chọn cự tuyệt, vậy ta cũng không nói Lôi Thiên Lâm cũng không miễn cưỡng. Nói tiếp, thương lượng chính sự trước đó, ta còn có một cái nghi vấn. Mời Thái thượng trưởng lão nói thẳng, ngươi vì sao muốn ẩn giấu thực lực? Ban sơ thời điểm, chỉ là đơn thuần thói quen, giữ lại một phần thực lực, chính là nhiều một phần sức tự vệ, đến đêm qua, Ngao Khâm sự tỉnh, để cho ta càng thêm không dám bại lộ, Đạo môn bên trong, địch ta khó phân. Chương 220, địa vị cao, tốt kiếm tiền. Đạo môn bên trong, địch ta khó phân. Liên trưởng lão đều là người của thần minh ai dám can đoan? không có càng nhiều thần minh người vậy ngươi lại là ôm loại nào mục đích tiến vào đạo môn lôi thiên lâm chất vấn ta là bị kéo vào được mạnh kéo giang lâm một mặt yêu thương có cái thần côn quả thực là nói ta là phục hư truyền nhân muốn kéo ta nhập đạo cửa ta có thể làm sao lôi thiên lâm còn giống như thật sự là vậy bây giờ ngươi lại ôm loại nào mục đích muốn trưởng lão chi vị lôi thiên lâm tiếp tục hỏi bởi vì trưởng lão dễ làm sự tình có quyền lực a tốt kiếm tiền a không đúng là có địa vị có thể ưu tiên mua sắm phạm tội yêu quái giang lâm chính tiếng nói lôi thiên lâm trường lão địa vị cao, có quyền lực, tốt kiếm tiền. cái này mẹ nó không phải nói là có đức độ chính nhân quân tử a. cái này mẹ nó đến kiếm tiền, biết người không rõ, gặp người không quân a. mua sắm phạm tội yêu quái tìm người các lôi thiên lâm như có điều suy nghĩ nói. đúng, em gái ta nguội hỉ hoan nan yêu giang lâm không có dấu diếm, cái này cũng dấu diếm không được, chắc hẳn lôi thiên lâm tâm bên trong có ít. đạo chủ có thể miễn phí lôi thiên lâm tràn ngập thâm ý địa đạo. cho nên ta bước kế tiếp đương đạo chủ, ta đều ba loại lực lượng tông sư đỉnh phong, có thể so với đại tông sư giang lâm nạo khí địa đạo. Lôi Thiên Lâm ngốc trệ, ngươi mẹ nó thật đúng là dám nói, tuyệt không gần tăng a. Việc này đương trưởng lão, bước kế tiếp chính là đương đạo chủ. Ngươi thế nào không lên thiên đâu? Ta hạ hạ bước, chính là đương thái thượng trưởng lão, ngự không phi hành đại tông sư Giang Lâm nói tiếp, đồng thời chú ý đến Lôi Thiên Lâm sắc mặt. Ngươi thật mẹ nó muốn lên thiên. Giang Lâm, ngươi phải biết, đạo môn thiên tài không ít, tông sư không chỉ ngươi một vị, đều nhìn chằm chằm trưởng lão vị trí Lôi Thiên Lâm nhắc nhở. Có ý kiến, để hắn tới tìm ta Giang Lâm khinh thường nói, ba loại thuộc tính tông sư đỉnh phong, chiến lực có thể so với đại tông sư, ta còn sợ bọn hắn. Ngươi xác thực không cần sợ. Lôi Thiên Lâm tâm trung than nhẹ, nói: Ta lại hỏi ngươi, ngươi làm tới trưởng lão, ngoại trừ kiếm tiền, mua yêu quái, còn muốn làm gì? Còn muốn làm gì Giang Lâm suy tư một lát, thử dò xét nói: Vớt tiền nhiều hơn, mua càng nhiều yêu quái. Ta hỏi là ngươi như thế nào phát triển đạo môn, dự định có gì làm Lôi Thiên Lâm mặt đen lại nói. Liên mẹ nó nghĩ đến kiếm tiền cùng mua yêu quái, ngươi liền không thể muốn chút khác, kiên quyết nói theo cửa phương châm đi, tuân thủ đạo môn phát triển xem. Đừng nói những ngày nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói, cẩn thận ta không đáp ứng Lôi Thiên Lâm trực tiếp đánh gây hắn. Âm Thanh Lạnh lùng nói, "Đây cũng là cam đoan của ngươi, ngày sau nếu là trệ hướng lời hứa của ngươi, Đạo môn sẽ tước đoạt ngươi trưởng lão chi vị." Đạo môn bây giờ đã là nhân quốc cự vô phách, cùng Phật môn sánh vai cùng, liền xem như tại yêu quốc cũng có ảnh hưởng cực lớn lực. Giang Lâm Nghiêm sắc mặt, nói, "Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Thần Minh nhảy vui sướng, càng là đẩy ra thành thần thiên bảng, muốn tuyển ra thiên hạ đệ nhất nhân đến, cái này rõ ràng là nghĩ bao trùm đạo cùng Phật." Sau đó thì Sao Lôi Thiên Lâm đạm hỏi, "Ta cùng Thần Minh thần tử từng có tiếp xúc, trước đó đặt thù mời, còn chém qua một vị, biết bọn hắn cường đại?" Thần tử cơ bản thực lực đều không kém gì đạo môn trưởng lão, thiên tư đáng sợ hơn." Giang Lâm âm thanh lạnh lùng nói, chờ đến đệ nhất nhân kể ra, bọn hắn xuất thủ đánh bại, bên kia thuận lợi trở thành bao trùm đệ nhất thiên hạ chân thần tử, bọn hắn lại lẫn lộn một phen, nhận định mình là đại khí vận người. "Ngươi có nắm chắc, cùng thần tử một hồi cơ bản thực lực, đều không thua đạo môn trưởng lão, vậy khẳng định có cao hơn cơ bản lôi thiên lâm đạo. Hiện tại không được, còn cần thủ, kim, hai loại lực lượng, đặt tới tông sư đỉnh phòng, ta mới có tự tin áp tất cả thần tử." Giang Lâm trầm giọng nói. Nếu như ngũ hành đều lấy tông sư đình phong, cùng giai bên trong, hắn có niềm tin tuyệt đối. Cho nên, nói tới nói lui, bước kế tiếp vẫn là chính ngươi tăng lên Lôi Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng, hơi có bất mãn. Mọi loại kế hoạch đều cần thực lực giang lâm thản nhiên nói. Thủ kim hai đại bí cảnh, tại Phật môn, Ma đạo cũng có. Ngươi dự định đi Ma đạo, đi trước Ma đạo, lại vào Phật môn. Lôi Thiên Lâm trầm mặc, thật lâu mới thở dài nói, Phật môn bí cảnh, nhất định phải đệ tử Phật môn mới có thể tiến nhập, Ma đạo cũng cùng, ta đạo môn cũng là. Tam giáo nhất thống, không phân khác biệt. Ngươi giá tâm thật sự không nhỏ, Đạo môn thái thượng trưởng lão, đều không phải là ngươi điểm cuối cùng lôi thiên lâm cười lạnh nói, ngươi có cái này tự tin là chuyện tốt, chỉ khi nào đi nhầm, không chỉ có là ngươi, Đạo môn cũng đem gặp đả kích nghiêm trọng, nhân quốc cũng không cho phép, tam giáo nhất thống. Thiên địa đại biến đem lần nữa tiến đến, siêu việt đại tông sư cường giả sắp xuất hiện, tương lai hẳn là thiên địa mới, giờ phút này không xuống tay trước, chờ đến về sau, lại không thể có thể. Giang Lâm lạnh lùng nói. Linh khí khôi phục cuối cùng 10 năm, đây là cơ hội cuối cùng, một khi hết thảy thành hình, cơ duyên đã định, hắn đem lại không có cơ hội đến lúc đó Bát Hoang dưới người đoạt được Cơ duyên, bọn hắn đâu còn có chỗ tốt, hết thể hạn chế biến mất. Bát Hoang gần thần nhân cũng có khả năng đến, truy tìm kia hư vô mở mịt thành thần cơ hội, lại há có bọn hắn phân chỗ tốt cơ hội. Về phần hiện tại Bát Hoang dưới, có hay không gần thần nhân, điểm ấy Giang Lâm không dám hứa chắc, chỉ có thể nói có cực lớn khả năng có được. Ngươi Tri Hùng Tâm, Đạo môn sẽ không cho cho bất kỳ trợ giúp nào, trừ phi ngươi có chấn áp hết thể thực lực, nếu quả thật tới lúc đó, ngươi cũng không cần trợ giúp lôi Thiên Lâm trầm trọng đạo. Hắn lời nói là thật, dù là Giang Lâm trở thành đạo chủ. Hắn cái này Thái thượng trưởng lao ủng hộ, những người còn lại cũng sẽ không đáp ứng. Phật đạo vốn là cự vô phách, nhân quốc lớn nhất giáo phái, lại thêm ma đạo, lực lượng này đủ để cho nhân quốc cảm thấy lo lắng. Yêu quốc, quỷ, tương tự sẽ không đáp ứng. Không ngăn cản, chính là tốt nhất trợ giúp Giang Lâm tự tin nói, nếu không có điểm ấy tự tin, ta cũng không dám có ý tưởng này. Các ngươi không đồng ý, chủ hòa phái đồng ý, bọn hắn sẽ cho trợ giúp. Phía bên mình, mặc dù không bằng chủ chiến phái, nhưng mình thực lực đã tăng lên đi lên, lại tính cả nhã nhã cái này siêu cấp thiên tài, còn không có tự tin. Mà lại bên này còn có cái băng nhân, Giang Lâm sẽ không bỏ qua băng vô ý nghĩa. Nghĩ tại đạo môn vất chỗ tốt, cái gì đều không làm, cái gì đều không xuất lực, cái này sao có thể? Băng nhân lợi đích, lợi ai cũng có thể hợp tác, vậy liền hợp tác. Có nhã nhã bọn hạ tại, cũng là cùng chủ hòa phái hợp tác. người trưởng lão chi vị, ta đồng ý. nhưng đạo môn tông sư, nếu có người không phục, cũng đem tìm ngươi khiêu chiến. ngươi không thể gây thương tính mệnh lôi Thiên Lâm đình trúc đạo. Giang Lâm ra tay quá ác, nhã nhã ra tay cũng hung ác. nếu là đi khiêu chiến Giang Lâm, bị đánh chết, đây là đạo môn tổn thất. việc này đạo môn cũng phải chú ý tin tưởng sẽ có người từ đó châm ngòi, muốn đạo môn nội loạn giang lâm đạo việc này ta sẽ phân phó ta không muốn giống như lần này có người cầu tình liền biến chiến tranh thành tơ lụa giang lâm khẩu khí cũng rất cứng lần này là mình có đạo lý mình cũng chưa từng làm không nói đạo lý sự tình không có giết lầm người nếu có chứng cứ tiền trảm hậu tấu từ không gì không thể lôi thiên lâm hứa hẹn đạo như thế ta liền yên tâm cáo tử giang lâm bước xuống một câu đứng dậy rời đi bí cảnh lôi thiên lâm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng miệng lên mỉm cười tam giáo nhất thống lật đổ thần minh ngươi chi giả tâm Để ta cũng cảm thấy rung động, nhưng nếu có thể thành công, Đạo môn mới thật sự là danh dương thiên hạ. Chương 221: Phục Hư trưởng lão. Đạo môn thánh địa, Đạo Sơn. Tam Thanh Điện, đạo chủ, mấy vị trưởng lão Tề tụ, phía dưới là các bộ chủ sự, chân nhân, còn có đến thánh địa Quán chủ, phân loại hai bên. Bang Vô Y cùng Nhã Nhã đứng ở một bên, Giang Lâm đứng ở chính giữa, trước mắt là Tam Thanh bài vị, còn có chư thần bài vị. Hôm nay mời mọi người tới đây, là muốn tuyên bố một kiện đại sự." Đạo chủ trầm giọng nói, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tất cả đạo môn thành viên đều chỉ giữ cho mặc, không có lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết là chuyện gì, Giang Lâm tới thời điểm đã nói, muốn làm trưởng lão, vốn là không có chỗ ngồi trống, hiện tại chết một ngao không, vị trí thì có. Đạo môn phục hy chuyển nhân, Giang Lâm, đạo hiệu Phục hư, bởi vì công lao to lớn, đối đạo môn có cực lớn cống hiến, nhân phẩm có đức độ, chính là thế nhân chỗ nhận đồng chính nhân có tử, bây giờ ba loại thuộc tính đã thành tiểu tông sư hậu kỳ. Bất kể là công lao, vẫn là thực lực, đều đã đầy đủ, bây giờ, bản đạo chủ cùng chư vị trưởng lão thương định, thông qua thái thượng trưởng lão cho phép, tấn thăng làm Trưởng lão thay thế Ngao Khâm chi vị, trở thành đạo môn lục trưởng lão. Đạo chủ long trọng tuyên bố, lại nhìn về phía đám người, việc này nhưng có người phản đối. Chúng ta không dị nghị, chúc mừng phục hư trưởng lão. Chúc mừng phục hư trưởng lão. Lúc này không người nào dám có ý kiến, dù là những người này, còn có dấu dám thần minh người, cũng không dám có ý kiến. Hiện tại Giang Lâm công lao, thực lực đều đạt tới yêu cầu, còn có Thái thượng trưởng lão cho phép, đại tông sư đều đáp ứng, ai dám cự phục? Đa tạ chư vị, đa tạ đạo chủ cùng mấy vị trưởng lão Giang Lâm thở dài hành lễ, trên người lệnh bài cũng đổi thành trưởng lão lệnh bài. Một khối không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo, đại tông sư cũng khó có thể phá hủy lệnh bài. Bên trên khắc tam thanh hình ảnh, chung có đạo chữ, một bên khác là một năm chữ. Phục Hư trận pháp một mạch, đạo môn trưởng lão lệnh. Mời Phục Hư trưởng lão, bẩm báo tổ sư, mời tổ sư phù hộ đạo chủ trang nghiêm đạo. Giang Lâm thần sắc nghiêm túc, tiếp nhận hương, cung kính tế bái, đi cái quá trình. Quá trình đi đến, đạo chủ lần nữa tuyên bố, đạo môn đại khánh ba ngày, chiêu cáo thiên hạ. Tham kiến Phục Hư trưởng lão. Đạo môn đám người liền vội vàng hành lễ, lần này xem như hoàn thành. Giang Lâm đã là hàng thật giá thật trưởng lão rồi. Đám người xuống dưới chuẩn bị ăn mừng sự tình, còn có tiếp xuống yến hội. Giang Lâm mang theo nhã nhã, còn có băng vô ý lưu lại. Quảng Ninh trưởng lão sớm đã chuẩn bị kỹ càng nước trà, mời bọn họ thưởng thức trà. Tiếp xuống, Phục Hư trưởng lão là dự định lưu tại Đạo Sơn, vẫn là lại vào Trần Thế Đạo chủ hỏi. Ta muốn đi Ma Đạo một nhóm Giang Lâm thản nhiên nói. Lấy Phục Hư thực lực của trưởng lão, Đại Tông sư không tham gia, không cần lo lắng. Nhưng Ma Đạo người gian trá hạ, không từ thủ đoạn, Phục Hư trưởng lão nhất định phải cẩn thận xích viêm tử trưởng lão dặn dò không tệ, ma đạo hèn hạ vô sỉ, mà lại, ma đạo cứ điểm, có không ít tại quỷ, không biết phục hư trưởng lao dự định đầu tiên đi đến chỗ nào đạo chủ hỏi. quỷ kia phiến, nơi đó tiếp cận nhất ma môn tổng bộ giang lâm đạo. ma môn tổng bộ nguy hiểm trung điệp, liền xem như đại tông sư cường giả, cũng không muốn nhẹ liên quan. phục hư trưởng lao nhất định phải nghĩ lại mà làm sao quảng ninh trưởng lao trầm trọng đạo. ý ta đã quyết giang lâm lắc đầu nói, không đi ma môn, chính là muốn đi phần môn. đám kia con lựa chọn càng không tốt gây, kia chúng ta chỉ có thể chúc phục hư trưởng hai lòng mà về đạo chủ trầm giọng nói. Đạt đạt, ta dự định sau 3 ngày liền rời đi Giang Lâm đạo, nhưng cần nhân thủ đạo chủ hỏi lần nữa. Băng chân nhân cùng ta đồng hành liền có thể. Ta không đi băng vô ý lãnh đạm mà nói, ta muốn tại bí cảnh tiệm tu, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ngươi sẽ đi, ngươi lấy được, chỉ là cơ sở Giang Lâm thản như nói. Hắn cho băng vô ý, chỉ là giữa thiên địa thủy nguyên tố sắp xếp, mặc dù không thua một tiểu bí cảnh, nhưng hắn có thể sửa đổi lộ tuyến, làm ra càng nhiều bí cảnh, thậm chí trong cơ thể hắn đều mang đạo môn thủy trì bí cảnh. Ta đi băng vô ý trong nháy mắt đổi giọng, có đầy đủ lợi ích. Nàng liền lên đường. Bên Tiêu Từ Băng chân nhân cùng ngươi đồng hành đạo chủ quyết định nói: Hừm, đạo chủ, lần này can hệ trọng đại, không biết có thể cho bao nhiêu tiền viện trợ Giang Lâm mong đợi đạo." Đây cũng là một kiếm tiền cơ hội tốt, mấy cái ước không cho, muốn cái mấy ngàn vạn cũng thành. Không có tiền đạo chủ lắc đầu nói: "Thái thượng trưởng lão Bàng Hàn giao, ngoại trừ cơ bản phúc lợi, lương tháng bên ngoài, không thể cho thêm ngươi một phân tiền, còn lại ủng hộ, trừ phi tự thân nguyện ý, nếu không ta không thể cho." Giang Lâm, ngựa chứng, sớm biết không nói ra lời trong lòng. Đường đường nhân quốc cự vô phách, Thế mà như thế keo kiệt. Yêu quái kia đâu Giang Lâm bất mãn nói, tốt xấu nhiều công lao như vậy, cũng đưa chút chỗ tốt cho ta à. Một đầu tông sư sơ kỳ, về sau dùng tiền mua đạo chủ mắt nhìn nhã nhã, "Đạo?" "Nhã nhã, ngươi nhìn." "Nghe ca ca." Lại thêm hai đầu tiên thiên, về sau ta suy nghĩ nhiều lấy đạo môn, ta tại thần minh bên kia, có bằng Hữu Giang Lâm thấp giọng nói. Một đầu tông sư đã là cực hạn. "Vậy quên đi, nhã nhã, chúng ta về sau có công lao, đều để cho người ta các." Bọn hắn hảo phóng Giang Lâm bĩu môi nói. Hai đầu tiên thiên, không có vấn đề đạo chủ lập tức đổi giọng nhân các bên kia, bọn hắn cũng biết, trưởng lao cháu trai Diệp Kiếm Tinh cùng Giang Lâm quan hệ tốt, những công lao này nếu là toàn tặng cho nhân các, bọn họ nói cửa đâu còn có chỗ tốt. vậy liền nhanh điểm đưa tới, ta cùng Nhã Nhã trở về bế quan. nói chuyện hoàn tất, Giang Lâm mang theo Nhã Nhã trở về phòng nghỉ ngơi, băng vô ý cũng đi theo. không bao lâu, ba đầu yêu quái đưa tới, Giang Lâm tự mình xuống bếp, làm ra phong phú yêu thu hiến. trưởng lao Thái Lâm ở một bên cung kính chờ lấy, lần này Ma Đạo chuyến đi cần chuẩn bị cái gì? cái gì đều không cần chuẩn bị, ngươi trong khoảng thời gian này lưu tại đạo sơn a giang lâm thản nhiên nói a trưởng lão không quan tâm ta đồng hành là thái lâm chỗ nào làm để trưởng lão không hài lòng thái lâm vội vàng nói đi theo giang lâm bên người mới là tốt đẹp tiền đồ tuổi còn trẻ chính là trưởng lão nếu là một mực đi theo tương lai lại trên lệnh cũng có thể hôn cái quán chủ đương đương rất không hài lòng ngươi khiếm khuyết nhiều lắm bản trưởng lão dự định để ngươi đi theo chu sư minh nhiều tôi luyện tôi luyện tăng trưởng tri thức chờ bản trưởng lão từ ma môn trở về giang lâm nói thẳng đa tạ trưởng lão vun trồng thái lâm tuyệt không cô phụ trưởng lão kỳ vọng thái lâm kích động nói Đây là muốn bồi dưỡng hắn, hắn lại suần cũng biết. Được rồi, ngươi lại đi thôi, chờ nhã nhã xuất quan, ta liền sẽ rời đi, nhiều học một điểm, không thể ỷ vào danh nghĩa của ta, khi dễ còn lại đồng môn Giang Lâm đạo. Trưởng lão yên tâm, Thái Lâm nhất định lấy trưởng lão làm gương, đương một có đức độ chính nhân quân tử. Giang Lâm khoát khoát tay, để hắn rời đi, trong lòng còn có chút không nỡ, quá biết nói chuyện, nhìn một cái, lấy mình làm gương, đương một có đức độ chính nhân quân tử, thật biết nói chuyện. Bang Vô Y liếc mắt nhìn hắn, rất muốn nói câu không muốn mặt, nhưng ngấm lại lại ngầm miệng. Giang Lâm trở về phòng tu luyện. Để băng vô ý cũng trở về đi, rời đi thời điểm, thông báo tiếp nàng, một mình tại gian phòng, lấy ngũ hành chi lực, rèn luyện thân thể, sớm ngày tu thành nguyên tố thể. Đồng thời, Đạo môn chiêu cáo thiên hạ, Giang Lâm Vinh đang trưởng lão chi vị, trong lúc nhất thời, lần nữa tại trên mạng nhất lên to lớn thủy triều. Chương 222, Quỷ. Đạo môn đại khánh ba ngày, hơn phân nửa người là cao hứng, gần một nửa người không cao hứng. Có một ít người có dụng tâm khác, không thế nào cao hứng. Còn có mấy vị thiên tài tông sư, tương tự không cao hứng, bọn hắn bình thường trong bóng tối phân cao thấp, trên phòng chính là vì có thể tiến thêm một bước kết quả bọn hắn giang co giang lâm thành trưởng lão việc này thả ai trên thân ai cũng sẽ không cao hứng đối với đạo môn An mừng giang lâm chỉ là có mặt một lần trở về phòng tu luyện sở dĩ biết những thiên tài kia tông sư không cao hứng vẫn là băng vô ý nói cho hắn biết tin tức truyền ra ngày đầu tiên thiên tài tông sư thông huyền nguyên thanh thái dịch ba người đều gọi điện thoại tới hỏi là thật là giả băng vô ý có ý nghĩ gì loại hình bây giờ còn đang hỏi là thông huyền điện thoại băng vô ý kìa người rốt cuộc là ý gì Ngươi thật sự cái gì đều không tranh thông Huyền Thanh Âm. Từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, Ngươi thô bạo Vô Y Khinh Thường nói, nàng Khinh Thường tranh đấu cái gì trưởng lão chi vị, chỉ muốn tăng lên mình. Trưởng Lão Chi Vị rất tốt ta, chờ đến bắt hoang đại quân đến, toàn bộ đạo môn cũng không tính cái gì. Băng Vô Y ta biết ngươi một lòng chỉ nghĩ tự mình tu luyện, ta hiện tại có thể hứa hẹn giúp ta lên làm trưởng lão, Chen rơi giang lâm, Thủy Chi bí cảnh, ta đều có thể đưa cho ngươi thông Huyền Trầm giọng nói. Hiện tại Thủy Chi bí cảnh cùng là ta không có gì khác biệt bằng Vô Y lãnh đạo đạo. Về sau cái gì bí tịch. Ngươi cũng có thể vào, bao quát đại tông sư cấp bí cảnh. Trường Lao không có quyền lực này. Đạo chủ có, bằng vào Ta Chi Thiên Phú, có ngươi ủng hộ, tương lai nhất định có thể lên làm đạo chủ. A băng vô ý cười nạo. Bất quá một tông sư mà thôi, mặc dù thiên tài, nhưng chiến lực còn không bằng nàng, nàng không để vào mắt. Càng quan trọng hơn là nàng đánh không lại Giang Lâm. Chỉ cần ngươi giúp ta thu thập Giang Lâm chứng cơ phạm tội, ta liền có thể bắt lấy hắn thông Huyền Thanh Âm chuyển đến. Ta cơ bản mỗi ngày đều tại tu luyện, rất ít đi ngủ, đều lương ham mê, ngẫu nhiên buổi muộn muộn dạo phố. Ngươi muốn cái gì chứng cứ phạm tội ta xem một chút, ta có thể hay không đi phạm một lần Giang Lâm nhịn không được đem điện thoại lấy tới. Thông Huyền, Giang Lâm. Ừ Giang Lâm thản nhiên nói, ngươi lần sau tìm người hợp tác trước đó, trước xác định một chút, người đối tượng hợp tác là người nào. Thông Huyền. băng Vô Ý làm sao thành người của ngươi? Không phải nói nhất tâm bế quan, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì a? Còn có, băng Vô ý, ý, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tìm chứng cứ phạm tội, ngươi có thể muốn thất vọng rồi, ta người này thích đi thẳng về thẳng, quang minh chính đại, ngươi nếu có thể bằng vào thực lực đánh bại ta ta liền đem trưởng lao chi vị tặng cho ngươi giang lâm thản nhiên nói, coi là thật. bản trưởng lao nhất nôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời, thiếu nghị nhắc nhở, bản dài lao tam loại sức mạnh tông sư hậu kỳ giang lâm ngạo nẽ nói, ân, nhưng thật ra là ba loại lực lượng tông sư đỉnh phong, bất quá cũng không quan trọng, dù sao ngươi đánh không lại ta. thông huyền, ba loại lực lượng tông sư hậu kỳ, cái này, giống như thật sự đánh không lại a? liền xem như một loại lực lượng tông sư hậu kỳ, hắn đều không đánh không lại, chớ nói chi là giang lâm loại này ba loại lực lượng tông sư, ta sẽ đánh bại ngươi thông huyền trầm giọng nói, nói xong. Cúp điện thoại Giang Lâm đưa điện thoại di động trả lại cho băng vô y đối với thông huyền hắn lựa chọn tiến thai trái ra thai phải hoàn toàn không cần quan tâm Giang nhã nhã muốn xuất quan băng vô ý đột nhiên nói người hiểu rất rõ Giang Lâm như mày băng vô y không tiếp tục nói nàng đương nhiên hiểu cùng là bác hoa người các nàng loại này người có thân phận đều lẫn nhau có giải vừa dứt lời cửa phòng mở ra nhã nhã đi ra khí tức nội liễm không lộ mảy may lại cho Giang Lâm một cỗ không nhỏ áp lực điên thật rồi băng vô ý nhỏ giọng nhắc tới một câu bản thể huyết mạch hóa nhập cô thân thể này nếu là vẫn là Tổn thương chính là không thể đền bù. Kaka, nhã nhã đã tông sư, có thể đi ma môn nhã nhã đạo. Muốn hay không chờ một chút, ngươi vững chắc một chút cảnh giới giang lâm đạo. Không cần nhã nhã nói, đã vững chắc. Vậy được rồi, trước đó ngươi trở thành tiên thiên, đều dùng gần một tháng, hiện tại tông sư còn nhanh hơn giang lâm cười cười, nói, vậy liền lên đường đi. Nhã nhã mỉm cười, ánh mắt liếc mắt băng vô ý ý, không có nhiều lời. Lần này cùng lần trước không đồng dạng, lần trước cần tu luyện bản thể, lần này không cần, về sau cũng không cần. Nàng đã đem an yêu bản thể huyết mạch, hóa nhập cố này phó thể không phân khác biệt chiến lược cũng lại lần nữa tăng cường đương nhiên là cô thân thể này tăng cường vé máy bay đã đặt trước tốt tự có bay đi dẫn bọn hắn rời đi đạo sơn chuyến đi tạm thời kết thúc tân thuyền phía trên thái lâm điều khiển phi thuyền đưa tiện ba người một mực đưa đến sân bay lấy phiếu đăng ký thái lâm mới quay người rời đi trở về đạo sơn giang lâm cùng nhã nhã ngồi cùng một chỗ nhã nhã bỗng nhiên thấp giọng nói ca ca lúc nào giết cái này băng nhân ách băng vô ý một mặt một bước giết ta thanh âm này mặc dù để thấp nhưng lấy nàng thực lực vẫn có thể nghe thấy không giết nàng Giang Lâm ngây ra một lúc nói có thể làm bằng hưu băng nhân chỉ lợi lưỡi làm cái gì bằng hưu nhã nhã khinh bị nói băng vô ý hừ lạnh một tiếng nói thì tính sao lợi ích là đủ rồi bất kỳ cái gì tình cảm đều là vướng diệu ta cũng cảm thấy đủ rồi trên tay của ta có nàng cầm không hết chỗ tốt Giang Lâm tự tin nói à băng cùng nước vẫn có khác biệt ngươi thủy chi thiên phú mạnh hơn cũng vô pháp hoàn toàn thích hợp băng chi nói băng vô ý cười nhạo một tiếng đạo ngươi về sau liền biết Giang Lâm cười nhạt một tiếng không nói nữa Hắn hiện tại nhất tâm tại trong ngũ hành mặt, băng bất quá là nước thủy biến, hoặc là nói diễn sinh, ngũ hành chính là thiên địa căn cơ, đại hắn ngũ hành đều cùng lên đến, có lẽ có hứng thú, nghiên cứu một chút, ngũ hành sinh văn vật. Quỷ ở vào nhân quốc cùng yêu quốc bên ngoài, cùng hai nước hình thành tam giác chi thế, dị vãng đều là do hai nước phái người hỗ trợ quản lý, chỉ là gần nhất quỷ tương đối hỗn loạn, có độc lập xu thế. Nói tới nói lui, quỷ cũng là hai nước nhân cùng yêu, bởi vì một ít nguyên nhân, đi lên quỷ đạo, mới thành lập mà thành quỷ. Nơi này là quỷ thiên đường, mười phần thích hợp một chút tội phạm, còn có ma môn đặc biệt là gần nhất hỗn loạn, càng làm cho tội phạm cùng ma môn vui vẻ. Một chút ma môn người cũng thường xuyên bắt quỷ tu luyện. đương nhiên, cũng có một chút lệ quỷ bắt yêu người đến tăng trưởng tự thân. Đối với quỷ đạo tu luyện, Giang Lâm hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng không sợ. bất kể là cái gì đạo, đều thoát ly không được một cơ sở linh khí, đều là hấp thu linh khí tới tu luyện, không có trong truyền thuyết cái gì miễn dịch, không gây thương tổn được tình huống. Tần Cơ chạm đất đã có đạo môn người tới đây nên đón, dẫn bọn hắn tiến về đạo môn tại quỷ cứ điểm. Quỷ bên trong thực lực rắc rối phức tạp, các loại tập đoàn. Tông phái, thần minh, ma môn đều tại đây không nhỏ thực lực. Tương phản, Phật môn cùng Đạo môn hai cái này cự vô phách, ở chỗ này thế lực lại không thế nào lớn, có lẽ là trời sinh phản cảm a. Màu xám bầu trời, âm trầm như nước, hắc ám từng thành, thâm thủy u lanh đường đi, người đi đường qua lại, từng cái mở mịt ngưỡng vọng thiên cung, đối mặt lái qua linh năng xe, không có phản ứng chút nào. Chương 223, đêm hôm đó, nguyệt hắc phong cao. Nơi này chính là quỷ. Giang Lâm kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa sổ xe, kia từng cái hơi mở bóng người, đứng tại trên đường phố, mở mịt vô cùng lẫu nhiên có tiểu phiến bán lấy một vài thứ cũng không có gì hào hứng hô to chỉ là bình tĩnh ngồi đúng vậy trưởng lão lái xe đạo sĩ trả lời những quỷ này đều là bình dân không có việc gì nhàn rỗi mọi người không có việc gì bọn hắn không kiếm sống không đói bụng bụng sao nhã nhã hỏi giang lâm không kiếm sống liền dãy không đến tiền không có tiền ca ca cùng nàng đều muốn đói bụng lương thực của chúng ta những quỷ này có thể ăn không được mà lại quỷ hồn trạng thái không cần ăn cái gì bọn hắn cần chính là một chút rèn luyện linh hồn năng dược linh dược còn có quỷ đạo phương pháp tu luyện lái xe đạo sĩ trả lời vậy bọn hắn không kiếm sống kiếm tiền nhã nhã bất mãn nói mình không kiếm tiền tại cái này ngẩn người đáng đời vẫn yếu như thế cũng là bởi vì bọn hắn quá yếu không biết có thể làm gì sống phổ thông quỷ hồn cầm không nổi vật thật cái gì cũng không làm được vậy bọn hắn cứ như vậy đừng đấy một chút việc đều không làm lại có thể có cái gì hy vọng nhân quốc cùng yêu quốc hàng năm đều sẽ xuất ra một bộ phần tiền dùng để thu mua rèn luyện hồn thể đan dược phát cho bọn hắn công pháp cơ bản cũng có nhưng phẩm chất quá kém tăng trưởng chậm chạp lái xe đạo sĩ giải thích nói Các ngươi thời gian dài, thành thói quen, chỉ cần không náo sự tình là được, bọn hắn cũng phải qua lại qua, một chút không cam lòng quỷ, có thể sẽ đi lên con đường sai trái, hóa thành ác quỷ, một chút thành thật một chút, sẽ đi theo một chút người tu luyện, chỉ cần chịu ra chỗ tốt. Ta nếu là bọn hắn, đã sớm đi theo người băng vô ý âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có đi theo một cường giả, thu mạch đan dược, công pháp, có được tự vệ thực lực, mới có thể bay một mình. Vậy cũng phải có người để ý mới được, mà lại, rất nhiều quỷ đều rất lười, bọn hắn tình nguyện tại cái này chậm rãi con sống chờ chết cũng không nguyện ý rời đi đạo sĩ cười khổ nói, còn có một số tà ác chi đồ lừa gạt đơn thuần quỷ hồn mang ra quỷ luyện công. đang khi nói chuyện, đạo môn cứ điểm đến âm dương xem tượng trưng cho âm dương hai con đường. xem bên trong đạo sĩ không nhiều, chỉ có bốn cái, không ai nguyện ý tới đây. nếu như tự nguyện nói, ở chỗ này không có chất béo, còn muốn phòng bị một chút ác quỷ ức hiệp. đoạn thời gian gần nhất ác quỷ càng ngày càng khoa trương, trước kia cấm chế quỷ hồn tự mình tiến vào thị trường giao dịch, hiện tại có chút ác quỷ trực tiếp đi đoạt vật. bốn vị đạo sĩ vì bọn họ giảng giải quỷ tình huống. Quỷ càng ngày càng hỗn loạn, không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn là những cái kia quỷ đạo đại tông sư vì đó, ác quỷ càng ngày càng phách lối. May mắn chính là, đoạn thời gian trước, có một vị kiếm khách tới qua, các ngươi nhận biết, tên là Tuyết Phi Dương. Tuyết Phi Dương hắn đến quỷ làm gì ba người kinh ngạc nói, tìm một khối đá, tiêu cái gì âm linh thạch, chúng ta cũng không biết dùng làm gì, nghe nói giết không ít ác quỷ, cuối cùng đoạn được âm linh thạch, rời đi quỷ, việc này còn kinh động đến đại tông sư, đáng tiếc không có bắt lấy. Chúng ta không biết hắn, vừa gặp rắc rối, chúng ta liền đến Giang Lâm ra mặt kéo ra cái này mẹ nó gặp rắc rối, phủi mông một cái đi rồi, hắn cùng nhã nhã tới, đây không phải gánh tội thay sao? hiện tại, toàn bộ địa cầu, người nào không biết, bọn hắn là bằng hữu. âm linh thạch, hắn là tu luyện âm tuyết, xem ra hắn cũng đang vì khôi phục đến đại tông sư làm chuẩn bị nhã nhã đạo. âm tuyết giang lâm nghi ngờ nói, tuyết phi dương tuyết, trước đó chỗ hiện ra, đều là phổ thông tuyết, xưng là dương tuyết, âm tuyết không thực chất, giết người ở vô hình, chính là phiêu miệu phong độc môn tuyệt học nhã nhã giải thích nói, bây giờ còn có thể liên lạc với hắn a quỷ họa giải quyết đã đừng tìm chúng ta phiền phức giang lâm cao mày nói. Liên lạc không được, ta sớm thử qua nhã nhã bất mãn nói, lần sau gặp mặt, nhất định phải đánh hắn. Trưởng lão, chân nhân, nhã nhã tiểu thư, gian phòng đã thu thập xong, các ngươi nghỉ ngơi trước đi bốn vị đạo sĩ cùng kính đạo. Ba người gật gật đầu, tiến đến gian phòng nhìn một chút, gian phòng bên trong cũng không tệ lắm, không có âm u khí tức, đều bị trận pháp ngăn cách. Trưởng lão, đây là ngươi muốn ma môn tin tức. Một vị đạo sĩ đưa tới một sắp tài liệu thật dày, đây là tin tức liên quan tới ma môn. Giang Lâm lật xem ma môn tư liệu, ma môn tại quỷ có tam đại cứ điểm, trong đó khoảng cách gần nhất cứ điểm, không đến hai cây số bên trong có tông sư tỏa chấn, mặt khác hai cái cứ điểm xa hơn một chút, không có tông sư tỏa chấn, quỷ thanh thần thiên bảng hạng nhất, ma môn giải tội lăng, tiên thiên đỉnh phòng, đã thành tông sư. Giang Lâm nhìn xem tư liệu, đây là quỷ tiên thiên thiên bảng hạng nhất bị ma môn đoạt được, mà vị này giải tội lăng thiên phú cũng không kém, vốn là tiên thiên đỉnh phòng, đoạt được thứ nhất về sau, nhận một người chỉ điểm, trực tiếp bước vào cảnh giới tông sư. Thời đại thật muốn thay đổi. Giang Lâm lẩm bẩm nói, vị này giải tội lăng, tuổi vừa mới 25 so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, đã là tông sư sơ kỳ. Tông sư cường giả, cái này trước kia đều là mấy chục tuổi người. Hiện tại địa cầu từng cái tuổi trẻ tông sư xuất hiện nhiều như vậy, đạo môn ngoại trừ hắn cùng băng vô ý, ấy, còn có ba cái. Phật môn chắc hẳn cũng không ít, cũng không biết yêu quốc, còn ẩn tàng nhiều ít. Trường lão, việc lớn không tốt. Ma môn người, xông vào một vị đạo sĩ vội vã chạy tới. Ma môn người, xông vào Giang Lâm buông xuống tư liệu, đứng dậy, vừa vặn, bản trưởng lão cũng nghĩ nhìn xem. Ma môn người, Giang Lâm ra khỏi phòng, nhã nhã cùng băng vô ý cũng ra, các nàng đều muốn nhìn xem, cái này tự tiện xông vào đạo quán Ma môn người. Bọn hắn lần này vì ma môn bí cảnh mà đến, còn không có tìm tới đi, bị người tìm tới. Thái Nhất xem bên trong, một cô gái áo đỏ, tóc đen áo choàng, mắt đen như tinh không, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ, lặng lặng đứng ở trạch viện bên trong, dáng người huyền chuyển, thần thái lại mang theo vẻ lo lắng. Để hắn ra. Nữ ma đầu, đạo môn không có người ngươi muốn tìm ba vị đạo sĩ khẩn trương vây quanh nữ tử, không dám luận động. Để hắn ra nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, ngươi đến tuột cùng muốn tìm ai một vị đạo sĩ trầm giọng hỏi. Hôm nay đến người nữ nhân áo đỏ âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi muốn gặp trưởng lão đạo sĩ si kinh ngạc nói, "Hôm nay tới, ngoại trừ Nhã nhã cùng băng vô ý đi, cũng chỉ có Giang Lâm. Không tệ, để hắn ra nữ tử áo đỏ đạo. Ngươi tìm bản trưởng lão chuyện gì?" Tiếng bước chân truyền đến, Giang Lâm dậm chân mà đến, thần thái đạo mạc, coi thường lấy nữ tử áo đỏ. Quả nhiên là ngươi nữ tử áo đỏ thần sắc khẽ động, vội vàng đi hướng Giang Lâm. "Phù phù." Nữ tử áo đỏ đột nhiên té ngã, vừa vặn ghé vào Giang Lâm dưới chân, Giang Lâm một mặt ngộp bức, "Đừng, có khách khí như vậy, ngươi là ma môn, như thế hành lễ không tốt." "Tốt khách khí Nhã Nha người dưới." Đây là tình huống như thế nào? Nữ tử áo đỏ vuốt vuốt mái tóc, cũng không đứng dậy, mà là ngửa đầu nhìn xem hắn, xin hỏi, đây là người rơi bạn gái sao? Giang Lâm. Cảnh tượng này, tốt mẹ nó quen thuộc. Cà ca nhã nhã ngơ ngác nhìn về phía Giang Lâm, đây là tình huống như thế nào? Nam nhân, a, là vô tình nhất băng vô ý cười lạnh. Ta, ta cũng không biết Giang Lâm một mặt mờ mịt, chúng ta một mực tại cùng một chỗ a, chỉ là lời này, có chút quen thuộc. Đương nhiên quen tất, đêm hôm đó, nguyệt hắc phong cao, ngươi vừa vặn đổ vào ta dưới chân, hỏi ta Có phải hay không rơi mất một bạn trai nữ tử áo đỏ tràn ngập thâm tình nói, "Ta nói không phải, ngươi đối với ta quấn quýt chặt lấy, còn chỉ điểm ta con đường tu luyện, nói cho ta, nghe kiếm âm, Minh kiếm đạo." Giang Lâm, "Ta giống như biết là người nào, nhưng là, vì cái gì ngươi sẽ tìm tới ta, cảm thấy người kia là ta nếu không phải ta giữ mình trong sạch, lần đầu tiên tới quỷ, đoán chừng thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch." Chương 224, "Ta thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi." Đối với ngươi cuốn quýt chặt lấy nhã nhã khuôn mặt nhỏ ầm trầm, tràn ngập sát khí mà nhìn xem nữ tử áo đỏ. Ngươi chính là nhã nhã muội muội á nữ tử áo đỏ nhìn về phía nhã nhã, ánh mắt tràn ngập chịu mến, ngươi yên tâm, tẩu tẩu nhất định phanh. Lời còn chưa nói hết, nữ tử áo đỏ đầu cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, nhã nhã một tay án lấy sau gáy của nàng, lạnh lùng nói, ngươi kêu người nào muội muội là ai tẩu tẩu đâu? Nữ tử áo đỏ, cái này cùng kịch bản không giống a, đã nói xong, chờ ngươi đến đâu? Kết quả, ta tới, ngươi cứ như vậy đối với ta. Còn có, không phải nói, nhã nhã ôn nu đang yêu, sẽ không dễ dàng đánh người đâu. Tay này kinh thật lớn, ta vậy mà dễ ruộng mà không phát Vị này ma môn cô nương, ta nghĩ ở trong đó tất có hiểu lầm Giang Lâm mà miệng, ra hiệu nhã nhã buông tay. Nhã nhã bất mãn hừ hừ, rất không tình nguyện đưa tay lấy ra. Ngươi sẽ nghe kiếm âm sao nữ tử áo đỏ mong đợi nhìn xem Giang Lâm? Sẽ không. Giang Lâm rất quả quyết nói. Không, ngươi sẽ. Bang Vô Y rất không để tình, khuôn mặt lạnh như băng nhiều một tia trào phúng, lúc trước người nào đó cùng ta nói, có thể nghe kiếm âm. Giang Lâm, ngươi mẹ nó là người của ta, ngươi cứ như vậy bắn ta. Chính là ngươi, rõ ràng là kỳ tại ngút trời, lại không muốn thừa nhận. Luôn luôn như vậy khiêm tốn nữ tử áo đỏ hòa Si nhìn xem Giang Lâm, chắc chắn địa đạo. Ta mẹ nó. Lục tiên thủ ngươi đến cùng đã làm gì? Thật sự có hiểu lầm, ta lần đầu tiên tới quỷ. Hôm đó phân biệt, ngươi cũng là nói như vậy, ta hiểu, lần trước lặng lẽ tới, không tính nữ tử áo đỏ một mặt lý giải. Ta thật là lần đầu tiên tới, không có lặng lẽ tới qua, còn có, ta là đạo môn trưởng lão, phục hư trưởng lão, không sẽ cùng ma môn người, có chỗ liên lụy Giang Lâm nghiêm mặt nói, thế nhân đều biết, ta có đức độ, chính nhân quân tử. Ta minh bạch, cho nên hôm đó, ngươi che mặt cùng ta gặp nhau nhiều lần chỉ điểm cũng không muốn lưu lại tính danh bởi vì cái gọi là quân tử phong lưu tuyệt đối là người liền xem như hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra nữ tử rất khẳng định hóa thành cho đều có thể nhận ra ta cái này còn không có hóa thành cho cho nên ngươi nhận không ra Giang Lâm hít sâu một hơi mắt nhìn sắc bạo tẩu nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói ta lặp lại lần nữa ta không biết ngươi trước đó ta đều tại đạo môn tại bí cảnh tiềm tu vẫn là đồng dạng lý do thoái thác ngươi từ đạo môn bí cảnh ra lên làm trưởng lão sau đó liền trực tiếp đến quỷ muốn đi vào ta ma môn bí cảnh nữ tử tháo đạo Rất nhiều người đều rõ ràng ta hành trình cùng kinh lịch, Đạo môn cũng có chiêu cáo thiên hạ, tiến vào ma môn bí cảnh, không tệ, ta có ý nghĩ này Giang Lâm Thản như nói. Ngươi muốn tiến vào, thổ, kim, hai cái bí cảnh, ta ngũ hành đều có, thế nhân đều có thể đoán ra. Không, ta không phải đoán, là ngươi chính miệng nói cho ta biết, còn có ngươi lúc trước như thế nào đánh năm tiên tiền, như thế nào chạm thần tử, như thế nào lên làm trưởng lão, anh dũng vô cùng, cái thế kỳ tài. Ta. ca ca, ngươi đi nghỉ ngơi đi, giao cho nhã nhã nhã nhã sát cơ lộ ra, âm u um mà nhìn xem nữ tử áo đỏ. Nhã nhã muội muội, tẩu tẩu đợi chút nữa lại cùng ngươi nói. Vô anh, ta không chờ được nữa, hiện tại liền muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nhã nhã thần sắc căm trầm, trong lòng bàn tay kim quang lượn lở, sát cơ vô hạn, ngàn yêu giận. Nhã nhã muội muội, ngươi còn như vậy, tẩu tẩu liền không để cho ngươi nữ tử áo đỏ sắc mặt lạnh leo, đạo. Cần ngươi để nhã nhã âm thanh lạnh lùng nói, muốn làm ta tẩu tẩu, trước tiếp ta một trường lại nói. Kia tẩu tẩu liền không khách khí nữ tử áo đỏ lạnh như băng đạo. Vô anh, vừa mới nói xong, một cỗ cường đại khí lãng từ nhã nhã thể nội xung ra, gột rửa tứ phương bốn vị đạo sĩ thân hình liền lùi lại, liền ngay cả băng vô ý, ý đều cảm thấy một cố cường đại áp lực, nhịn không được lui lại mấy bước. Giang Lâm lông mày níu lại, không có ngăn cản. trái lại nữ tử áo đỏ, Trường Kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ nồng hắc huyết quang dâng lên, gây mũi mùi máu tươi truyền đến, ẩn ẩn có lệ quỷ kêu rên thanh âm. với Trường Kiếm giao Phong, Trường lực hùng hồn to lớn, huyết kiếm quỷ dị âm động, song vương cực đoan va chạm, lại là một cỗ cường bạo lực lượng bộc phát, đại địa giật nước, đạo quan chấn động, một cỗ siêu việt sư chi uy, chấn nhiếp tâm thần. Phốc phốc. tinh hồng huyết thủy phun ra nữ tử áo đỏ chân đạp quỷ dị bộ pháp, xuyên thẳng qua cuồng bạo trong sức mạnh, lại cuối cùng cũng có sơ sẩy, lại chúng một trường, trên thân lồng hắc huyết sáng ngời lên, ngăn cản bạo loạn lực lượng, nhưng như cụ khó mà hoàn toàn phòng ngự. Phốc phốc, sóng máu nhuộm đỏ bầu trời, nữ tử áo đỏ bay thẳng xuất đạo xem, ấm lánh mà liếc nhìn trong nội viện đám người, không dám có chút lưu lại, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tính ngươi chạy nhanh nhã nhã hừ lạnh một tiếng, dừng chân lại, không có đuổi theo. Người này là ai Giang Lâm nhíu mày hỏi. Hồi bẩm trưởng lão người này xác nhận quỷ thiên bảng thứ nhất giải tội lăng một vị đạo sĩ cung kính đạo là nàng Giang Lâm hơi kinh ngạc nói trên người có lục giai phòng ngự linh khí hộ thể nếu không một trưởng liền có thể chấn sát nàng nhã nhã hừ lạnh một tiếng rất không cao hứng địa đạo hừm biết rồi nhã nhã chúng ta trở về phòng Giang Lâm khẽ ử mang theo nhã nhã còn có băng vô ý quay người rời đi về đến phòng ba người vừa hạ xuống tòa băng vô ý liền nhịn không được lên tiếng nói nam nhân loại vật này Giang nhã nhã ngươi còn không có thấy rõ ta từ trước đến nay ca ca cùng một chỗ Ca ca mới không biết vừa mới cái kia thuần nữ tử Nhã Nhã kiên định nói, nàng tin tưởng Giang Lâm. Vẫn là Nhã Nhã hiểu ta Giang Lâm lấy ra tư liệu, đưa cho hai người, giải tội lăng, tiên thiên, thiên đình phòng, kinh người chỉ điểm, mới bước vào tông sư, mà nâng lên nghe kiếm âm, còn có lão đại tử, hiển nhiên là người quân cũ, Lục Thiên tủ. Lao đài tử. Lão đại tử Băng Vô Ý cùng Nhã Nhã đồng thời nhíu mày. Lúc trước Lục Thiên Tủ, nói với Trương Lệ Qua, có phải hay không nàng rơi bạn trai Giang Lâm xoa hành tông đạo. Băng Vô Ý nao nao, thanh thanh thảo nguyên cái kia. Ừ Giang Lâm tức giận đáp, ngoại trừ Lục Thiên tủ cái kia lỗ bị cũng không có cái thứ hai. Chết Tiệt Lục Thiên Tù nhã nhã tức giận hừ một tiếng, bấm Lục Thiên Tù điện thoại. Lần này, có thể đạt thông. Nhã nhã tiểu thư, có phải hay không muốn cảm tạ ta Lục Thiên Tù thanh âm truyền đến, vậy ngươi cần phải lại cho ta đánh 3000 vạn, lần này ta phí hết lớn khí lực mới tại quỷ trải tốt đường, liền chờ Giang Lâm nhặt có sẵn. Phí hết đại lực khí ta hiện tại chỉ muốn phế bỏ ngươi. Nhã nhã sắc mặt tâm hàn, kia giải tội lăng là chuyện gì xảy ra? Giải tội lăng, thành thần thiên bảng thứ nhất, ma môn môn chủ trí nữ, ta nghĩ tất cả biện pháp, ngoại trừ để Lâm Ca đem giải tội lăng cưới bên ngoài thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tiến vào ma môn bí cảnh lục thiên tù giải thích nói cái này hỗn trứng giang lâm nâng đỡ ngạch liền không thể nghĩ cái biện pháp tốt hoặc là cái gì cũng đừng làm chi cho nên ngươi liền nói cho nàng ca ca muốn tới nơi này cũng đã nói bí cảnh đều nói ta lục thiên tù làm việc ngươi yên tâm nàng nhận định ta là giang lâm chưa thấy qua diện mục thật của ta ta thế nhưng là đau lòng thật lâu mới làm ra quyết định không thu nàng nhập hậu cung nhường cho ngươi ta cũng rất đau lòng quyết định phế bỏ ngươi ngươi bây giờ ở đâu nhã nhã rất tức giận rất phẫn nộ Nhã Nhã tiểu thư, ta thế nhưng là nghiêm ngặt dựa theo ngươi nói, Bang Lâm ca trải đường Lục Tiên Tù bất mãn nói, ngươi mẹ nó trải chính là đường gì kết hôn con đường? Đều tìm cho ta cái tẩu tẩu. Chương 225, dị biến khúc dạo đầu. Đối với Lục Tiên Tù cách làm, nếu là Nhã Nhã không ở, Giang Lâm vẫn là ân, có như vậy điểm thích. Nhưng bây giờ, quá rõ ràng, người ta tặng lễ đều biết lặng lẽ, cái này cô ma môn môn chủ chi nữ, ngươi thế mà như vậy gióng trống thua chiêng, ngay cả giấu giếm một chút đều không làm. Còn có, ngươi vì cái gì không nói một tiếng, để tỉnh một câu? Nhã Nhã tiểu thư Dù sao sự tình cũng dạng này, nếu không, ngươi liền để Lâm Ca gà a, phước Giang Lâm trực tiếp phun mẹ nó để cho ta gà a. Lâm Ca hiện tại là đạo môn trưởng lão, sẽ cùng Ma môn môn chủ chi nữ cùng một chỗ, đây chính là hai phái ăn sạch, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trừ cái đó ra, ngươi còn tại quỷ cùng Ma đạo đã làm gì Giang Lâm lạnh giọng hỏi. Không có, ngoại trừ trải đường, ta cái gì cũng không làm. Tuyết Phi Dương đâu? Tuyết Phi Dương tìm Hạ Âm Linh Thạch hiện tại đã bế quan. Ngươi tốt nhất tránh chặt chẽ, đừng để ta tìm tới nhã nhã hung tận đạo. Nhã Nhã tiểu thư yên tâm, ta cũng muốn bế quan lục thiên tủ nhanh chóng cuộc điện thoại, hiện tại Nhã Nhã ngay tại nỗi nóng, không thể hàn huyên nữa. Cho chuyện tiếp xuống dưới, nói không chừng, thật sự muốn từ quỷ z đi qua, đem hắn treo lên đánh. Hiện tại tin tưởng, ta là trong sạch Giang Lâm núi bay, đạo. Trong sạch chỉ là không có phát hiện mà thôi băng vô ý hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Giang Lâm núi bay, không còn giải thích. Nhã Nhã thở phì phò nhìn xem giải tội lăng tư liệu, thô sơ giản lược nhìn mấy lần, làm ra quyết định, như thế phế vật, không xứng với Kaka, không thể nhận. Sắc thực rất phế. Giang Lâm không có phản bác, này Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng cũng liền như thế, vẫn như cũ so ra kém bắt hoàng người tu luyện. Ta nghỉ ngơi trước, băng vô ý đứng dậy rời đi. Nhã Nhã cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nghĩ bước kế tiếp làm thế nào Giang Lâm đạo. Tuyệt không thể muốn kia giải tội lăng Nhã Nhã lại nói một câu, lúc này mới rời đi. Ma môn môn chủ chi nữ lục thiên tù, ngươi thật sự là tìm kiếm một tốt nhân vật, như bất lợi dùng giải tội lăng, bước kế tiếp nên làm cái gì? Giang Lâm thì thao nói nhỏ, hắn nhất thời cũng không có gì đổi mối xông vào là dám chắc được không thông? Ma môn cũng có đại tông sư hắn xông vào, liền xem như liên thủ với nhã nhã, nhiều lắm là cũng liền toàn thân trở ra, nói không chừng còn lui không ra. về phấn băng vô ý nghĩa, hiện tại chỉ là đối phó tông sư hậu kỳ, đối mặt đại tông sư, đoán chừng sẽ không lên. một bên khác, một thân áo đỏ giải tội lăng, người bị thương nặng, trở lại ma môn cứ điểm. xin chào chủ sự đại nhân. bên trong cứ điểm, ma môn đám người, cung kính hành lễ. một thanh niên cấp tốc chạy tới, đỡ lấy giải tội lăng, người thụ thương. giang nhã nhã, thực lực thâm bất khả giải tội lăng trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia tìm nhanh. Ngươi lần này quá mạo hiểm. Nghe nói băng vô y cũng tới, nếu là nàng cũng xuất thủ, ngươi lần này khó mà trốn về thanh niên trầm trọng đạo. Ta mang theo phụ thân bàn cho hộ giáp, vẫn như cũ trọng thường, Giang Nhã Nhã thực lực, sợ là tiếp cận đại tông sư giải tội lăng ăn vào một viên đan dược chữa trị vết thương. Nói, tiếp cận đại tông sư không nghĩ tới, Giang Nhã Nhã tăng lên nhanh như vậy, bọn hắn sợ là đối yêu tộc hạ thủ thanh niên như mày. Nói, băng vô y cùng Giang Lâm đều không có xuất thủ, chỉ là Giang Nhã Nhã đều không có xuất thủ giải tội lăng đạo. Lần này cũng là thăm dò, chứng minh một sự kiện. Nghe kiếm âm là thật. Giang Lâm Thiên Phú đáng sợ, Tam Hệ Tông Sư hậu kỳ, thực lực cụ thể, còn muốn động thủ mới có thể biết. Hừm, việc này giao cho ta đi làm, ngươi mắn để tổn thương, lần này tuyệt không thể để bọn hắn đi ra quỷ. Đánh ta Ma Môn bí cảnh chủ ý, cũng không nhìn một chút mình nhiều ít cân lượng, ta đã thả ra phong thanh. Ma Môn một chút tiền bối sắp xuất hiện giải tội lăng cười lạnh nói. Quỷ sự tình cũng không dung hắn đung tay. Tuyết Phi Dương lấy đi âm linh thạch, nơi đó lại khó ẩn tàng, mấy ngày gần đây liền sẽ có động tĩnh, ta sẽ để một chút Tông Sư ác quỷ đến giúp ngươi. Ngươi thần minh thực lực như thế sao không phái một tôn đại tông sư ra giải tội lăng đống như nói ha ha đại tông sư há có thể vọng động thanh niên cười cười trên thân nổi lên điểm điểm quan mang có ta thần tử ngô ở tại ngươi không cần quan tâm một giang lâm ta muốn chỉ là đổ nơi đó nơi đó đến tận cùng có cái gì đáng giá các ngươi thần mình coi trọng như vậy thần tử đích thân đến giải tội lăng hiếu kỳ hỏi thiên địa đại biến khúc dạo đầu sẽ tại nơi đó viết lên chân quý đi lần này cơ duyên ngươi ta cùng hưởng không thể để cho hơn người núng tay nô ẩn vứt xuống một câu thân hình đúng là hóa thành điểm điểm quan mang biến mất không thấy gì nữa Ươm cái này biến mất chi pháp, trước đây chưa từng gặp, thần minh thần tử, quả nhiên bản sự không tầm thường. Giải tội Lăng sắc mặt ngưng lại, trong mắt hung quang lấp lóe, thiên địa đại biến khúc dạo đầu, cơ duyên này khẳng định không nhỏ, phải chăng mang ý nghĩa siêu việt đại tông sư cường giả sẽ tại nơi này xuất hiện. Nghĩ đến chỗ này, Giải tội Lăng hô hấp dồn dập, ngàn năm qua, đại tông sư về sau đã thành tử lộ, muốn đột phá, hy vọng xa vời, hiện tại hy vọng đã xuất hiện, bất kỳ người nào đều sẽ động tâm. Nếu như ma môn dẫn đầu xuất hiện siêu việt đại tông sư cường giả, phải chăng có thể nhất cử trấn áp Phật đạo, thậm chí toàn bộ thiên hạ âm phong tiêu khóc không thấy lệ quỷ thanh âm quỷ bầu trời so với di vãng càng phát ra âm trầm thái nhất xem bên trong nghỉ ngơi ba người đồng thời bị một cô âm lãnh khí tức bừng tỉnh ư đạo môn trận pháp cũng không thể hoàn toàn phòng ngự cái này âm lãnh quỷ khí a giang lâm vung tay lên ngũ hành kiếm trận hiện hiện phong tỏa không gian ngăn cản quỷ khí tiến vào Bang vô y cùng nhã nhã nhìn xem bên trong căn phòng quỷ khí vẻ mặt nghiêm túc bên trong lộ ra vẻ hửn vấn thiên địa dị biến cuối cùng cũng bắt đầu là ai xúc động khúc dạo đầu hai người thấp giọng nhì non đều mang kích động cùng hướng tới, nhưng nhã nhã trong mắt lại nhiều một tia lo lắng âm thầm. Nếu như thiên địa dị biến, thông sư tăng nhiều, tỉ tỉ bọn hắn sẽ hay không sớm tới. Nhã nhã mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thời khắc này địa cầu quá mức yếu đuối, khó mà ngăn cản bát hoang xâm lớn. Nàng có thể không để ý tới, lại khó đảm bảo giang lâm an toàn. Đem bản thể huyết mạch hóa vào thân thể, vẫn như cũ không đủ, còn cần càng nhiều yêu mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Tương lai trở về bát hoang, thu nạp bản thể, không lưu huyết điểm mới có thể đạt mạnh gần thần chi cảnh. 10 năm chờ không được, về sau không thể lưu tỉnh. Nhã nhõa hai con người băng lãnh, phàm là chặn đường người cũng không thể lưu. Linh khí khôi phục 10 năm, nhưng chưa hẳn thật sự là 10 năm, 10 năm này chỉ là một phỏng đoán, không cách nào cụ thể kết luận. Nếu như sớm một năm kết thúc, cũng là khả năng, chỉ hoãn một năm cũng có khả năng. Mà lại, một khi linh khí khôi phục kết thúc, lại từ bát hoang võ giả, vấn đỉnh địa cầu đỉnh phong, nhất thống thiên hạ, thế lực lớn khó sửa đổi, coi như thân phận nàng lại cao hơn, cũng không có khả năng bảo trụ giang lâm. Đối với bát hoang người mà nói, địa cầu chính là một đống sâu kiến, người hạ đẳng, nàng muốn mang giang lâm về thực yêu quốc cần rất mạnh thực lực, gần thần chi cảnh mới là ổn thỏa nhất. Nếu như có thể thành gần thần nhân, toàn bộ bác Hoàng cũng sẽ không phản đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Không chỉ là nhã nhã liên tưởng rất nhiều, Băng Vô y đồng dạng nỗi lòng khó bình, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, ánh mắt lưng trọng. Cơ hội chỉ này một lần, băng tộc muốn lớn mạnh, lại khó có lần thứ hai, ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, ai cũng không thể ngăn cản. Ba quát, thần minh. Chương 226, Âm Linh Mạch. Một đêm trôi qua, Giang Lâm sớm ra khỏi phòng, nhã nhã cùng Băng Vô Ý cũng ra. Trưởng lão một vị đạo sĩ đi tới, sát mặt nặng nề mà nói, trưởng lão, có tin tức truyền đến, đạo môn tại quỷ một cái mạch khoáng bị người cất sạch, ương cái gì khoáng mạch giang lâm như mày? Rèn đúc tiên thiên vũ khí vật liệu thanh quỷ văn khoáng thạch này vật liệu là rèn đúc tiên thiên vũ khí tốt nhất vật liệu một trong, lợi nhuận cực kỳ phong phú. là người phương nào gây nên? tạm thời không biết, hiện trường đã bị quỷ khí ăn mòn, cha không ra biên tác đạo sĩ trả lời. bản trưởng lão cái này liền đi nhìn xem giang lâm đạo. kaka cùng đi nhã nhã đạo. tốt, cùng đi. băng vô đi, đi thôi. giang lâm gật gật đầu mang theo hai người tiến về đạo môn khoáng mạch chỗ bị người cướp sạch còn tại mình tới ngày này đây không phải đánh mình mà ta một vị đạo sĩ lái xe ba người ngồi lên linh năng xe tiến về khoáng mạch những này việc vặt, có cái gì tốt hiểu băng vô ý đạm mặt nói có chút không muốn tham dự không thể nói như thế thân ta thành đạo cửa trưởng lão ngươi là đạo môn chân nhân đạo môn sẽ ra chuyện hả có thể mặc kệ giang lâm tao mày nói việc vặt một đống ta vẫn là nhân quốc một viên còn muốn giữ gìn nhân quốc hòa bình không thành băng vô ý trầm trọng nói xuất lực không có kết quả tốt cha rõ cũng chỉ là nhiều một bút tiểu công tử khổ Đồ Đấn Băng nhân nhã nhã lườm nàng một chút, nói, "Cái này khoáng mạch là Đạo môn, ca ca là Đạo môn trưởng lão, tương đương với khoáng mạch là ca ca, đoạt ca ca đồ vận, muốn đánh chết." băng Vô Yiye, "Cái này mẹ nó là cái gì, lo gì khoáng mạch liền thành Giang Lâm." Tại nhã nhã trong lòng, tương lai toàn bộ Đạo môn cũng sẽ là Giang Lâm, đừng nói một cái mạch khoáng, một chân một tuyến, đều có thể nổi nóng với ngươi. Giang Lâm nghiêm túc gật gật đầu, nhã nhã nói không sai, đây đều là hắn, còn nữa, tiểu công cực khổ cũng là tiểu công cực khổ, tích lũy, nhiều liền có thể đương đạo chủ. Lấy hiện tại thực lực của mình, liền xem như đương đạo chủ cũng đủ, vì để cho đạo chủ ít điểm uy hiếp cảm giác, hắn mới không có bại lộ. Linh năng xe tại một mảnh tối như mực dãy núi dừng lại, trên núi mọc ra một chút đen như mực cây tối, mười phần quỷ dị, rõ ràng một chiếc lá đều không có, âm khi âm u, không có chút nào sinh cơ, nhưng như cũ tại sinh trưởng. Đây là quỷ lâm, khoáng mạch ngay tại nội bộ. Đạo sĩ mở cửa xuống xe, mang theo bọn hắn tiến vào rừng rậm, bốn phía quỷ khí thâm trầm, lộ ra toàn bộ bí cảnh đều âm trầm quỷ dị. Oa. Thê lương tiếng khóc truyền đến, không thấy thân ảnh, chỉ có tiếng gió rít Đây là âm phong thổi qua thanh âm, quỷ bên trong thường xuyên xuất hiện. Đạo sĩ một bên dẫn đường, một bên giải thích, một khắc đồng hồ về sau, dừng bước lại. Phía trước là một loạt nhà gỗ, còn có một kim sắc bình chướng bao phủ, ngăn cách quỷ khí. Bên trong có không ít bóng người tại hoạt động. Nơi này chính là thanh quỷ văn quán mạch, Phía trước là quan mỏ, đối phương chính là ở bên kia cướp bóc, quỷ mục đều đánh gãy không ít. Đạo sĩ chỉ vào bên trái một chút gãy mất cây cối, nói. Nhưng có thương vong giang lâm hỏi. Ba vị sư huynh bỏ mình, năm vị trọng thương, còn tại trị liệu bên trong, người hành hung che mặt thực lực mạnh mẽ, nghi là tông sư. Trừ cái đó ra, còn có cái gì manh mối? Giang Lâm bước nhanh tới, nhìn xem đứt gây cây tối, mở ra năng lực cảm ứng, dò xét bốn phía, lại là không thu được gì. Nơi này quỷ khí quá nồng đậm, cộng thêm âm phong thổi qua, thời gian qua lâu như vậy, khí tức đã sớm tiêu tán, năng lực cảm ứng cũng vô pháp có thu hoạch. Không có, đối phương rất cẩn thận, cộng thêm nơi này xấu cảnh nguyên nhân, căn bản là cha không ra biên tác đạo sĩ bất đắc gì nói. Tiến vào cặng mò nhìn xem, nơi đây gần như vậy, không có người chứng kiến. Có là có, nhưng cũng không dám ra ngoài thực lực đối phương quá mạnh, thông chi chúng ta về sau, đối phương đã rời đi, chỉ nhìn thấy áo đen che mặt. Bốn người xuyên qua trận pháp, đi vào cảng mộ trước, bốn phía đám người bận rộn, xe đẩy nhỏ thôi động không ít màu xanh hoa văn quan thạch, đây chính là thành quỷ văn quan thạch. Trưởng lão, chân nhân, bốn người vừa tiến vào trận pháp, một vị mập mạp đạo sĩ liền vội chạy mà đến, vẻ mặt đưa đam nói, trưởng lão, chân nhân, các ngươi cần phải vì tiểu đạo làm chủ a, ngươi chính là người chứng kiến ngoại trừ áo đen che mặt, thân hình cái gì nhưng có manh mối ảnh trụ. Video đâu giang lâm dò hỏi, đại nhân đây là một đoạn video phụ cận đều chứa giám sát nhưng cũng nhìn không ra cái gì đạo sĩ béo vội vàng mở ra điện thoại điểm ra một đoạn video cho hắn Giang Lâm nhìn xem video thon gầy người bị mặt cầm trong tay một thanh kiếm ra tay tàn nhẫn lăng lệ một kiếm tổn thương một người thực lực rất mạnh trong đó còn có vị tiên thiên sư mình lập tức liền muốn làm quán chủ lại gặp phải bất chấp đạo sĩ béo bi thống địa đạo toàn bộ trên núi đều có giám sát không có chỉ là quặng mỏ phụ cận có nơi này có yêu ăn sao nhã nhã cái mùi giật giật mong đợi nhìn xem đạo sĩ béo ta thích ăn nhất yêu Chê cười, muội muội ta không có yêu thích khác. Đối với yêu mỹ thực, tình hữu độc trung giang lâm cười nói. Nhã nhã tiểu thư nói đùa, chúng ta cái này thâm sơn cung cốc, tại cái này ở một cái chính là mấy tháng, hơn nửa năm, nào có yêu ăn, ngay cả thịt đều rất ít tan đến đạo sĩ béo đắng chát địa đạo. Ta nhã nhã thất vọng đạo, lui sang một bên, không nói thêm gì nữa. Tạm thời không có gì manh mối, chúng ta đi quặng mỏ nhìn xem giang lâm đề nghị. Mấy người không có phản đối, cùng một chỗ tiến vào quặng mỏ. Trong động chứa linh năng đèn, tương đối sáng tỏ, không ít thợ mỏ đang cố gắng công việc. Người đi mau đi, chúng ta tùy ý đi dạo. Một lát liền ra ngoài Giang Lâm khoát tay nói, "Phải đạo sĩ cung kính lui ra." Đạo sĩ vừa rời đi, Giang Lâm thấp giọng hỏi, "Nhã Nhã làm sao đột nhiên hỏi yêu?" Kia đạo sĩ béo trên thân, có yêu khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng Nhã Nhã có thể đoán được, thực lực không thấp, tông sư Nhã Nhã thấp giọng nói, "Có thể tìm ra sao? Có thể thử một lần, nhưng cần kia đạo sĩ béo phối hợp, mượn hắn trên người yêu khí dùng một lát Nhã Nhã đạo." Kia buổi tối động thủ, nếu thật là yêu cấp bóc, kia Nhã Nhã thì có thực Giang Lâm mỉm cười nói. "Ừm ân Nhã Nhã liên tục gật đầu, "Có yêu, chính là nàng ăn, có tiền." chính là Giang Lâm. Ba người trong động đi dạo một lát, chỉ là nhìn một chút những cái kia thợ mỏ tình huống công tác, không có còn lại sự tình phát sinh, liền chuẩn bị rời đi. Ừ muốn rời đi thời điểm, Nhã Nhã đột nhiên dừng bước, tay nhỏ án lấy một khối bóng rổ lớn tảng đá. Thế nào Giang Lâm nghi hoặc? Đây là? Nhã Nhã nhìn xung quanh, xác định không ai, cẩn thận đẩy ra tầng đá, bên trong lộ ra một đạo quỷ dị màu xanh đường vân, tản ra âm linh khí tức, liền ngay cả Giang Lâm cũng nhịn không được đánh một tia dùng mình. Đây là vật gì? Siêu việt tông sư Giang Lâm trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Âm linh mạch Thiên địa đại biến sắp mở mới nhã nhã trong mắt lóe lên vẻ hửn phấn, tăng thêm tối hôm qua quỷ khí rót vào đạo quán, hiện tại xem ra thiên địa đại biến mở đầu địa chính là quỷ. Có chỗ tốt gì Giang Lâm liền vội vàng hỏi. Đầu này âm linh mạch còn chưa thành hình, nhưng cũng có thể tầm bổ ra một chút linh dược đến, đợi đến triệt để thành hình, liền xem như một gốc tông sư cấp linh dược cũng có thể là trưởng thành là siêu việt đại tông sư linh dược. Nhã nhã giải thích nói, dừng một chút, lại nói, bởi vì là âm linh mạch, cho nên chỉ có thể loại âm khí linh dược. Kaka đợi chút nữa chúng ta đi làm chút hạt giống. Sau đó đem nơi này cô lập ra. Vậy ta trước bảy ra mê trận, để tránh bị người phát hiện Giang Lâm phất tay bảy ra trận pháp, có thứ đồ tốt này, đương nhiên muốn giấu đi. Chương 227, lại tìm đến ngươi. Giang Lâm nhớ tới lúc trước Lục Tiên tủ cùng Viêm Vô Quân đối thoại, bọn hắn đến địa cầu, chính là muốn làm đầu linh mạch. Trước đó một mực không có động tĩnh, rất có thể là bởi vì linh mạch còn không có xuất hiện nguyên nhân, thiên địa lần nữa đại biến, linh mạch xuất hiện, còn chưa thành hình. Chờ đến đại biến kết thúc, linh mạch hẳn là có thể thành hình, đến lúc đó những tên kia liền sẽ động thủ. Cho nên Giang Lâm không chỉ có bảy ra mê trận, còn bảy ra sát trận, dưới tình huống bình thường, đều sẽ bị mê trận dẫn dắt đi, trừ phi có người tu luyện có thể đột phá mê trận, cưỡng ép xâm nhập. Mà muốn đột phá hắn bảy ra mê trận, đến sẽ vượt qua thực lực của hắn mới được. Từ bên ngoài nhìn vào, vẫn như cũng là tảng đá, không phát ra gì, Giang Lâm đã làm mở ra năng lực cảm ứng, bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít đường con, ngay tại diễn biến, tốc độ rất nhanh. Đây là linh mạch hình thành lộ tuyến. "Kaka, ngươi nếu có không, nhiều tới nơi đây, vận chuyển mình ngũ hành chi lực nhã nhã nhỏ giọng nói. Vì cái gì Giang Lâm nghi hoặc? Cái này âm linh mạch chỉ là sơ thành, còn chưa định hình, nếu như Kaka có thể lấy mình ngũ hành chi lực dẫn dắt âm linh mạch, đến lúc đó đầu này âm linh mạch liền sẽ rất phù hợp Kaka, sẽ không kháng cự ngươi, công kích ngươi nhã nhã thấp giọng nói. Khu cụ băng vô ý nhẹ nhàng ho khan, ánh mắt lườm hạ nhã nhã. Có mấy lời, không thể nhiều lời, bọn hắn liền đến làm linh mạch, nhã nhã nói, một chút phương pháp cũng liền truyền ra ngoài. Kia không quan hệ, Kaka lưu lại ngũ hành sát trận, nhưng hấp thu thiên địa linh khí, tự động vận chuyển, liền bao phủ âm linh mạch. Giang Lâm giải thích nói. Hắn ngũ hành sát trận thời khắc vận chuyển âm linh mạch chắc chắn gặp dẫn dắt, từ đó làm ra cải biến. Lần này hắn cũng minh bạch, bát hoang võ giả tìm kiếm được linh mạch, dẫn đạo linh mạch trưởng thành, từ đó thu hoạch thành hình linh mạch. Một khi linh mạch hoàn toàn trưởng thành, ẩn chứa linh khí sẽ cực kỳ khủng bố, cho dù là một đầu tiểu linh mạch cũng có thể tạo ra được một động thiên phúc địa. Nếu là một đại linh mạch, có thể bồi dưỡng một phương thánh địa, so đạo sơn còn mạnh hơn thánh địa. Đến lúc đó cũng không phải là mấy cái bí cảnh, cả toàn núi đều có thể xưng là một bí cảnh. Có này phát hiện, ba người lại tại trong hầm mộ đi lòng vòng không có thu hoạch, lúc này mới rời đi. Thái Nhất xem đạo sĩ còn đang chờ đợi, đạo sĩ béo ngay tại một tòa trong nhà đá, pha trà ngon nước, chờ bọn hắn tiến đến thưởng thức trà. trưởng lão, khói mời vào bên trong. ba người đi vào trước nhà đá, đạo sĩ béo vội vàng nên đón, trưởng lão, nhưng có thu hoạch. bản trưởng lão chỉ là thị sát vạn mỏ giang Lâm Thản như nói, bản trưởng lão đang muốn hỏi ngươi, tại khoáng thạch bị cấp sạch trước đó, nhưng có người khả nghi, tại phụ cận xuất hiện. không có đạo sĩ béo lắc đầu nói, kia, đạo môn đưa khoáng thạch thời gian, thế nhưng là cố định ngoại giới có biết hay không? là cố định, ngoại giới không rõ ràng, chúng ta chưa từng đối ngoại đề cập, tựa như còn lại thế lực quá mạch thuộc về nửa giữ bí mật trạng thái, dù sao muốn hoàn toàn giữ bí mật là không thể nào, có người tới dò xét, chúng ta chưa hẳn có thể ngay đầu tiên ngăn cản đạo sĩ béo giải thích nói. Nếu là dạng này, gần nhất có hay không người khả nghi? Kia trước đó đâu Giang Lâm lại hỏi. Tiểu đạo điều tra mấy tháng gần đây giám sát, đều không có đạo sĩ béo lắc đầu nói. Giang Lâm gật gật đầu, vung tay lên, một cố kinh lực tuôn ra, đóng lại thạch ốc chi môn, ngũ đạo quang hoa lấp lánh, hóa thành ngũ hành trận pháp, phong tỏa thạch Trưởng lão Người đây là đạo sĩ béo thần sắc khẽ biến, đừng sợ, bản trưởng lao chỉ là có chút phát hiện, không thể truyền đi giang lâm đạo. Có phát hiện đạo sĩ béo hơi kinh hãi, vội nói, việc này xác thực không thể truyền đi, không biết trưởng lao phát hiện cái gì. Ngươi lại nhìn vật này, giang lâm trong tay xuất hiện một đạo thâm thủy u lam quan mang, đặt ở đạo sĩ béo trong tay. Đây là phanh. Đạo sĩ béo vừa tiếp xúc u lam Quang mang, trực tiếp ngất đi, đầu tựa vào trên mặt bàn. Nhã nhã. Được rồi, nhã nhã tay nhỏ sáng lên kim quang, một tia dòng khí màu xám từ đạo sĩ béo thể nội bay ra không có vào nhã nhã trong tay, tốt. Giang Lâm cầm lấy ú lam quan mang, vụ vô, vô đạo sĩ béo gương mặt, mới gọi hắn thức dậy, đi lên. Trường lão đạo sĩ béo hồi tỉnh lại, có chút mê mang. Ngươi quá yếu, bản trưởng lão còn không có cho ngươi xem manh mối, ngươi liền kẹt dịu Giang Lâm lắc đầu, đạo. Trường lão thứ tội, tiểu đạo thực lười thấp, từ không thể cùng trưởng lão so sánh đạo sĩ béo vội vàng nói. Được rồi, cái này manh mối, ngươi là bản sự nhìn, bản trưởng lão liền không lấy ra Giang Lâm khoát qua tay, đứng lên nói, đã có manh mối, bản trưởng lão nên trở về đi điều tra, cáo tử. Tiểu đạo tiễn ngài một chút đạo sĩ béo đứng dậy đưa tiễn ba người rời đi. Úc. Thái Nhất xem đạo sĩ ở phía sau theo sát cùng đạo sĩ béo Hàn Huyền. Được rồi, ngươi đi mau đi, ta cùng trưởng lão về xem. Tốt, vậy liền đưa đến cái này, mời thay ta hầu hạ hảo trưởng lão đạo sĩ béo dùng sức cầm Thái Nhất xem đạo sĩ tay, cắn răng nói. Đi rồi. Thái Nhất xem đạo sĩ hơi biến sắc mặt, thoáng qua khôi phục bình thường, cùng Giang Lâm ba người cùng nhau rời đi. Ngồi lên linh năng xe trở về Thái Nhất xem trên đường đi Giang Lâm đều không tiếp tục mở miệng. Thái Nhất xem đạo sĩ ngẫu nhiên nói lên hai câu. Không ai đáp lại, cũng sẽ không tự chốt được nhã, ngờ miệng. Ba người về đến phòng, Giang Lâm bày trận phong tỏa, sắc mặt khó coi, đều để ngươi không nên dính vào, một chút phá sự, sẽ chỉ nhiễu loạn tâm tình bằng vô ý lãnh đạo địa đạo. Tránh đi có chỗ giám sát, ngươi có chắc chắn hay không Giang Lâm thẳng như nói? Có, nhưng ta không phải là thủ hạ của ngươi băng vô ý âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn cái gì Giang Lâm khẽ nhử mày? Kiếm âm, không có vấn đề. Việc này kết thúc, ta giúp ngươi, bất quá kiếm của ngươi, giống như đoạn mất Giang Lâm mặt nói, trước đó giao thủ, nàng băng kiếm đã bị nhã nhã đánh gãy. Hên mọi người, lại há có thể lý giải. cường đại linh khí trước đó bất quá một sợi kiếm ảnh băng vô y khinh thường nói. Giang Lâm Hà to miệng, tốt ta, xem ở ngươi muốn cống hiến một kiện linh khí phần bên trên, ta liền không nói ngươi. Tuyết Phi Dương, Lục Thiên Tù những người này, cái nào vũ khí, so ngươi kém. thật dễ nói chuyện nhã nhã mặt không thay đổi đạo. Hừ, ta băng vô y không cùng hài tử so đo băng vô y hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất hư. trước đó nhã nhã vẫn là tiên thiên đỉnh phong thời điểm, đều có thể ép nàng một phần, hiện tại thành thông sư, hoàn toàn có thể đem nàng án lấy ma sát liên ngay cả giang lâm hiện tại cũng không dám nói có thể thắng được nhã nhã thái nhất xem đạo sĩ cũng không thể tin trước đó có tiểu động tác băng vô ý lãnh đạm địa đạo hừm ban đêm ta cùng nhã nhã thôi động yêu khí tìm kiếm nhìn xem ngươi đi trước khoáng mạch giám thị giang lâm đạo chờ ta hiểu rõ yên vũ hàn băng kiếm về sau giang lâm ngươi đem không có chút giá trị băng vô ý hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời đi giang lâm tâm niệm vừa động trận pháp tự khai nhường ra đường đi để băng vô ý rời đi thật không biết ở đâu ra vũ khí nhã nhã bây giờ có thể làm cho nàng một cái tay nhã nhã khinh thường nói Giang Lâm cười cười, không nói tiếng nào, hắn có thể không dùng tay, treo lên đánh băng vô ý ý, khai trận là được rồi. Như băng vô ý, ý, thật sự cho rằng, hiểu rõ vũ khí mình, liền có thể khiêu chiến hắn, vậy sẽ bại rất thảm. Trưởng lão, kia ma môn yêu nữ, tự xưng thê tử của ngươi, lại tìm đến ngươi. Thái nhất xem đạo sĩ thanh âm truyền đến. Giang Lâm. Chương 228, vì người khác tán gái rất thành công. Nhã nhã lại không vui, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười, Giang Lâm thở dài, cái này chiêu tuyết lăng, thật sự là quá nhận người phiền. Thu hồi trận pháp hai huynh muội ra khỏi phòng đi vào trại viện thương thế của ngươi nhanh như vậy liền tốt nhã nhã lạnh như băng nhìn chăm chú lên nàng chỉ cần chiêu tuyết lăng còn dám tự xưng một câu tẩu tẩu lần này nàng tuyệt đối không cho nàng chạy tại chỗ đánh chết nghe nói đạo môn quặng mỏ bị người cướp sạch thân là giang lâm trưởng lao ái mộ người ta đương nhiên muốn đi qua thăm hỏi một chút chiêu tuyết lăng mỉm cười nói ái mộ nhã nhã mặt lộ sắc cơ ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp không thể chửi bới thân phận ta giang lâm âm thanh lạnh lùng nói chửi đới ban đầu là ai đối với ta hưng thuận hứa hẹn nói ta như cười một tiếng đạo môn đều có thể đưa cho ta chiêu tuyết lăng điểm đạm đáng yêu đạo giống như nhược nữ tử thương tâm gần chết giang lâm lục thiên tủ, ngươi mẹ nói lời gì cũng dám nói a nàng cười một tiếng đạo môn đều đưa cho nàng mặt làm sao lại lớn như vậy ta cũng không có như vậy bại giá a nhã nhã đánh chết ta giang lâm thở dài chưa từng thấy làm như vậy chết tốt nhã nhã vừa nhất trưởng kim quang hội tụ nằm yêu trưởng lực tái khởi trầm rãi chiêu tuyết lang vội vàng lên tiếng nàng cũng hoảng bị trọng thương qua một lần trong nội tâm nàng cũng rõ ràng trên người mình hộ giáp Ngăn không được nhã nhã trưởng lực, ta là tới tặng lễ, không mời ta đi vào một hồi. Tạc lễ Giang Lâm cùng nhã nhã đồng thời như mày, không sai, ta phải vào phòng ngươi chiêu Tuyết lăng yêu mị địa đạo. Không được lễ, vẫn là đánh chết tốt nhã nhã trong lòng bàn tay Kim Quang càng cưỡng thịnh một phần. Nghe muội muội Giang Lâm gật đầu, Triêu Tuyết lăng. hai người các ngươi, cái quái gì vậy? Cho không chỗ tốt, cũng muốn đánh chết ta? đều không trước nghe một chút, ta đưa cái gì lễ? Giang nhã nhã, Giang Lâm còn muốn lấy ta Ma Môn bí cảnh, ta mà chết, Ma Môn tuyệt sẽ không đáp ứng hắn tiến vào bí cảnh. Dù là hắn nhập ma môn chiêu Tuyết Lăng âm thanh lạnh lùng nói, nhã nhã nhíu nhíu mày lại, trong tay kim quang tiêu tán, chỉ lần này một lần. Kỳ thật Phật môn cũng có thủ, kim bí cảnh, mà lại bằng vào ta chi thiên phú, cũng không nhất định cần bí cảnh Giang Lâm thản như nói. Hắn hiện tại, thủ kim hai loại lực lượng, tiên thiên đỉnh phong bình cảnh đã bông lòng, không được bao lâu liền có thể đột phá. Vào đi nhã nhã bướm môi, nắm Giang Lâm, đi về phòng, nhỏ giọng thầm thì lấy, nếu không để ca ca trước làm bộ đáp ứng, lấy nữ nhân này tiến vào bí cảnh về sau, lại vứt bỏ rơi. Chiêu Tuyết Lăng, Giang Lâm Có lẽ, làm tấm da người mặt nạ, tìm thân hình không sai biệt lắm, thay thế một chút nhã nhã nói thầm đồng thời, không quên quay đầu nhìn một chút chiêu Tuyết Lăng, giống như đang quan sát thân hình của nàng, đang suy nghĩ ai tương đối thích hợp. Khục, nhã nhã đừng nghĩ lung tung, Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, dẫn bọn hắn đi vào gian phòng, tương tự dùng trận pháp phóng tỏa, lúc này mới nói, "Nói đi, ngươi muốn đưa cái gì lễ?" Nghe nói lần này khoáng mạch bị chi tiết, ta biết là ai làm chiêu Tuyết Lăng thản nhiên nói. Điều kiện Giang Lâm như mày. Hắn cũng không tin, thiên hạ có phiếu trắng sự tình, vừa rồi nhã nhã còn nói, làm bộ đáp ứng, sau đó lại vứt bỏ cái này chiêu tuyết lăng còn dám như thế yêu cầu sao lại không có điều kiện cưới ta chiêu tuyết lăng mỉm cười hai con ngươi thu thủy doanh doanh mang theo một tia mị hoặc ngươi nhã nhã lần nữa tức giận giang lâm giơ tay lên một cái thở dài ngươi cũng đừng khó xử người biết rõ mình không gả ra được tội gì đến thai hòa ta ngươi mới không gả ra được muốn cưới ta người có nhiều lắm chiêu tuyết lăng hừ lạnh một tiếng nói lặp lại lần nữa cưới ta không chỉ có nói cho ngươi ước bóc người là ai chủ sử sau màn ta cũng cùng nhau nói ra ta thật không phải truy cầu ngươi người, người đối với ngươi hứa hẹn thể non hẹn biển là một người khác tên là lục thiên tử ngươi có thể đi tìm hắn giang lâm xoa mì tâm đạo hừ lời này ta không muốn nghe gặp ngươi cùng ta đã nói rất nhiều lần rồi chiêu tuyết lang âm thanh lạnh lùng nói giang lâm nhã nhã một mặt ngọng rất nhiều lần đúng lại là một cái nguyện hát phong cao liền không thể thay cái bối cảnh ngươi hát phong cao càng có riêng tư gặp bầu không khí đêm hôm đó ta rõ ràng nghe thấy ngươi cùng người nói chuyện tự xưng giang lâm nhìn thấy ta về sau nhưng lại nói mình là lục thiên tử ngươi cho rằng ta sẽ tin Triêu Tuyết Lang cười lạnh nói: Ngươi muốn tin hay không, Lục Thiên tủ, ngươi mẹ nó cô nàng này cua, rất thành công a. Thế nhưng là, ngươi vì người khác tán gái rất thành công, vì cái gì, mình không cua được một cô nàng? Giang Lâm cùng Nhã Nhã đều vì gia hỏa này cảm thấy đau đầu, đây coi là cái gì phá sự? Ta là đạo môn trưởng lão, ngươi là ma môn môn chủ trí nữ, môn đăng hộ đối chiêu Tuyết Lang thâm trầm đạo, môn đăng hộ đối đại gia ngươi, chúng ta là đối lập, ma đạo thế bất lưỡng lập a. Tốt ta, ta nói thật, ngươi không xứng với ta Giang Lâm thở dài nói, hết hy vọng a ngươi trước đó ta cũng là đối với ngươi nói như vậy, ngươi nói tâm thành hết thể có thể thành, lần này đổi ta truy ngươi, ta lòng thành chiêu tuyết lăng hàm tình mạch mạch địa đạo, cái này mẹ nó không có cách nào tán gấu. Giang Lâm hít sâu một hơi, nói, chiêu tuyết lăng, vô luận ngươi nói thế nào, ta đều không có khả năng cưới ngươi. Thay cái điều kiện, vô luận ngươi nói muốn đại tông sư công pháp vẫn là trận pháp, thậm chí vì ngươi xuất thủ một lần, ta đều đáp ứng. đúng, ngươi như dây dưa nữa, chúng ta không được ngươi tặng lễ, chúng ta đã có phát hiện, lập tức liền có thể tìm tới nhã nhã hử khê nói kia kia yêu khí chiêu tuyết lăng cười cười nói ngươi cảm thấy động thủ trước đó không có nghĩ qua ngươi giang nhã nhã tồn tại kia yêu khí bất quá là mê hoặc các ngươi để các ngươi tìm nhận phương hướng Ừ giang lâm nhướng mày nói vẫn là câu nói kia không có khả năng cưới ngươi nếu như ngươi không cưới ta ta muốn ba cái điều kiện chiêu tuyết lăng nghĩ nghĩ đạo đừng quá mức một mà lại là ta đủ khả năng nhất định phải ba cái vậy ngươi để cho ta nhập ma môn bí cảnh ngươi nếu có thể hoàn thành cái này ba cái điều kiện ta có thể cân nhắc nếu là kết thúc không thành hoặc là làm không tốt ngươi cái gì cũng không chiếm được. chiêu Tuyết lăng trầm giọng nói. Tốt, ta tạm thời đáp ứng ngươi. Nếu là làm được, không cách nào tiến vào bí cảnh. Ma Môn, cũng bảo hộ không được. Ngươi Giang Lâm hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng đạo. Vậy liền để ta xem một chút. Ngươi là có hay không có thực lực này, không phải Giang Nhã Nhã, là ngươi ba loại lực lượng tông sư thực lực. Chiêu Tuyết lăng thần sắc cứng lại, thể nội sông giang ngập trời huyết tinh chi khí, nồng đậm xương máu lử lở, gây mũi mùi máu tươi, tràn ngập cả phòng. Tam Quan Giang Lâm lạnh nhạt một câu, ngũ hành chấn động, ngũ lam chi lực cấu tạo bí cảnh không gian, hỏa diễm hóa thành lao tủ. Mục chi lực hóa thành cây cối, liên tiếp thủy hỏa, sợi dễ bao quả hai loại lực lượng, phong tỏa chiêu tuyết lăng. Vô Chiêu tuyết lăng thể nội huyết khí chấn động, huyết đan chuyển động, bắn ra lực lượng cực mạnh. Huyết kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, lại là không cách nào dung chuyển bất luận một loại nào lực lượng phong tỏa. đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Tốt, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Nói đi, cướp bóc người. Chủ sự sau màn là ai? Giang Lâm Thản nhiên nói. Chiêu tuyết lăng không nói, lấy điện thoại di động ra cùng một khối lệnh bài. Trong điện thoại di động là một đoạn tin tức, một chút danh tự, còn bao gồm liên lạc chi pháp. Ngươi nói trong môn bộ, mình đi tham dò đi, ta cũng không có hứng thú giúp ngươi thanh lý môn hộ. Đúng, không được chuyển đi, là ta cho, nếu không, ngươi ta cũng đừng nghĩ tốt hơn, lệnh bài này là các ngươi chứng minh thân phận. Chương 229: vớt một đại bút tiền. Giang Lâm cùng Nhã Nhã nhìn xem tin tức, lâm vào trầm mặc. Triệu Tuyết Lăng đã rời đi, lưu tại hai người tại gian phòng suy tư. Thân Minh quả nhiên là âm hồn bất tán. Nhã Nhã khuôn mặt nhỏ âm trầm, mang theo một hơi khí lạnh. Thân Minh người, quả thật có chút đáng ghét, chỗ nào đều có bọn hắn. Giang Lâm nhìn xem tin tức, trên mặt lén xác chuyện lần này cũng là thần minh làm, ngoại trừ đạo môn, còn lại thế lực, phân môn, yêu tộc thế lực, một chút tập đoàn công ty, thậm chí quỷ bản thổ thế lực quá mạch, thần minh đều có nhúng tay. Ngẫm lại cũng thế, thần minh gia đại nghiệp đại, nhiều người như vậy ăn uống, đều cần tiền, lại không nghe nói có cái gì sản nghiệp, tiền này lai lịch đương nhiên không bình thường. Giang Lâm suy tư nói, ngoại trừ cái này, còn có cái nghi vấn nhã nhã điểm cái cảm, nói, Triêu Tuyết Lăng, mặc dù là ma môn môn chủ trí nữ, nhưng hẳn là không năng lực tra được một vị thần tử hành tung, thậm chí đối với việc này toàn bộ hiểu rõ. Nhã Nhã nói là, Chiêu Tuyết Lăng cùng Thần Minh có tiếp xúc, xua hổ nó sói. Giang Lâm trong mắt lóe lên một tia lánh sắc, ba cái điều kiện, nàng còn chưa nói ra, chờ cần thời điểm mới có thể nói cho ta, đến lúc đó khả năng để cho ta đối Thần Minh thần tự xuất thủ. Cái này nhìn chính nàng, đám người kia đều là một chút tham lam hạng người, dùng Kaka lại nói, chính là lòng tham không đáy, có thể chiếm cứ toàn bộ chỗ tốt, nhất định sẽ không bỏ qua một phần. Nhã Nhã đạo, đối với chủ chiến phái, điểm ấy nàng vẫn là rõ ràng, đám người này, có thể vớt nhiều ít chỗ tốt, liền sẽ vớt nhiều ít, chia sẻ là không tồn tại. Nghĩ đến chỗ này, Nhã Nhã lại nói, thiên địa đại biến sắp mở bắt đầu, âm linh mạch chính là dấu hiệu, một vị thần tử tự mình đến, như vậy, cái này đại biến khúc dạo đầu, có thể là từ quỷ bắt đầu. Quỷ Giang Lâm lông mày nhíu lại. Đúng, quỷ sẽ có đại sự phát sinh, cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn xuất hiện, cụ thể là cái gì, cũng không rõ ràng Nhã Nhã cao mày nói, việc này giao cho Băng Vô Ý dò xét, hẳn có thể được. Không lo lắng, nàng cầm chỗ tốt, trực tiếp rời đi. Thần Minh cũng không đáp ứng, quỷ này vực cũng không đáp ứng, lấy Băng Vô Ý thực lực, liền xem như có thể cầm tới chỗ tốt. Thời gian ngắn không cách nào tiêu hóa, ta cùng Kaka đều có thể tùy tiện trấn áp." Nhã Nhã giải thích nói. Giang Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, mình quả thật không cần lo lắng băng vô ý cầm chắc chỗ đi đường. "Kaka, hiện tại định làm gì trực tiếp đánh lên đi, đem kia cấp bắt người, đánh chết tại chỗ nhã nhã lại hỏi." Trước thu thập chứng cứ, Kaka có một ý tưởng, đó chính là lật đổ thần minh, không biết nhã nhã có đáp ứng hay không. Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ trong lòng. Thần minh mặc dù là chủ chiến phái, nhưng dù sao cũng là bắt oa người, cùng nhã nhã là đồng hương, vẫn là phải hỏi nàng một chút ý kiến nếu như nhã nhã không đáp ứng, hắn sẽ thay cái thân phận hành động, thần thoại khuy tham giả. ca ca muốn làm gì, nhã nhã đều duy trì. tuấn hổ thần minh quá phận nhã nhã trầm giọng nói, đối với thần minh, nàng thật sự rất tức giận, cái gì đồng hương, gặp quỷ đi thôi. người của thần minh có coi nàng là đồng hương, không chỉ có không nể mặt nàng, còn nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn đưa nàng giết chết, đưa nàng về nhà. vậy liền sưu tập chứng cứ, giao cho các thế lực lớn, để lộ thần minh xấu xí gương mặt, thuận tiện vớt một số tiền lớn giang lâm thấp giọng nói, vớt một số tiền lớn bao lớn nhã nhã hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi. Thanh âm đều nhỏ không ít, dù là có trận pháp phong tỏa, vẫn như cu hạ giọng lo lắng truyền ra ngoài. Bao lớn khó mà nói, muốn nhìn bọn hắn cướp sạch nhiều ít, chúng ta đến lúc đó ăn hết một bộ phận, nói là thần minh trở đi, cũng không có quan hệ gì. Đại khái đoán chừng một chút, hẳn là có cá biệt thứ Giang Lâm trầm ngâm nói, cá biệt thứ tuyệt đối có, đạo môn bị cướp thanh quỷ văn quãng thạch, nói ít cũng có mấy ngàn vạn, lại tính toán còn lại thực lực bị cướp sạch, cộng lại chỉ nhiều không ít. Nếu như người của thần minh đủ hung ác, cướp đủ nhiều, vậy hắn cùng nhã nhã mới là thật phát tài Cá biệt thứ, nhã nhã nhìn một chút mình mười ngón tay được rồi, không đến, trở về sau số số không tốt. chờ đến tối, chúng ta ra ngoài. hai huynh muội thương lượng một phen, định ra kế hoạch, lấy ra hai bộ y phục ra hành. y phục này vẫn là Thái Lâm kín đáo cho hắn, nói là bên ngoài hành tấu thiết yếu. ban đêm lặng lẽ ra ngoài, Thái Nhất xem đạo sĩ, hiện tại không tin được, chiêu Tuyết Lang đưa tới tư liệu, cũng không có đề cập, không biết có phải hay không là người của Thần Minh. bất quá, coi như không phải, cũng không phải vật gì tốt. lần này cướp bóc sự tình, thì có tham dự trong đó. quỷ man đêm, càng thêm hắc ám âm trầm, cửa sổ không một tiếng động mở ra. Hai huynh muội dung nhập trong bóng đêm, rời phòng, lại lấy trận pháp chi lực, phong tỏa cả phòng, lúc này mới rời đi đã quán. Hai người ra thái nhất xem, mấy cái thả người, biến mất ở trong bóng đêm. Ban đêm quỷ, mười phần thanh lãnh, trên đường phố người ở Thưa tớt, quỷ ảnh đồng dạng Thưa tớt. Hai người tốc độ cực nhanh, Giang Lâm thần hành bước thi triển đến cực hạn, nhã nhã bộ pháp so thần hành bước càng tốt hơn, tùy tiện đuổi theo. Cách xa thái nhất xem, Giang Lâm bấm băng vô ý điện thoại, thông chi nàng tại Quảng Mò Hạ tương gặp. Mấy phút sau, Ba người tại quặng mỏ dưới chân gặp mặt, Băng Vô Ý sắc mặt khó coi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đầu tiên là nhìn chằm chằm, hiện tại lại không nhìn chằm chằm. Có đầu mới mới, yên tâm, mặc kệ làm gì, sau khi sự tình lần này, đều sẽ giúp ngươi nghe kiếm âm." Giang Lâm hứa hẹn đạo, dừng một chút, lại nói, "Bất quá trước đó nhắc nhở ngươi, việc này cùng thần minh có quan hệ, đừng nói ta lừa ngươi." Có quan hệ liền có quan hệ, như thế nào làm? Ngươi nói đi Băng Vô Ý lãnh đạm địa đạo, không chút nào hư thần minh. Mặc vào y phục giả hành, theo ta đi Giang Lâm rất hài lòng, không hổ là nhã nhã đều chán ghét băng nhân lấy chỗ tốt làm việc, bất kể là ai cũng dám đổi. Lấy ra tin tức, ba người thương nghị một phen, cùng một chỗ hành động. Giang Lâm dẫn đường, ở trong màn đêm đi đường, bốn phía âm phong gào thét, nghẹn ngào thê lương, ba người tâm thần kiên định, không bị ảnh hưởng, một lát sau, liền tới đến một tòa núi nhỏ dưới chân. "Ra." Giang Lâm thản nhiên nói. "Ông." Vừa dứt lời, bốn phía quỷ khí chấn động, hai đạo áo đen thân ảnh từ quỷ khí trung đi ra ngoài. "Các ngươi là ai tại sao tới đây, còn biết chúng ta hai tên người áo đen?" đồng thời phát ra âm trầm hỏi thăm. "Các ngươi giúp đỡ, thần tử thân phái" Gần nhất đạo môn trưởng lão đang truy tra, muốn chúng ta xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, để tránh sai lầm Giang Lâm thản nhiên nói. Nhưng có chứng minh hai tên người áo đen ánh mắt cảnh giác nhìn xem ba người. Vật này, Giang Lâm lấy ra chiêu Tuyết Lăng đưa cho lệnh bài, toàn thân đen nhánh, chính diện vẽ lấy mặt xanh nhanh vàng ác quỷ đồ án, mặt sau khắc họa lấy một chữ vương. Quỷ vương lệnh, đúng là thần tử tất cả hai người tiếp nhận là xem một phen, gật đầu nói, đã thần tử không nghiến lòng, các ngươi liền theo chúng ta hành động, lần này là phân môn, các ngươi lại sẽ ngoại trừ yêu quỷ bên ngoài lực lượng. Ta là Hỏa Mộc hai đại tông sư Giang Lâm đạo. Thủy băng vô ý lãnh đạm địa đạo, nàng đem băng chuyển hóa thành nước cũng có thể làm được, chỉ là uy lực không bằng băng, muốn hơi yếu một chút. Ta nắm đấm nhã nhã nhìn một chút mình tay, mình ăn yêu công pháp, có chút quá rõ ràng, đợi chút nữa tận lực khắc chế. Đủ rồi, hành động, đợi chút nữa lưu lại đạo môn tin tức. Hai tên người áo đen cười lạnh một tiếng, thả người mà lên, đuổi theo. Cướp bóc phần môn, lưu lại đạo môn khí tức, cái này hiển nhiên là muốn gây ra hai đại môn phái tranh đấu, bất quá, loại này ma sát nhỏ hai phái thường xuyên có, chỉ dựa vào một cái mạch khoáng, còn không cách nào làm được. Chương 230 Trang thật giống. Phật môn khoáng thạch dưới chân, hai tên người áo đen lấy ra một tờ địa đồ. Đây là Phật môn quặng mỏ giám sát đồ, những này giám sát đều có đánh, đánh dấu, các ngươi nhớ rõ ràng, nhất định phải tránh đi giám sát. Hai người trầm giọng bàn giao đạo. Yên tâm, chúng ta thân pháp hơn người Giang Lâm nạo nế nói, mình sẽ huyền môn thất bộ sát thực kém một chút, nhưng phối hợp mê trận, tuyệt đối là đỉnh tiêm thân pháp, không thể so với băng vô yên vũ Hàn băng trinh lệnh. Nhã nhã tự nhiên không cần phải nói, thực yêu quốc công pháp tự nhiên có thân pháp võ kỹ, băng vô y cũng không cần để vũ Hàn băng. Trừ cái đó ra còn có đạo môn tin tức, ta đoàn thể ngũ lôi trường, hắn đoàn thể ngự kiếm thuật, chúng ta sẽ lấy đạo môn vô cực công thôi động, thuần khiết đạo môn võ học. hai tên người áo đen lại nói, đây coi như là bắt trước vô cực công những này, ta đều sẽ giang lâm thẳng như nói, đúng, có thể nói là bắt trước, chỉ tiếc, sẽ không giang nhã nhã nằm yêu chi pháp, cũng khó có thể bắt trước được nằm yêu chi lực, nếu không, liền có thể hoàn toàn vô oan cho đạo môn hai tên người áo đen mang theo tiếp giải đạo. Nằm yêu chi lực là loại này sao nhã nhã trong tay hiện lên một tia kim quang, từ một cỗ sức áp chế một người áo đen thân thể hơi trầm xuống. Sợ hai than nói, ngươi vậy mà có thể bắt trước được đến. Đây là một vị yêu quái tông sư, thực lực không thấp, có tông sư trung kỳ. Nhã nhã, ta nghĩ nghĩ, lại thế nào giải thích với ngươi? Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là thần tử âm thầm bồi dưỡng tinh Huệ khác không dám nói. Vô cực công, thần hay bước, ngũ lôi trưởng, những này chúng ta đều biết, mà lại mười phần thuần khiết. Giang Lâm nghiêm mặt nói, tuyệt đối là thuần khiết đạo môn tuyệt học, đạo chủ tới, cũng không dám nói cái chữ không. Ư băng vô y lên tiếng, mặc dù không nhúng tay vào đạo môn sự tình, nhất tâm tiềm tu võ học của mình, không có nghĩa là. Nàng không hiểu Đạo môn võ kỹ cùng tiên đạo thuật pháp, ngự kiếm thuật, nàng cũng luyện lô hỏa thuần thanh. Thật sự là quá tốt rồi, thân tử an bài thiên ý vô phùng, lần này khẳng định để Phật đạo tranh đấu, chúng ta cái này hành động. Hai tên người áo đen cười lạnh một tiếng, liền muốn thả người tiến về khoáng mạch chỗ, lại bị Giang Lâm đưa tay giữ chặt, ngươi làm gì? Cứ như vậy quá khứ, thực sự có nhục tông sư thân phận, mà lại đã muốn ngụy trang thành đạo môn, vì cái gì không ngự kiếm phi hành đi qua Giang Lâm thản như nói. Ngự kiếm phi hành, ngươi cũng sẽ hai tên tông sư kinh ngạc. Cái này lại không phải cái gì cao thâm thuật pháp. Giang Lâm cười nhạo một tiếng, nhìn về phía băng vô ý đi, hỏi: Ngươi nên sẽ đi? Sẽ băng vô ý liếc mắt nhìn hắn, há miệng ra, băng kiếm xuất hiện, lại là Hàn ý nội liễm lớn lên theo gió, hóa thành cử kiếm. Năm người đồng thời đạp vào cử kiếm, tung hành mà lên, ngựa không mà đi. Giang Lâm một đinh mưa bụi mặc dù nặng đúc, nhưng ngoại hình không thay đổi. Một khi lấy ra, rất có thể bị nhận ra, cho nên vẫn là dùng băng vô ý tương đối tốt. Băng vô ý mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ngày bình thường bế quan tu luyện, cùng thần minh quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, cũng không tính được xấu, không có coi trọng như vậy nàng đến không có việc gì năm người chân đạp phi kiếm xuyên phá trùng điệp quỷ khí bất quá mấy hơi thở liền tới đến khoáng mạch chỗ băng vô y chập ngón tay như kiếm khống chế phi kiếm chậm chạp rơi xuống tại sao không ai năm người rơi xuống giang lâm nghi ngờ nói nơi đây nhưng không thấy có người đưa khoáng thạch ra chờ một lát hai tên người áo đen giơ tay lên một cái một người lấy điện thoại di động ra phát ra một đầu tin nhắn rất nhanh tiếng điện thoại di động âm truyền đến người áo đen mở ra điện thoại xem xét ánh mắt âm trầm xuống tới đáng chết đám này con lựa chọt hào hảo xảo trá thế mà không tiễn Không Tiễn Giang Lâm như mày. Đúng vậy, Phật Môn có mệnh lệnh mới, để bọn hắn đem khoáng thạch giữ lại, chờ Phật Môn tông sư đến người áo đen ánh mắt lạnh lùng địa đạo. Chẳng lẽ lại, Phật Môn có chỗ cảnh giác nhã nhã mang theo thất vọng nói, nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn tay không mà quay về. Không thể đoạn, kia nàng cùng ca ca kế hoạch, chẳng phải là muốn trôi theo nước chảy đầy chính là cá biệt tức ca. Hảo Tâm đau nhức, tay không mà quay về không thể nào, Phật Môn trận pháp, mặc dù là tông sư cấp, nhưng chúng ta thế nhưng là năm vị tông sư. Yêu Quái tông sư âm trầm mà nói, chúng ta năm người liên thủ vì tiện liền có thể đánh vào đi, đến lúc đó đem bên trong toàn diện, chỉ để lại chúng ta nằm vùng người, đến lúc đó báo cáo cho Phật môn, chính là đã muốn làm, ai cũng không tra được. Không ổn Giang Lâm lắc đầu nói, nếu như toàn diện, độc lưu người của chúng ta, tiêm ngược lại sẽ gây nên hoài nghi, dù sao chúng ta xuất thủ, tuyệt không có khả năng có người còn sống, dựa vào cái gì bọn hắn còn sống? Ta cảm thấy, hoặc là toàn diện, hoặc là một không giết, âm thầm cổ động, liền xem như Phật môn hoài nghi, cũng không có khả năng đem toàn bộ người bắt lại tra. Đồng ý nhã nhã trước tiên lên tiếng, ngươi nói có đạo lý con kia đoạn khoan thạch hiện tại đồng loạt ra tay phá trận hai tên người áo đen lướt nhau gật gật đầu thể nội lực lượng phun trào bốn phía quỷ khí bên trong linh khí gặp dẫn dắt sấm rền thanh âm vang vọng tựa như lôi đỉnh hàng thế ngũ lôi trưởng ngũ lôi trưởng giang lâm vận chuyển vô cực công thôi động thể nội lực lượng hỏa mục chi lực hiện lên phân hóa thành năm đạo lực lượng tương tự là ngũ lôi trưởng lại hơi có giữ lại chỉ dùng bảy thành lực băng vô y lấy băng hóa thủy tương tự là ngũ lôi trưởng bắt yêu đi nhã nhã vừa nhất trưởng bắt yêu tùy hành hóa thành năm yêu trưởng lực Trang thật giống hai tên người áo đen kính nệ mà nhìn xem nhã nhã, sát thực rất giống. Hãy cùng chính quy, nếu như không có quỷ vương lệnh, bọn hắn khả năng thật sự sẽ hoài nghi. Nhưng quỷ vương lệnh mang theo, trừ phi thần tử tự mình giao ra, nếu không sẽ không bị người đạt được. Còn thần tử bị giết ngấm lại thần tử thực lực, bọn hắn có đầy đủ tự tin, thần tử tông sư vô địch. Nam đạo trưởng lực đồng thời đẩy ra, kim quang, ánh lửa, lục quang, các loại quang mang lấp lánh, đánh vào phật môn trong trận pháp. ầm ầm, phật môn trận pháp chấn động, nở rộ sáng chói phật quang, chống cự công kích, đã thấy năm đạo trưởng lực hùng hồn mạnh mẽ vì lực vô tận, cho dù trận pháp cao thâm cũng khó có thể ngăn cản. Âm vang ở giữa, phật môn trận pháp vỡ nát, đất dung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ quặn mỏ đều đang chấn động, từng đạo hoảng sợ giống lên một tiếng từ trận pháp bên trong truyền đến. xảy ra chuyện gì? đến tận cùng phát sinh chuyện gì? trận pháp bị người phá, trận pháp bên trong hỗn loạn tương mừng, khói đặc tan hết, năm đạo bóng người dậm chân mà ra, khí tức kinh khủng ba động, lực lượng cường đại phát ra, năm vị tông sư, người nào dám can đảm đến phạm nơi này chính là phật môn khoáng mạch quát lệnh một tiếng vang lên, một vệt kim quang lấp lánh. Một người trung niên hòa thượng, dầm chân mà ra. Tại Hạ Giang Lâm, đạo môn trưởng lão, chuyên tới để lấy Phật môn quạng bỏ Giang Lâm ngự khí hở hững. Tại Hạ Giang Nhã Nhã, Giang Lâm muội muội. Tại Hạ Băng Vô Yiye, đạo môn chân nhân. Tại hạ ba người các ngươi đem danh tự sử dụng hết, chúng ta dùng cái gì hai người sửng sốt một chút, có chút một bức, lôi kéo Giang Lâm, nhỏ giọng nói. Quảng Linh xích Viêm tử Giang Lâm thấp giọng nói, chính các ngươi tuyển cái danh tự. Trước đó các ngươi cũng không nói, ngay cả danh tự cũng báo à, hiện tại tốt, ba người các ngươi sử dụng hết, chúng ta còn muốn nghĩ, chúng ta trang là đạo môn cái nào? Hai tên người áo đen có chút buồn bực, ba tên này cũng không đề cập tới cái tình. Tại hạ Hoàng Kiên, Đạo môn thần bộ chủ sự. Tại hạ Ngọc Nấn, Đạo môn trưởng lão. Chương 231, Dương Linh mạch, Phật môn quán mạch, hoàn toàn tinh mịch, không phải kết thúc, mà là có chút mở bức. Đặc biệt là trung niên hòa thượng, các ngươi phá trận pháp, tiến đến cấp bóc coi như xong, đưa tin, cửa danh tự. Như thế giả, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin? Hèn hạ xảo trá chi đồ, muốn dùng cái này châm ngòi hai phái chiến tranh có bẩn tăng tại, các ngươi đem trật vật mà chạy. Trung niên hòa thượng cười lạnh một tiếng, thể nội Phật lực hạo đang trào lên, Phật quang trùng thiên, ngưng tụ một tôn cự đại Phật giống, chân Phật phổ thế. Phật tượng ầm vang chấn động, chắp tay trước ngực, nở rộ vô lượng Phật quang, hóa thành chư vạn Phật tấn, đồng thời bao phủ năm người. Ngự kiếm thuật, Đạo pháp vô cực. Giang Lâm chập ngón tay như kiếm, giữa thiên địa hỏa mục chi lực hội tụ, ngưng tụ hỏa mục chi kiếm, thần hành một bước, kiếm qua vô ngân. Oanh! Chư vạn Phật tấn ầm vang vỡ nát, Giang Lâm chân đạp thần hành bước, nhanh đến không cách nào thấy rõ, một kiếm nát Phật tấn, thế đi không trở ngại, trong nháy mắt đi vào hòa thượng trước người, Phật tượng sụp đổ, một kiếm sâu thể. Vô một kiếm rơi xuống, phật quang trôi bụi, trung niên hỏa thượng thân thể du lên, ầm vang ngã xuống, một chiêu đều không có nhận xuống tới. Bắt yêu đi, ngàn yêu giận, nhã nhã song trưởng nâng lên, kim quang sông phá quỷ khí, chiếu sáng quan mỏ, vô số yêu ảnh tùy đi. Vô anh. song trưởng bao dung tứ phương, trấn áp mà xuống, trường lực quá cảnh, từng cái hỏa thượng lần lượt ngã xuống đất, không ai đỡ nổi một hiệp. Ngự kiếm, Bang vô y chập ngón tay như kiếm, kiếm ảnh ngàn vạn, kiếm quang hiến hách, mỗi một đạo kiếm ảnh rơi xuống, đều có một người hôn mê. Hai tên người áo đen trùm mặt cái này giống như đối với bọn họ chuyện gì có ba tên này tại trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết đều giải quyết không cần bọn hắn xuất thủ một lát sau khoáng mạch chi địa tất cả phật môn người đều ngã xuống chỉ còn lại quặng mỏ bên trong giấu kín thợ mỏ run lẩy bẩy không dám ra đến giải quyết khoáng thạch ở đâu giang lâm hỏi ta đi lấy hai tên người áo đen đồng thời nói tốt chúng ta đi quặng mỏ nhìn xem một lát liền ra giang lâm gật gật đầu mang theo nhã nhã cùng băng vô y tiến vào quặng mỏ ba người tốc độ rất nhanh bọn hắn tiến vào quặng mỏ không phải là vì đánh mất xịu thợ mỏ mà là dò xét một phen Phải chăng có linh mạch tại Thái Nén? Đi dạo một lần, ba người thất vọng lắc đầu, ngọn núi này không có thai nén linh mạch. Hai mạch người áo đen đã cầm tới khoáng thạch, tương tự là thanh quỷ văn mỏ, phẩm chất không thể so với đạo môn chinh lệnh. Đi, cầm tới đồ vật, không còn lưu lại, năm người đồng thời rời đi. Canh giờ còn sớm, đi tới một nhà nhìn đồng hồ, một người áo đen đạo. "Tốt, nhà tiếp theo là thế lực nào Giang Lâm hỏi?" Đại Bạch Thỏ sữa đường tập đoàn, gần nhất đám này con thỏ phát triển không tệ, khoáng mạch cũng dám nhúng tay, toàn bộ cấp sạch sẽ. Hai tên người áo đen cười lạnh một tiếng mang theo bọn hắn tiến về tiếp theo đầu khoáng mạch, ngự kiếm mà tới, trận pháp thấp, chỉ là tiên thiên, tương tự không có đưa khoáng thạch ra, đánh vào đi giang lâm hỏi. đương nhiên, đám này con thỏ nhát gan tự kỳ, mỗi lần đều là mời yêu quái tông sư hộ tổng, lại tìm không thấy trận pháp tông sư, cũng liền dùng cái này tiên thiên trận pháp che lấp một chút, cũng không thấy đến buồn cười. yêu quái tông sư cười nhạo một tiếng, mang theo một tia khinh thường, một trường đẩy ra, phá vỡ trận pháp. âm vang một vang, tiên thiên trận pháp phá vỡ, năm người đồng thời xông vào, tông sư chi huy, trấn áp toàn trường. đại nhân tha mạng một đám tuyết trắng con thỏ đồng thời nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy giang lâm đột nhiên cảm thấy bọn này con thỏ thật đáng thương nhã nhã giơ tay lên một cái kim quang sáng lên hạ thủ nhẹ một chút sữa đường ăn thật ngon long nhân tử có chút buồn cười yêu quái tông sư hừ lạnh một tiếng một trường rơi xuống thỏ yêu toàn thể hôn mê khỏe miệng chảy máu phanh nhã nhã một trường bổ ra lại không phải đối con thỏ nhóm mà là đập vào yêu quái tông sư trên thân vị tông sư này trực tiếp bay tứ tung ra ngoài ta để ngươi điểm nhẹ ngươi nghe không được nhã nhã lạnh lùng nói đánh chết Ai làm sữa đường mua không được sữa đường, giết chết ngươi. Khu khu yêu quái tông sư hao nhẹ vài tiếng, huệ ra hai cái máu tươi, không dám nhiều lời, biết rồi. Như cũ, sau khi hôn mê, hai người đi tìm quán thạch, ba người tiến vào cặng mỏ tìm kiếm, vừa tiến vào cặng mỏ không bao lâu, ba người dừng bước, ngưng trọng nhìn xem dưới chân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng, bọn này thọ vật khí, thật sự là tuyệt. Giang Lâm kinh ngạc nói, âm cực sinh dương, Dương Linh Mạch nhã nhã đồng dạng cảm thấy kinh dị, bọn này thọ vật khí, sắc thực rất tốt, đầu này Linh Mạch, nếu có thể thành hình tuyệt đối viễn siêu linh mạch, quỷ âm trầm địa, hình thành dương linh mạch, nóng bỏng phi thường, một khi thành hình, liền xem như ta cũng sẽ gặp áp chế băng vô y thấp giọng nói, băng vô y chính là bát hoang thiên tài, tương lai của nàng tuyệt đối là viễn siêu đại thông sư, nàng đều nói như vậy, có thể thấy được đầu này linh mạch chân quý, giang lâm đồng dạng bày ra trận pháp, che lấp dương linh mạch, lần này lấy hỏa chi lực làm chủ, mặc dù dạng này có chiếm cứ linh mạch tứ tứ, nhưng cũng là cam đoan linh mạch thay nén, nếu không nơi đây bị phá hư, linh mạch cũng sẽ tổn hại, tiêu tán giữa thiên địa, biến thành một mảnh phế địa. làm xong đây hết thảy. Ba người lúc này mới rời đi, hai tên người áo đen trở ở bên ngoài. Lần này điệu thấp rất nhiều. Thụ nhã nhã một trưởng, mới biết được, trên lệch của song Phương rất lớn. Nếu như nhã nhã dùng toàn lực, tuyệt đối có thể một trưởng vỗ chết bọn hắn. Tựa như lúc trước Giang Lâm một trưởng vỗ chết ngào không đồng dạng. Năm người ngự kiếm rời đi, lần này không có động thủ, mà là tiến về quỷ chỗ cư trú. Ngự kiếm mà rơi, hai tên người áo đen thấp giọng nói, hôm nay dừng ở đây, diễn phần mình nghỉ ngơi, ngày mai đi Nhân Quốc khoáng mạch. Tốt, vậy liền ở đây phân biệt Giang Lâm gật gật đầu, lách mình rời đi. Nhã Nhã cùng Băng Vô Ý vội vàng đu theo, hai tên người áo đen nhìn xung quanh, thân hình hư ảo, tựa như dung nhập quỷ khí bên trong, không thấy tăm hơi. Thân pháp thật là quỷ dị, như thế nào dò xét Giang Lâm đi tới, nhíu mày. Nếu như tại 3 mét bên trong, hắn nhưng mở ra năng lực cảm ứng, thi triển công pháp, nhất định sẽ dẫn động linh khí, hắn có thể phát hiện. Nhưng khoảng cách này, có chút xa xôi, hắn cũng không có cách nào. Giao cho ta, Băng Vô Ý bước xuống một câu, thân hình nhảy mấy cái, biến mất không thấy gì nữa. Nàng có thể làm được, Giang Lâm có chút hoài nghi, không khỏi nhìn về phía Nhã Nhã, cầu chứng đạo. Tiên tâm đi. Hán giải, đây cũng là thần minh thần tử Ngô ẩn dạy ra, hóa khí tiềm hành pháp, có dấu vết mà lần theo. Nhã nhã vô tình nói, chân chính lợi hại, là Ngô ẩn sở hội hư không tiềm hành pháp, có thể giết người ở vô hình. Cái này tiềm hành chi pháp, đối với địa cầu người tu luyện tới nói, sẽ cảm thấy thần kỳ, nhưng ở Bắc hoang, cũng bất quá là mạnh một điểm tuyệt học, không tính là cỡ nào kỳ lạ. Cho nên, lần này tới thần tử, gọi là Ngô ẩn Giang Lâm chừng mắt nhìn, đạo, hắn như nhớ không lầm, gia hỏa này hẳn là chiến hoang. Chiến hoang thần tử, không biết cùng Nguyệt Hạn so sánh, cái nào lợi hại hơn? hắn lại a nhã nhã không xác định địa đạo. Cùng Nguyệt Hạn so sánh như thế nào Giang Lâm hỏi, hắn cũng chỉ có thể hỏi như vậy, đối với thần minh thần tử, tiếp xúc qua cũng liền một người Hạn. Nói như thế, Nguyệt Hạn cùng Nô Ẩn trên lệnh, tựa như Lục Tiên Tù bọn hắn cùng ta nhã nhã nói. Giang Lâm minh bạch, bối cảnh của bọn hắn là chúa tể một phương, nhã nhã bối cảnh là một nước chi hoàng, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Lần này có chút khó làm, Nô Ẩn thân ở thần minh, địa vị ở sang Nguyệt Hạn phía trên, có đồ tốt, khẳng định là mình chức dụng, thực lực của hắn khôi phục, sợ là rất mạnh. Chương 232, gây gớm Ta muốn thu nàng làm đồ đệ. Bất quá nghĩ đến thực lực mình, lại thêm nhã nhã thực lực hôm nay, hai người liên thủ, liền xem như đại tông sư chúng Kỳ, cũng không phải không thể một trận chiến. Mà lại, bọn hắn còn có người trợ giúp, băng nhân băng vô ý để. Tại đại tông sư cấp bậc chiến lược dưới, băng vô ý có lẽ không tính là gì, nhưng nếu là băng vô ý nguyện ý tự tổn căn cơ, chưa hẳn không có khả năng vượt cấp giết địch. Hai huynh muội trở lại thái nhất xem, lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Giang Lâm tiếp tục lấy ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể. Nhã nhã thì là nghỉ ngơi, không có yêu ăn, tu luyện quá chậm, vẫn là đi ngủ tốt. Chờ sự tình lần này kết thúc, liền đem con kia tông sư yêu quái bắt đầu. Ngày thứ hai rất mau tới lâm, Giang Lâm một mực tại gian phòng tu luyện, nếu không phải đạo sĩ gấp giọng kêu gọi, hắn còn không nguyện ý ra. Nhã nhã ngáp một cái, ra khỏi phòng, rất bất mãn nói, sáng sớm, có để hay không cho người đi ngủ? Phanh. Giang Lâm trực tiếp một cái tắt rút đi lên, có nghe thấy không? Sáng sớm, gọi hồn a. Đạo sĩ bùm mặt, một mặt mờ bước, lúc này mới một đêm không thấy, làm sao trưởng lao tính tỉnh biến kém như vậy? chẳng lẽ là khoáng mạch sự tình, không có tra được cái gì, cho nên tâm tình không tốt, giận chó đánh mèo hắn. Nghĩ đến chỗ này đạo sĩ cúi thấp đầu, ẩn tàng trong mắt toán độc, cung kính nói: "Trưởng lão, không phải tiểu đạo quá nhiễu, mà là đại sự không ổn, Phật môn một vị tông sư tới cửa, nói muốn lấy một công đạo." Công đạo Giang Lâm nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái gì công đạo đạo sĩ cùng con lựa trọng, có chuyện gì đang nói?" Trưởng lão: hòa thượng kia, nói ngài đêm qua cùng nhã nhã tiểu thư, bang vô y chân nhân, còn có thần bộ hoàng kiên chủ sự, Ngọc ngân trưởng lão, liên hợp đoạt Phật môn khoáng mạch đạo sĩ giải thích nói." Liên hợp cho cười, ta băng vô ý đoạt một cái mạch khoáng, cần cùng người liên hợp băng vô ý từ gian phòng đi ra, lệnh lùng đạo đi xem một chút. Giang Lâm cất bước đi thẳng về phía trước, Đạo môn trại viện một lao hòa thượng sắc mặt nặng nề, giống như một gốc cây tùng giả, đứng thẳng ở nơi đó chờ đợi Giang Lâm đến. Không biết là vị kia đại sư đến thái nhất xem, Giang Lâm không có từ xa tiếp đón. Giang Lâm dẫn đầu đi ra, lãnh đạo nhìn xem hòa thượng, A Di Đà Phật bần tăng như biển. Đêm qua Giang Lâm trưởng lao đi sự tình, còn xin cho ra một lời giải thích. Lao hòa thượng tiên tiếng niệm Phật, thản nhiên nói. Đêm qua bản trưởng lão trong phòng tu luyện, một đêm chưa ra, đại sư, khoáng mạch bị cướp, ta đạo môn cũng bị này họa, đang điều tra bên trong, không cần thiết lâm vào người hưu tâm trong âm nhu Giang Lâm trầm giọng nói. Bần tăng nơi này có một đoạn giám sát, ngợi trưởng lão xem qua lão hòa thượng lấy điện thoại di động ra, đưa cho Giang Lâm. Trong điện thoại di động, phát hình video, trong đêm tối cướp sạch khoáng mạch video, bên trong nhã nhã ngay tại xuất thủ, vô số yêu quái hư ảnh, rất rung động, còn có hắn một kiếm. Băng vô y ngữ kiếm thuật, cũng rất đoạt người nhãn cầu. Thật giống như hai chúng ta nhã nhã nhìn xem video, tán thán nói. Người nào bắt trước tương tự như vậy còn hiểu vũ kỹ của ta, ghê gớm. Ta muốn thu nàng làm đồ đệ, có thiên phú. Rất có thiên phú, ta cũng nghĩ thu đồ băng vô ý gật gật đầu. Tán thưởng đạo, phi thường có thiên phú, ngụy trang quá giống, nhưng duy chỉ có ta không giống. Ta thế nhưng là lấy trận pháp lập nghiệp, một cái trận pháp liền có thể giải quyết toàn bộ Giang Lâm Lợi Bình đạo. Chính là Hòa Thượng này có chút khôi hài, nói tới nói lui, một chiêu cũng đỡ không nổi. đủ rồi, Lão Hòa Thượng quát lệnh một tiếng, Tiêu tụy khuôn mặt hiện hiện một tia lanh ý, sự thật bày ở trước mắt, Giang Lâm trưởng lão, ngươi không muốn thừa nhận ngụy trang nói thật dễ nghe thế gian ai có thể trang giống như vậy chỉ có các ngươi bản nhân đại sư cái này không đúng nếu là bạn trưởng lão không cần người khác xuất thủ vì sao tự báo môn hộ giang lâm thản như nói nghe nhìn lẫn lộn giống như ngươi lời nói trận pháp liền có thể ngươi lại đổi dùng kiếm pháp hôm nay nếu không cho cái bản dao bần tăng tuyệt không bỏ qua lao hòa thượng thần sắc trầm xuống sau lưng phật ảnh hiện hiện một cỗ uy nghiêm chi khí bước ép tới lao hòa thượng bảo ngươi đại sư là cho mặt mũi ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần giang lâm thần sắc lạnh xuống một cỗ lực lượng hạo đẳng lao nhanh bốn phía thủy Hỏa, một ba loại lực lượng đồng thời gặp dẫn dắt, lực lượng hoàn toàn khác biệt, lại ngoài ý muốn hòa hợp, vậy liên để bần tăng nhìn xem. đạo môn tân tấn trưởng lão, ba loại thuộc tính tông sư hậu kỳ, có mấy phần có thể vì? Như hải lão hỏa thượng quát lệnh một tiếng, phía sau phật ảnh chấn động, nô ra một con Phật thủ, trong lòng bàn tay chữ vạn phật tấn chợt hiện, nở rộ vô lượng phật quang, như lai quanh tay, lão lựa trọc, dám đối ca ca động thủ, nhã nhã, để ca ca đến, giang lâm ngăn lại nhã nhã, dòng nước chấn động, giữa thiên địa thủy nguyên tố, chen trúc mà đến, hóa thành một mảnh dòng lũ, thiên địa nước sát trận. Thiên địa hóa trận, dòng lũ như sông, đối cứng Phật thủ. ầm ầm, dòng lũ lướt qua, Phật thủ rung động, Phật quang băng diệt, từng đạo nhỏ bé đường vân hiển hiện, Phật thủ sắp vỡ nát, trái lại dòng lũ không ngừng hấp thu thiên địa thủy nguyên tố, liên tục không ngừng, vĩnh hằng không tiếc. Vô âm vang chấn động, Phật thủ nổ tung, một cổ kinh khủng khí lãng quét sạch, như hải lao hòa thượng thân thể du lên, trượt lui ra ngoài hơn 10 mét, khó khăn lắm ngừng lại thân hình, miệng tràn ra vết máu. Lao hòa thượng, liền chút thực lực ấy cũng đừng tới, hỏa mục chi lực ngươi còn không có tư cách kiến thức. Giang Lâm vung tay lên. Khí lãng lắng lại, ba loại lực lượng trở về thể nội, nội liễm. Đạo môn trưởng lão, hừ, bần tăng nhớ kỹ. Lao Hòa thượng hừ lạnh một tiếng, xoa xoa vết máu, quay người rời đi. Hồi phòng nghỉ ngơi đi Giang Lâm quay người rời đi, phân phó nói, xuống dưới chuẩn bị ăn uống, bạn trưởng lão đói bụng. Phải đạo sĩ cung kính lui ra. Băng chân nhân, làm phiền ngươi âm thầm đuổi theo Như Biển Hòa thượng, mặc dù tông sư đỉnh phòng, nhưng đã bị thương nặng, đừng để người giết. Giang Lâm thấp giọng nói, cái này Như Biển Hòa thượng thực lực rất mạnh, tông sư đỉnh phòng, đáng tiếc, còn không chặn được nước của hắn sát trận. Phải biết Hắn ba loại lực lượng cũng là tông sư đình phòng, cộng thêm tổ hợp trận pháp, không phải đại tông sư không thể phá. Ba loại lực lượng tương hợp, đại tông sư sơ kỳ tới cũng không làm gì được hắn. Bang vô ý nhựu như mày, Giang Lâm lại tăng thêm câu, trở về liền nghe kiếm âm. Tốt bang vô ý lúc này mới đáp ứng, cất bước rời đi. Rất nhanh, đồ ăn chuẩn bị xong, đạo sĩ cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nói, trưởng lão thật sự là đại truyền thần uy, Phật môn kia lão lựa chọn còn dám nói xấu trưởng lão, quả thực nên đánh. Thực bất ngôn tầm bất ngữ, nói nhảm nữa, đầu lưỡi cho ngươi cắt nhã nhã, âm thanh lạnh lùng nói đạo sĩ vội vàng ở miệng, càng ngày càng hung, mình không tra được, bị người tìm phiền thoái, có thể trách ta. lão công, ta tới một đạo kiểu mỹ thanh âm truyền đến. phong, giang lâm vừa uống vào nước, trực tiếp phu tới, cái này mẹ nó chiêu tuyết lăng, không muốn mặt số nữ nhân, người một chết. nhã nhã rất tức giận, nhìn xem đi tới chiêu tuyết lăng, trên thân kim quang lấp lánh, an yêu chi lực đang rung động. tiểu đạo cáo từ đạo sĩ vội vàng rời đi, loại sự tình này, không thể lấp vào, nếu không khả năng bị liên lụy đánh chết, ngươi tới làm cái gì nói thẳng mục đích, cẩn thận chết thật tại cái này giang lâm thản nhiên nói giết người, cũng là Trảm yêu trừ ma, một cái công lớn. Thật không hiểu Phong Tình Chiêu Tuyết Lăng hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống, vì phối hợp thần minh, ta đã liên hệ mấy vị ma môn trưởng lão, còn có quỷ một chút tác quỷ, đến đây giết người, ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất, chính là đem bọn ra hỏa này toàn giết. Ừ Giang Lâm nhướng mày, mang theo lệnh ý, toàn giết. Đây là cùng ma môn cùng quỷ là địch. Chương 233, đây là muốn phát tài. Nếu là đem những người này giết, ma môn, quỷ sẽ bỏ qua ta. Giang Lâm lạnh lùng nhìn về nàng, nếu là thật sự làm, không ra hai ngày chính là đại quân áp cảnh, ngươi liền xem như không động thủ, giống nhau là kết quả này, ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn." Triệu Tuyết Lăng thản nhiên nói, "Thần minh Ngô ẩn đã làm tốt an bài, thiên địa dị biến bắt đầu là tại quỷ, Phạm La người biết, cũng sẽ không lại để cho những người còn lại nhúng tay. Giang Lâm lúc này đến quỷ, rất nhiều người đều biết hắn là vì bí cảnh mà đến, nhưng nếu là có chỗ tốt, hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đạo môn sẽ khoanh tay đứng nhìn. Có bọn hắn chứng cớ phạm tội sao?" Giang Lâm thản nhiên nói, "Tự nhiên có, nếu là không có, ngươi không giết hay sao?" Chiều Tuyết Lăng có chút nhíu mày, Ta Giang Lâm dù sao cũng là đạo môn trưởng lão, há có thể lạm sát kẻ vô tội? Giang Lâm nghiêm mặt nói, hơn nữa, còn là nhân cách trên danh nghĩa trưởng lão. Nếu là có chứng cứ phạm tội, đây đều là công lao, có thể thay xong nhiều đồ vật. Không được, chẳng phải là bệnh thiếu máu? Tùy tiện một tông sư tội phạm, không nói nhiều, ngàn vạn linh điểm không có vấn đề. Nếu là tội ác tại trời, tiêu càng nhiều. Tốt, chờ ta trở về sẽ đem chứng cứ phát cho ngươi. Mặt khác, như Hải Lão hòa thượng, ta đã an bài nhân thủ bảo vệ. triều Tuyết Lăng thản nhiên nói, ừm, ngươi làm rõ ràng như thế. Không sợ thần minh người." Giang Lâm kinh ngạc nói, "Không nghĩ tới, Chiêu Tuyết Lăng thế mà lại phái người bảo hộ lao hòa thượng. Có người nghĩ hắn chết, có người không muốn hắn chết, còn sống như biển, mới có thể chết chết cả ngươi, không phải sao?" Chiêu Tuyết Lăng khẽ cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Giang Lâm thần sắc bình tĩnh, hai tay lại nhịn không được đang run rẩy. "Ca ca, ngươi thế nào?" Nhã Nhã nắm chặt tay của hắn, nghi hoặc nói, "Ca ca quá hứng phấn, đây là muốn phát tài." Giang Lâm kích động nói, "Cá biết ư?" Nhã Nhã trừng mắt nhìn, có chút mê hoặc. Cái kia đem bức sự tình Hẳn là còn không có giải quyết mới là. Hừm, mới cá biết đức." Giang Lâm thấp giọng nói, "Lần này thật muốn phát tài, Chiêu Tuyết Lăng thật là một cái người tốt, nhiều công lao như vậy đưa tới, mình làm sao tiêu đâu. Đại tông sư bí cảnh, nhân quốc tuyệt đối có đại tông sư bí cảnh, mình cũng nên vì đại tông sư làm chuẩn bị, chờ nơi này làm xong, ngũ hành đều đến tông sư đình phòng, liền thành liền đại tông sư. Thiên địa dị biến đã bắt đầu, siêu việt đại tông sư cường giả, không xa." Giang Lâm cùng Nhã Nhã tại cái này thảo luận xài như thế nào, có thể kiếm bao nhiêu tiền, ma môn cứ điểm, Chiêu Tuyết Lăng trở về vừa tiến vào gian phòng, lông mày liền nhíu lại tới, lại đi thái nhất xem, tự mình đi tìm hiểu tin tức, thật sự là khó khăn cho ngươi. Thư không ba động, thân tử Ngô ẩn hiện hiện ra, tựa như chống rông xuất hiện. nếu ngươi thần minh, có thể đem tin tức toàn bộ nói cho ta, ta làm gì tự mình ra mặt bảo hiểm? Triêu Tuyết Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Giang Lâm cùng Giang Nhã Nhã thực lực, thần minh đều nói cho ngươi biết, làm sao có thể nói ta thần minh tàng tư? Ngô ẩn cười nhạt nói. vậy ngươi có biết, Giang Lâm thực lực, không thể so với Giang Nhã Nhã trên lệnh. Triêu Tuyết Lăng cười lạnh. dừng. Ngô ẩn nhướng mày trên mặt kinh nghi làm sao có thể giang lâm thực lực mặc dù không yếu ba loại lực lượng tông sư đều đến hậu kỳ nhưng cũng không thể sánh vai giang nhã nhã nếu ngươi không tin đều có thể tiến đến thử một lần nhìn ngươi có thể hay không còn sống trở về chiêu tuyết lăng chăm chầm nói nếu là chỉ nhìn đạo môn công bố ra tin tức bọn hắn đối phó giang lâm còn có biện pháp nhưng cảm thụ qua giang lâm thực lực chiêu tuyết lăng trong lòng rõ ràng chỉ có đại tông sư hoặc là người trước mắt xuất thủ mới có phần thắng về phần tông sư đỉnh phong như hải lão hòa thượng chính là tấm gương thực lực như thế động thủ một lần ngươi có thể bình yên vô sự trở về. Nô ẩn trên mặt hiện lên một tia hồng nghi. Bí cảnh hứa hẹn, ma môn cùng quỷ đuổi giết hắn người, toàn bộ giết, dẫn hắn nhập ma môn bí cảnh. Triều Tuyết lăng cười lạnh nói, điều kiện này, hắn không có khả năng không đáp ứng. Mượn cơ hội thăm dò thực lực của hắn, ta mới biết được. Mượn Dao giết người, ngươi thật sự là thật là lòng dạ độc các nghĩ. Để Giang Lâm, vì ngươi bình định ma môn cùng quỷ kẻ đối địch. Nô ẩn nghĩ lại, liền minh bạch, cũng tốt. Mượn Giang Lâm giết bọn hắn, giết quá nhiều, dẫn xuất đại tông sư, triệt để tuyệt sát hắn cùng Giang nhã nhã. Nói chuyện hoàn tất. Nô ẩn thân hình tiêu tán, Chiêu Tuyết Lăng ngồi xếp bằng mà xuống, chuyên tâm tu luyện, chuyện còn lại không cần nàng lo lắng. Tới. Giang Lâm nhìn xem điện thoại, Chiêu Tuyết Lăng phát tới rất nhiều tin tức, có video, có ảnh chụp, còn có ghi âm, đây đều là chứng cứ phạm tội. Có quỷ, có người, cũng có yêu, đều là tông sư cấp. Bang Vô y cũng quay về rồi, tại hai người bên cạnh ngồi xuống, thản nhiên nói, người của Ma môn cứu được, kia lão lựa trọng, nói muốn về Phật môn, tìm được cửa lý luận. Theo hắn đi thôi, đánh không lại tìm chỗ dựa, trong dữ dự liệu. Giang Lâm nhẹ giọng cười một tiếng nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, đạm mặc nói, chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn làm. Thần Minh liên hệ ta. Bang vô ý lánh đạo mà nói, hẹn ta nói chuyện. khi nào? Giang Lâm cùng nhã nhã đồng thời hỏi, tối nay 9 giờ, chỉ có thể một mình ta. Bang vô ý nói, nếu có nguy hiểm thì không đi được, nếu là không có nguy hiểm, có thể đi nhìn xem. Giang Lâm nói, không có nguy hiểm, bọn hắn hiểu rõ băng nhân. Bang vô ý mặt không thay đổi nói, Giang Lâm trầm mặt dưới, không nói gì. Băng nhân cầm lợi ích làm việc, trở mặt vô tình, chỉ là. Băng Vô Y đem chuyện này nói với hắn, hiển nhiên là không muốn cùng hắn trở mặt. Nhã Nhã không nói chuyện, lười nhắc quản những việc này, nàng hiện tại nhìn chằm chằm trên điện thoại di động chứng cứ phạm tội, một con yêu, không ngừng nuốt nước bọt. Chuyện này chỉ có thể ăn, cái này cũng có thể ăn. Ban đêm nhân quốc hoán mạch, các ngươi chờ ta, đến lúc đó gửi tin tức thông chi các ngươi. Băng Vô Y nói xong, đứng dậy trở về phòng. Giang Lâm cùng Nhã Nhã thu hồi chứng cứ phạm tội, trở về phòng nghỉ ngơi, hắn tiếp tục lấy ngũ hành chi lực rèn luyện thân thể. Thời gian trong tu luyện trôi qua, màn đêm rất nhanh tới đến, Quỷ Thiên Càng thêm âm trầm lờ mờ. Bang Vô y đứng dậy rời đi, Giang Lâm cùng Nhã Nhã cũng âm thầm rời phòng, có trận pháp phong tỏa, không lo lắng có người có thể xông tới. Đêm qua cùng hai tên người áo đen nước định cẩn thận, bất quá động thủ là tại đêm khuya, hai huynh muội chờ ở bên ngoài Bang Vô y. Không theo dõi, lần này tới có thể là ngộ ẩn, gia hỏa này thực lực sợ là không thua bọn hắn, lại thêm hư không tiềm hành pháp quỷ dị, theo dõi rất có thể đánh cọ động dán. Sau 2 giờ, Vô y phát tới tin tức, hỏi thăm vị trí, rất nhanh chạy đến. Đi thôi. Bang vô Ý thản nhiên nói. Có thể nói sao? Giang Lâm vừa đi vừa hỏi: "Ú u đọc sách, chính là giúp ngươi giết chết tất cả nghĩ đến người giết ngươi, ma môn cùng quỷ người, chiêu Tuyết Lăng đã nói cho ngươi biết." Bang Vô Ý lãnh đạm nói: "Cái này thần minh, thật đúng là hảo phóng, cũng cho ngươi chỗ tốt rồi a." Giang Lâm nói: "Cho, tông sư đỉnh tiêm phẩm chất thuốc chữa thương, mà khác, bọn hắn sẽ cổ động một vị quỷ đại tông sư cháu trai đến đây tìm ngươi phiền phức." Bang Vô Ý dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu là quỷ đại tông sư không thể giết các ngươi, ta phụ trách bổ đao." Hiện tại xem ra, ngươi sẽ không như thế làm. Giang Lâm cười nói: Trước đó cứu Lao Hỏa thượng không có ra bao nhiêu lực, hiện tại nói cho ngươi những này, kiếm âm có thể nghe, còn phải trang ra tay với ngươi, đến lúc đó lại bàn về." Băng Vô Ý hờ hững nói. "Giang Lâm, ta nói làm sao không có vội vã muốn nghe kiếm âm, cảm tình là không có xuất lực, không có ý tứ, hiện tại lấy những tin tức này trao đổi. Chương 234, không, ta chính là người như vậy. Ra bao nhiêu lực, cầm bao nhiêu thứ?" Giang Lâm có chút minh bạch, Băng Vô Ý phương thức làm việc. Một mã thì một mã, nàng tin tức này là đổi kiếm âm, còn có phải hay không ra tay với hắn? đến lúc đó sẽ nhìn tình huống, có lẽ sẽ một kiếm đâm chết hắn, có lẽ sẽ giúp hắn, liền nhìn hắn có thể hay không xuất ra càng nhiều, đối nàng hữu dụng chỗ tốt. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, đi vào đêm qua địa điểm mục định, hai tên người áo đen sớm đã chờ đã lâu. Băng Vô Y ngự kiếm, năm người đồng thời ngự kiếm mà đi, tiến về nhân quốc quán mạch. Nhớ kỹ, không thể giết người, bên trong có hai vị tông sư, chỉ có thể đánh ngất xỉu, trọng thương cũng không được, nhiều lắm là vết thương nhẹ. Hai tên người áo đen trầm giọng bàn giao nói. "Ách, các ngươi rất sợ hãi. Kia đổi một nhà được." Giang Lâm Dũ môi nói. Hắn không nghĩ tới, hai người này, kêu gào đi đoạt nhân quốc khoáng mạch, nhưng bây giờ, đều tại đi trên đường, kết quả sợ thành dạng này. Nếu không phải vì Vu hoan giá họa, ai nguyện ý lúc này trèo chọc nhân quốc? Hai tên người áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi lâu dài đi theo thần tử, rất nhiều thứ không biết đến, không biết lợi hại. Không tệ, nhân quốc khoáng mạch, một khi động thủ, 10 phần phiền phức, chúng ta còn muốn giải quyết tốt hậu quả thanh lý khí tức, nếu không một khi bị bắt được, liền có thể truy tung đến chúng ta, dù là một tia khí tức. Một người áo đen đầy giấy cảnh giác, cho nên, tốc chiến tốc thắng, bỏ chớ đi vào. Đi địa phương càng nhiều, lưu lại khí tức càng dày đặc, khó mà thanh lý. Tiên tâm, ta sẽ ẩn tàng khí tức chi pháp, quỷ quỷ khí cũng sẽ che dấu khí tức." Giang Lâm khoát tay nói, "Phật môn đại tịch diệt chi pháp, diệp kiếm tinh dạy. Lúc này không nên sinh thêm sự cố, chỉ thu bóc, không giết người, không thương tổn người, nhân quốc không sẽ phái người đến tra, đừng lầm thần tử đại sự." Yêu quái tông sư trầm giọng nói, "Lầm sự tình, ngươi ta mệnh cũng khó khăn bảo đảm." Tốt "Ta, ta vẫn luôn lười nhắc hạ nặng tay, là các ngươi không có đủ nhân tử." Giang Lâm đạm mạc nói. Đại sự nói là dị biến khúc dạo đầu cũng thế nếu như nhân quốc phái người đến tra vừa vặn tra được dị biến khúc dạo đầu sự tỉnh đến lúc đó cũng không phải là chuyện của bọn hắn mà là đại tông sư sự tỉnh đến lúc đó sẽ diễn biến thành đại tông sư ở giữa chiến đấu thậm chí nhân quốc cần tàng một ít lực lượng cũng sẽ bạo lộ ra càng là đi lên giang lâm càng cảm giác nhân quốc cần giấu đi một cỗ lực lượng khổng lồ lúc trước khoa học kỹ thuật đã cùng linh khí đem kết hợp núp trong bóng tối nếu như cỗ lực lượng này hiện thế tuyệt đối có thể cho địa cầu mang đến biến hóa nghiêng trời lệ đất năm người ngự kiếm mà đi. Nhân quốc khoáng mạch là ở một tòa trên núi cao, ngọn núi này ẩn chứa khoáng mạch phong phú, khoảng chừng ba đầu nhiều, khai thác chi địa càng là có mấy cái, trong đó một đầu càng là ngũ giai tông sư phẩm chất khoáng mạch. Lần này chúng ta đoạt ngũ giai tông sư, tốc chiến tốc thắng, không được cho dư khai thác điểm trợ giúp thời gian. Đứng ở trên không trung, năm người nhìn xuống phía dưới, hai tên người áo đen mở miệng nói, có thể đồng loạt ra tay, trực tiếp phá trận pháp. Giang Lâm Thản nhiên nói, còn tốt, không tính đặc biệt sợ, lại dám đoạt phẩm chất tốt nhất. Động thủ. Một tiếng quát khẽ, phi kiếm phi nhanh mà xuống năm đạo quang mang đồng thời lấp lánh, giang lâm một hỏa chi lực xen lẫn, sớm rèn băng vọng, ngũ lôi trưởng lực rơi xuống, băng vô y thể, nhã nhã, hai vị áo đen tông sư đồng thời xuất thủ, ầm ầm, khoáng mạch khai thác điểm phòng ngự trận pháp chấn động, chật vỡ vụn, hào quang nóng ánh lấp lánh, khói đặc lan lượn, màu đen đá vụn bay múa, tràng diện hỗn loạn phi thường, lớn mật, dám phạm nhân nước khoáng mạch, hai đạo gầm thét đồng thời vang lên, hai đạo hùng hồn lực lượng bộc phát, sông thẳng tới chân trời, kim sắc quang mang quét sạch, xua tan đuổi mù đá vụn, ổn định lòng người, là hai vị tông sư đại nhân xuất thủ. Thật sự là thật to gan, lần thứ nhất gặp phải, dám đối người nước khoáng mạnh xuất thủ. Khoáng mạch khai thác điểm, hỗn loạn về sau, mọi người tỉnh táo lại, từng cái lạnh lùng nhìn về từ trên trời giáng xuống năm người. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là đến Tác Tử, nhân quốc cường thịnh, liền xem như một chút tông sư tội phạm, cũng không dám chủ động khiêu khích nhân quốc, hiện tại lại có thể có người dám làm như thế, không phải Tác Tử là cái gì? Đạo môn trưởng lão, Giang Lâm. Đạo môn chân nhân. Đạo môn. Nam đạo thanh âm vang lên, năm người tông sư tu vi không có chút nào che giấu, bạo phát đi ra, cường đại khí lãng xung kích. Đại địa ra nước, mặt đất chấn động. Như thế trắng trận giá hỏa, các ngươi là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh. Hai vị tông sư mặt hiện vẻ giận dữ, trong đó một vị trên tay hiện hiện một thanh trường kiếm, lực lượng quan chú kiếm mang bắn ra. Ngự kiếm, vạn trọng kiếm nhạn, Bang vô y băng kiếm nơi tay, ngự kiếm chi thuật, đạo môn kiếm pháp, dây lát hóa ngàn vạn kiếm quang, tổ hợp thành một tòa núi cao, cuốn giết tới. Bắt yêu đi, ngàn yêu giận, nhã nhã hai tay lên trường, vạn yêu tùy hành. Ngự kiếm, đạo pháp vô cực, giang lâm một kiếm chém ra, hỏa mục chi lực tương hợp, thần hành một bước kiếm qua vương ngân Đinh đương một tiếng vang dọn, trường kiếm tu tay hỏa mục chi kiếm nhập thể phong tỏa thể nội lực lượng nhân quốc tông sư thân thể du lên thẳng tắp ngã xuống khỏi đi một vị khác tông sư nỗ lực ngăn cản băng vô ý chi chiều nhã nhã song trưởng rơi xuống tông sư trực tiếp bay tứ tung ra ngoài nghiêng đầu một cái trực tiếp hôn mê lại không bị thương vạn đạo kiếm ảnh rơi xuống những người còn lại từng cái ngất đi đều không thụ thương hai tên người áo đen liếc nhau tốt ta không cần bọn hắn xuất thủ phụ trách cầm đồ vật là được rồi giang lâm mắt nhìn quan mò địa phương tốt như thế Thay ngén ba đầu khoáng mạch, vô cùng có khả năng dựng dục linh mạch, nhưng nghĩ tới hai tên người áo đen, cộng thêm đây là nhân quốc, vẫn là không đánh chú ý. Bất quá, cái này hai tên người áo đen, trước đó cũng làm cho hắn có còn lại tâm tư. Nhân quốc cường thịnh như vậy, nếu là người nước mở miệng, để ma môn mở rộng cánh cửa tiện lợi, ma môn còn dám cự tuyệt hắn tiến vào bí cảnh. Đến lúc đó, mình hoàn toàn không cần hợp tác với Triêu Tuyết Lăng, nàng kia ma môn môn chủ lão tử, còn phải xem sắc mặt hắn. "Tốt, chúng ta rời đi trước." Hai tên người áo đen khiêng một đống lớn đồ vật, âm thanh lạnh lùng nói cứ như vậy dọn đi, mới như thế điểm. Giang Lâm có chút kinh ngạc, thế mà liền hai cái bao lớn, dài rộng cũng chưa tới một mét, so với trước đó cướp bóc nhỏ hơn, tông sư phẩm chất có thể khai thác ra nhiều như vậy, đã không tệ. Hai tên người áo đen cười lạnh nói, kia giải quyết tốt hậu quả sự tình. Giang Lâm lại hỏi, ngấp lại cũng thế, ngũ giai tông sư phẩm chất cứng rắn vô cùng, có thể khai thác ra, đã không dễ dàng, chớ nói chi là hai cái này bao lớn. Có người xử lý, chúng ta mau rời đi. Người áo đen thúc giục nói, băng y vội vàng thi triển ngự kiếm thuật. Năm người ngựa không mà đi. Ngựa không rời đi, Ú u đọc sách phía dưới mặt khác hai cái khai thác điểm, đã đã bị kinh động, ngay tại nhanh chóng chạy tới, cũng may băng vô y tốc độ rất nhanh, mới có thể bình yên rời đi. Vẫn Quy củ cũ, phân biệt về sau, hai tên người áo đen mang theo khoáng thạch rời đi, Băng Vô Y âm thầm theo dõi, hai huynh muội trở về thái nhất xem. Giang Lâm xếp bằng ở gian phòng bên trong, cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ, có phải hay không đầu án tự thú. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tự thú, bất quá, chờ một chút, 2 giờ, hẳn là đầy đủ để tin tức truyền đi. Sau 2 giờ, Giang Lâm bấm diệp kiếm tinh điện thoại, "Tiểu Tinh Tinh, Lâm ca, ta cái này bận điệu chết rồi, vừa vặn có chuyện gì cùng ngươi có liên quan?" Diệp kiếm tinh buồn bực nói, "Phát sinh chuyện gì? Quỷ khoáng mạch bị cướp, cướp bắt người, thế mà giả mạo các ngươi, thật sự là rất đáng hận, Ngụy Trang thật giống, nếu không phải ta hiểu rõ Lâm ca không phải là người như thế, ta kém chút liền tin." "Không, ta chính là người như vậy." Chương 235: Vừa đoạt người hoàn mỹ nước khoáng mạch. Diệp kiếm tinh nhìn xem điện thoại, một mặt ngốc bước, "Mấy cái ý tứ, ngươi chính là người như vậy?" "Lâm ca, đừng" Đừng nói cho ta, đây thật là ngươi làm. Diệp Kiếm Tinh thanh nghiêm phát run, ngươi mẹ nó là nhân các trên danh nghĩa trưởng lão a, nói thế nào cũng là người một nhà, nào có người một nhà đoạt người một nhà. Mà lại, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi thế mà hạ thủ được. Thật sự là ta làm, không phải sao? Gọi điện thoại tìm ngươi tự thú a." Giang Lâm Thản nhiên nói. "Lâm ca, ngươi đừng nói giỡn, ngươi thế nhưng là nhân các trên danh nghĩa trưởng lão, mặc dù không có thực quyền, nhưng cũng là nhân các trưởng lão a." Diệp Kiếm Tinh ra mặt run rẩy. "Cái này mẹ nó tính cái gì sự tình? Nhân quốc khoáng mạch bị cướp, là nhân các trưởng lão làm. Cái này truyền đi, không khôi hài a. Làm về sau, ta mới nhớ tới, ta là nhân các trưởng lão, cho nên hối hận rồi, tìm ngươi tự thú." Giang Lâm thở dài. "Lâm ca, vậy ngươi đem đồ vật còn tới, cũng may không ai thủ thường, ngươi lại đi vài cái chợ pháp, thủ hộ quán mạch, ta tìm người biện hộ cho, lẽ ra có thể vượt qua cửa này." Diệp Kiếm tinh một trận đau răng, đây không phải nhàn ở không đi gây sự a. Vẫn là vẫn chưa trở lại, đây thật ra là Thần Minh làm, ta cùng Thần Minh liên thủ cướp bóc, ân, Phật môn cũng là ta làm, bất quá đạo môn không phải đạo môn chỉ là thần minh cướp. Giang Lâm giải thích nói, ngươi còn không chỉ một lần. Diệp Kiếm Tinh ngốc trệ, ngươi cái này khiến ta rất khó khăn a. Tiếp lấy nghi ngờ nói, ngươi không phải là cùng thần minh là tử đối đầu a? Làm sao cùng thần minh nhấc lên rồi? Cái này gọi là ngụy trang, ta phối hợp một chút. Vì do xét thần minh đem cướp bóc quật mỏ đều đặt ở chỗ nào, ân, nội ứng. Giang Lâm nói, vậy ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết, đây là đại công lao a. Diệp Kiếm Tinh thở phào nhẹ nhõm nói, còn có càng lớn công lao, ra ra ngươi ở đó không? Giang Lâm nghĩ nghĩ nói việc này ngươi khả năng không làm chủ được đã ngủ rồi có chuyện gì ta không làm chủ được Diệp Kiếm Tinh có chút bất mãn mà nói Lâm Ca ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta thiên địa gì biến bắt đầu rồi Giang Lâm buồn bã nói Diệp Kiếm Tinh ta mẹ nó thật không làm chủ được ngươi chờ một chút Diệp Kiếm Tinh cầm điện thoại vội vàng xông ra gian phòng đi tìm nhà mình lão gia tử Diệp Anh loàn xoàng trực tiếp đạp cửa mà vào Diệp Kiếm Tinh vội vã mà nói Ra Ra đại sự đại sự phát sinh Lan ra ngoài mỗi ngày đại sự ta cho ngươi biết Ngươi không, có muội muội. Diệp Anh ngồi xếp bằng trên giường, căm tức nhìn hắn. Lần này cùng muội muội không quan hệ, Lâm Ca gọi điện thoại tới, nói thiên địa dị biến bắt đầu rồi. Diệp Kiếm Tinh vội vàng nói, "Giang Lâm, ngươi chính là thích cùng hắn pha trộn, mới nghĩ có một người muội muội đều không học điểm tốt. Cái gì? Thiên địa dị biến?" Diệp Anh giận dữ mắng mỏ một tiếng, đột nhiên ngây ngẩn cả người, vội vàng từ trên giường xuống tới, "Giang Lâm ở đâu? Quỷ, vừa đoạt người Hoàn Mỹ nước Hoán Mạch." Diệp Kiếm Tinh bĩu môi nói, "Diệp Anh, nhân cách trưởng lão, vừa đoạt người Hoàn Mỹ nước Mạch." Ngươi xác định, điện thoại này đánh tới, không phải mời ta hỗ trợ." Diệp Anh rất hoài nghi, Giang Lâm có phải hay không cảm thấy họa sông lớn, che không được, mới tìm hắn. Diệp Kiếm Tinh bấm Giang Lâm điện thoại, rất nhanh kết nối, đưa điện thoại di động đưa cho lão gia tử. "Giang Lâm trưởng lão." Thiên địa dị biến thật sự muốn bắt đầu. Diệp Anh nhận lấy điện thoại, liền vội vàng hỏi. "Không phải muốn bắt đầu, mà là đã bắt đầu, ta đã tại quỷ, phát hiện hai đầu chưa thành hình linh mạch." Giang Lâm thản nhiên nói, nhân quốc trong khoáng mạch, rất có thể cũng có linh mạch tại thai "Linh mạch?" Diệp Anh giật mình, kích động nói. Quá tốt rồi, linh mạch một thành, động thiên phúc địa đem tự nhiên hình thành, tu luyện hoàn cảnh, đem nâng cao một bước. Lão gia từ trước đường kích động, đây cũng là ta phát hiện, mặt khác, ta còn phát hiện có ít người không muốn để cho nhân quốc biết việc này. Giang Lâm Thản nhiên nói. "Ừm. Người nào có như thế ý nghĩ?" Diệp Anh nhíu mày lại, tức giận nói. "Thần Minh Thần tử nô ẩn, Ma môn môn chủ chi nữ, Chiêu Tuyết Lăng, bọn hắn đã liên hợp, phong tỏa tin tức, ta cũng là âm thầm ẩn núp đi vào, ngụy trang thành một thành viên trong đó, đi theo cơ bóc mới phát hiện linh mạch." Giang Lâm giải thích nói trừ cái đó ra, quỷ thế lực rắc rối phức tạp. Thái nhất xem bên trong đạo sĩ cũng không biết là ai người, cho nên ta không dám liên hệ đạo môn, trước liên hệ Diệp Kiếm Tinh. Ân, cứ như vậy, mình hoàn toàn không có tội, chỉ có công lao, chờ băng vô ý trở về, hoặc là lại làm mấy phiếu, không sai biệt lắm liền có thể kết thúc công việc kiếm tiền. thân tử nô ẩn ma môn chiêu tuyết lăng, thật là lớn gan chó, vọng tưởng một tay che trời hay sao? Diệp Anh tức giận nói, Diệp Anh mặc dù cũng chỉ là một tông sư, nhưng là nhân các trưởng lão, là có thực quyền, có thể nói là nhân quốc thành viên trọng yếu, hắn mới có thể để cho nhân quốc phá lệ coi trọng, mà lại cũng có thể để vô số người sợ hãi. Về phần Giang Lâm cái này trên danh nghĩa trưởng lao, liền xem như lộ ra đến, đoán chừng cũng không có nhiều thế lực lớn chìm hắn. Trước hết nghe ta nói xong, trừ đó ra, còn có chiêu Tuyết Lăng tìm ta hợp tác, muốn mượn ta chi thủ, diệt trừ ma môn cùng quỷ tội phạm, chứng cơ phạm tội đều cho ta, trong đó một vị, vẫn là quỷ đại tông sư cháu trai. Giang Lâm tiếp tục nói, ma môn cùng quỷ tội phạm. Diệp Anh trầm ngâm một tiếng, nói, Giang Lâm, ngươi nên có hiểu biết, nhân quốc một chút dụng cụ, nhưng bằng vào khí tức đuổi bắt tội phạm. Ý của ngài là? Giang Lâm trong lòng hơi trầm xuống. Có chút tội phạm, không phải bắt không được, mà là không muốn bắt. Diệp Anh giải thích nói, việc này ngươi đợi ta tin tức, tạm thời không được hạ sát thủ. Được. Giang Lâm đáp ứng một tiếng, lại hỏi, bao lâu có tin tức? Chậm nhất sáng sớm ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn, mà khác, ta sẽ liên hệ đạo môn đại tông sư, Lôi Thiên Long. Diệp Anh cúp điện thoại, vội vã rời đi. Giang Lâm xếp bằng ở gian phòng bên trong, lâm vào trầm tư, không muốn bắt, nhân tố có rất nhiều, có vì thế cục yên ổn có là bởi vì thế lực sau lưng không muốn trêu chọc, tỉ như vị tia đại tông sư cháu trai, những này giang lâm cũng không làm sao quan tâm, hắn quan tâm là như thế nào lấy tới càng nhiều chỗ tốt, quỷ đạo đại tông sư cháu trai, hắn vẫn là đạo môn trưởng lão, lôi thiên lâm không ủng hộ hắn nhất thống tam giáo, nhưng tuyệt sẽ không để cho dư đại tông sư xuống tay với hắn. băng vô y trở về, trực tiếp tiến vào giang lâm gian phòng, đã thăm dò, mặt khác còn có một tin tức. tin tức gì? giang lâm hỏi. băng vô y không nói, trực tiếp đem băng kiếm ném cho hắn. giang lâm cười cười, con ngón đúng ra lắng nghe kiếm âm, cảm ứng vận chuyển lộ tuyến, sau đó khắc họa xuống đến, giao cho băng Vô ý, ý. Thân minh dự định đem bộ phận khoáng thạch đưa vào thái nhất xem, u đọc sách vu hoan đến trên người ngươi, lần này, ngươi thiếu ta." Băng Vô Ý lạnh lùng nói. "Ngươi muốn cái gì?" Giang Lâm thản nhiên nói. "Đối với ta có trợ giúp." Băng Vô Ý nói thẳng. "4000 vạn linh điểm, âm linh mạch, đồng ý ngươi gieo xuống linh dược, hai chọn một." Giang Lâm nói. "Có thể, âm linh mạch trồng linh dược, nhưng ta càng muốn hơn, là ngươi thủy chi lực nắm giữ." Bang vô Ý lãnh đạm địa đạo. Cái này rất chất quý, chờ sự tình sau khi kết thúc, ta tự mình chỉ điểm ngươi, như thế nào lĩnh hội." Giang Lâm thản nhiên nói. "Thành giao." Băng Vũ y thân hình biến mất, rời đi Giang Lâm gian phòng. "Thái nhất xem, những đạo sĩ này lại biến thành ai người?" Giang Lâm ánh mắt lạnh lùng, "Quỷ này vượt tình huống, thật đúng là phức tạp, đạo quan có vấn đề, khoáng mạch cũng có vấn đề." Chương 236: Ba cái đại tông sư bí cảnh. Ngũ sát hào quang sẽ lẫn, hình thành các loại vũ khí, hôm nay lần nữa nhiều hơn một cái, băng kiếm. Băng kiếm vận chuyển lộ tuyến, cùng Tuyết Động có chút tương tự. Giang Lâm suy tư băng tuyết nước ba gần băng cùng tuyết đều có thể nói là nước biến đến gì nhưng hắn không hiểu hai loại lực lượng bất luận là tuyết động vẫn là băng kiếm lấy thủy chi lực vận chuyển đều chỉ là lạiớ cũng sẽ không hóa thành băng cùng tuyết là giữa thiên địa băng nguyên tố A Giang Lâm thì thào nói nhỏ giữa thiên địa nguyên tố tự nhiên rất nhiều ngũ hành làm cơ sở diễn sinh văn vật mình bây giờ thực lực còn chưa đủ chỉ có thể tạm thời để xuống trong lòng rất nhiều ý nghĩ thời gian trôi qua rạng sáng 5 giờ trung thời điểm Giang Lâm bị tiếng điện thoại di động âmmừng tỉnh là diệp kiếm tinhã số Diệp trưởng lão, Giang Lâm kết nối điện thoại, do hỏi, giờ phút này đánh tới, hẳn là Diệp Anh, Diệp Kiếm Tinh thực lực còn quá kém, Lão gia tử sẽ không dẫn hắn lẫn vào. Giang Lâm, ta đã liên hợp nhân các tất cả trưởng lão đi họp, đã có kết quả, đạo môn đại tông sư, Lôi Thiên Lâm cũng đã từ bí cảnh đi ra. Diệp Anh nói thẳng, các ngươi là ý kiến gì? Giang Lâm hỏi, có chút tội phạm, có chứng cứ, ngươi toàn quyền xử lý. Diệp Anh âm thanh lạnh lùng nói, Quỷ đại tông sư cháu trai. Giang Lâm cười nhạt nói, Lôi Thiên Lâm sẽ trực tiếp tới nhân các đại tông sư cũng sẽ đến đây, đừng nói một cháu trai, đại tông sư ra, cũng trực tiếp chém, lần này quỷ quá phận. Diệp anh em thanh lạnh lùng nói, thiên địa lại biến, cỡ nào trọng yếu, quỷ thế mà mưu toàn phong tỏa tin tức, không khiến người ta nữa biết, cái này hoàn toàn là nghĩ ngăn cách nhân quốc, đem bọn hắn bài trừ bên ngoài. nếu là lần này cơ duyên kinh thiên địa, có thể trực tiếp siêu việt đại tông sư, kia đến lúc đó về sau, nhân quốc tại tu luyện chi đạo bên trên, rất có thể bị bỏ lại, vinh viễn theo không kịp, cộng thêm quỷ rất nhiều linh mạch thành ấn, đến lúc đó bảo vật vô số, quỷ chỉnh thể tăng lên, ai có thể ngăn được? Được. Giang Lâm cười, tiếp tục nói, ma môn tham dự trong đó, ta vừa lúc cần thủ, kim hai cái bí cảnh. Cùng nhau nói đi, ta liền biết, ngươi sẽ không hảo tâm như thế, cũng sẽ không nhát gan như vậy. Diệp Anh hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn địa đạo. Giang Lâm thực lực, hắn đã có hiểu biết, có thể chống đỡ đại tông sư sơ kỳ. Mà Giang Nhã Nhã, không sai biệt lắm cũng là thực lực này. Song phương Liên Thủ, chưa hẳn thật sợ quỷ vực đại tông sư, mà Đạo Môn cũng sẽ không bỏ mặc quỷ đại tông sư khi dễ nhà mình trưởng lão. Loại tình huống này, hoàn toàn không cần thiết người liên hệ nước, mình có thể giải quyết. Giang Lâm đã làm như vậy rồi, hiển nhiên là muốn càng nhiều chỗ tốt. Ma môn bí cảnh về sau, ta muốn ngũ hành đại tông sư bí cảnh." Giang Lâm thản nhiên nói. "Ngũ hành đại tông sư?" Diệp Anh trầm ngâm một lát, nói, "Cái này không có khả năng, Nhân Quốc, Đạo môn, Phật môn, theo thứ tự là Kim mục Lửa, ba cái đại tông sư bí cảnh, thủ cùng nước, không có." "Không có cũng không sao, liền cái này ba cái." Giang Lâm nói. "Phật môn, muốn chính ngươi suy nghĩ biện pháp, Nhân Quốc Kim bí cảnh, có thể vì ngươi rộng mở." Diệp Anh nói. "Muốn chính ta nghĩ biện pháp?" vậy ta cùng phật ma sự tình nhân quốc không thể nhúng tay giang lâm nói không thể tổn thương căn cơ bước lên ba phái chiến tranh diệp anh trầm giọng nói trong lòng ta nắm chắc giang lâm thản nhiên nói bước lên ba phái chiến tranh hắn không có ý nghĩ này cũng không cần bước lên tới nói chuyện hoàn tất cúp điện thoại giang lâm chân mày cau lại ngũ hành đại tông sư bí cảnh chỉ có ba cái mình muốn trực tiếp thành tiểu ngũ hành đại tông sư sợ là không được hy vọng lần này thiên địa dị biến có thể làm cho mình có tốt hơn thu hoạch quỷ dị biến còn tại trong phong tỏa không có ai truyền đi cũng không dám truyền đi, ma môn cùng thần minh, quỷ tam vương cộng đồng phong tỏa tin tức, một khi truyền đi, tam vương sợ là muốn toàn lực truy sát. Giang Lâm không sợ những này, bởi vì vốn chính là đối lập địch nhân. Có nhân các lời hứa, mình cũng có thể buông tay đi làm. Giang Lâm đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ mở tối bầu trời, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhã Nhã còn không có rời giường, băng Vô y còn ở trong phòng tu luyện, thái nhất xem đạo sĩ không thấy bóng dáng, Giang Lâm một mình đi ở trong nội viện. Ông đột nhiên, hư không nổi lên một tia hắc khí, mặt đất đồng dạng xuất hiện nồng đậm khí, vài luồng hung hãn khí tức đồng thời từ bốn phương tám hướng vọt tới áp bách giang lâm ầm ầm ủaa mặt đất chấn động từng đạo quỷ dị đường vân hiện hiện đầy trời quỷ khí vọt lên thê lương kêu khóc thanh âm vang vọng khiến cho da đầu run lên quỷ khí bên trong hiện hiện mấy đạo hư hào quỷ ảnh suy suy hư không chấn động một đoàn hắc khí cuộn cuộn mượn nhờ quỷ khí ẩn tàng mặt đất quỷ dị đường vân phát ra kỳ quỷ lực lượng dung nhập trong hắc khí một đạo lăng lệ kiếm mang trực chỉ giang lâm sau lưng mà tới bốn phía lên biến giang lâm thần sắc đại mạc thân hình bất động mặc cho kiếm mang tập thân ông Tam quang lấp lánh, thủy, mộc, hỏa, tam quang đều hiện, hư không hiển hiện ba loại lực lượng, tự động kết nối, phát họa thành Tam đại sát trận, hiển hóa quân thân. Oan. Tam đại sát trận hiển hóa, hùng hồn lực lượng vỡ bờ, cận thân kiếm mang rung động, hắc khí đồng thời dừng lại, một cỗ lực lượng khổng lồ từ sát trận tuôn ra, trong chốc lát, kiếm mang vỡ nát, hắc khí nổ tung, một đạo áo đen thân ảnh, không thể thừa nhận, cỗ lực lượng này, thổ huyết bay rất ra ngoài. Ma môn cùng Giang Lâm sắc mặt lạnh lùng, trên đỉnh đầu, một đạo giữ tợn quỷ ảnh, còn chưa đánh tới, ánh lửa ngút trời, đốt cháy quỷ khí, đuổi sát quỷ ảnh. Tốt một cái đạo môn trưởng lão, ba mạch tông sư, ác quỷ chi trận càng không có cách nào áp chế thực lực của ngươi. Nông đậm quỷ khí bên trong, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ở trước mặt ta vận dụng trận pháp, không khỏi quá xem thường ta Giang Lâm. Giang Lâm suy tiếng nói, mình mạnh nhất trận pháp sư thế tuổi, cũng không phải đi không. Năng lực cảm ứng mở ra, bốn phía sóng linh khí, trận pháp vận chuyển lộ tuyến nhưng tại tâm. Giết, liền xem như trận pháp không làm gì được ngươi. Chúng ta liên thủ cũng có thể trả ngươi. Cái kia đạo thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến, nông đậm quỷ khí bên trong, hiện hiện mấy đạo thân ảnh. Ác quỷ chiếm đa số, nhân loại cũng có. Còn có hai con yêu, đều là tông sư. Một kiếm ba thiên vũ, Giang Lâm chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm mang bắn ra mà ra. Ba thiên vũ nhỏ, ba ngàn kiếm khí, thiên địa ba trận. Đồng thời, thủy mộc hỏa tam đại trận pháp, khuyết trưng ra bao phủ ba người. Thủy chi lực tạo dựng một đạo không gian, ba phủ mấy vị tông sư, kiếm khí vô tận, kiếm mang lăng lệ, tù khốn tông sư. Hỏa diễm chi lực hóa thành liệt diễm lao tù, vô số hỏa diễm kiếm khí tuôn ra, lần nữa cầm tù mấy người. Mộc chi lực hóa thành cây nhỏ vô số dễ cây bay ra, tựa như nộ lòng, xoay quanh rào sát, đem còn lại tông sư vây khốn ở bên trong. Thể nội lực lượng phun trào, Giang Lâm dậm chân một cái, hùng hồn sóng sức mạnh, ác quỷ trợn, phá. Nông đậm quỷ khí tiêu tán, lưu lại mấy đạo nhân ảnh, hỏa diễm lao tù, thủy chi không gian, mộc chi cây nhỏ, đều là tông sư đỉnh phong bí cảnh, mặc dù không phải chân chính bí cảnh, nhưng bạo phát, không phải tông sư đỉnh phong, cũng vô pháp phá vỡ. Mà những người này còn không có tông sư đỉnh phong, chân pháp xen lẫn, từng đạo kiếm mang hiện lên, một vị tông sư không cách nào ngăn cản, kiếm mang sâu thể sinh cơ đoạn tuyệt. Giang Lâm thờ ơ lạnh nhạt, trận pháp mở ra, tự hành vận chuyển, thu nạp thiên địa chi lực mà chuyển động, hoàn toàn không cần hắn lại rót vào lực lượng. Từng gỗ thi thể ngã xuống, trong nháy mắt, đến đây tập sát mấy vị tông sư, toàn bộ ngã xuống. Chương 237, lần này có thể kiếm mấy cái ức. Nhìn xem đầy đất thi thể, tam đại trận pháp tiêu tán, nhã nhã cùng Băng Vô Ý cũng bị kinh động, từ gian phòng đi tới. Thật to gan, lại đến đạo quán động thủ. Băng Vô Ý sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy hàn quang, đây đều là ma môn cùng quỷ. Hừm. Sáng sớm liền đến cho Nhã Nhã đưa bữa sáng, so với ta người ca ca này đều gọi trước. Giang Lâm kéo lấy hai con yêu, chào hỏi Nhã Nhã, "Đến, cùng một chỗ hỗ trợ." Ừm vân. Nhã Nhã liền vội vàng tiến lên, sắc thực rất khách khí, vừa rời giường, liền hai con yêu quái tông sư, đột nhiên cảm thấy quỷ yêu quái rất nhiệt tình. Băng Vô Y ha to miệng, "Tốt a, thật đúng là dạng này." Biết rõ Giang Lâm thực lực mạnh như vậy, Nhã Nhã đối yêu rất có ý nghĩ, còn chạy tới chịu chết, chưa thấy qua như thế đưa tới đường bữa sáng. Hai người lột ra thanh tẩy, Băng Vô Y đứng ở một bên, không có nhúng tay xem bên trong đạo sĩ đâu khả năng ra ngoài mua thức ăn đi vừa lúc không ở cũng có thể là bị giết giang lâm thản nhiên nói cũng không thèm để ý sinh tử của bọn hắn dù sao không phải đồ tốt kẹkẹk vừa dứt lời đạo quán đại môn bị đẩy ra bốn vị đạo sĩ dẫn theo đồ ăn đi đến nhìn xem trong nội viện thi thể còn có giang lâm bọn người sửng sốt một chút vội vàng nói trưởng lão đây là phát sinh chuyện gì không có việc gì bọn hắn đến đưa bữa sáng các ngươi mua thức ăn đi giang lâm thản nhiên nói đúng vậy chúng ta sáng sớm phát hiện xem bên trong đồ ăn đã ăn xong đi mua ngay thức ăn. Bốn vị đạo sĩ vội vàng nói, tiếp lấy nghi hoặc nói, đưa bữa sáng. cái gì đưa bữa sáng? Ê, ta chính thể. Giang Lâm chép miệng nói, bốn vị đạo sĩ, hai con yêu quái tông sư. Ta nói, làm sao cảm giác thi thể thiếu đi hai cố? Các ngươi thế mà bắt đầu lộ ra. Các ngươi xuống dưới mau lên, đem nơi này thu thập một chút. Ta muốn đích thân xuống bếp. Giang Lâm khoát tay nói, vâng. Bốn vị đạo sĩ cung kính lui ra, đầu góc còn có chút nộ. đúng rồi, đạo quan tùy tiện bị người xâm nhập, hiển nhiên là trận pháp không được chờ rút cái thời gian, bản trưởng lão tự mình bày trận phòng ngự đạo quán. Giang Lâm lại nói, trưởng lão không cần ngài mệt nhọc, ngày mai tiểu đạo liền đi mua vật liệu chữa trị một chút liền tốt, một lần nữa bày trận quá phiền phức. Bốn vị đạo sĩ vội nói, không phiền phức, thiện tay sự tình, các ngươi mau mau thu thập. Giang Lâm lạnh nhạt nói, bốn vị đạo sĩ còn muốn nói điều gì, nhưng mắt nhìn bị Giang Lâm lột ra yêu quái tông sư, thức thời ngầm miệng. thật đúng là mùa thức ăn đi. Bốn vị đạo sĩ đi làm việc lục, nhã nhã không nhịn được nói thầm một câu, nếu không trực tiếp giết. vô yên cao mày nói. Bốn cái ăn cây táo rào cầy xung ra hỏa. Bọn hắn hí còn không có hát xong, còn muốn bọn hắn phối hợp mới có thể vu oan ta cướp quán mạch. Giang Lâm cười nhạt nói, quỷ thực lực, ma, Phật, đạo, quỷ, thần minh, cái này bốn cái lâu dài tại quỷ, có rất lớn có thể là biến thành quỷ năng bớt Nếu không phải đâu, cũng có thể, người của thần minh trải rộng các nơi, ma môn cũng ở đây khổ tâm kinh doanh, Phật môn cùng đạo môn từ trước đến nay không hợp nhau. Bang Vô Y cười lạnh nói, ngươi cẩn thận phán đoán sai lầm, là chiêu tuyết là người. Là người nào không trọng yếu, trọng yếu là ta nói là ai người? Giang Lâm ánh mắt lạnh lẽo, quỷ vị tia đại tông sư, cháu của hắn việc các từng đóng, bản nhân cũng không phải vật gì tốt, nếu là một tôn đại tông sư vẫn lạc, nên có thể chấn nhiếp không ít người. Ba ngươi cũng nghĩ xuống tay với đại tông sư. Bang vô y giật mình, nói, nếu như về sau, ta không nghi ngờ, nhưng bây giờ, ngươi kém quá xa. Còn có Nhã Nhã, chờ Nhã Nhã ăn nhiều một chút, chính ta cũng có thể diệt cái quỷ gì vượt đại tông sư. Nhã Nhã khinh thường nói, Giang Lâm cười cười, không nói nữa, Nhã Nhã nói không sai, cho nên cái này hai con yêu đều là nàng. Còn nữa, hắn cũng không nói tự mình động thủ, nhân quốc đại tông sư, Đạo môn Lôi Thiên Lâm đều muốn đến quỷ, phạm các tội, Lôi Thiên Lâm có lẽ không thèm để ý, tất cả mọi người là đại tông sư, cái cỏ hai câu coi như xong. Nhưng nhúng tay Đạo môn, cướp đoạt Đạo môn lợi ích, cái này Lôi Thiên Lâm nếu là không quản, Đạo môn thái thượng trưởng lão cũng không cần cần cố, có cơ hội không giết chết kia đại tông sư mới là lạ, lạ. Coi như không đánh chết, trọng thương một chút, Giang Lâm phụ trách bổ đao. Ân, thần minh thiết kế, bổ đao Giang Lâm, Giang Lâm bây giờ nghĩ bổ đao đại tông sư, tốt nhất có thể cướp sạch đối phương toàn bộ tài sản. Rất nhanh, đem hai con yêu hầm tốt, nhã nhã toàn bộ ăn. Bang vô y cùng Giang Lâm chỉ là ăn các đạo sĩ chuẩn bị đồ ăn. Bang vô y đồng loạt ra tay đi kiếm tiền không đi Giang Lâm hỏi, ta đã đạt được thần minh cho tông sư thuốc chữa thương, đã khôi phục tông sư đỉnh phòng, không cần điểm này tiền. Bang vô y đứng ngồi bất động, một luồng hơi lạnh làng ra, cái ghế trong nháy mắt băng phòng, hàn khí cũng nhanh chóng lan tràn. Giang Lâm hơi biến sắc mặt, một cố nóng bỏng ánh lửa lấp lánh, cùng hàn khí va chạm, đúng là liên tục bại lui, thực lực của ngươi không thua ta. Bang vô y thu hàn khí, nhìn thẳng hắn, cho nên. Ngươi rất nhanh không cho được ta trợ giúp. Dạng này, vị trí của ngươi đổi một cái, như thế nào? Giang Lâm trầm ngâm nói. Làm sao đổi? Băng Vô Ý thản nhiên nói. Đối tượng hợp tác, lần này tiền kiếm được, ngươi cầm 1/3. Giang Lâm một bộ đau lòng biểu lộ. 1/3? Tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Lần này mấy cái ước có thể kiếm được, quyết định như vậy đi, ta cầm 1/3. Giang Lâm. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi thật không động tâm, nguyên lai like là ngã uất. Bất quá, chờ ta cầm tới số tiền kia, ngươi đối với ta lại không giá trị. Băng Vô Ý lần nữa nói, Giang Lâm trầm mặc không nói, "Tại ngươi nghĩ đến, ta hợp tác với ngươi về sau, huống nó ẩn, đối thần minh cũng lại không giá trị, đây chính là ngươi mục đích, đúng không?" Băng Vô Ý lạnh lùng nhìn về hắn. Một khi làm như vậy rồi, thần minh rất khó tin tưởng nàng nữa, tìm nàng hợp tác, triệt để cùng thần minh đối lập. "Vậy ngươi còn hợp tác với ta?" Giang Lâm cười nhạt nói, hắn đúng là ý nghĩ này, không phải đã sớm phế đi Băng Vô Ý. ý Thế gian an có xong toàn pháp, địa cầu các người, ai cho nhiều, ta cùng ai hợp tác, không phải sao? Băng Vô Ý thần sắc hờ hững, cùng thần minh hợp tác Thần Minh sẽ hạn chế thực lực của nàng, đưa tiền cũng sẽ không cho quá nhiều. Giang Lâm mở miệng chính là một phần ba, đầy đủ nàng tiêu xài. Thậm chí một chút đại tông sư thuốc chữa thương, nàng cũng mua được. Những năm gần đây, nàng cũng rất không ít tiền. Đến lúc đó, nàng chính là băng hệ đại tông sư, băng vô ý, ý thực lực đem nâng cao một bước, lấy nàng thiên phú, đại tông sư sơ kỳ có thể so với đại tông sư hậu kỳ cũng vô cùng có khả năng. Siêu việt đại tông sư cường giả không xuất hiện, nàng chính là địa cầu đỉnh phong cường giả. Giang Lâm dám cho, tự nhiên là bởi vì đại tông sư bí cảnh, lần này kiếm buồn về sau trực tiếp đi nhân quốc cùng đạo môn đại tông sư bí cảnh thành tiểu đại tông sư cho dù là bang vô y thành tiểu đại tông sư hắn cũng có thể ổn ép một đầu chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội hợp tác hiện tại trước tiên có thể đi kiếm tiền giang lâm rơi lên chén trà mỉm cười uống một hơi cạn sạch như thế nào làm ngươi nói thẳng chính là ta phụ trách xuất thủ cùng lấy tiền bang vô y lãnh đạo nói chính là cần xuất thủ nhân các trên danh nghĩa trưởng lão đạo môn lục trưởng lão chứng cư nơi tay đương nhiên muốn đi chính nghĩa tiến hành giang lâm cười lạnh một tiếng một đinh mưa bụi bay ra đạp kiếm mà đi, băng vô y ngự kiếm cao hơn, còn nhã nhã, đang lúc bế quan tu luyện, tiêu hóa hai con yêu quái tông sư, có trận pháp phòng ngự, không cần lo lắng. Chương 238, đây là quỷ làm. Âm trần quỷ, quỷ khí so với di vãng, càng phát ra nồng đậm, bay lên không trung, càng cảm thấy quỷ khí dày đặc. Âm lanh gió, cơ hồn ngưng tụ thành cương, nghẹn ngào quỷ khiếu, khiến cho người dùng mình. Cổ xưa trong trạch viện, bảy tám vị ác quỷ, yêu ma, hội tụ một đường, thảo luận đại sự. Căn cứ tin tức hồi phục, sáng nay ám sát, không ai sống sót. Một lệ quỷ khuôn mặt giữ tợn đáng sợ, hai con người hiện ra hùng quang. Trong dữ liệu đã sớm nói, Giang Nhã Nhã thực lực siêu phàm, đã đến gần vô hạn đại tông sư, bọn hắn điểm này thực lực, không phải muốn chết là cái gì. Một lao giả sắc mặt âm lãnh, khinh thường nói, "Không tệ, chỉ có chúng ta liên hợp lại mới có thể chém giết bọn hắn, muốn chỗ tốt, cũng phải nhìn mình có thể không thể ăn hạ." Một yêu quái tông sư trầm trọng nói, "Các ngươi đều sai rồi, không phải Giang Nhã Nhã giết, cũng không phải băng vô ý, ý, mà là Giang Lâm, ba mạch tông sư, không thể khinh thường." Lệ Bỉ nói, "Giang Lâm, ba mạch tông sư." Thực lực này xác thực rất mạnh, lại thêm hắn trận pháp tạo nghệ, ác quỷ trận đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Lão giả trầm mặc một phen, phân tích nói, muốn giết Giang Lâm, trận pháp vô hiệu, chỉ có hạ độc. Hạ độc? Ngươi cũng quá xem trọng hắn, chúng ta ở đây vị kia không phải tông sư. Không cần hạ độc, trực tiếp vây giết là được." Một vị Khôi Ngô đại hán cười lạnh nói. "Không tệ, các ngươi đều quá đề cao hắn, liền xem như hạ độc, cũng là đối Giang Nhã Nhã cùng bằng vô ý hạ độc, chỉ cần giải quyết hai người bọn họ, Giang Lâm không đáng để lo." Yêu quái tông sư phân tích nói, "Ta đã sắp xếp xong xuôi." chỉ cần chúng ta ra lệnh một tiếng, Thái Nhất xem đạo sĩ liền sẽ ở tại bọn hắn cơm canh bên trong bỏ ra kịch độc, loại độc này vô sắc vô vị, chính là quỷ đại tông sư độc môn độc dược, liền xem như đại tông sư cũng khó có thể phát giác. Lệ quỷ nói tiếp, dừng một chút, lại nói, liền xem các ngươi có làm hay không, nếu là đồng ý, đêm nay liền đem ba người tiêu nghiền xương thành cho. Dám đến nơi này cũng không phải là nhát gan sợ hàng, đêm nay liền độc thủ. đúng, đêm nay liền độc thủ, càng kéo dài người biết càng nhiều, chỗ tốt này càng ít đi. từng cái tông sư cùng lúc mở miệng đồng ý quyết định của bọn hắn. Đêm nay? Đã quá muộn, sao không hiện tại liền động thủ? Hiện tại có chút quá sớm, không tiện ra tay. Ai đang nói chuyện? Lệ quỷ bản năng nói tiếp, vừa mới dứt lời, phát giác không đúng, sắp mặt lập tức biến đổi. Giang lâm, băng vô ý ý Mấy vị yêu ma đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem trên đỉnh đầu, ngự kiếm mà đến hai người. Tăng quang khởi trận.